Khi từ ngôn thu tiền sau đó lư tiểu Vũ cho từ ngôn phát một cái mặt không biểu tình với tay bị bị biểu tình mà từ ngôn tắc hồi nàng một cái vô hại biểu tình núi lư tiểu Vũ sau đó từ ngôn nhìn một chút mình tổng tiền gửi ngân hàng cộng thêm tử hành lao ra từ chuyển tới tiền khoảng chừng 33 vạn từ ngôn đắc ý đêm tối cho ta con mắt màu đen ta lại dùng nó đi tìm một chút qua mình vẫn còn tại trạm xe buýt chờ xe buýt từ ngôn đột nhiên nhận được một cú điện thoại hắn vừa nhìn đây không phải là mọi mọi mình điện thoại sau từ ngôn tiếp thông điện thoại đặt ở lỗ thai bên cạnh Đi tới ít người địa phương, vì, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi còn nhớ rõ ngươi có một ca à. Ngươi còn biết ngươi có một mội A Điện thoại bên kia, chuyến đến một đạo thanh giòn âm thanh nữ hải. Ta ngày hôm qua từ xa trong sạch thành phố qua đây lão bà trong xưởng tới rồi, ngươi không mau đến xem ta sao lão ca. Tiểu nha đầu phiến tử nói ra. Thứ ngôn thở dài, hai ngày nữa đi trở về, mang cho ngươi gà nướng. Được, thích nhất lão ca à. Tiểu nha đầu phiến tử trong điện thoại kinh hỉ nói ra. Cúc điện thoại, thứ ngôn hít một hơi thật sâu Khi thực từ ngôn trong nhà cũng không tính chuyện rất khó khăn thậm chí coi như nhỏ giàu đi bởi vì vì phụ thân của hắn kinh doanh một nhà xa hoa ví ra công xưởng có mấy chục nhân viên một năm qua cũng có tiểu mấy triệu thu vào chỉ có điều gần đoạn thời gian rời xưởng khuyết trương quy mô mắt xích tài chính đột nhiên có chút theo không kịp từ ngôn muốn làm trong nhà chia sẻ một ít lúc này mới đi tới phòng địa sản cái này được khen là tạo giàu lời nhiều nghề chỉ có điều từ phụ tại biết rõ từ ngôn đi địa phương là phòng địa sản qua đi trực tiếp liền đem từ ngôn hôi mắng một trận dù sao cái thời đại này phòng địa sản trung gian, trong mắt đại đa số người, chính là cái không bao tay sói trắng, miệng lưỡi dẻo quẹo, dựa vào lừa dối kiếm tiền, đặc biệt không đáng tin, cậy tổ tại. Bất quá đi, ký thực có chút nhà đầu tư, sẽ cho chuyên môn ưu đãi đoàn mua phòng giá cho đến phòng địa sản trung gian, tìm phòng địa sản trung gian mua nhà, cho nên kỳ thực cũng không nhất định sẽ thua thiệt. Bất quá từ phụ tuy rằng không ủng hộ từ ngôn lựa chọn, nhưng vẫn là cho từ ngôn 2500 để cho hắn ra ngoài làm bạn, trở lại phổ mưa chỗ ở. Từ ngôn tắm, đem vợ gánh còn có nhị cấp thả ra, toàn bộ băng lênh căn phòng Lúc này mới có điểm nhiệt độ. Hai ngày nữa, ta phải về một chuyến nhà, phụ mánh ngươi không gì, liền hơn nhiều đi linh lợi nhị cấp, ngươi xem ngươi bây giờ, đều được một cái nhà nhỏ nữ. Từ Ngôn nhìn đến đỡ lấy hai cái vành mắt đen phượng ánh, không nhịn được nhổ nước bọt nói: "Đây ngu ngơ, rõ ràng thành truy phim đại vương a. Công tử, vì sao tiên kiếm kỳ hiệp chuyện đại kết cục như vậy thâm tâm, cái này ta kiếm tiên, thật quá không phải là người." Phượng ánh vung đến trắng non quả đấm nhỏ, lòng đầy căm phẫn. "Ta kiếm tiên vốn cũng không phải là người sao?" Nhị đỡ lấy cái viên cuộn cuộn bụi, vô lực nổ nước bọn. Hào ra hỏa, Từ Ngôn nhìn kỹ một chút Nhị Cáp, người này không qua mấy tiên thời giữa, vậy mà trực tiếp mập một vòng lớn. Nhị Cáp a, ngươi thật là một cái tiểu khả ái." Từ Ngôn hướng Nhị Cáp dúm nói. Nhị Cáp xứng sở, lập tức một hồi cười to, "Ha ha ha, lão đại ngươi rốt cuộc phát hiện a. Muốn làm sơ, ta nhan trị được xưng cầu giới Phan An, không biết bao nhiêu cái tiểu mẫu cầu truy tại phía sau của ta cầu dao." "Mẹ, lão đại, ngươi mặt làm sao tối như vậy đâu, đi nhanh tắm một cái đi, không thì trời tối ta cũng không nhìn thấy ngươi nữa rồi à." "Lão tử hôm nay bóp chết ngươi." Từ ngôn bay thẳng đến nhị cắp vào tới bốc nó cổ dùng sức layy động thời gian luôn là trôi qua rất nhanh trong nháy mắt đã đến từ ngôn chuẩn bị về nhà thời gian Sáng sớm Phượng ánh liền mang theo nhị cấp ra ngoài bí mật di chuyển rồi mà từ ngôn đem mình thu thập một chút liền bước lên lộ trình về nhà bất quá đây cũng không tính được trở về nhà từ phụ Tuy rằng tại Quảng Hải thành phố vẫn hùng bị tạm chiếm mở xưởng nhưng lại đem phòng ở mua tại xa trong sạch thành phố hiện tại cũng chỉ là cho mướn một gian 3 phòng ngủ một phòng khách phòng ở, ở nhưng như đã nói qua kỳ thực từ ngôn lộ trình về nhà cũng không xa Chỉ có nửa giờ. Sau nửa giờ, Từ Ngôn đã đến trong nhà công xưởng chỗ ở sông đều đường, Tinh hà sáng tạo vườn phụ cận. Khi Từ Ngôn tới đây thời điểm, thời gian còn có một cái giờ, sắp đến 12 giờ chưa rồi. Trên đường, Từ Ngôn liền mua một dương thuần sữa bò, một cái màu hồng tiểu kê tóc, còn có một con gà nướng trở về. Khi Từ Ngôn đến sáng tạo viên ngoại mặt thời điểm, đã nhìn thấy bên trong có 3 tòa nhà. Đây ba tòa nhà bên trong. Một cái nhà là xưởng, một cái nhà là văn phòng, còn có một cái nhà là nhà trọ công nhân viên cùng nhà ăn. Trong đó sừng lầu, tổng cộng tầng tám cao. Mỗi tầng đều có có chừng hơn 1000m. Mà Tứ Ngôn nhà công sưởng, tại tầng thứ 4, một cái ánh trăng là tiền mướn liền phải hao phí hết mấy chục ngàn nguyên. Tứ Ngôn cầm lấy đồ vật, chuẩn bị đi vào, lại bị một người tuổi còn trẻ bảo an ngăn cản. "Muốn đi vào, muốn qua đây đăng ký." Kia chạy điện có giáng cửa lớn, bên cạnh trạm an ninh bên trong niên kỳ nhẹ bảo an, nhìn Tứ Ngôn một cái, khinh thường nói ra. "Bây giờ đang là nghỉ hè, tiểu tử này tuổi quá trẻ, dựa theo hắn kinh nghiệm trước kia, đây vừa nhìn chính là tìm đến nghỉ hè công việc sao?" Chương 63, Tiểu tử tổng. Tứ Ngôn sững sờ nhưng vẫn là đi tới trạm an ninh, chuẩn bị đăng ký. Nhưng vào lúc này, một cái bộ dáng gầy gò bốn mươi mấy tuổi trung niên nam nhân từ thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa đi xuống. Hắn nhìn thấy Từ Nôn, sắc mặt vui mừng. "Tiểu Nôn, ngươi đã trở về làm sao không cùng ta lên tiếng chào hỏi a?" Vừa nói, kia trung niên liền hướng tử Nôn đi tới. "Lưu Thúc A." Từ Nôn hướng người này cười lên tiếng chào hỏi. Trẻ tuổi kia bảo an trên mặt nhất thời sửng sốt một chút. Cái này gầy gò trung niên hắn nhận thức, là Lầu 4 túi xưởng xưởng, Lưu Dũng. "Đây tuổi trẻ cư nhiên cùng Lưu xưởng nhận thức?" Trẻ tuổi Bảo An trong lòng nhất thời có chút thấp thỏm. Đây là từ Tổng nhi tử, tiểu Từ tổng, lần sau đừng cản rồi. Lưu Dũng liếc mắt liền nhìn ra, cái này mới tới trẻ tuổi Bảo An, tại làm khó dễ Từ Ngôn rồi, suy nghĩ, hắn trực tiếp đem Từ Ngôn thân phận nói ra. Nguyên lai like là tiểu tử tổng đã trở về a. Trẻ tuổi Bảo An lúc này đều muốn khóc, những này phú nhị đại thật biết chơi, ngươi sớm một chút nói ngươi là Từ tổng nhi tử, lão tử còn có thể cản ngươi trách thích, bất quá may mà, vừa mới bản thân cũng chỉ là làm theo phép, sẽ không có chuyện gì mới đúng. Cha ta ở đâu? Từ Ngôn cười một tiếng. Cân bản không có đem chuyện này để trong lòng, mà là hướng Lưu Dũng hỏi: Tư tổng ở phòng làm việc, ngươi qua tìm hắn đi." "Đúng rồi, mọi mọi của ngươi cũng ở đó." Lưu Dũng cười nói nói, "Ta trước hết đi đón khách hàng rồi." "Được." Thường ngôn nói, sau đó liền đi vào văn phòng kia tòa cao ốc. Vào trong lầu 1, liền thấy có một xinh đẹp trước đài tiểu tỷ tỷ, Từ ngôn cười với nàng rồi cười. Kia trước đại tiểu tỷ tỷ trực tiếp mặt đỏ lên. Tâm lý bốc lên âm. "Nam sinh này cười lên thật là đẹp trai a, làm nhiều Sau đó Từ Nôn lên lầu 4, đi ngang qua thư ký văn phòng thời điểm, Đã nhìn thấy trong xưởng hai cái trẻ tuổi nữ thư ký chính đang vậy coi như nhân viên điểm dành cái gì các nàng vừa nhìn thấy từ ngôn liền cười lên tiếng chào hỏi tiểu ngôn ngươi đã trở về A xem ảnh một nhìn ra được từ ngôn cùng các nàng quan hệ không tệ. tính toán ra hai cái này nữ thư ký cũng cùng lắm thì từ ngôn mấy tuổi tối đa cũng liền 4 5 tuổi từ ngôn hướng các nàng cười một tiếng hỏi, hỏiừ các ngươi nghỉ chuẩn bị đi chỗ nào chơi A một cái trong đó gọi trang ngưng nữ thư ký cười nói còn có thể đi đâu về nhà à? Đúng rồi tiểu ngôn ngươi bây giờ ở nơi nào làm việc ta 985 tốt nghiệp, khẳng định vào là sĩ nghiệp lớn, hoặc là có biên chế đi. Từ Ngôn lộ ra một nụ cười thân bí, các người đoán. Hai cái nữ thư ký cười mắng một tiếng, tiểu tử thối, còn cùng chúng ta ra lên rồi. Đối với Từ Ngôn, các nàng dĩ nhiên là hâm mộ, nói thật, cho dù Từ Ngôn ở bên ngoài lẫn vào kém đi nữa, đến lúc đó vẫn có ra sẵn có thể trở về thừa kế. Một fan chê gẹo. Từ Ngôn vào cha mình văn phòng. Lúc này, một người vóc dáng có chút mập mạp, trên mặt lại nghiêm túc trung niên bình đầu nam nhân, ngồi ở trên bàn làm việc đạo cổ côn. Một cái 15 tuổi khuôn mặt tinh xảo tiểu nha đầu, chính tối bên trên ôm lấy cái màu đỏ nylon giỏ, đang làm bọc nhỏ treo bài thủ công, phía trước trên bàn làm việc, còn thả bản sơ ba nghị đồng bài tập. Ca. Tiểu nha đầu nhìn thấy Từ ngôn sau đó, trên mặt lộ ra vui mừng, liền vội vàng thả xuống công việc trên tay, chạy đến Từ ngôn bên cạnh cầu ôm một cái, nha đầu này chính là từ ngôn muội muội, Từ Nguyệt. Từ ngôn đem đồ trên tay để ở một bên, cương trì ôm lấy tiểu nha đầu dạo qua một vòng, sau đó để xuống. Kata ta gà núm đầu. Tiểu nha đầu ngẩn đầu ngẩng đầu nhìn về phía Từ Nôn, đáp yếu mũi ngọc tinh xảo ấp đúng hỏi. Ngươi là heo sao, ca của ngươi tại đây, ngươi liền muốn ăn à, cũng không sợ ăn mập, ở bên cạnh đâu, bản thân ngươi đi lấy, ừ, cái này kẹp tóc đưa cho ngươi." Từ ngôn quát tiểu nha đầu mũi Ngọc tinh xảo, cười mắng một tiếng, lấy ra màu hồng kẹp tóc cho tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu nhận lấy kẹp tóc, trực tiếp tại Từ ngôn trên mặt thứ ưm một ngụm, "Thích nhất lão ca a." Nói xong, tiểu nha đầu liền đi tìm gà nướng đi tới. Mà Từ ngôn nhìn đến tiểu nha đầu bóng lưng, tương chịu cười cười, sau đó nhìn mình phụ thân, Từ Hiếu Giang, ừ, trong khoảng thời gian này cảm giác thế nào?" ra ngoài lang bạn xã hội có cảm tưởng gì sao?" Tư phụ ngẩng đầu lên, nhìn đến hòa hợp với Ngụy, cười một tiếng. "Làm cha, nào có không lo lắng cho mình con trai." Tuy rằng lúc ấy mắng từ ngôn ngừng lại, nhưng trong lòng vẫn là không yên tâm. "Tạm được." Từ ngôn cười hắc hắc. Trong khoảng thời gian này đánh dữ dội sát thực kẻ bên không ít, bất quá càng nhiều càng tốt. "Hừ, quả thực không được thì cút cho lão tử trở về, cha ngươi ta cả ngày lẫn đêm vội vàng phải chết." Từ Hiếu Giang tức giận nói. Từ ngôn không nói gì, cười đi tới, lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, đặt lên bàn. "Ngươi làm gì vậy?" Muốn bao nhiêu?" Từ Hiếu giang nhíu mày. "Từ luôn. Tình cảm ta trong mắt ngươi chính là tạo phân máy chứ, chỉ có thể hỏi ngươi muốn tiền." Từ Nôn bất đắc dĩ nói, trong thể có 250.000, mặc dù không nhiều, nhưng mà mới có thể giúp vào nhà bận rộn. Từ Hiếu giang nhất thời những mày, "Cha ngươi còn chưa dùng tới ngươi bẩm tâm, ngươi số tiền này đều là từ đâu tới? Đừng cho chỉnh ra chuyện pháp pháp, ta sẽ không cho ngươi chổi đít." Hợp pháp hợp quy số tiền này, đều là con trai ngươi tiền mồ hôi nước mắt. Từ Nôn nhất thời không vui. "Ngươi thì bán vài ngày như vậy phòng ở, có thể lấy được nhiều tiền như vậy?" Từ Hiếu Giang hổ nghi nhìn về phía Từ ngôn, đối với mình nhi tử, hắn vẫn rất hiểu, mặc dù là một lưu manh, nhưng làm người vẫn tính chính trực, không thể nào làm chuyện phạm pháp. Từ ngôn khẽ mỉm cười, lấy ra sổ cảnh sát Cố vấn chứng, trực tiếp vô lên bàn. Từ Hiếu Giang trận to hai mắt, cầm lên chứng nhìn một chút, bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên nhìn ra cái này chứng không phải làm giả, nhưng lại vẫn là không nhịn được nghi ngờ, cục cảnh sát mời người một cái học chết học khi Cố vấn làm sao? Ai nói học chết học thì không được. Từ ngôn khỏe miệng giật một cái, có tiền đồ, dám cùng cha ngươi đến truy. Từ Hiếu Giang tức giận nhìn Từ ngôn một cái, nhưng mà tâm lý lại bởi vì chính mình nhi tử tiền đồ, bắt đầu đã ý. Phải biết, sợ cảnh sát cô vẫn không phải là ai cũng có thể làm, không có nghiên cứu sinh, tiến sĩ trình độ học vấn, quả thực nói mơ giữa ban ngày, hơn nữa đây không chỉ là một loại thân phận, càng là một loại đến từ quốc gia đối với con trai mình tán thành. Từ ngôn biểu thị, "Ta nếu như nói cho ngài, ngươi nhi tử ta không ra ngoài dự liệu, còn có thể lăn lộn cái phó cục, ngài sẽ như thế nào?" "Được rồi, trở lại vấn đề tiền bên trên, chuyện trong nhà không cần ngươi bận tâm, ngươi ở đó bên trong làm rất tốt." đem mình chăm sóc kỹ là được. Từ Hiếu Giang đứng lên, vô vô tử ngôn bà vai. "Ai, thôi đi ba, tiền này ngươi thu, ta chính là chờ đợi ở bên ngoài, nếu như không có hôn khệ đến, phải về đến thừa kế gia sản đâu? đừng đến lúc đó ta trở lại một cái, lông đều không thừa một cái rồi." Từ ngôn bĩu môi nói. "Bắt, ngươi cái hôn tiểu tử, nguyên rủa cha ngươi đâu?" Từ Hiếu Giang một cái tắt vỗ vào từ ngôn trên đầu, tức giận nói. "Một màn này, nếu để cho hoàng bản tử nhìn thấy, đoán chừng ngoác mồm kinh ngạc, lại dám đập chân cuốn đầu, quả nhiên là cha rùa a." "Ba!" Ca mua gà nướng ăn thật ngon. Lúc này, trong cái miệng nhỏ nhắn nhét đầy thịt gà tiểu nha đầu, Phương má, đến bên cạnh hai người. "Đúng rồi ca, ta đến lúc đó khai giảng, có một học gia trưởng, ngươi giúp ta đi chứ sao?" Tiểu nha đầu hướng Tử ngôn trừng mắt nhìn. Haha, ha, có phải hay không thử sẽ rổ, mới không dám để cho lão Ba đi a." Tử Nôn nói. Tiểu nha đầu hướng Tử ngôn giơ giơ quả đấm nhỏ, "Ta chính là lớp học hạng thứ một. ta xem là đệ nhất đến lượt đi." Tử ngôn lập tức nói. "Tiểu nha đầu, Tử Nôn, ngươi muốn chết à?" Tiểu nha đầu hướng Tử Nôn nhào tới. Nhìn đến bên trên một giây còn hòa thuận vui muội, một giây kế tiếp liền kéo lên, Từ Hiếu Giang nhức đầu che lấy đầu. Đây hai cái tiểu giang hỏa, thật là không khiến người ta không bất lo. Tiểu Tử Thối, đến lúc đó đi giúp muội muội của ngươi mở hộp ra trường đi, nếu như ngươi bên kia vội vàng mà nói, liền nói cho ta, ta đến lúc đó đi giúp muội muội của ngươi mở. Lúc này, Từ Hiếu Giang nói, Tiểu Nha đầu hướng về phía Từ ngôn làm ra một cái tư thế chiến thắng. Từ ngôn chính là vẻ mặt bị ngươi đánh bại. Được rồi, cùng ta đi đi thôi tiểu Tử Thối. Từ Hiếu Giang cười nói, Từ Nôn gật đầu một cái, sau đó cùng nhà mình lao cha đi tới xưởng, tiểu nha đầu tắt một người ở trong phòng làm việc an phi thường cao hứng, vô viên cuộn cuộn bụng nhỏ, thi mắt, vẻ mặt nụ cười thỏa mãn. Đi theo nhà mình lão cha đi tới nhà xưởng Từ Nôn, nhìn đến từng vị công nhân tại dây chuyển sản xuất bên trên thật nhanh làm việc, không khỏi nhớ lại một câu nói, truy hồn đoạt mệnh dây chuyển sản xuất, bóng tối vô thiên nhật quỷ phân xưởng. Mà hướng theo Từ Hiểu Giang, còn có Từ Nôn đến. Mấy cái cùng đi Từ Nôn nhà trong xưởng, đánh nghỉ hè công việc mọi tử, bắt đầu thấp giọng thảo luận. Từ tổng bên cạnh cái kia tiểu ca là ai a? Có phải hay không giống như chúng ta đến đánh nghỉ hè công việc nha? Tiểu Viện, ngươi tiến lên. Nhưng mà, tại sao ta cảm giác hắn và Từ tổng trưởng có điểm giống? Đó là Từ tổng nhi tử. Lúc này, một cái công nhân viên kỳ kỳu hướng mấy cái muội tử nói ra. Mấy cái muội tử nghe vậy, nhìn về phía Từ Nôn ánh mắt đều thay đổi. Thấy chưa, hiện tại là mùa thịnh vượng, công xưởng rất bận rộn, chờ tháng này qua, lão tử ngươi ta liền trở nên tốt đẹp rồi, cho nên không cần lo lắng, tiền mình giữ lại, đem mình chăm sóc kỹ, đừng để cho tử ngươi ta lo lắng là được. Từ Hiếu Giang vỗ Từ Nôn bà vai. Cười nói: "Ba, ngươi thật đúng là khó chơi a." Tư Ngôn bất đắc dĩ, nhưng vẫn kiên trì chuyển 5 vạn cho cha mình, sau đó cầm lên từ hiếu giang điện thoại di động đem đây 5 vạn điểm xuống đến. "Tiểu tử thúi. Từ hiếu trang cười mắng một tiếng, "Đứa con trai này, không có phí công nuôi. Đêm tối cho ta con mắt màu đen, ta lại dùng nó đi tìm một chút quan mình. Tư Ngôn chung điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn đi đi ra bên ngoài hành lang đi nghe điện thoại. "Uy, tiểu tử thúi là người sao?" Bên đầu điện thoại kia truyền đến Hà lão gia tử âm thanh. "Hà cục, có chuyện gì không?" Từ ngôn cười hỏi người thẩm tra chính trị lương mức độ đều thông qua ngày mai có hay không không ta để cho người tại vọng Hải cao ốc phủ cận lúa mạch khi lao chờ người người đến lúc đó đi qua cầm giấy chứng nhận cũng thuận tiện đến trong cục tại bộ đừng đến lúc đó một cái phó cục trưởng liền mình làm việc địa phương cũng không tìm thấy Hà lao ra tử không vui nói vậy liền chiều nay đi h từ ngôn cười nói tâm lý vẫn còn thật tò mò người một cái tiểu lao đầu cư nhiên còn biết lúa mạch khi lao cú điện thoại sau đó từ ngôn lại lần lươi trở lại xưởng lúc này vừa vặn cũng đến lúc làm việc Công xưởng mới tới chủ quản, liền đi nhấn xuống ban tiếng chuông. "Đi thôi, cùng đi ăn cơm." Từ Hiếu Giang đối với Tử Ngôn nói. "Được." Tử Ngôn nói, sau đó đánh cái hẹn chặt video cho Tiểu Nha Đầu, để cho nàng tới dùng cơm. Nhưng là Tiểu Nha Đầu lại vẻ mặt đau khổ nói, nàng đem gà nướng ăn xong rồi, không ăn được đã. Ngay sau đó Tử Ngôn không thể làm gì khác hơn là đi theo Từ Hiếu Giang, cùng đi tiệm cơm. Chương 64: Không phải oan già không gặp ỡ. Tinh Hà sáng tạo vườn tiệm cơm rất lớn. Chọn cái nhà trọ công nhân viên lầu tầng thứ nhất đều là tiệm cơm. Thoạt nhìn có điểm giống đại học tiệm cơm. Đây là mấy cái lao bản cùng nhau tiêu tiền mời đồ bếp, lắp ráp tiệm cơm. Bất quá trong này cũng có mấy cái bao gian nhỏ. Đây là chuyên môn cho lão bản còn có công việc xưởng lãnh đạo nhóm chuẩn bị. Từ Ngôn liền cùng Trang mình, còn có trưởng xưởng Lưu Dũng, mới tới không lâu chủ quản, mấy cái tổ trưởng, còn có kia hai cái nữ thư ký ngồi ở một bàn ăn cơm. Từ Ngôn ngồi ở từ hiếu trang bên cạnh. Tiểu tử tổng chính là 985 đại học sinh, quả nhiên là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng a. Trên bàn cơm, mấy cái tổ trưởng một mực đang đập Từ Ngôn đi Từ hiếu giang trên mặt cũng khó lộ ra một tiếng ngạo kiểu, con trai mình không chịu thua kém, trên mặt hắn cũng có ánh sáng a. Nữ nhi của ta là 211 tốt nghiệp, cùng tiểu Nôn không lớn bao nhiêu, bây giờ đang ở một nhà công ty nhà nước đi làm, mỗi ngày đều không có chuyện gì, chơi đùa 1 tháng đều có thể cầm mấy ngàn đồng tiền tiền lương. Lúc này, kia mới tới chủ quản mở kiện anh Hảo, trên mặt đắc ý nói ra, "Tiểu Nôn ngươi là 98 năm tốt nghiệp, bây giờ ở nơi nào đi làm a?" Một bà người nghe người mới tới này chủ quản nói chuyện, trực tiếp hào ra hỏa, đây có dụng ý khác a, nhìn đến khoe khoang con gái mình. Trên thực tế là muốn cho Từ ngôn đối với nữ nhi của hắn sản sinh hứng thú, lão âm so sánh a. Từ Hiếu Giang nhìn mở kiện anh hào một cái, cười nói, "Tiểu tử này làm việc không có gì đáng nói, chính là cái cục cảnh sát cố vấn mà thôi." "Tiểu ngôn bây giờ đang ở cục cảnh sát đi làm a?" Một bà người nghe vậy, nhìn về phía Từ ngôn ánh mắt, trong nháy mắt thì trở nên bọn hắn văn hóa không cao, không hiểu trong đó đạo đạo, nhưng mà giống như người bình thường, đối với cục cảnh sát có một loại tự nhiên sợ hãi. Cho nên nghe được Từ Nôn tại cục cảnh sát sau khi vào sở, nhìn lại Từ Nôn ánh mắt, đáy mắt liền ít nhiều có một chút kính sợ. Từ ngôn nhìn đến trên mặt tự hào lao cha, cười một tiếng. Hắn trong lòng cũng vui vẻ. Từ nhỏ đến lớn, tựa hộ phụ thân đều là hắn và muội muội tại sống. Có thể để cho nhà mình lao đầu cao hứng tự hào, là hắn cái này làm con trai cũng vui vẻ một chuyện. Một bữa cơm qua đi, Từ ngôn trở về đến văn phòng, hướng Từ Nguyệt tiểu nha đầu hỏi, muốn đi nơi nào chơi, hôm nay cả dẫn ngươi đi chơi. À, ta muốn đi Long Hà khu sông lớn thành mới, nghe bằng hưu của ta nói, chỗ đó buổi tối có rất nhiều du thuyền, có thể theo dõi thật tốt xinh đẹp cảnh đêm. Tiểu nha đầu hai tay ra dấu, trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Chúng ta tối nay đi nơi đó chơi." Từ ngôn sờ một cái tiểu nha đầu đầu, lại tiểu nha đầu lầm bẩm miệng dùng tay nhỏ mở ra, "Thế là, luôn sờ đầu ta, chờ chút dài không, cao làm sao bây giờ?" Từ ngôn sững sở, lập tức bật cười. Xem ảnh một." Sau đó Từ ngôn nhìn một chút bên cạnh vẻ mặt cười híp mắt Từ Hiếu Giang, "Ba, ta mở xe ngươi dẫn ta muội đi qua đi, không thì Từ Vân vùng bị tạm chiếm đi tàu địa ngầm đi qua quá trật trội." "Đi thôi, chìa khóa ở trên bàn." Từ Hiếu Giang gật đầu một cái. Trên bàn để một cái BMW lúc năm hệ dịch tinh chìa khóa, Từ Nôn cầm lên đặt ở trong túi quần liền chụp đập tiểu nha đầu đầu đi, xuất phát. "Hảo ha, thích nhất Lao cả a." Tiểu nha đầu ôm lấy từ ngôn cánh tay, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát. Sau đó từ ngôn cùng tiểu nha đầu, tại từ hiếu giang nhu hòa trong ánh mắt đi ra ngoài. Từ ngôn mang theo muội muội mình đến trong đại viện đậu xe địa phương, lấy ra mắt sáng dịch tinh chìa khóa, mở ra BMW đúc màu đen cửa. Tiểu nha đầu chính là thuần phục bên trên kế bên người lái, hơn nữa nịt dây an toàn. Một màn này, vừa vận bị mấy cái đánh nghỉ hè công việc, ở trong sân nghỉ ngơi nữ sinh nhìn thấy. Các nàng trong mắt đều là hâm mộ tư tổng nhi tử, thật liền cùng trong kịch tivi bá đạo tổng tài một dạng a. Một cái trong đó tiểu nữ sinh trong đầu đã suy nghĩ bá đạo tổng tài yêu ta đủ loại cái tình. Đừng xem, giống như hắn loại này chất lượng tốt nam sinh, khẳng định lượng lớn nữ sinh truy, chúng ta mấy cái đánh nghỉ hẹ công việc, vẫn là thành thành thật thật đi làm, sau đó trở về trường học hào hảo nỗ lực phân đấu đi. Một cái khác đeo mắt kính gọng đen, một tấm phóng khoáng mặt nữ sinh nói, đây mới là nhân gian tỉnh tao a. Lời nói, từ luôn chạy bi em nút 5 hệ, quay đầu tỷ số cũng không tệ lắm, dù sao tại Vân vùng bị tạm chiếm. BM đuốc vẫn tính là xa hoa chút xe. Từ ngôn qua trạm thu lệ phí, lên xa lộ. May mà không tính rất ùn tắc giao thông. 4 chừng 10 phút đồng hồ đã đến Long Hà khu. Lúc này từ ngôn xe BM đuốc đến nơi này cũng chỉ có thể tính giá cả trung bình chết lên xe, dù sao nơi này chính là bị được xưng quảng hải thành phố, kinh tế thịnh vượng nhất khu vực, Mercedes-Benz vẫn là rất thường gặp. Sau đó từ ngôn tìm một cửa hàng tổng hợp nhà để xe, đem xe ngừng đến bên trong. Hiện tại sớm hơn, bất quá hơn 2 giờ chiều bộ dạng. Lúc này liền đi du thuyền chỗ ở Long Hà bến sông chơi. Bao nhiêu là có chút lãng phí thời gian, cho nên liền mang theo Tiểu Nha Đầu đi vào thương trường. mua mấy bộ quần áo đi. Từ ngôn liếc nhìn Từ Nguyệt, cười nói: "Không muốn, đây đồ bên trong thật là đắt, bản thân ta tại trên bảng ảo mua, siêu cấp vô địch có lời." Đầu Tiểu Nha Đầu dao động cùng chống lắp tựa như, Từ ngôn bất đắc dĩ, nhưng hay là trực tiếp kéo nàng đi vào hồng tinh ngươi khác cửa hàng, Tiểu Nha Đầu nhìn thấy bên trong y phục, trong mắt sáng lên, nhưng vẫn kiên trì không mua. Kết quả Từ ngôn tay vung lên, tốn 1000 đồng tiền, cho Tiểu Nha Đầu mua hai kiện y phục. Tiểu Nha Đầu ôm lấy Từ Nôn cánh tay, Vẻ mặt nhức nối, "Nếu như có thể, ngươi còn không bằng trực tiếp đưa tiền cho ta." Nhớ dám ăn. Từ Ngôn bắn Tiểu Nha đầu cái trán một hồi. "Ngươi yêu ta, ta yêu ngươi, mặt tuyết băng thành ngược nào?" Trong thương trường, thả lên mặt tuyết băng thành ca khúc chủ đề. Tiểu Nha đầu không kèm hãm được hừ lên. Tiểu bộ dáng đáng yêu, để cho Từ Ngôn không nhịn được méo một cái nàng còn có chút bụ bẫm mặt. Cứ như vậy khắp nơi đi dạo chơi, đến 4 giờ rưỡi chiều. Từ Ngôn lúc này mới cùng Tiểu Nha đầu đi tới Long Hà bến sông. Bến sông trước, đậu mấy chiếc du thuyền vé vào cửa là một người 399 đối với hôm nay từ ngôn lại nói tự nhiên không có áp lực chút nào nhưng mà ngay tại từ ngôn mang theo tiểu nha đầu sau khi vào cửa một cái sắc mặt tái nhật thân mặc màu đen ọ lì tháp nữ sinh hung hãn nhìn hắn nhìnnầm từ ngôn bóng lưng Rốt cuộc để cho ta tìm ra ngươi rồi cái nữ sinh này khỏe miệng lộ ra nụ cười ta ác Liên ở dây tiếp theo một cái đi ngang qua bên người nàng cao đại bản tử đột nhiên dừng bước túi đầu khi hắn lần nữa ngẩn đầu lên thời điểm cặp mắt bên trong tất cả đều là chết lặng cái này lọ lì tháp nữ sinh Kéo tức giận cao đại bản từ thù mua vé vào cửa sau đó tại từ ngôn phía sau bên trên du thuyền Ken không phải loan ra không gặp gỡ túc chủ sau lưng 10 em ở quỷ dị hoa hoa bản thể tới gần t chủ cam trên nàng có giải thưởng lớn đột nhiên hệ thống âm thanh tại từ ngôn trong đầu vang dội từ ngôn kinh ngạc quay đầu lại đã nhìn thấy một cái kéo cao đại bản tử lo lì tháp nữ sinh đang vẻ mặt khiếp người nụ cười nhìn mình chằm chằm. từ ngôn trong tâm nhất thời đại hỷ lúc ấy nói tắm rửa sạch sẽ lợ nàng không muốn đến cư nhiên thật tìm tới cửa báo ù đến tayyola Nhưng mà vừa nghĩ tới muội muội mình còn theo bên người đi, Tư Ngôn lập tức liền hạ quyết tâm, tối nay tiểu muốn đem nàng tiêu diệt hết, để tránh tương lai uy hiếp được người nhà mình. Bất quá, hiện tại người lắm mắt nhiều, một người một tà vật, đều rất an ý không có động thủ. Du thuyền chậm rãi chạy động, phá vỡ sông lớn mặt, trong chiều bơi đi. Hai bờ sông, là thẳng đứng từng nóc nhà ngàn vạn hào chạch. Ở người ở bên trong, không giàu thì sang. Mà Tư Ngôn cùng tiểu nha đầu, chạy không ngừng quét sạch du thuyền bên trong thiệt đứng, trên bảng trồng lên cái mâm càng ngày càng cao. Hai huynh muội nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt. Lúc này, du thuyền cũng đã đi lái đến sông lớn chính giữa. Hoa, wow, thật là thoải mái." Tiểu nha đầu hài lòng ngồi ở chỗ ngồi, vô vỗ bụng nhỏ, thừa ngôn cười một tiếng. Nhưng vào lúc này, nên liền ngừng ở chỗ này du thuyền, lại bắt đầu chậm rãi động, ly long sông bến sông càng lúc càng xa. Xảy ra chuyện gì? Liền nhanh như vậy trở về địa điểm xuất phát sao? Một cái cùng bạn gái qua đây chơi tuổi trẻ, không nhịn được đứng lên nổ nước bọt nói. "Không phải, người không có phát hiện, đây du thuyền phương hướng có cái gì không đúng sao? Rõ ràng là cách bờ càng ngày càng xa." Một người khác mặc câu phục trung niên Đứng lên sắc mặt nghiêm túc nói: "C-c-c." Đột nhiên, nguyên bản, du thuyền lý chính phát ca khúc MV màn chiếu phim đột nhiên nhấp nhóáng rồi hoa tuyết, du thuyền bên trong ánh đèn cũng bắt đầu lúc sáng lúc tối lóe lên. Xảy ra chuyện gì? Ta mẹ nó muốn đi giám thị cục khiếu nại. Các du khách nửa phút sôi sùng sục. Nhưng mà du thuyền lại như cũ chậm rãi hướng không có ánh đèn, một mảnh đen nhánh sông lớn khu vực lái đi. Từ luôn quay đầu, đã nhìn thấy mặc lên lọ li tháp tiểu nữ, trên mặt mang một vẻ nụ cười quỷ dị nhìn đến mình. Ngay vào lúc này, màn chiếu phim bên trên phát hình ra rồi để cho người sợ hãi hình ảnh. Đó là một cái mặc lên lò lì tháp cô gái xinh đẹp, nàng ngồi ở một tấm trải hồng khăn trải bàn trên bàn, trong miệng ngừ ca khúc, cầm trong tay dao đĩa, đem trước người, dùng thiết nắp bọc lại cái mâm, vạch tròn. Khi mọi người nhìn thấy bên trong đồ vật, nhất thời hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Đây trên mâm đồ vật, dĩ nhiên là một cái máu me đầm địa đầu người. Đây là cái quỷ gì? Du thuyền phe tổ chức đây là nói đùa sao? Đây màn ảnh bên trên nữ sinh, như thế nào cùng nàng dáng dấp giống nhau như lúc đầu? Hướng theo cuối cùng một giọng nói rơi xuống. Ánh mắt của mọi người ném đặt ở trên người mặc loli tháp trên người cô gái. Lúc sáng lúc tối ánh đèn đánh vào nàng trắng như tờ giấy trên mặt. Cho người một loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác, mọi người cũng cảm thấy bên cạnh mình nhiệt độ đột nhiên chậm lại. Tiểu nha đầu không nhịn được hướng mình lão ca trên thân nhích lại gần. Các vị đang ngồi, hôm nay đều đóng lại, chết. Lúc này, loli tháp thiếu nữ nhìn chằm chằm đến từ nôn, gàn từng chữ một. Chết người mã rồi đầu, Lao tử muốn đi cục công thương khiếu lại các người các người cư nhiên chơi những hoa này bộ dáng hù dọa lão tử, lão tử từ nhỏ đã là bị dọa cho lão tử tối tiền, không bồi ca cái chừng trăm ngàn, chuyện này không xong rồi. Đột nhiên, một cái nhuộm bạch mao tiểu tử đứng lên, chỉ đến Lọ lì Tháp thiếu nữ chửi như tát nước. Lọ lì Tháp thiếu nữ nhướng mày một cái. Một giây kế tiếp, bên người nàng bàn tử trực tiếp xuất hiện tại bạch mao tiểu tử bên người, đem hắn ngang nhấc lên. Tại bạch mao tiểu tử kinh hoàng, cùng mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, răng rắc một tiếng, bạch mao tiểu tử đầu trực tiếp bị cao lớn bàn tử một cái veo đến gáy. Mọi thứ bất quá phát sinh ở trong chớp mắt. Ông xọm. Lọ Ly Tháp thiếu nữ lạnh rên một tiếng vỗ tay một cái, cao đại bản tử liền giống như một nói hiện tượng gỗ một loại, đi đến bên người nàng. Mọi người bị một màn này thấy cho mắt. Tiểu nha đầu cũng là sắc mặt tái nhợt, liền vội vàng đầu tựa vào rồi từ ngôn trên thân, toàn thân phát run. Thứ ngôn vô vô tiểu nha đầu lưng, sắc mặt từng bước trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía loli tháp thiếu nữ. Loli tháp thiếu nữ bị từ ngôn ánh mắt này, nhìn mật người. Nhưng lập tức, khoe miệng của nàng cũng lộ ra một tia cười lạnh. Lúc này du thuyền đã chạy tại triệt để không có ánh đèn chiếu sáng sông lớn khu vực. Chương 65, âm đến Nguyên linh. Đây Không phải đang quay đùa giỡn đi. Một đám du khách, lúc này Tâm Ly đã chấn sợ nói không ra lời, thần sắc tái nhợt, một cái người sống sờ sờ lại bị trực tiếp bẻ gãy cổ. "Ta tìm ngươi tìm thật lâu." Lọ lì Tháp thiếu nữ hơi khép đến cả mắt, nhìn về phía Từ Nôn. "Ha ha, ta chờ ngươi cũng đợi rất lâu rồi, chỉ sợ tắm rửa sạch sẽ sau đó, ngươi không đến đâu, vậy ta coi như thường tâm tâm." Từ Nôn hướng phía Lọ lì Tháp thiếu nữ cười ha ha. "Lọ lì Tháp thiếu nữ, 2000 năm rồi, lần đầu tiên gặp người lớn lối như vậy người, ngươi biết ta là ai không?" Lọ Ly Tháp thiếu nữ thần sắc gâm úu lạnh lẽo. Biết rõ a, ngươi là cái mệnh nhỏ tiểu yêu tinh." Từ Ngôn cười nói, "Mọi người tại đây, Lọ lì Tháp thiếu nữ." Tiểu nha đầu ngẩng đầu lên, nháy nháy mắt, nhìn từ ngôn gương mặt của một cái, xong, cát ta đây bà hoa lại muốn bắt đầu. Từ Ngôn nhìn về phía Lọ lì Tháp thiếu nữ, ngoắc ngoắc ngón tay, "Đến, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta sống, ta để ngươi 100 triệu, đánh không chết ta, ta hôm nay liền đánh chết ngươi. Vậy ngươi liền đi chết đi." Lọ lì Tháp thiếu nữ cảm giác mình có bị xem thường đến, một giây kế tiếp, xuất hiện ở từ Ngôn bên cạnh, một cái quả đấm nhỏ, cùng một khoảnh như đạt thảo, Tử ngôn đột tới. Tử ngôn ánh mắt ngưng tụ, đem nào vào trong lòng ngực của mình muội muội, đẩy sang một bên. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, Tử ngôn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình lợi bị, đột phải một cổ lực lượng kinh khủng xâm nhập, cả người trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi cùng suối phun mở dạng, tại Tử ngôn trong miệng phun ra ngoài. Chúng du khách, nhìn ngươi vừa mới phách lối bộ dáng, thiếu chút nữa thì thật tin tưởng ngươi rất trâu bò rồi. Mẹ nó, làm sao mạnh như vậy, sẽ không chơi đùa hỏng rồi đi. Bay ra ngoài Tử Nôn, cũng trợn to hai mắt, cũng rất đột nhiên a. Ken. Tốc chủ bị chưa thành hình đoán công kích bánh liệt, âm đế kinh 999 tốc chủ cố lên, lại đến một chút âm đế kinh là có thể thăng cấp, đến lúc đó ngươi sẽ trải nghiệm đến không nhất thiết vui vẻ. Hệ thống âm thanh, tại từ ngôn bộ náo vang rồi. Ca. Nhìn đến bay ra ngoài từ ngôn, Từ Nguyệt trận to hai mắt, xương ngủ ở bên trong bay lên, nói thật, tiểu nha đầu hiện tại cũng có chút không rõ ràng tình trạng, nhưng mà nàng xem thấy ca ca của mình bị bị người một quyền đánh bay, cái này khiến nàng cũng muốn không như vậy rồi, liền vội vàng liền muốn hướng từ ngôn tiến lên. Xem ảnh một. Ngươi không được, xin chào ca gà. Ngươi không có thực lực ca ngươi. bị đánh bay ra ngoài nằm dưới đất từ ngôn trực tiếp hát lên hoàn chiều lọ lì tháp thiếu nữ dựng lên quốc tế Hữu hào ngõ giữa lọ lì tháp thiếu nữ chúng người qua đường từ Nguyệt. tìm chết lõ lì tháp thiếu nữ lạnh rên một tiếng lại xuất hiện ở từ ngôn bên cạnh một quyền đem từ ngôn lện vào rồi sàn nhà bên trong Ken tốc chủ bị chưa thành hình đoán bạo truy âm đế kinh 999tốc chủ không ngừng cố gắng có bản lãnh người lại hát một tiếng A lọ lì tháp thiếu nữ nhìn đến thảm không nỡ nhìn từ ngôn không ngừng cười một giây kế tiếp Một cái ngón giữa chậm rãi xuất hiện ở trước mắt nàng. Lò lì tháp thiếu nữ. Một giây kế tiếp, màu đen như ngưng tụ chất lượng giống vậy oan khí, ra hiện trên thân nàng, như cùng một phiến hung dương đại hải, mà hướng theo đây cổ án khí xuất hiện. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy, thật giống như mình bị bẫy. Hết, nhét vào nam cực một dạng. Đây rốt cuộc là cái gì? Một đám du khách, nhìn trước mắt, cùng nhìn tiên hiệp trong phim ảnh một màn, đã sớm chấn sợ không nói ra lời. Cái này đã vượt xa khỏi bọn hắn nhận thức rồi. Thật sự là trong hiện thực tồn tại sự tình sao? Bọn hắn không có nằm mộng sao? Ta muốn ngươi chết." Lọ lì Tháp thiếu nữ trong miệng, từng chữ từng câu ép ra ngoài, hiển nhiên bị giận quá. "Xin chào xe gắn máy OH, người ta rất sợ đó, van xin ngươi nhanh lên một chút đánh chết ta." Từ ngôn mặt cảm bấy mà trong gạch, âm thanh ồ òm từ bên trong chuyển ra. Một giây kế tiếp, Lọ lì Tháp thiếu nữ chân hóa thành mát thiên tần ảnh, hung hãn dẫm ở từ ngôn trên lưng. Ken, tốc chủ bị chưa thành hình oán liên hoàn công kích, âm đế kinh 77, 77, 77. Cái này sờ không tệ a, tiếp tục tiếp tục đừng có ngừng." Từ nôn liền vội vàng hô Không tệ đúng không? Vậy ngươi lại nếm thử một chút lao nương để kỹ." Lã Oa Tháp thiếu nữ lạnh lùng cười nói, trên tay hội tụ khủng bố án khí, đột nhiên vô vào từ ngôn trên đầu. Phát ra một tiếng nổ tiếng vang lớn. Keng, tốc chủ bị chưa thành hình oán một kích trí mạng, âm đế kinh thăng cấp tầng thứ 3, âm đế nguyên linh. Hệ thống âm thanh vang dội. Tử ngôn ý thức cũng biến dần vào đen kịt một màu trong đó. Khi hắn lần nữa mở mắt ra thì lại phát hiện, thể nội đang điền bên trong, ngẩn đầu nhìn lại, vùng trời lúc này lơ lửng tam luân ám tinh. Trung gian một quả ám tinh bên trên, ngồi xếp bằng một bạt thai lớn tiểu nhân. Điều nhân là Nguyên Linh trạng thái, tướng mạo cùng từ ngôn độc nhất vô nhị, lại thân mang toàn thân màu đen cuộn kim long đế bảo, đầu đội bình thiên bảo, vững xuống Bạch Ngọc Châu mời Lưu, thần sát hắn lơ biếng, cặp mắt lại giống như nhìn thấu vạn của một loại, không hề bận tâm, có lớn hết sức uy nghiêm. Trong tháng chốc, Từ ngôn liền phát giác ý thức của mình, tiến vào đây đạo Nguyên Linh thể bên trong, khi hắn lại hướng xuống mới nhìn đến, liền phát hiện một chiếc kiến một dạng du thuyền, đang ở sông lớn bên trong. Một khắc này, lỡ ly tháp thiếu nữ, trên du thuyền mọi người, quảng hải trong thành phố tu sĩ phàm nhân, đều thần sắc khiếp sợ đi lên không nhìn đến. Ban đêm Quảng Hải thành phố, biển mây cuồn cuộn. Một vị thân mang màu đen cổn kim đế long bảo, đầu đội thập thủy ngọc châu bình thiên mao thân ảnh, ngồi ngay ngắn cao vạn trượng không, khuôn mặt mơ hồ không gió, áo khoác không gió mà chuyển động, sau hốt của hắn lơ lửng một vòng công đức kim quang, kim quang sau lưng là ba vòng minh nguyệt, to lớn Quảng Hải thành phố tại dưới người hắn, như một cái bàn cờ, có thể tiện tay thao túng. Từng vị tin đạo lão nhân, hướng phía đạo thân ảnh này quý bái. Từng vị tu sĩ cũng là như thế. Chào lưu mọi người, rối rít lấy điện thoại di động ra, chụp được một màn này, chuẩn bị đăng lên đến trên internet. Đây là Quỷ dị điều tra cục bên trong phòng làm việc Hà Lao ra tử nhìn đến không chung cái bóng mờ kia, trên mặt suy nghĩ xuất thần. Nghiêm ngặt, thần thánh trong địa phủ. Đường chính bên trên giam giữ đến quỷ hồn quỷ sai, phán quan điện bên trong cân nhắc mức hình phạt phán quan, tất cả đều dừng lại động tác trong tay, hướng phía không trung hư ảnh trô ở thả hướng về, quỷ xuống đất thảm bái. Tướng ngôn nhìn xuống Quảng Hải thành phố, phản phất nhìn thấy từng đạo màu trắng sương ngủ, chui vào trong cơ thể của mình. Keng, tốc chủ hiện thân, thu hoạch Quảng Hải thành phố biên giới rất nhiều tín ngưỡng chi lực, âm đế kinh 999, 999. Hệ thống âm thanh đem sự sợ từ ngôn kéo trở lại. Sau đó ánh mắt của hắn thả hướng sông lớn bên trong chiếc kia tàu thủy, tuy rằng tàu thủy lúc này ở từ ngôn trong mắt, còn như là kiến hôi nhỏ bé, nhưng từ ngôn lại như cũ có thể rõ ràng thấy rất rõ bên trong mỗi người biểu tình. Mà lúc này, tàu thủy bên trên mọi người bị trên bầu trời đạo hư ảnh này nhìn chăm chú, chân không tự chủ được mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Từ Nguyệt nhìn đến không trung đạo hư ảnh này, không biết thế nào, thấy đến giống như có chút không giải thích được hiểu rõ. Cùng lúc đó, mới vừa rồi còn ngang ngược càn rỡ, không ai bị nỗi lõ lì tháp thiếu nữ, lúc này sắc mặt trắng bệch trực tiếp quỷ trên đất, hoa nữ, ra mắt đế quân đại nhân. Khi Từ Ngôn lần nữa nhìn lọ lị tháp thiếu nữ, lại phát hiện nàng bản thể bị mình nhìn một cái không sót gì. Nàng bản thể là từng luồng từng luồng trong thiên địa gắn hận, sợ hãi, hội tụ vào một chỗ mà hình thành. Tán. Không trung hư ảnh chậm rãi mở miệng, âm thanh giống như cựu thiên quần quận lôi đình, ngôn xuất pháp tùy một dạng. Quyền tiếc không ai bị nổi hoa nữ, nhất thời chỉ cảm thấy một cổ giữa thiên địa không có thể ngang hàng lực lượng, như thái sơn một loại, nhiên đè ở trên người mình, cả người trong mắt tràn đầy không cam lòng tiêu tán giữa thiên địa. Đến chết nàng cũng không biết, vị này tồn tại vì sao lại đối với mình một cái nho nhỏ tầm thường oán nữ xuất thủ. Ken, tốc chủ tiêu diệt chưa thành hình oán, công đức 999, 999. Hướng theo từ ngôn phun ra một cái này tám chữ. Một cổ suy yếu cảm giác vô lực, trong nháy mắt tràn vào từ ngôn đầu. Một giây kế tiếp, không trung hư ảnh tan đi. Bao phủ tại toàn bộ Quảng Hải thành phố, để mọi người không ngóc đầu lên được khí tức, cũng chậm rãi tan đi. Ngại mại, vừa mới trên trời, là ai a? Chúng ta tại sao phải bái hắn? Một cái cùng mình mạin mại cùng nhau quỷ dưới đất tiểu nam hải. Không hiểu nhìn mình kia đã tóc hoa dâm mãi mãi hỏi đó là ông tiên con địa phủ Đế quân liền cùng Ngọc hoàng đại đế một dạng tóc hoa dâm láo mãi mãi cho cháu mình kiên nhẫn giải thích khi từ ngôn lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau sáng sớm rồi từ ngôn phát hiện mình ở tại nhà mình lao cha tại vân vùng bị tạm chiếm luôn trong phòng hắn kiểm tra một hồi thương thế của mình lại phát hiện lúc này mình không phát hiện chút tổn hao nào hoặc có lẽ là thương thế khôi phục rất nhanh từ ngôn xuống giường thời điểm trong đầu còn hồi tưởng mình ngồi ngay ngắn cao vạn trưởng không cảnh tượng nếu không phải thể nổi tiếng âm Đ nguyên Linh vẫn tồn tại Từ Ngôn thậm chí cũng hoài nghi, mình tối hôm qua có phải hay không nằm mập rồi. "Ca, tối hôm qua là chuyện gì xảy ra?" Đột nhiên, tiểu nha đầu âm thanh tại Từ Ngôn bên cạnh chuyển đến. Từ Ngôn bị sợ hết hồn, ông đầu không trả lời tiểu nha đầu, ngược lại hỏi, "Ta ngày hôm qua làm sao trở về?" Tiểu nha đầu mở người, lập tức liền giải thích, "Ngày hôm qua cái kia yêu quái, bị Thiên Sơn cái kia mặc giống như hoàng đế nhất người như vậy giải quyết sau đó, tàu thủy liền lái về bên bờ á, sau đó ta liền đánh lao ba điện thoại, tiếp chúng ta trở về." "Ca, ngươi nặng quá a." Lão ba có ngươi đều suýt chút nữa đấu vật rồi. Từ Ngôn nâng chén đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra, mở ra Zoom thông âm. Điều thứ nhất video chính là một người chuyên gia giải thích, hắn nói, tối hôm qua dị tượng, trải qua chuyên gia thảo luận cho ra kết quả, đây nguyên lý tựa như củng cố cung tưởng đỏ cung nữ hiệu ứng một dạng. Từ Ngôn cười một tiếng. Những chuyên gia này cũng là thật lợi hại, coi như là chỉ đến như nói đây là mã, cũng có thể nói có bài có bản, Nghiêm trang, đối với lần này, Từ Ngôn chỉ có thể hướng hắn nhóm lặng lẽ dựng thẳng một ngón tay cái. Hệ thống đại lão ta cảm thấy ta không phải người bình thường. Thứ ngôn huyền chuyển muốn từ hệ thống đây biết do, tất cả ngôn luận. Nhưng mà hệ thống căn bản liền không lên tiếng. Thứ ngôn kêu nửa ngày, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vứt bỏ. Đêm tối cho ta con mắt màu đen. Lúc này, thứ ngôn điện thoại tự động reo. Tiếp thông điện thoại, bên trong liền chuyển đến hà lao ra tử âm thanh, tiểu tử, buổi chiều Hàm Nha Đầu sẽ đi vọng hải cao ấp phụ cận lúa mạch khi lao bên kia chờ ngươi, ngươi cũng đừng cho lão phu thả chim bồ câu, không thì lão phu biết rõ, nhất định làm thịt ngươi. Chương 66, bước vào quỹ dị điều tra cục tiếp xong hạ lão ra từ điện thoại. Từ Nôn phát hiện, muội muội mình đang hai mắt phóng tinh quang nhìn mình. Người đây là ánh mắt gì? Từ Nôn khỏe miệng giật một cái. Lão ca, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vốn là ngày hôm qua ngươi cả đầu đều là máu thịt bết bé bét, lão ba phải chuẩn bị đem ngươi đưa bệnh viện tới đây, kết quả đến y viện thời điểm, vết thương trên người của ngươi liền toàn bộ được rồi, còn nữa, ngày hôm qua quái vật kia nữ nhân lại là chuyện gì xảy ra Tiểu Nha đầu một chuỗi vấn đề quăng cho Từ Nôn. Từ Nôn thở dài, nữ trọng tâm trưởng, kỳ thực ca của ngươi ta thân phận thật rất châu bọ. Bất quá bây giờ còn chưa phải là lúc nói cho ngươi biết. Tiểu Nha Đầu, nói một chút sao lão ca?" Tiểu Nha Đầu ôm lấy Từ ngôn cánh tay, xuất ra lên tiểu. Từ ngôn xoa xoa nàng tiểu hạt dưa, "Cái thế giới này, kỳ thực thật sự có yêu ma quỷ quái, nhưng mà Nha Đầu ngươi nhớ kỹ, có ca của ngươi ở đây, trên thế giới này, không người nào có thể động tới ngươi một phân một hào." Tiểu Nha Đầu nhìn đến ngang ngược Từ ngôn, trong mắt sáng lên tiểu tinh tinh. "Đúng rồi, ca của ngươi ta có chút chuyện, liền đi trước rồi, đến lúc đó ngươi cùng lao ba nói một tiếng." Nói xong, Từ Nôn xoay mình xuống giường. Hảo biết rồi thật là phải đi nhanh như vậy rồi cũng không nhiều bồi bồi ta tiểu nha đầu lầm bẩm miệng từ ngôn cười với nàng rồi cười sau đó chuẩn bị ra ngoài nhớ kỹ a lauka đến lúc đó giúp ta mở học ra trường tiểu nha đầu nhắc nhở từ ngôn nói được nhớ kỹ từ ngôn vừa nói phất phát tay vừa ra cửa từ hành lao ra tử liền gọi điện thoại tới tiểu tử tối ngày hôm qua Long hà bến tàu sự tỉnh ngươi làm ra không có à ngày hôm qua ta đều bị đánh ị ra xị đến một thức tỉnh lại thì đến nhà trong từ ngôn nói ra Tuy rằng tối hôm qua mình rất rấtâu bỏ nhưng mà từ ngôn tiềm thức lại tự nói với mình tốt nhất không nên thừa nhận tối hôm qua cái bóng mở kia chính là mình điện thoại bên kia ngồi tại phòng làm việc tử hành lao ra tử trên bàn bản ghi chép để từ ngôn bị một cái lò lì tháp thiếu nữ hành hung video không nhịn được hít sâu ngụm khí lạnh từ ngôn thực lực hắn là thấy qua cương nhiên bị đây lo lì tháp thiếu nữ đánh không còn sức đánh trả chút nào cô gái này rốt cuộc là lai lịch thế nào còn có tối hôm qua Quảng Hải chợ trên không xuất hiện thân ảnh như thế nào tồn tại xem ảnh một từ lao ra tử cảm thấy đây hiện nay thế đạo Trời hồ có hơi động đung đưa lên, rất nhiều yêu ma quỷ quái thường xuyên lui tới. Bên kia, từ Ngôn đã gạt ra tàu điện ngầm, bắt đầu đi tới vọng hải cao ốc phụ cận nhà kia lúa mạch khi lao. Có lẽ không phải giờ cao điểm nguyên nhân. Từ Ngôn ngồi đầu này bình thường đầy tràn số 3 tuyến, lúc này cũng không có nhiều người. Hơn nữa từ Ngôn còn tìm được cái vị trí ngồi xuống. Ở bên cạnh là hai cái học sinh tiểu học. Lúc này hai cái học sinh tiểu học phi thường kịch liệt thảo luận, tối ngày hôm qua có một đại đế ngồi ở trên trời, siêu cấp lợi hại. Ta cũng nhìn thấy a, cũng không phải là chỉ có người trông xem khất một cái tiểu học sinh không cam lòng yếu thế. Từ ngôn lung túng sở lỗ mũi một cái, đại đế sao? Thật có khả năng này đi, dù sao màu đen cuộn kim long bảo cũng không phải cái gì người cũng dám mặc. Sau đó, Từ ngôn xoát lên run thanh âm, cơ hội cách mỗi ba cái, liền sẽ xoát đến mình hóa thành vạn trượng cự nhân, ngồi cao đám mây bộ dáng. Nói thật, Từ ngôn nhìn đến trong video cái bá khí lăng nhân mình, hồi tưởng lại thời đó cảm giác, tựa hồ mình chính là một vị nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt đế tồn, một lợi một hành động đều dẫn động tới đại đạo xu hướng, một khắc này, hắn phảng nắm trường càn côn. Trong tay tinh thần hái ngày cầm nguyệt, đốt núi nấu biển cũng bất quá thường thôi từ ngôn ra chạm xe lửa trực tiếp liếc một cái xe đạp tới đến lúa mạch khi lao lối vào sau đó lấy điện thoại di động ra chuẩn bị hỏi thăm hà lao gia tử đến đón mình người ở đâu kết quả ngay vào lúc này một cái thân giới mặc quần jean, nửa người trên mặc lên màu đen tay ngắn trên mặt đẹp lạnh lùng nữ sinh đi tới từ phó cục nữ sinh tiếng hướng từ ngôn nói từ ngôn sững sở quan sát nữ sinh này một cái ân mặc hướng lên trời nhưng mà ra thịt thật là khá cùng lộ sắc trứng gàmử dạ Người chính là Tiểu Hàm." Tư Ngôn cười hỏi, "Đúng, ba tổ phó tổ trưởng, Hứa Duy Hàm." Nữ sinh này trả lời, sau đó chuyển đề tài nói, "Từ phó cục, ta đậu xe tại hầm đậu xe, ta đi đem nó mở ra." Tư Ngôn trận to hai mắt, "Không phải, để ta đến lúa mạch khi lao, không ăn một chút gì không?" "Giữa trưa ta chạy tới, cơm cũng không ăn a." Hứa Duy Hàm, "Vậy chúng ta đi trước ăn một chút gì đi." Hứa Duy Hàm khỏe miệng giật một cái, "Được, nhớ phải trở về thanh toán a." Tư Ngôn hài lòng đầu, sau đó sải bước đi vào lúa mạch Khylao. Hứa Duy Hàm Đưa tiệc này lúa mạch khi lao đều muốn loại trừ lục soát một chút ra hỏa, thật sự là Hà cục để cho mình tới đón phó cục trưởng. Có lầm lẫn không? Nhưng lập tức, nàng vẫn là đi vào theo. Sau đó liền phát hiện, Thứ ngôn trực tiếp gọi một bàn lớn ăn. Bên trong có hải bơ, gà chiên, coca. Từ phó cục, đây là ngài giấy chứng nhận cùng giấy hành nghề. Hứa Duệ hàm lấy ra một cái in quốc sáng chói màu đen tiểu buồn buồn. Còn có một tấm bộ da sát, da xác đỉnh chóp mặc lên một cái màu làm treo dây từng giấy hành nghề, đưa cho Thứ Nôn. Thứ nhận lấy trước tiên liếc một cái da trong vỏ mặt tạm phía xuét đầu qua bao giả trong suốt vỏ nylon kia một bên, có thể nhìn thấy trên thẻ mặt hình ảnh, là mình chiếu theo thẻ căn cước thời điểm hình ảnh, mà tại trong hình mới, có Long Phi Phượng Múa Quỷ Dị điều tra cục mấy chữ. Dưới tấm ảnh mới, khắc viết mình tên họ, cùng Quảng Hải thành phố Quỷ Dị điều tra cục, phó cục trưởng, mấy chữ này bộ dáng. Từ luôn có thể cảm giác được đây trong bao giả tạm phiên bản, vật liệu liền cùng thẻ căn cước loại kia mở dạng, phía trên có phòng giả thủ đoạn, cùng tấm chip ở bên trong, có thể làm cho máy đọc đến. Lại mở ra màu đen buồn buồn. Bên trong đồng dạng chỉ viết tên của mình. Còn có quảng hải thành phố quỷ dị điều tra cục, phó cục trưởng mấy chữ này. Mà hình ảnh đâu? Vẫn là mình chiếu theo thẻ căn cước lúc tầm hình kia, không chỉ như thế, còn có một cái quỷ dị điều tra bộ cơ ấn khắc ở mình hình ảnh trên mặt. Từ ngôn khỏe miệng giật một cái, hình này thật đúng là thông toàn quốc dùng ai, bất quá nói thật, hai thứ này thoạt nhìn liền rất cao lớn bên trên có hay không. Về sau, chờ điểm đồ vật sau khi đi lên, Từ ngôn mở ra cơm khâu người loại hình, nhưng mà hứa duyệt hàm lại tích chưa tiến vào. Ngươi làm sao không ăn a? Từ ngôn tò mò nhìn về phía nàng hỏi. Cảm ơn phó cục, ta không đói bụng ệ hàm hít sâu một cái dứt khoát trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần lên vậy đi những này ta đều ăn rồi từ ngôn cười ha Hà nói không có chút nào ý khách khí bất quá một hồi trên bàn được đồ vật liền bị từ ngôn họa họa không sai biệt lắm phó cục ta đi lái xe hứa Duệ hàm thấy vậy đứng lên đối với tử ngôn nói ra đem sổ sách kết một hồi lại đi từ ngôn rất cẩn thận dặn dò hứaệ hàm từ nhỏ đến lớn đều không hôm nay như vậy Vôngg ngôn quá nhiều đây là cảm giác mình sẽ trốn như vậy hơn 100 đồng tiền đợ sau thật là khôiải Trở về thì tìm hạ cục thanh toán đi Quảng Hải thành phố quỷ Dị điều tra cục ở tại Long Hà khu một cái thành trung thôn vườn trong thôn hơn nữa còn là một cái bề ngoài toàn nhìn cũng không làm sao đẹp ba tầng lầu đại viện không phải tại đây thật là Quảng Hải thành phố quỷ dị điều tra cục xuống theo hứa Duệ hàm đem xe lái vào sân bên trong đầu từ ngôn không nhịn được nổ nước mà nói hắn cảm thấy hả lao ra tử đang đùa mình như vậy cái pha sân phó cục trưởng còn không bằng trở về chơi bù đi đúng từ cục mời vào bên trong tựa hồ đoán được từ ngôn ý nghĩứa Duệ hàm trên mặt lộ ra một nụ cười thờ bí Sau đó, nàng mang theo Từ Ngôn đi vào lầu 1. Đi vào đoạn đường này, Từ Ngôn phát hiện trong này tựa hồ chỉ là lắp lắp rất tinh mỹ phòng nhỏ mà thôi, hơn nữa thật giống như ngoại trừ mình và Hứa Duy Hàm, liền con kiến cũng không có nhìn thấy. Thằng đến quẹo mấy cái ngã rẽ, bước vào một căn phòng ngủ sau đó. Hứa Duy Hàm lại đi tới trong phòng ngủ chặn một cái, treo một gương soi mặt nhỏ tường trắng. Mặt của nàng đối diện đến đây một chiếc gương. Tích tích, Quảng Hải thành phố Quỷ dị điều tra cục tổ trưởng, Hứa Duy Hàm, thân phận nghiệm chứng thông qua. Đột nhiên, một đạo máy điện tử hợp thành thanh niên nữ nhân văn rồi. Một giây kế tiếp mặt tường một khối đứng thẳng hình chữ nhật khu vực trực tiếp sau này vùi lấp một chút sau đó hướng về hai bên mở ra lộ ra bên trong một cánh hợp kim cửa chính tiếp theo cửa chính cũng chậm dai hướng về hai bên mở ra đến lập tức bên trong xuất hiện là một cái lên xuống thang máy từ ngôn chừng mắt nhìn quỷ dị điều tra cục lẽ nào xây ở trong lòng đất sao. không sai bởi vì loại này càng thêm an toàn cũng càng thêm bảo mật một ít hơn nữa tòa nhà này áp dụng vật liệu tất cả đều là cao cấp tài liệu cáiâm hứa Duệ hàm vừa nói trên mặt, mặt mày luôn hở lúc này từ ngôn đi thẳng vào Không có nghe hay không, Vương Bát Nghiệp Kinh đang giới thiệu hang say hứa duyệt hàm, chỉ đành phải bất đắc dĩ đi vào theo. Sau đó Hứa Duyệt Hàm chủ động điểm xuống dưới nút ấn. Từ ngôn cảm giác đến, thang máy đại khái giảm xuống ước chừng 10m độ cao, liền ngừng lại. Hướng theo cửa thang máy từ từ mở ra. Đập vào mi mắt, là một nơi hợp kim chế tạo lối đi rộng rãi, thoạt nhìn có rất mạnh khoa học kỹ thuật cảm giác. Lúc này mới giống một cái quỷ dị điều tra cục sao. Từ ngôn tâm lý cảm thán, lúc trước hắn chính là đánh chết cũng không nghĩ ra, tại Quảng Hải thành phố trong lòng đất Tuy nhiên thật sự có một nơi cùng trong phim ảnh một dạng cảnh tượng. Chúng ta quảng hải thành phố quỷ dị điều tra cục trụ sở dưới đất, tất cả đều áp dụng cứng rắn ti tan hợp kim chế tạo, bởi vì trong này nốt rất nhiều thực thể tà vật, cứ như vậy, liền coi như chúng ta hết thể chết trận bên trong, những này tà vật cũng đừng nhớ tùy tiện ra ngoài." Hứa Duệ Hàm giới thiệu nói ra. Tướng ngôn thở dài, không nói cái gì, nhưng trong lòng vẫn là có chút khâm phục. Hai người đi đến cuối lối đi, tại đây lại có một cánh hợp kim cửa chính, hơn nữa đại cửa bên cạnh còn đứng hai cái trong tay bưng 95 thước súng trường tự động. Mặc trên người tương tự màu đen đặc cảnh đồng phục tác chiến taxi binh, mà băng tay của bọn họ tác viết quỷ dị điều tra cục mấy chữ. Từ ngôn một cái là có thể nhìn ra, hai cái này binh lính tự hồ đi là luyện thể con đường, liền cùng đồng xương một dạng. Bất quá thực lực lại lồn đồng xương một mạng lớn. Hướng theo Từ ngôn cùng Hứa Duệ Hàm đến, hai cái trên mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ taxi binh, hướng hai người kính chào, mời chỉnh chứng kiện. Phó cục, cầm công tác của ngươi chứng đi ra. Hứa Duệ Hàm hướng Từ Nôn nói ra. Từ Nôn gật đầu một cái. Sau đó hai người liền đem giấy hành nghề của mình đưa cho một cái trong đó binh lính. Kêu binh lính nhận lấy giấy chứng nhận sau đó, liền bắt đầu tỉ mỉ, nhận nhận chân chân kiểm tra, sau đó lại lấy ra một bộ tương tự điện thoại di động máy, đem hai người giấy hành nghề đặt ở máy phía sau liết một hồi. Tại đây thật kín à, muốn là toàn diện phong tỏa, đánh giá thật liền rồi nhặn cũng không phải là không ra đi. Từ ngôn cảm thán một tiếng. Chương 67, còn có thể bắt kịp một ngụm nóng hổi. Khi kia binh lính kiểm tra xong Từ ngôn cùng Hứa Duyệ hàm căn cứ chính xác cái sau đó. Thân sắc cung kính đem giấy chứng nhận đưa cho Từ Nôn, còn có Hứa Duyệ hàm, tiếp theo lại là chào một cái bên trong hợp kim cửa chính tại tên lính kia dưới thao tác, từ từ mở ra. Khắc sâu vào mi mắt, vẫn là một cái hợp kim chế tạo thông đạo. Nhưng mà thông đạo hai bên trên tường, lại có phiến phiến cửa kính, phía trên có cái đi ra ngoài thẻ bài đánh dấu, khu vực làm việc, trụ sở huấn luyện, tiệm cơm, bế con nơi, phòng họp, túc xá. Tại cuối lối đi, lại là một cánh hợp kim cửa chính, có ước chừng bốn cái toàn bộ binh lính võ trang trấn giữ, phía trên có một tấm bảng, viết ngục giam trong địa, người không phận sự miễn vào dòng chữ. Mà hứa duyệt hàm chính là mang theo từ ngôn, đi tới cục trưởng văn phòng. Tại đây chính là một cánh hoạch đảo một cửa. Hứa Duệ Hàm đi lên, gõ cửa một cái, phát ra một hồi cốc cốc cốc nặng nghề âm thanh. Đi vào. Bên trong chuyển đến Hà lão gia tử âm thanh. Hứa Duệ Hàm mang theo Tướng ngôn, đi vào văn phòng. Hà cục, mấy ngày không gặp lớn là tưởng nhịp a. Tướng ngôn nhìn thấy Hà Lao gia tử, liền vội vàng đi lên, bưng lấy rồi Hà Lao gia tử tay, trên mặt cười rực rỡ. Hà Lao gia tử. Hứa Duệ Hàm. Đầu năm nay, người nào đều có thể khi phó cục sao? Vừa nghĩ tới, cái này không có quy củ gia hỏa là mình cấp trên. Tưụy Hàm liền không nhịn được khỏe miệng có quất rút. "Tiểu tử ngươi có thể hay không chú ý một chút mình hình tượng, nói thế nào ngươi cũng là chúng ta phó cục trưởng, cả ngày rung đùi đắc ý cười vui vẻ, còn thể thông gì?" Hà Lao gia tử không nhịn được nổ nước bột nói. Sau đó vừa nhìn về phía Hứa Duy Hàm, nói ra, "Đi đem phó tổ trưởng trở lên người toàn bộ gọi đến hội nghị phòng." "Hấp. Vâng, Hà cục." Hứa Duệ Hàm gật đầu một cái, sau đó thối lui ra văn phòng, hơn nữa nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chờ Hứa Duy Hàm sau khi rời khỏi, Hà lão gia tử nhìn về phía Từ Nôn, tức giận nói, "Nỡ ra làm sao?" ngồi đi. Hào hảo, hắc hắc. Tướng ngôn cười nói, sau đó tìm cái ghế ngồi xuống. "Tiểu tử, ta cùng ngươi nói một chút quỷ dị điều tra cục tạo Thành, đừng thật sự làm cái hất tay trưởng quỹ, cái gì cũng không biết." Hà lao ra tự uống một hớp trà, chậm rãi nói ra. Tướng ngôn ngồi nghiêm chỉnh, rửa tai lắng nghe. "Xem ảnh một. Chúng ta Quảng Hải thành phố quỷ dị điều tra cục, tạo Thành, có ta một cái cục trưởng, ngươi một cái phó cục trưởng, vốn là vị trí của ngươi là có người, bất quá tại một trận đại chiến bên trong hy sinh, hy vọng tiểu tử ngươi có thể gánh lên trách nhiệm của hắn." Không nên phụ lòng quốc gia tín nhiệm đối với người. Như đã nói qua, tại cục trưởng phía dưới, tổng cộng có 3 giờ tổ, mỗi cái tổ mười mấy người, có một tên tổ trưởng cùng phó tổ trưởng, tổ trưởng đều có kim đan tầng thứ thực lực, mặc dù không phải đỉnh cấp kim đan lực lượng nhưng cũng không tệ, phó tổ trưởng nơi này mà nói, cũng đều là trúc cơ viên mãn tu vi, tại cuối cùng, chính là năm tên trăm chấn thủ quân rồi. Những này chấn thủ quân đều là từ mỗi cái đặc chủng bộ đội bên trong lựa ra hạt giống tốt, cũng có chút là một chút đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi, trong cục sẽ có chuyên môn giáo viên dạy bọn họ tu luyện thể thuật. Trong đó 300 tên trấn thủ quân Trước trách của bọn họ chính là thủ vệ căn cư an toàn nghe theo điều tra cục nhân viên chính thức căn bài hiệp trợ nhân viên điều tra đánh chết quỷ dị Phong tỏa hiện trường làm việc mặt khác 200 tên liền phụ trách quỷ dị trong Ngục giam tuần tra phối hợp quỷ dị Ngục giam ngành thường ngày quản lý làm việc cái này Ngục giam ngành nhân viên bởi vì tính chất không giống nhau cho nên được đơn độc liệt kê ra ngoài trực thuộc ở phó cục trở lên trực tiếp quản lý tiểu tử ngươi có có nghe ta nói không nhìn đến hơi khép đến c mắt ngủ ga ngủ gậ từ ngôn Hà lao ra tử khỏe miệng không nhịn được kéo ra làm sao tối hôm qua bị hooán nữ đánh bây giờ còn chưa tỉnh táo lại À, có nghe a bất quá lao ra tử ngươi sao biết rõ ta tối tốihôn qua bị mới ngược từ ngôn cười khan một tiếng hắn từ nhỏ đến lớn liền có một cái đặc thu năng lực kia chính là có thể một bên ngủ gà ngủ gật, một bên nghe rằng lúc học lớp 10 ngay từ đầu những lao sư kia còn hận sắc không thành được thép chính là hướng theo từ ngôn từng cuộc một kiểm tra xuống trực tiếp kiếp sợ bọn hắn cầm đều muốn rớt xuống mới đầu còn hoài nghi từ ngôn chép bài sau đó xách ghế vào chỗ tại từ ngôn bên cạnh nhìn đến hắn làm bài thi sau đó bọn hắn đều bắt đầu đối với từ ngôn mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ cần người này giờ học không ấy Không ảnh hưởng người khác nghe giảng bọn hắn đều chẳng ngộ ống thậm chí đến cuối cùng bọn hắn giao vẫn những cái kia học tập không giỏi học sinh liền sẽ nói ngươi nhìn xem hàng sau từ ngôn chính là ngủ gà ngủ gật đều thi so với các ngươi tốt từ ngôn lúc ấy chính là bởi vì chuyện này thoang cái thành toàn bộ trường học danh nhân mọi người đều biết trong trường học có một gọi từ ngôn ra hỏa giờ học ngủ đều có thể kiểm tra cao phân hơn nữa bởi vì từ ngôn nhan trị một ít mê đắm tại sau khi học xong thời gian còn có thể chuyên môn chạy tới quan sát cái này ở trong trường học gần như thần thoại một dạng nhân vật haha <cười> Hà Lão gia tử cười lạnh một tiếng, mở ra trên tường máy chiếu hình, phía trên để từ ngôn bị huyết ngược video. Từ ngôn, mặc dù là ta chủ động bị ngược, nhưng mà phía trên có vẻ ta rất vô năng. Lão phu nhìn ra, không biết nguyên nhân gì, ngươi cũng không có sử dụng toàn lực, nhưng mà đoạn video này người trong cục đều thấy. Cho nên, ngươi chờ chút chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngươi là phó cục trưởng không sai, nhưng mà ngươi video này cho người trong cuộc ấn tượng đầu tiên, chính là nhược kê, bảo đảm không cho phép có người sẽ khiêu chiến vị trí của ngươi, đang điều tra cục chính là có hạng nhất không quy củ bất thành văn. Đó chính là đánh bại thượng tầng sau đó, vị trí đổi nhau. Hà lao ra tử hướng Tử ngôn nhắc nhở. Loại này liên quan tới chuyện quỷ dị, bọn hắn quỷ dị điều tra cục, dĩ nhiên là nhất biết trước đám người kia, cho nên có cái video này cũng không ái ý. Tử ngôn cười ha ha, hồn nhiên không thèm để ý, chính gọi là thường ở đi bờ sông, nào có không ngớt dày đạo lý, thỉnh thoảng lật xe, đúng là thông thường thao tác. Ồ. Đây đều là tiểu chàng diện á, về sau ta bị ngược cảnh tượng, các ngươi mỗi ngày gặp, Tử Nôn tâm lý cười ha, ha Kim Đan tầng thứ, kỳ thực cũng là tốt xấu lẫn lộn. Có vài người tu luyện ra Kim Đan không thuần, thậm chí là dựa vào thuốc dập đầu đi lên, ngay cả một ít yêu nghiệt một chút chút cơ tu sĩ đều không đánh lại, chẳng qua là theo gối đầu. Mà một ít đỉnh cấp Kim Đan cương giả, nói thí dụ như Hà Lao gia tử đỉnh phong thời điểm, một người làm lật một đám chất lượng kém Kim Đan, đánh giá chút nào không cần tốn nhiều sức. Đi thôi, đến hội nghị phòng, bọn hắn người hẳn đều đến đông đủ. Lúc này, Hà Lao gia tử đứng lên nói ra. Sau đó, Từ Ngôn đi theo Hà lão gia tử, đi tới phòng họp. Bên trong phòng họp ngồi sáu người, bốn nam hai nữ. Khi Hà lao ra tử cùng đi vào thời điểm, bọn hắn đứng lên, chào hỏi, Hà cục, Từ củ. Cụ. Một cái trong đó bộ dáng trẻ tuổi, thân thể thanh niên cường tráng nhìn về phía Từ Nôn, tuy rằng ngoài miệng chào hỏi, nhưng trong lòng vẫn là không thèm để ý. Đoạn video kia bên trong, tuy rằng oán nữ thực lực rất cường đại, nhưng đổi lại mình bên trên, cũng không đến mức bị ngược không còn sức đánh trả chút nào. Tất cả ngồi xuống đi, giới thiệu một chút, vị này là Từ Nôn, Từ phó củ. Hà lao ra tử giới thiệu, sau đó vừa nhìn về phía ngồi xuống tổ trưởng, phó tổ trưởng nhóm nói nói, các ngươi cũng giới thiệu mình một chút đi. Lúc này, kia thanh niên to con đứng lên, nói ra, từng tổ từng tổ dài, Chu Chắc Hạo, từ Phó cục về sau chiếu cố nhiều hơn. Một tổ Phó tổ trưởng, Lưu Thủ Bị. Một cái thoạt nhìn, cùng gấu trúc một dạng viên cuộn cuộn bản tử, đứng lên, giới thiệu xong mình lại thật thả sờ một cái sau gáy của chính mình muốn, chủ ta tu phòng ngự thuật pháp, bất quá cùng từ cục ngươi so với, còn giống như kém một mạng lớn. Hắn lời nói này thật tâm thật ý, nhưng mà từ ngôn nghe cảm giác có điểm là lạ, lạ. Hai tổ tổ trưởng, Vang Hâm, Hà cục về sau chiếu cố nhiều hơn. Một người vóc dáng ra, con mắt có chút sương trung niên, hướng về phía Từ Nôn cười ha hả nói, "Hai tổ phó tổ trưởng, Sở Phát Sinh." Một cái đẹp trai nghiêng tóc mái thanh niên, hướng tử Nôn cười nói, "Phó cục, ngươi rất tuấn tú oh." "Ngươi cũng rất tuấn tú." Từ Nôn thương nghiệp lẫn nhau ngâng tiểu đáp ứng. Ba tổ tổ trưởng, Vương Thắng Nam. Lúc này, một cái tóc ngắn mặt con nhít, nhưng thật giống như không thích nói chuyện một dạng nữ sinh, đứng lên hướng Từ Nôn nói nói, "Phó cục, mong đợi ngươi lần sau xuất thủ." Nói xong, nàng liền ngồi xuống, hiển nhiên đối với Từ Nôn loại này tay gà kim đan làm mình cấp trên, nàng là có chút không vui. Ba tổ phó tổ trưởng, Hứa Duy Hàm. Hứa Ngụy Ngụy đứng lên, hướng Tử Ngôn nói ra, sau đó vừa nhìn về phía Hà Lao gia tử, "Cục trưởng, tiếp phó cục đến thời điểm, ăn một bữa cơm, ta muốn thanh toán." Vừa nói, Hứa Duy Hàm lấy ra một tờ thật dài hóa đơn, đưa cho Hà Lao gia tử. Hà Lao gia tử liếc nhìn hóa đơn, nhìn lại lần nữa Tử Ngôn cùng Hứa Duy Hàm, khỏe miệng không khỏi kéo ra. "Cho mọi người, ta là mới tới phó, cục." giải, Tử Ngôn. Tử Ngôn miệng hướng mọi người cười nói, còn đặc biệt tại phố cục trưởng ba chữ phía trên nhấn mạnh. "Tiểu tử" cũng không phải là không nhìn ra các ngươi không hài lòng ta, nhưng ta hiện tại chính là của các ngươi cấp trên a, không thể giả được, từ ngôn tâm lý đã ý. Mọi người, từ phó cục, chúng ta quảng hải thành phố quỷ dị điều tra cục có một không thành văn được quý củ, đó chính là sẽ cùng đồng nghiệp mới tới lãnh đạo, lẫn nhau luận bàn một chút, loại này có trợ giúp mọi người tăng tiến trao đổi cảm tình, dung nhập vào làm việc bầu không khí, không biết từ cục hôm nay có hứng thú hay không kết cục hoạt động một chút gân cốt. Lúc này, thân thể cao đại tráng to lớn Chu Chất Hạo, hướng từ ngôn ha ha cười nói. Mọi người nhìn về phía Chu Chắc Hạo, vẻ mặt ngượng ngùng. Lúc nào có quy củ này sao? Chuyện này, bọn hắn làm sao không biết? Bất quá một đám người lại ăn ý không nói gì, hiển nhiên, bọn hắn thà rằng Chu chắc hạo thăng lên, cũng không muốn để cho một cái bao có khi lãnh đạo của mình. Hà lão ra tử nhìn thấy một màn này, tâm lý lạnh rên một tiếng, cái này Chu tiểu tử, thật là ngứa ra. Tư Ngôn lúc này nhíu mày, cười nói, đương nhiên có thể a, hiện tại là được, chờ chút ta còn muốn trở về nhà ăn nhà ta tiểu nữ đầu bếp làm cơm đâu, sớm một chút làm xong sớm một chút kết thúc công việc, còn có thể bắt kịp một ngụm nóng hổi. Từ ngôn không đốc. Tự nhiên biết là đám người kia là muốn cho mình phụ đầu ra oai, bất quá Tử Ngôn sẽ sợ sao? Đương nhiên sẽ không. Muốn làm sơ, trong cơ thể hắn chỉ có nhị luân ám tinh thời điểm, là hắn có thể bạo truy kim đan, huống chi hôm nay đã ngưng tụ ra vòng thứ ba ám tinh, hơn nữa có nguyên linh, ngược một cái kim đan, còn không phải tiện tay liền đến sự tình. Được, từ cục là cái người sảng khoái, chúng ta đi thực chiến trận đi. Chu chắc Hạo trên mặt cười nói, tâm lý hẳn là hiện lên lựa giận, nhanh lên một chút giải quyết. Ngươi cho rằng lão tử là bên ngoài miêu cầu đâu? Liên tính phải nhanh lên một chút giải quyết cũng là lao tử giải quyết trước tiên người A chương 68 Hảo Hán không đề cập tới năm đó Dũng Quảng Hải thành phố quỷ dị điều tra cục trụ sở dưới đất rộng rãi diễn võ trường bên trên mấy trăm tên mặc lên huấn luyện tay ngắn ngắnấn thủ quân ngồi xếp bằng tại sân bên ngoài hai bên Hà vệ Quốc và một đám người lãnh đạo nhân viên phân biệt ngồi ở hai bên chấn thủ phía trước trên sân tứ ngôn cùng từng tổ từng tổ giải chu chắc Hạo rằng con lẫn nhau đấy không biết người mới tới này từ phó cục cũng không biết có thể chống được chu tổ trưởng mới quyền thứ hai tổ mập ra tổ trưởng một gương mặt mập bên trên cườihíp mắt nói ra ta xem đánh ra treo. Sở Phát Sinh hất lên trên góc nghiêng tâm ái, khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười nói, "Từ phó cục hẳn không dễ dàng như vậy thua trận." Trên mặt mập phì Lưu thủ bị, vẻ mặt thành thật nói, "Mấy người cho chuyện, chút nào không cảm thấy Từ ngôn có thắng cơ hội." Hà lao ra tự thở dài, hắn tâm lý rõ ràng, Từ ngôn nếu như thời khắc mấu chốt không như xe bị tò xích, thực lực toàn bộ phát huy được, đừng nói một cái Chu Trác Hạo rồi, chính là lại đến ba cái cũng không là đối thủ. Dù sao cái này Chu Trác Hạo tại Kim Đan cảnh tu sĩ bên trong, chỉ có thể coi là không trên không dưới loại kia. Mà như đã nói qua, Tư Ngôn là mình giới thiệu tiến vào, nếu như từ Ngôn thất thủ, kia hắn, cái mặt giả này, cũng nên không có địa phương phát ra. Dưới trận, từng vị trấn thủ quân cũng bắt đầu thảo luận, người mới tới này phó cục nhìn đến trẻ tuổi như vậy, đến tụt cùng là thần thánh phương nào, cũng không biết có phải hay không là chu giáo đầu đối thủ. Ta là phó cục trường, ta trước hết để ngươi một chiều đi, tránh cho người khác nói ta khi dễ ngươi. Từ Ngôn nhìn về phía Chu Chất Hạo, ngoắc ngoắc tay, cười ha hà nói: "Chu Chất Hạo, giữa ngươi, bắt nạt ta." "Không cần phải." "Từ phó cục ngươi thật là thích nói giỡn đi." Chu Trác Hạo cười nói, nhưng mà sắc mặt phi thường không đẹp, dù sao một cái bị quỷ quái ngược không còn sức đánh trả chút nào ra hỏa, nói muốn để cho mình, đây là cảm giác mình có bao nhiêu thức ăn, hắn thật lợi hại, hắn có thể nói ra như vậy. Ta là người đâu, chưa bao giờ thích nói giỡn. Từ Ngôn cười lắc lắc đầu, nhanh ra tay đi, có thể đừng chậm trễ ta trở về nhà ăn cơm. Mọi người, xem ảnh một, hy vọng ngươi chờ chút còn có thể như vậy cả nhà. Chu chắc Hạo tâm lý lạnh rên một tiếng. Một giây kế tiếp, thân hình giống như lôi động, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở từ ngôn trước người của Chu giáo đầu tốc độ thật nhanh, chỉ là trong trước mắt, Chu giáo đầu đã xuất hiện ở mới tới phó trước mặt cục trưởng rồi. Một đám trấn thủ quân, tâm lý tất cả đều cảm thán. Từ phó cục, coi chừng. Chu chắc Hạo đi tới từ ngôn trước người, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, chấn người tại đây mảng nhị ngương ấy. Đồng thời, hắn nâng lên chỉ một quả đấm, chất hướng từ ngôn trên mặt đánh, phát ra một hồi răng rắc xé rách không khi âm thanh, có thể thấy một quyền này lực đạo mạnh, hết không tầm thường người có thể tùy tiện tiếp. Chính là cùng vị Kim Đan tu sĩ, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà từ ngôn lại đứng tại chỗ không trốn không né, mặc cho nắm đấm kia ở trong mắt chính mình không ngừng phong đại. Cái này Phó cục trưởng là cái kẻ đần độn sao? Liên tính không được lại, làm sao liền tránh né đều sẽ không. Một đám trấn thủ quân đều không nhịn được muốn che cả mắt. Kia ba tổ tổ trưởng, Vương Thắng Nam cũng như mày, tuy rằng to lớn Chu Trác Hạo tại kim đan tầng thứ trong đó không tính quá mạnh, có thể cho dù là đỉnh cấp kim đan cường giả, cũng sẽ không lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng, người mới tới này từ Phó cục, quả thật là cái gối thế hoa. Ấm. Chu Trác Hạo nổi đất lớn nắm đấm, đập vào tường ngôn trên mặt. Xung quanh bộc phát ra sóng khí. Giống như một bức tường một loại xoay tròn vây quanh hai người, khuấy động lên một đám bụi trần. Nhưng mà Từ Ngôn lại đứng tại chỗ, không hề động một chút nào, thậm chí ngay cả chân mày đều không hề nhử một lần. Ngược lại thì Nguyên Bản đối với chiến thắng từng ngôn nhất định phải được Chu Trắc Hạo, không thể tưởng tượng nổi trận to hai mắt, hắn chỉ cảm thấy, mình một nắm đấm này, phản phất trực tiếp nện ở một khối nặng nghề sao băng đá vàng bên trên một hư dạng. Toàn bộ nắm đấm đều bị phản chấn được đau nhức. Ken, tốc chủ bị kim đan tầng thứ luyện thể cường giả mạnh mẽ một đòn, kim cương bất hoạt 9, 9, Đến ta Từ Ngôn nhếch miệng cười một tiếng, không có chút nào cho đối phương mặt mũi tứ, chính gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa, hôm nay đã có một người chủ động tới cho mình, vậy liền đem cây đốt thứ nhất tại trên người hắn đốt. Từ Ngôn dứt tiếng đồng thời, vận dụng thể nội pháp lực tràn vào tay phải, sau đó một cái thượng câu quyền, trực tiếp hung hãn đánh vào chu chát hạo trên bụng của. Kia chu chát hạo trong nháy mắt lại một lần nữa trận to hai mắt, liền trong mắt đều muốn trừng ra ngoài loại kia, hắn ngày đêm khổ luyện, lấy làm tự hào cơ bụng, lại không có có thể ở Từ Ngôn đây, chống được cái này nhìn như phổ phổ thông thông một quyền. Vậy anh rõ theo một cái nặng nghề âm thanh vang dội. Xoay quanh tại hai người xung quanh bụi trần cũng từng bước tản đi. Mọi người cũng nhìn thấy trong sân cảnh tượng. Chu chắc Hạ ôm bụng, thân thể khôi ngô giống như tôn tép một dạng cung trên mặt đất, mà từ ngôn lại chắp hai tay sau lưng, đứng tại chỗ. Trên mặt đương nhiên, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn lướt qua toàn trường, trầm rãi nói ra, "Còn có ai?" "Đây." Kiêu Nguyên Bản cười híp mắt vang hâm, lúc này nụ cười cứng ngắt ở trên mặt. Lưu Thủ bị một đôi hạt đậu mắt tí tràn đầy mơ hồ. Đã nói mọi người đều là phòng thủ hình, vì sao lực công kích của ngươi mạnh mẽ như vậy? Bên kia Vương Thắng Nam, thứ duyệt hàm trên mặt cũng đều là bất khả tư nghị. Hết thể các thứ này mới mấy hơi thở, liền quyết định thắng bại. Nếu nói không có sợ cho bị bẩm đã thành phân ở bên trong, như vậy người mới tới này từ phó cục, tuyệt đối không phải là nhìn đơn giản như vậy. Haha, Chu tổ trưởng, không có sao chứ? Từ ngôn cười ha hả muốn đi đỡ Chu Trác Hạo lên. Nhưng Chu Trác Hạo lại mình cắn răng, chịu đựng đau đớn, đứng lên nhìn về phía Từ ngôn, ánh mắt lộ ra ánh mắt kiên định, nói, từ cục thực lực cường đại, là ta tiên chu nào đó có mắt không trọng, lần này Chu Mộ Thu tâm phục khẩu phục. Ngày sau nhất định nghe theo từ cục sai khiến. Từ ngôn sững sốt, ưu gạo, đây là một hán tử a, ngay sau đó từ ngôn vô vô chu Chắc Hạo bà vai, ngự trọng tâm trưởng. Tiểu Chu a, không sợ cùng người nói, lúc ấy ta bị kia toán nữ đánh không còn sức đánh trả chút nào nhìn đến thật giống như ta bị còn ăn hiếp, nhưng trên thực tế ta cũng không phải thật không có sức đánh trả, chẳng qua là ta đang lợi dụng nàng, tập luyện mình nhục thân mà thôi. Thì ra là như vậy. Chu Chắc Hạo trên mặt bừng tỉnh đại ngộ, từ cục, phương pháp tu luyện này còn có cấm kỵ. Thấy được từ luôn cường đại sau đó, hắn cũng muốn dùng loại phương pháp này tu luyện. Đương nhiên không có, chính là muốn nhịn xuống bị đánh, loại này kháng đả kích mới có thể không ngừng được biến cường. Từ ngôn nói nói, chính gọi là nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người sao? Đa Tạ Từ Cục chỉ giáo. Chu chắc Hạo hướng phía Từ ngôn ôm quyền, cảm kích nói ra: "Từ thế giới này bên trên nhiều hơn một cái yêu thích bị đoàn người." Mọi người, tuy rằng Từ ngôn nói hình như một chút khuyết điểm đều không có, nhưng mà mọi người lại thấy đến giống như chỗ nào có cái gì không đúng. Cái này Chu Chất Hạo, sợ là phải bị tiểu tử này lừa dối đã quẻ. Dưới trận hà lao ra tử, không nhịn được thở dài. Hà lao gia tử ta muốn lưu nhà ta tiểu nữ đầu bếp vẫn chờ ta trở về đi ăn cơm đi từ ngôn nhìn về phía Hà vệ Quốc nói một tiếng sau đó trực tiếp đang lúc mọi người mộng bức trong ánh mắt đi ra diễn võ trường nhìn đến từ ngôn bóng lưng Hà lao ra tử thở dài, tâm lý quyết định chủ ý phải để cho tiểu tử này giao trái tim đặt ở quỷ dị điều tra cục đi lên lúc này từ ngôn cường đại cũng để cho mọi người tại đây tâm phục khẩu phục thừa nhận hắn phó cục trưởng thân phận dù sao giới tu luyện đều là cường giả vi tôn đạo lý bên kia sắp trời gian tối từ ngôn lúc này trở lại một mình ở địa phương Phủ mưa chỗ ở. Vừa mở cửa ra vào trong, Từ Ngôn liền ngửi thấy một cổ mùi thơm của thức ăn, trong tâm không khỏi cảm thán, Phượng Oánh nha đầu này nấu cơm thật là càng ngày càng tâm rồi, trở ra phòng khách, bên dưới được phòng bếp, ấm áp được giường, thật lòng không tồi. Phượng ánh, nhị cấp chạy đi nơi nào lãng đi tới? Từ Ngôn không có thấy nhị cấp, liền hướng Phượng Oánh hỏi. Không biết nha, nó mới vừa rồi còn ở nhà đâu, ông oh, thác đúng rồi, phía dưới có một cái năm người mớn nuôi một đầu màu trắng mậu ma mà tứ, nó sẽ không tại nơi nào đi đi. Phượng trả lời. Từ Ngôn, đại ca Ngươi đã trở về a? Ngay vào lúc này, mặt sư phủ còn giống bánh bao một dạng nhị cấp, ủy khuất ba ba đi vào. Tướng ngôn nhìn thấy nhị cấp thảm trạng, không khỏi sửng sốt một chút, người đây là đã làm gì thương thiên hại lý được sự tình, có thể biến thành bộ dáng này. Ta cũng không làm gì nha, chính là ta tại lầu này phía sau dưới tảng cây cùng tiểu cầu mỗi tử tán gẫu đạt trí, những cái kia ong vỏ vèo ngo ngo ngo gọi ta đầu óc đau, ta liền đem bọn nó tổ ong đánh hạ mà thôi, bọn nó liền động tay động chân với ta, đem ta đây Trương anh tuấn mặt đẹp trai chập thành loại này, cậu mỗi mỗi hiện tại cũng không để ý tới ta. Nhị cấp vừa nói Vụ cốt nằm trên đất, dương mắt nhìn về phía, lao đại, ngươi xem ở ta nơi này sao thảm phân thượng, có thể tới hay không lượng trà biện, để cho ta làm tiêu tan yêu sầu." Từ ngôn, "Hú ngươi mãn nghi, ngươi mẹ nó xem ngươi bây giờ con chim này bộ dáng, một con chó cũng sắp khởi bụng địa rồi, còn hát hát hát, cũng không sợ người khác làm thịt ngươi." Từ ngôn nhìn đến nhị cấp không lời nói, nhị cấp ngượng ngùng cười một tiếng, đi đến trên ban công đi, nhìn lên trên trời ánh trăng, không nói một lời. Ăn xong vợ ngoảnh ngồi cơm tối sau đó, Từ Nôn nằm trên ghế salon, nhìn lên ra dạng, tựa hồ cảm thấy có chút nhàn trán liền đem truyền hình đóng, nhìn một chút trên tường trông, cũng mới gần 10 giờ bộ dạng. Sau đó Từ ngôn đối với Phượng Ánh còn có nhị cắp nói ra, "Đi, ra ngoài đi bộ một chút." "Lão đại, ta có thể không đi sao?" Nhị cấp vẻ mặt đau khổ cự tuyệt. Từ ngôn cười ha ha, "Vì chính là giúp ngươi giảm cân, ngươi không đi sao được." Nói xong, Từ Nôn cho Phượng Ánh một cái ánh mắt. Phượng Ánh hiểu ý, lấy ra lưu cầu dây từng liền chuẩn bị cho nhị cấp mặc lên. Nhị cấp liền vội vàng đứng lên, "Đại ca, không cần phải, hôm nay bóng đêm rất đẹp, phi thường thích hợp ra ngoài bí mật gì chuyện." Liên loại này Một người, một quỷ, một con chó, ra chỗ ở, hướng nhìn cảng trung tâm thương mại đi tới. Tuấn Nam mỹ nữ, một cái mập chó đội hình đi tại trên đường chính, có thể nói là kiếm lời đầy ước chừng quay đầu tỉ số. Khi từ ngôn đi tới trung tâm thương mại thời điểm, phát hiện trung tâm thương mại bên ngoài trên tường màn ảnh lớn bên trong, đang để mở mở tổng hợp đánh nhau kịch liệt video. Mà bên trong một cái võ sĩ đấu quyền, đúng là hắn sơ trung thời điểm đồng đảng kiêm đồng học, Lý Tam Thủy. Thấy vậy, Từ ngôn trong tâm cao hứng rủ cho hắn, dù sao Lý Tam Thủy năm tưởng, chính là trở thành một tên chức nghiệp quả đấm. Như đã nói qua, Ban đầu mình là sơ nhất học kỳ kế thời điểm xoay qua chỗ khác, Lý Tam Thủy là đương thời lớp trường, đối với hắn rất chiếu cố. Thường xuyên qua lại hai người quen thuộc rồi. Lý Tam Thủy liền mỗi ngày kéo Từ Nôn cùng nhau buổi sáng đi chạy thao trường. Vốn là nha, sáng sớm một loại không người gì đến chạy bộ. Nhưng là bởi vì Từ Nôn xuất hiện, đây trên bãi tập dần dần bắt đầu xuất hiện nữ sinh thân ảnh, hơn nữa càng ngày càng hơn nhiều, vì chính là xem trường học giáo thảo. Sau đó, cũng càng ngày càng nhiều nam sinh gia nhập chạy thao, làm như vậy là để hấp dẫn nữ sinh xem trọng. Liên loại này, Từ Nôn gần bằng vào lực một người. Giáo theo trường học dạy sớm bầu không khí. Kia 3 năm là bọn hắn sơ trung tỷ lệ lên lớp cao nhất 3 năm. Ai, Hảo Hán không đề cập tới năm đó dụng a. Từ ngôn tâm lý cảm thán. Chương 69, Tà thần chi thuyết. Ngay tại Từ ngôn nhìn đến màn hình lớn bên trên, mình bạn học thân ảnh cảm thán thời điểm. Một cái gầy gò như hầu tử giống vậy bình đầu vị thanh niên. Chú ý đến Từ ngôn. Trong mắt hắn sáng lên, lộ ra một vệ tinh quang. Đi đến Từ ngôn bên cạnh, cười híp mắt nói, "Huynh đệ, ngươi thích nhìn quần kích trận đấu sao?" Từ Nôn nhìn về phía hắn, hơi sững sờ, lại phát hiện trên người dường hồ dính một cổ khí tức quỷ dị. Cổ khí tức này là từ ngôn cho tới bây giờ chưa từng thấy. Làm sao? Có chuyện? Từ ngôn hỏi. Hắc, huynh đệ, ta nơi này có hai tấm trong lòng đất quyền vé vào cửa, rất kích thích ô OH. hắc. Vừa nói, gầy go vị thanh niên, lấy ra lượng tấm vé, tại từ ngôn trước mặt lắc lắc. Tại đây hai tấm phiếu trên thân, từ ngôn cảm nhận được một cổ tà tính. Như đã nói qua, cái gọi là bên dưới quyền, chính là trong lòng đất hắc quyền, quy tắc cùng chính quy quyền kích trận đấu khác nhau, ngoại trừ không thể đấm mắt, cắn người, cái khác đều không, có gì giới hạn? Cũng chính bởi vì loại này, rất dễ dàng nhẹn nhóm người nguyên thủy nhất bạo lực lực엔, hơn nữa bởi vì quả đấm không có chắc chắn, trong sân còn có thể liền một cái gà mở trận trị bệnh, rất dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cho nên đồ chơi này là bị rõ ràng cấm chỉ, là phạm luật. Thế nào, có hứng thú hay không đi xem một chút? Gầy gò thanh niên, hướng tử ngôn một hồi hắc hắc hắc cười nói, đồng thời mắt thần tâu trộm thường thường phượng ánh trên thân liếc mấy lần, đây thật là cái đại mỹ nữ a. Ken, đề nghị túc chủ đi bảo, đem có không tưởng tượng nội thu mạch. Hệ thống âm thanh xuất hiện ở từ luôn trong đầu. Bao nhiêu tiền môn này phiếu?" Tư Ngôn cau mày nhìn về phía thanh niên này hỏi. Gầy gò thanh niên đem phiếu nhét vào trong quần áo, ánh mắt tỏ ý từ luôn cùng hắn đi. Hắn đến đi tới một cái ngõ cụt, hắn mới lại lấy ra hai tờ kia phiếu, lộ ra một cái nụ cười như ý, một tấm phiếu 2000, không nói giá. "Ha ha ha." Tư Ngôn nhìn đến hắn cười lạnh một tiếng, "Ngươi không có tin ta không cần tiền cũng có thể lấy được ngươi phiếu?" "Tiểu tử ngươi muốn đen ăn đen." Gầy gò thanh niên trận to hai mắt, âm thanh trầm giọng nói, vừa nói trong tay hắn xuất hiện một cái sáng cây dao nhỏ. "Bắt." Một giây kế tiếp, Xem ảnh một. Từ ngôn một cái tắt vùng trên mặt hắn, bỏ rơi hắn mắt nổ đom đóm. Tuổi con nhỏ không học tốt, lại dám làm những này vi pháp luật kỷ sự tình. Từ ngôn trực tiếp cười lạnh nói, đối với phạm pháp phạm tội phần tử, hắn bởi vì một ít nguyên nhân là rất thống hận. Ngươi mẹ nó dám đánh ta, ngươi biết ta người sau lưng là ai chăng? Có tin không lão tử để cho người non chết ngươi. Gầy go vị thành niên nhìn đến Từ ngôn phẫn nộ nói, còn ngươi nữa bên cạnh cô nàng này, đừng nghĩ. Bắt. Một giây kế tiếp, lại một cái tát lắc tại trên mặt hắn. Lần này là phụ huynh đánh. Được a được a. Các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta trở về giao động người, các người có gan liền đứng ở chỗ này không cần đi." Gầy Go vị thành niên che mặt, chỉ đến một người một quỷ tức giận nói, "Bắt." Gầy Go vị thành niên lại đột nhiên cảm giác đến, mình cẳng chân lại bị đòn nghiêm trọng. Hắn túi đầu nhìn xuống, phát hiện cái kia ngu ngu ngốc ngốc nhị cáp, đang trong miệng ngầm một cây gậy, mặt chó khinh miệt nhìn đến hắn. "Gầy Go vị thành niên, đầu năm nay, ngay cả cậu đều khi dễ như vậy người sao? Lao tử muốn giết người đầu này con chó ngu xuẩn, ăn chó của ngươi thì a." vị thành niên tức giận giơ lên trong tay dao liền hướng phía nhị cấp nào tới, lại bị Từ ngôn một cước đạp trên mặt đất, sau đó đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, ngươi biết ta là ai không? Ta mẹ nó chẳng cần biết ngươi là ai a. Gầy Go vị thành niên bị chọc giận, mất lý trí, tâm lý này sinh áp độc, cầm đau lên, để tay sau lưng liền hướng Từ ngôn trên thân chọc vào đi lên. Kết quả toát ra một phiến tia lửa, dao phát ra trong trẻo một tiếng, trực tiếp đứt đoạn. Gầy Go vị thành niên trận to hai mắt, sững sờ nhìn đến trong tay mình gãy mất dao, mẹ nó đây còn là người sao? Lúc này, Từ lặng lẽ lấy ra cục cảnh sát cố vẫn buồn buồn, ở trong tay vỗ vỗ Gậy gò vị thành niên nhất thời trận to hai mắt, sắc mặt tái nhận, "Ngươi, ngươi là cảnh sát?" Hắn tâm lý đều muốn ca, bình thường gặp được tuần tra cảnh sát hắn đều muốn đi vòng, nhận lấy hắn hôm nay trực tiếp va chạm nhà trên lưới thương, cho người tặng công chẳng rồi. "Còn ngươi nữa cái quái gì vậy là cảnh sát, làm sao không nói sớm? Ngươi thân phận này, lao tử có thể không cùng ngươi thật dễ nói chuyện, động tay động chân sao?" "Phiếu cho ta." Tướng Ngôn nói. Gậy gò vị thành niên nghe vậy, thành thành thật thật đem phiếu cho Từ Ngôn, chỉ hi vọng mình lúc này phối hợp, có thể tranh thủ được luật pháp tha thứ. "Ngươi xem ta nói nha, ta có thể không cần tiền liền lấy đến người phiếu sao. Từ ngôn cười ha hà nói. Gây gò vị thành niên. Sau đó, từ ngôn đã thông từ hành lao ra tử điện thoại, nói cho hắn biết, để cho hắn qua đến mình ở vị trí này. Chẳng được bao lâu, từ hành lao ra tử liền một người mở ra xe cảnh sát, ố lạp ố lạp đến nơi này. Nhìn thấy xe cảnh sát, gây gò vị thành niên tâm lý còn sống may mắn không còn sót lại chút gì. Sau đó, tinh này gây vị thành niên vẻ mặt lộn bại bị đưa tới xe cảnh sát. Sau khi đi vào hào hảo, hảo tạo, tranh thủ sớm ngày đi ra Là một cái đối với xã hội có đóng góp người từ ngôn hướng hắn nét miệng cười một tiếng Sau đó đóng cửa xe lại Vị này là Lúc này, từ hoành lao gia tử chú ý đến phương ánh liền hỏi Ta biểu mội Tứ ngôn nói thẳng Haha ha. từ hoành lao gia tử vẻ mặt ngươi thật là được nhìn về phía từ ngôn Khúc khúc, nói chính sự Ngươi biết cái này sàn đấm bốc làm sao từ ngôn lấy ra một tờ vé vào cửa Cho từ hoành lao gia tử Từ hoành lao gia tử như mày Trực tiếp nói, ta gọi là đặc cảnh đem tại diện từ ngôn khỏe miệng giật một cái Ngươi không có cảm giác được phía trên khí tức. Bị Từ Ngôn vừa nói như thế, Từ Hoành lao gia tử lơ ngơ nhìn về phía Từ Ngôn. Từ Ngôn bất đắc dĩ, lấy một đạo pháp lực tại Từ Hoành lao gia tử trên thân. Đúng như dự đoán, Từ Hoành lao gia tử một giây kế tiếp, liền trợn to hai mắt, môn này phía bên trên chính là Tà Thần Phí Tức. Tà Thần Phí Tức? Từ Ngôn sửng sở, đây là cái gì? Thật giống như rất lợi hại bộ dáng. Từ Hoành lao gia tử trên mặt nghiêm túc gật đầu, đây Tà Thần khí tức rất yếu ớt, nếu không phải ngươi giúp ta, ta căn bản không phát hiện được, cái này sàn đấm buộc ngầm cùng Tà Thần dính líu quan hệ không phải cảnh sát chúng ta cũng có thể xử lý rồi, chuyện này muốn lên báo cáo Quỷ dị điều tra cục. Từ Ngôn đánh gãy Tử Hành lao gia tử nói: "Ngươi biết Quỷ dị điều tra cục sao?" Tử Hành lao gia tử hơi sửng sở. Từ Ngôn nghe vậy, cười ha ha nói: lao gia tử, tính toán hắn ra, về sau ngươi nhìn thấy ta, được cho ta kính chào rồi." Tử Hành lao gia tử nghe lơ ngơ, một giây kế tiếp hắn đã nhìn thấy Từ Ngôn đưa cho hắn một cái màu đen buồn buồn. Tử Hành lao gia tử nhận lấy, mở ra xem, nhất thời trợn tròn mắt, nhìn một chút Từ Ngôn, lại nhìn trong tay buồn buồn, không thể tin được nói: Giữa ngươi, phó cục. Ha ha ha, không có nói đùa chớ. Không cục, không, không sai, ta hôm nay chính là Quảng Hải thành phố Quỷ dị điều tra cục người đứng thứ hai, bắt đầu từ bây giờ, ta tuyên bố, cái này bưng sàn đấm bốc ngầm sống, ta tiếp tục. Từ ngôn cầm lại rồi buồn buồn, vẻ mặt nụ cười nói, sau đó lại hướng về Từ Hành Lao gia tử hát hắc hỏi. Lao gia tử, tiết lộ một chút, cái gì là Tà thần chứ sao? Từ Hành Lao gia tử, ngươi đường đường một cái Quỷ dị điều tra cục phó cục trưởng, thậm chí ngay cả Tà thần cũng không biết, thật là tuyệt. Cái gọi là Tà thần Kỳ thực cũng chính là chút có năng lực tai họa, bị một ít người có lòng, khi thần linh một dạng cung phụng, có thể hấp thu lực hưng hỏa, bọn hắn có sẽ đơn đả độc đấu, có sẽ đoàn kết lại với nhau, tạo thành một thế lực. Nhưng hôm nay thế đạo tà thần, người mạnh nhất cũng bất quá kim đan mà thôi, nhưng mà không loại bỏ có chút tà thần, có cường đại đến không thua gì lục địa thần tiên thực lực, đi lên nữa cũng không phải là không có, mà loại này giống như sàn đấm bốc ngầm tai họa, hạn dựa vào đúng là hấp thu ngự sinh ra lệ khí, để tăng trưởng tù vi. Tư Hoành lão gia tử kiên nhẫn giải thích, nói xong hắn tiếp tục xem hướng về Tử Nôn, lựa trọng tâm trưởng, tiểu tử Hôm nay ngươi là quỷ dị điều tra cục phó cục trưởng, nhớ lấy không thể lợi dụng chức vị, thực lực đi tham ốu hồn pháp. Nếu là chúng ta những tu sĩ này đều hoàn toàn từ bỏ luật pháp, vô pháp vô thiên, kia thế đạo này nhất định loạn thành hỗn loạn, đến lúc đó thai họa liên tục xuất hiện, thiên hạ lại không có an bình đang nói. Từ lao gia từ lúc này giống như một trường ối, hướng về phía van bối hết lòng dạy dỗ. Mà từ ngôn lần này cũng rất cẩn thận đem từ hành lao gia tử nói nghe xong xuống. Tiên tâm đi lão gia tử, ta từ nhỏ chính là ưu tú đội viên đội thiếu niên tiền phong. Tướng hướng từ hành lão gia tử cười nói, "Tiểu tử thúi, Từ hoành lão gia tử lắc đầu một cái, cười mắng một tiếng, cuối cùng dặn dò nói, "Vụ án ngươi có quyền lực tiếp quản, nhưng mà tà thần hơn phân nửa ta ác lại âm hiểm xảo trá, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, ngươi này xử lý chuyện này phải cẩn thận một chút. Còn nữa, chờ ngươi làm xong sự tình sau đó, liền gọi điện thoại cho ta, chúng ta bên này sẽ giúp ngươi giải quyết tốt, dù sao phạm tục bên này phải có giao phó, cũng chỉ có cảnh sát chúng ta ra mặt, các ngươi bên kia không thể bại lộ." "Được." Từ ngôn gật gật đầu nói, sau đó nhìn đến cách xa xe cảnh sát, Từ luôn tâm lý động, cũng không biết cái này cái gọi là thần Có thể hay không cho mình bạo điểm vật gì tốt đi ra đâu nghĩ xong từ ngôn nhìn về phía trên tay vé vào cửa địa chỉ là một quán rượu tầng ở một sau đó từ ngôn nhìn về phía vượngánh cùng nhị cát vô vô bắp đuổi túi quẩn vào đi sau đó một quỷ một con chó hóa thành lưu Quang bay vào từ ngôn túi. nửa giờ sau từ ngôn hiếm thấy tốn kém đón một chiếc tích tích xe tới đến đây giữa bên ngoài quán rượu trả xong tiền xe từ ngôn đi vào quán rượu mới vừa vào quán rượu từ ngôn liền bị một cái mặc hở hàng trên thân có hoa hồng sâm nữ sinh ngăn cản nữ sinh kia dùng nũng nịu thanh âm nói, "Tiểu xoay ca, đến uống một ly thôi." Rất hiển nhiên a, thứ ngôn nhan trị hấp dẫn đến nàng. Kết quả từ ngôn căn bản không để ý nàng, trực tiếp đẩy ra nữ sinh này, không muốn đến, một giây kế tiếp, lại bị một cái bị người đẩy lên đài bạo khiết a zi hấp dẫn ánh mắt. Chỉ thấy, ngay từ đầu kia bạo khiết a zi vẫn là rất ngượng ngùng, rất ngại ngùng, nhưng mà hướng theo mọi người ổn nào lên, cùng âm nhạc giúp vui, nàng trực tiếp liền ôm lấy màu đỏ trôi, bắt đầu đung đưa. Động tác từng bước thay đổi của dã, trực tiếp đem một cái khác ở trên đài bật tiểu tử, bị dọa sợ đến liền lăn một vòng xuống đài. Ngươi thật là một cái biến. Hình thái, cư nhiên yêu thích đây bác gái. Kia hình xăm mỹ nữ trong lỗ mũi hử lạnh một tiếng, quay đầu bước đi. Tư ngôn. lão đại, azi này rất lợi hại a. Nhị cấp tại trong túi quần nổ nước bộc nói. Phương ánh cũng là phối hợp gật đầu. Chúng ta là đến làm chính sự. Tư ngôn bất đắc dĩ nói, cái thế giới này quá điên cuồng. Sau đó, ánh mắt của hắn liền dừng lại ở một cánh có hai cái Âu phục đại hán trông coi hai bên trên cửa sát. Chương 70, điều này cũng xứng đôi gọi thần. Tư Nôn đi tới, lại bị ngăn cản. Phiếu Một cái trong đó giữ cửa đại hán, hướng về phía Từ ngôn quắc mắt mắt lạnh lẽo. Một tên đại hán khác tắt ánh mắt kiên định không rời nhìn về phía trước. Từ ngôn không nói hai lời, từ trong túi lấy ra đồ vật, đưa cho đại hán. Sau đó thành thôi không lo lắng tứ sư xem chừng, ánh mắt nhưng lại dừng lại ở trên sân khấu, kia nhúc nhích bảo khiết a zi trên thân. Từ ngôn. hết cách rồi, đây lão a zi quả thực có chút hút con mắt. Mà lúc này, đại hán kia nhìn đến trên tay cảnh sát cố vân chứng, trong mắt lộ ra hoài nghi nhân sinh ánh mắt, hiện tại cục cảnh sát người phá án đều trực tiếp như vậy sao? Từ ngôn thấy nửa ngày đại Hán kia đều không phản ứng không khỏi nghi ngờ hướng đại Hán kia nhìn đến đây vừa nhìn từ ngôn đều mộng bức rồi chỉ thấy đại Hán trong tay nắm lấy mình cố vân chứng hoài nghi nhìn đến mình từ ngôn một giây kế tiếp lệch xoạch hai lần đem đại Hán trong tay cố vân chứng đổi thành vẽ vào cửa hơn nữa bổ sung mấy tờ hồng ra ra khủ đại Hán đâu phục ho khan một cái ánh mắt tỏ ý từ ngôn điểm này không đủ a từ ngôn lần nữa lấy ra hai tấm hồng ra ra sau đó từ ngôn cuối cùng thuận lợi vào dưới đất này toàn trường đi ra hành lang Một cổ bởi vì nhiều người mà sản sinh khí tức nóng bỏng nhào tới trước mặt tiếp theo trước mắt liền xuất hiện một nơi thật lớn tầng hầm phòng ngầm dưới đất trung tâm là một cái hồi hương lồng lôi đài lôi đài trên mặt đất cơ hồ tất cả đều là huyết có khô khốc còn có mới mẽ Tóm lại chính là không có một nơi sạch sẽ địa phương trên đài còn có hai cái xích cánh tay bắp thịt của đại Hán không có mang vật lộn bao tay hai người đấu cơ hội là từng cú đấm thấu thịt một quyền đi xuống chính là thế hổng. lôi đài xung quanhưu đầy người đàn những người này tùy ý huyái người này sâu trong nội tâm gia tính Hướng về phía trên lôi đài lượng tên đại Hán phát ra từng trận ủng hộ cùng chửi mắng từ ngôn tìm một vị trí ngồi xuống thành hơi không lo lắng nhìn đến trên lôi đài trận đấu cái gọi là hắc quyền là không có chúng trận nghỉ ngơi nói một cái hai người muốn đánh vậy liền từ vừa mới bắt đầu thẳng đến đánh tới một người khác chủ động đầu hàng nhận thua mới thôi nói thật tuy rằng nhìn đến rất đỡ máu nhưng mà đây đối với thường thấy rất nhiều chết thảm quỷ hồn sau đó từ ngôn lại nói chẳng qua chỉ là tiểu chẳng diện mà từ ngôn lúc này ánh mắt chính là đặt ở cái kia một mực vững vàng chiếmờ phòng như mèo đùa dẫn chuột một loại Nhìn đến đối thủ đầu trọc, quần đỏ tà trên người đại hán. Đây đại hán đầu trọc chiều cao một M8, hơn nữa trên thân bắp thịt của, cơ hồ đều có thể kéo rồi, thật là so sánh khỏe đẹp cân đối tiên sinh còn muốn khỏe đẹp cân đối. Nhất nhíu mắt, vẫn là hắn gáy, một cái quỷ dị hình xăm màu đen đồ án. Xem ảnh một. Đồ án vẽ chính là một vị sáu tay, bốn mắt người. Tưởng ngôn chỉ là nhìn thấy đây hình xăm đồ án, trên căn bản liền dám nói, đại hán này là tà thần tín đồ. Ve ảnh. Đại hán đầu trọc đối thủ, một quyền đánh vào trên mặt của hắn, một quyền này lực đạo, Lấy Từ luôn ánh mắt nhìn ra trở đối có thể đem người bình thường đầu khớp xương đều cho đánh nát. Chính là đại hán đầu chọc lại đứng tại chỗ, âm chầm nhìn đến đối thủ mình, phản phất không biết đau đớn một loại, khỏe miệng rêu cận cười một tiếng. Một giây kế tiếp một cái đá ngang đánh ra, đối thủ của hắn liền ngã trên đất. Người kia bị đá ngang cốt chúng bắt đuổi, thịt bị gãy lìa đầu khớp xương chống đỡ lên, nằm trên đất phát ra một hồi kêu rên. "Đừng, đừng đánh, van xin ngươi đừng đánh, ta thay ta lão công nhận thua." Lúc này, một người trung niên phụ nữ liền vội vàng nhào vào hồi hương ngoài cúi mặt, liều mạng đánh phía trước cái lồng tều không nói. Nhưng mà đại hán đầu chọc lại căn bản không để ý tới người đàn bà này, đi đến đối thủ của hắn bên người, lựa cái bắp chân kẹp lấy cổ của hắn, thân thể lắc một cái. Rang rắc. Một đạo cốt đầu vỡ vụn âm thanh vang dội. Đại hán đầu chọc đối thủ, cổ trực tiếp bị gậy, trước khi chết, ánh mắt còn nhìn mình lá bà. Phụ nữ trung niên kia thấy vậy, hai mắt một phen, trực tiếp xỉu. Một giây kế tiếp, liền bị mấy cái hắc y đại hán mang ra bên ngoài sân. Mà lúc này, người vây xem nhóm, bùng nổ ra nhiệt liệt tiếng ủng hụ, bọn hắn đặt tiền cá thắng. Mà những cái kia áp người thua, chính là hùng hùng hổ hổ. Liệt tài nghệ này cũng dám ra đây đánh quyền, chết thật là đáng kiếp. Lúc này, một đầu sinh mệnh chết đi, tại trong mắt những người này, lộ vẻ nhỏ nhặt không đáng kể. Hướng theo đại hán kia chết đi, Từ ngôn pháp nhãn phía dưới, nhìn thấy từng đạo màu đỏ hư vô lệ khí, từ toàn trường những cái kia chửi mắng cùng ủng hộ đầu người bên trên toát ra, hướng phía trong phòng dưới đất một cái thoạt nhìn giống như văn phòng trong căn phòng tội tới, trong đó được kêu là cuồng quyền đại hán đầu trọc, toát ra tối đa. Từ ngôn cau mày, đây tà thần, chờ chút trực tiếp hấp, vẫn là kho đi. Còn có cái nào không sợ chết đi lên bị đánh? Đại hán đầu chọc kia ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, rễu cợt một tiếng. Lại vào lúc này, một cái mặc lên tắm vàng ố màu trắng tay ngắn đầu đinh thiếu niên nhảy lên, nhìn đến đại hán đầu trọc, "Ta cùng người đánh." Thiếu niên này dung mạo phổ thông, khóe miệng còn mang theo nhung mao, chọt nhìn cũng chỉ 19 đến tuổi. Tiểu tử này không sợ chết sao? Ta cười, liền đây tiểu tốt bụng bạn, đủ quần quyền một quần sao?" Một đám người trên khán đài, dối rít lộ ra nụ cười. Quần quyền, chính là hồi hương trong lồng, đại hán đầu chọc kia xưng hô. Có thể từ luôn nhìn thấy thiếu niên này sau đó, lại trong mắt hơi sững sờ. Cùng người bình thường khác nhau, từ nôn liếc mắt liền nhìn ra, thiếu niên này là cái người có luyện võ A, hơn nữa không chỉ như thế, thiếu niên này tựa hồ là toàn trưởng trong mọi người, ngoại trừ mình, duy nhất không có một cái toát ra lệ khí người. Ta gọi là Diệp Minh. Khoe miệng kia mang theo nhung mau thiếu niên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía quần quyền. Tiểu tử, nơi này cũng không phải là ngươi quá ra ra địa phương. Quần quyền nhìn lên trước mặt lên đài tiểu tử này, không để ý chút nào. Đặt tiên cuộc, đặt tiền cuộc. Một cái mọc ra dâu cá chê láo đầu hô to. ta áp Thắng 3.000 ta áp quần quần thắng, một vạn. Nhìn đến trên sân không hồi hộp chút nào chiến đấu, mọi người dối rít lấy ra mình nội tình, đặt ở đại hán đầu chọc quần quyền trên thân, làn sóng máu này không thua ta. Ta áp 10 vạn, Diệp Minh. Ngay vào lúc này, một đạo thanh niên âm thanh chậm rãi vang dội. Toàn trường yên tĩnh, ánh mắt đều hướng người lên tiếng nhìn đến. Là một cái mặc lên màu trắng quần áo thể thao, tướng mạo tuấn tú nho nhã thanh niên, nếu như lại mang một bộ mắt kiếm gọn vàng, tuyệt đối một cái ổn thỏa lịch sự bại hoại. Mà người này, chính là Từ ngôn. Thật là một cái ngu đồ xuất phú nhỉ. Ngươi đều nói người nhà là phú nhị đại rồi, 10 vạn khối tiền mà tôi. Trên khán đài, mọi người hướng về phía Từ ngôn thì thầm với nhau, chỉ chỉ trò trò. Mà lúc này, hồi hương trong lòng Diệp Minh, chính mình cũng sửng sốt một chút, không muốn đến lại có thể có người thật sẽ áp 10 vạn tại trên người mình. Sau đó hắn đã nhìn thấy, kia áp 10 vạn tại trên người mình thanh niên, hướng hắn hơi khẽ mỉm cười. Diệp Minh từ xuống núi đến nay, lần đầu tiên cảm nhận được bị người tín nhiệm. Ngay sau đó, hắn hướng kia thanh niên tuấn tú cảm kích gật đầu một cái. Lúc này, kia dâu cá chê lão đầu, leo lên hồi hương lôi đài hô to một tiếng, bắt đầu. Hô xong, hắn điều vội vàng chợt xuống. Đùa, nó ở phía trên là chờ để bị đánh chết sao? Bên kia, phòng ngầm dưới đất trong phòng làm việc, một cái ngầm xì gà, cầm điếu thuốc ngón giữa, mang theo một cái nhẫn vàng lừng trong đầu năm, phun ra một khẩu yên quyển, thần sắc nhìn chằm chằm trên bàn màn hình, để bên trên chính là hồi hương trong lồng che tình hình. Mà tại bên cạnh hắn bàn thờ bên trên, để một vị sáu cánh tay, bốn mắt tượng đá. Lúc này, tương đạo màu đỏ lệ khí không ngừng từ hư không tràn vào tượng đá này bên trong, mà tượng đá này trong mắt Thật giống như chuyển động một loại, nhìn về lôi đại phương hướng, làm thạch đầu con mắt, lại cất giấu một vẻ cười quái dị. Trên lôi đại, Quân Quên cùng Diệp Minh chiến đấu cũng đã bắt đầu. Nhìn như gầy yếu Diệp Minh, chân nhăn giống như cá trạch một loại, tứ thế né tránh. Quân Quên dám không sợ tới chéo áo của hắn. "Tiểu tử, đừng chỉ biết chạy, người loại này còn đánh cái gì? Cút nhanh lên xuống, đừng lãng phí thời gian." Một đám quần chúng nhìn căng thức, trực tiếp phẫn nộ quát. Hướng theo tiếng hét phẫn nộ của bọn họ nhở tới, lại có đạo đạo lệ khí dâng lên, phiêu hướng chố kia bên trong phòng làm việc. Diệp Minh cười lạnh một tiếng. Tìm đúng cơ hội, liên tục mấy trưởng vỗ vào quần quyền trên thân. Nhưng mà quần quyển thật giống như thật hoàn toàn không có cảm giác đau đớn một loại, từng quyền từng quyền vung đến, không biết mệt mỏi. Rốt cuộc, Diệp Minh nhìn đúng cơ hội, lắp người một cái, xuất hiện ở quần quyền sau lưng, nhấc vỗ một trường, đột nhiên bổ vào quần quyền trên đầu. Quần quyển bị một trường này đánh mắt nổ đom đóm. Tiểu tử, chỉ có thể học cá chết sao? Quần quyển mở miệng thở hổn hển, lên tiếng rêu cừ nói. Nhưng mà Diệp Minh không hề bị lay động, vẫn vừa theo mình tiết tấu, không nhanh không chậm. Rốt cuộc, quần quyển bị triệt để chọc giận, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng vừa nhanh vừa mạnh một quyền, bạo phát bên dưới, tựa như tia chớp, hướng Diệp Minh bắt tới. Nhưng mà Diệp Minh lần này không tránh không né nâng lên nắm đấm, liền hướng phía đầu chọc quả đấm của đại hán, đúng rồi đi lên. Trứng chọi với đá. Phù du lay cây. Trên khán đài mọi người bật cười. Giữa người đây thân thể nhỏ bé, cùng người khác chạm quyền, là thật cảm thấy cái thế giới này vẻ đẹp, đã không thỏa mãn được người sao? Nhưng mà một giây kế tiếp, để cho người không ngờ sự tình phát sinh. Diệp Minh cùng cuộc quyền đấu, vậy mà không hề rơi xuống hạ phòng một chút nào. Một màn này Nhìn người ở chỗ này đều sợ ngây người. Đáng chết này Cuồn quyền mẹ nó đang đánh dạ quần đi. Lúc nãy những cái kia còn ủng hộ quần quyền người, thấy tình thế không đúng, lập tức hướng về phía quần quyền chính là một trận cuồng oanh loạn lạc. Tư Ngôn nhìn tâm lý thở dài, những người này nhân tính, bại lộ nhìn một cái không sót gì. Dầm dầm dầm. Trên lôi đài Diệp Minh cùng quần quyền đánh dị thường kịch liệt, lấy thương đổi thương. Trong khi giao chiến quần quyền càng đánh càng cảm thấy được khát thượng, một cái đập về phía Diệp Minh đái quần thượng câu quyền ép ra Diệp Minh sau đó, hắn lạnh rên một tiếng. Ngươi là trên con đường kia Quên ngươi không nên xen vào việc của người khác, nếu không lệ thần hàng đời sau đó, ngươi chết cũng không biết chết thế nào. Các ngươi những này tà giáo, hết thảy đang chết." Diệp Minh giận quát một tiếng, hai năm đấm như mưa điểm một loại, đánh vào quần quyền đan chéo chặn ở trước người trên cánh tay. Tiểu tử này vẫn là tuổi quá trẻ, đổi lại lao tử, trực tiếp liền bóp vỡ trứng của hắn rồi. Thường ngôn nhìn đến trên sân Diệp Minh, thở dài nói: "Tiểu tử, ngươi bớt ta." Cùng quyền đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn gãy hình xăm đồ án, sáng lên ánh sáng đỏ tươi. Tiếp theo, một cổ khổng lồ, ác khí tức, từ trong phòng làm việc bay ra rơi vào đại hán đầu trọng, quần quyền trên thân. Mà lúc này, tiếp thu được cổ lực lượng này quần quyền, khí thế trên người một lần nữa vừa nhìn, so với lúc trước mạnh không phải là một điểm nửa điểm a, chỉ là hắn toàn thân nô da huyết quản, còn có các kia, trong mắt hướng lên lật trắng con mắt, nhìn tinh người vô cùng. Quần quyền vận dụng lệ thần đại nhân ban cho lực lượng. Tư Ngôn bên cạnh, một cái thân thể cường tráng trung niên, ánh mắt lộ ra một vẻ hâm mộ. Điều này cũng xứng đôi gọi thần. Tư Ngôn cười lạnh một tiếng. Chương 71, tên ta, âm thiên tử. Trên lôi đài, gọi La Diệp Minh thiếu niên. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn đến hơi thở kia cuồng bạo đại hán đầu chọc của quyền. "Ôi oi." Cuồng quyền trong cổ họng phát ra một đạo khàn khàn tiếng gào thét. Một giây kế tiếp, một chân đột nhiên đạp lên mặt đất, thân hình giống như một quả đạn tháo, tại chỗ lưu lại một cái hố to, hướng phía Diệp Minh vọt tới. Diệp Minh trong nháy mắt lông tơ dựng lên, đối mặt hướng mình đánh tới đại hán, quả thực không thể chừng lẽ. Loạng choạng, Diệp Minh trực tiếp bị cuồng quyền triệt vào hồi hương lồng lưới sắc bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Diệp Minh muốn vùng ấy, lại phát hiện mình căn bản không tránh thoát. Rầm rầm Tiếp theo, cuồng Quỷn hai tay. Giống như cài đặt hai cái lò xo so mở rộng, liên tục đánh vào Diệp Minh trên mặt. Diệp Minh gò má nhất thời bị đánh máu tươi chảy ròng, cả người mắt nổ đom đóm. Tướng ngôn thấy vậy ngây ngẩn cả người, "Đường A, lao tử 10 vạn khối tiền đâu?" Suy nghĩ. Tướng ngôn vội vã hướng hệ thống nhìn đến, muốn nhìn một chút có hay không biện pháp gì, có thể xoay chuyển càn khôn. Sau đó, Tướng ngôn ánh mắt liền dừng lại ở một đạo danh vì Hàng Lâm thuật thuật pháp bên trên. Thuật này pháp chính là có thể đem sức của chính mình, hàng lâm tại tín đồ của chính mình trên thân một đoạn thời gian ngắn, bất quá cần 599 điểm điểm công đức. Từ ngôn hơi s sờ, không nói hai lời chính là người rồi lập tức thường ngôn ngang tảng đổi thuật này pháp 599 điểm điểm công đức mà tôi đối với hôm nay từ ngôn lại nói con mắt đều không mang theo nháy mắt một cái bất quá có thuật pháp chính là phải là mình tiến đồ hắn có thể tiến hành bước kế tiếp thao tại cả Ken tốc chủ trao đổi hàng lâm thuật có thể sử dụng âm thiên tử thân phận tiến hành thu thập tí đồ đột nhiên hệ thống âm thanh tại từ ngôn trong đầu vang dội âm thiên tử từ ngônsứng sở âm Đế Minh Linh chẳng lẽ chính là âm thế tử hoặc có lẽ là da chính là âm thiên tử. Từ ngôn tâm lý lạng yên suy nghĩ, hẳn không được đem cái này nói chuyện không nói toàn bộ, Thắt gut bán một bán hệ thống bóc chết. keng, hệ thống kiểm tra đến tốc chủ đối với hệ thống không hài lòng, cảnh cáo, cảnh cáo, lần kế nữa, hệ thống tự động khởi động tướng mạo mô phòng chức năng, tốc chủ sẽ vĩnh viễn không có tiểu đệ đệ. Từ ngôn. xem ảnh một, không cùng người so đo. Lập tức, Từ ngôn hư hít mắt, nhìn về phía bị đánh không còn sức đánh trả chút nào Diệp Minh. Lập tức, Từ luôn ý thức đột nhiên chìm xuống, tiến vào âm đế nguyên linh trong đó, đang bị, bị đòn Diệp Minh Đột nhiên cảm giác mình trước mắt xuất hiện một màn ánh sáng, ý thức của hắn đi tới một nơi u ám hư vô thế giới trong đó. Khi hắn ngẩn đầu lên vừa nhìn, liền nhìn thấy một đạo vĩ nạn đế bảo thân ảnh, ngồi ngay ngắn ở một tấm cựu long trên ghế, sau lưng của hắn lơ lửng một vòng công đức kim quang. Kim quang phát qua toàn thân, Diệp Minh cảm thấy lúc này mình phản phất đưa thân vào một nơi suối nước nóng trong đó. Mà tại đây thân ảnh to lớn bên dưới, Diệp Minh cảm giác mình nhỏ bé như con kiến hôi. "Thế ta." ông tiếng tử, một đạo lạnh nhạt tâm thành, lại giống như cựu tiếng sấm liên tục một loại, đập vào Diệp Minh trong tâm. Diệp Minh trong tâm kiếp sợ, chân lại không tự chủ liền quỳ trên đất, hướng về vị nạn thân ảnh cách xa nhất bái. Từ ngôn túi đầu nhìn lên trước mặt, như là kiến hôi nhỏ bé Diệp Minh, tại hướng mình quỳ bái sau đó, một cổ khí màu trắng hơi thở liền từ Diệp Minh trên đầu tỏa ra, tràn vào trong cơ thể của mình. Đây chính là tín ngưỡng sao? Hướng theo đây cổ tín ngưỡng bước vào trong cơ thể của mình, Từ ngôn có thể cảm giác được, mình và Diệp Minh tạo lập được một cổ kỳ diệu quan hệ. Đế quân, kia sàn đẫm bước ngầm thần, dựa vào hắc quyền, góp không ít lệ khí, nếu để cho hắn xuất thế, tất nhiên tạo thành khủng bố kết nạn. Tiên hạ đem sinh linh đồ thắng, nhìn đế quân có cực kỳ chi đóng lại, xuất thủ diệt đây tà thần. Diệp Minh rõ ràng, chuẩn. Diệp Minh nghe thấy đây chuẩn một chữ này rơi xuống, nhất thời liền cảm giác một cổ giống như đại dương mênh ngông một dạng lực lượng tràn vào trong cơ thể mình. Khi hắn lần nữa mở mắt ra, liền phát hiện mình trở lại sàn boxing. Nhưng mà thể nội kia cổ sôi trào mãnh liệt lực lượng, lại nói cho hắn biết, vừa mới một màn kia đều là thật. Nhìn đến như súng máy một loại, hướng trên mặt mình đánh tới năm đấm, Diệp Minh cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, hội tụ vừa mới đạt được lực lượng cùng bố đột nhiên hướng cuồn quyền năm đấm, đập tới. Rang rắc. Một đạo thanh giòn thanh nhẹ gãy xương vang dội. Lớn chừng hạt đầu mồ hôi lạnh từ cuồn quyền trên trán toát ra. Chỉ thấy cuồn quyền cùng Diệp Minh đấu tay, trực tiếp vặn vẹo gãy xương. Cuồn quần trên thân táo bạo khí thức, cũng giống như quả cầu ra sỉ hơi một loại, xẹp xuống. Vừa mới đánh rất sảng khoái nhà, tới phiên ta. Diệp Minh đột nhiên hét lớn một tiếng, vài quyền rơi xuống, cuồn quần cả người trực tiếp lảo đảo ngã, đang lúc mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, trực tiếp kế ở trên mặt đất. Toàn trường an tĩnh. Tứ ngôn điện thoại di động, đột nhiên một hồi nhận được một đầu khệ ngân hàng vào tài khoản hơn trăm vạn tin nhắn ngắn. Cái này sàn đấm bốc ngầm đặt tiền cuộc là có hệ thống, thắng bại vừa ra, nơi này hệ thống liền sẽ tự động phát tiền. Từ ngôn vui vẻ, ta tiền vốn, ta nội tình a. Đột nhiên, toàn trường thất bại tiền người, một hồi kêu trời trách đất. Tiền đều ở đây tiểu tử kia chỗ đó. Đột nhiên, một người chỉ đến từ ngôn la lớn. Ngay sau đó, đồng loạn, toàn bộ thất bại tiền người, ánh mắt đều hướng phía Từ ngôn nhìn lại, trong ánh mắt tiết lộ ra bất đệ. Từ ngôn thấy vậy, trong tâm liên tục cười lạnh. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc Cái kia ngậm si gà lương trong đầu năm, đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt âm u nhìn đến cái này hồi hương trong lòng thanh niên. Cổ thân thể này, bản tọa muốn lấy ra dáng thế. Đột nhiên, lưng đầu bên người thanh niên tượng đá, vậy mà phát ra một giọng nói: "A." Lưng trong đầu nằm sững suốt một chút. Một giây kế tiếp hắn đã nhìn thấy, văn phòng trên trần nhà, xuất hiện một tầng quần quận màu máu hung vân. Kia màu máu hung vân, còn không ngừng hướng phía bên ngoài khuyết tán mà đi. Bên ngoài, hướng theo chấn nhi nhân tâm dị tượng xuất hiện. Toàn trường mọi người trực tiếp trợn to hai mắt. Trong đó có vài người trực tiếp quỳ trên đất, nhìn đến dị tượng, trong ánh mắt lộ ra vẻ của ngột, thần, muốn xuất thế rồi. FML, đại ca nhanh để cho ta đi ra, màu đỏ này đồ vật ta thật yêu. Thứ ngôn trong túi quần nhị cáp, đột nhiên kích động. Thứ ngôn sững sở, lập tức đem nhị cấp thả ra. Tiếp theo, nhị cấp trực tiếp ngẩng đầu lên, một tấm miệng chó tham lam mở ra, giống như hút sạch một loại kia màu đỏ mây máu bị nó hút vào trong bụng. Trong phòng làm việc, Tà thân pho tướng, lao tử Ngũ mau tiền ra sân đặc hiệu, làm sao đột nhiên không thấy rồi? Tà thân đại nhân, ngài mau nhìn. Lúc này, gia đại bối đầu trung niên, trực tiếp chỉ hướng màn hình. Chỉ thấy bên trong một đầu thân thể có chút mờ mà nhị cáp, ngưỡng cái đầu, đem tiêu nhìn đến tràn đầy không rõ, ta ác quần quần hùng vân, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Ta thân pho tượng tức đến vắt run, một giây kế tiếp, một tiếng ầm vang, trực tiếp nổ tung đến. Lưng trong đầu năm, ta thần đại nhân đây là, bị tức nổ tung sao? Nhưng mà tiếp theo, hắn đã nhìn thấy một đoàn màu đỏ sương ngủ, nhào vào trên người của hắn. Ánh mắt của hắn kinh hoàng, ta thần đại nhân, ngươi mượn thân thể ngươi dùng một chút. Một đạo thanh âm khẽ thê Sau lưng đầu trung niên trong đầu văng rọi, một giây kế tiếp, ý thức của hắn liền lầm vào hắc ám chi trung. Sau đó, trán của hắn xuất hiện một cái màu đỏ ấn ký, lần nữa mở mắt thì, đáy mắt thoáng qua một tia hừng quang. Bên ngoài, Diệp Minh sững sờ nhìn đến kia mợt mà nhị cáp. Hắn cho rằng, mình mới là chân heo. Người đang làm gì? Đột nhiên, văn phòng đi ra một cái lưng trong đầu năm, ánh mắt bất thiện nhìn đến nhị cáp. Hướng theo cuối cùng một tia hừng vân, bị nhị cắp nuốt vào trong miệng. Ở. Nhị cấp hướng hắn trừng mắt nhìn, đánh một trôi thật dài bao cách, ngươi chính là cái kia tà thần. Đồ vật có còn hay không? Lại đến bắt lính theo danh sách không? Tà thần, mẹ nó, có ý gì đây là? Tà thần, mà tại chỗ một ít, đơn thuần thật chỉ là vì xem quần thi đấu người, trong nháy mắt trợn to hai mắt, tùy ý lại hoài nghi nhìn về phía Nhi các. Con mẹ nó, cùng cái kia lưng trong đầu năm so với, người mẹ nó mới càng giống như Tà thần a. Đối thủ của người là ta. Đột nhiên, Diệp Minh Tử trên đài nhảy xuống. Hắn cảm thụ được trong cơ thể mình hồng hoang chi lực, đối mặt Tà thần, hắn rất tự tin. Nhưng mà một giây kế tiếp, hắn lực lượng trong cơ thể liền từng bước bỏ chạy. Diệp Minh, lực lượng này không phải vĩnh cửu sao? Đế quân, có phải hay không không có yêu? Khô khục, quấy rầy, các người tiếp tục. Diệp Minh ra mặt kéo ra, lúng túng cười nói. Thư ngôn cười ha ha, đây Hàng Lâm thuật đã đến giờ a. Ẩm. Kia tả thần cách không vỗ một cái, một giây kế tiếp, Diệp Minh trực tiếp bay ra ngoài, đập ở trên tường. Đem tường thể trực tiếp đập ra một cái nhân hình hố. Những cái kia đơn thuần vì xem quần thi đấu người, trong ngáy mắt trợn to hai mắt, lúc này, một cổ sợ hãi cảm giác mới từ bọn hắn đáy lòng dâng lên. Huệ Sa Vân, biết nói chuyện cầu. Hết thể các thứ này, đều không phải nói đùa nữa a. Bọn hắn muốn trở về tìm mẹ. Chó chết, ngươi nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Hấp vẫn là kho. Kia tả thần hừ lạnh nói. Ngươi muốn ăn ta, ngươi hỏi qua đại ca ta sao? Nhị cấp thần sắc khinh thường nói. Đại ca ngươi lại là ai? Kia tả thần nghe vậy, lạnh rên một tiếng. Đại ca ta là được, ồ. Đại ca ngươi người đâu? Nhị cắp quay đầu nhìn một chút, lại không có phát hiện Từ ngôn thân ảnh. Lúc này Từ Nôn, đã thần không biết quỷ không hay, đi tới đây Tà thần phía sau trên tay còn ôm theo một cái ba bố. Ha ha ha, đại ca ta tại phía sau ngươi. Tử ngôn nhìn thấy Tử ngôn sau đó, đột nhiên cười nói, "Ta thần nghe vậy," đột nhiên quay đầu lại, tiếp theo đã nhìn thấy một cái đen tuy ba bố, trực tiếp đeo vào trên đầu của hắn. Tiếp theo, như mưa gió gió bao năm đấm, đập vào trên đầu của hắn, ngươi không nói võ được a. Trong ba bố, phát ra tà thần từng trận âm thanh thanh thảm thiết. Con mẹ nó, có thể thần không biết quỷ không hay cho ra hiện sau lưng mình làm tập kích, mẹ nó đây vừa nhìn chính là có thực lực a, làm người làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy. Tử ngôn Tuy rằng ta biết ta rất tuấn tú, mặt của ta cũng có thể coi như ăn cơm, nhưng mà ta liền thích làm tập kia. Mà lúc này, nam dưới đất Diệp Minh nhìn đến một mặt này, cảm muốn rơi trên mặt đất rồi. Đầu kêu bên trên vỏ chăn đến bao bố, nhấn trên mặt đất bị. Hành hung đồ chơi, thật sự là tà thần. Lao tử muốn đưa các người bên trên tây tiên. Kia tà thần mạnh mẽ mà một tiếng quát to, nhất thời quần quần sóng khí, trực tiếp bạo phát, từ luôn thuận thế bay ngược ra ngoài. Một giây kế tiếp, ba bố trực tiếp chia 5 xẻ bảy nổ tung. Một đạo cao hai trượng, sáu cánh tay bốn mắt, màu đỏ da thịt, tà thần hư ảnh. Xuất hiện ở lưng đầu trung niên sau lưng, bốn con mắt, ư máu nhìn chằm chằm làm đánh lén từ ngôn trên thân. Chương 72, ta chính là yêu thích. Người tức giận. Tứ ngôn nhìn về phía Tà Thần, kinh ngạc nói ra. Kia Tà Thần nghe vậy, trong nháy mắt bị tức miệng đều lại ra, ngươi mẹ nó là mắt mù sao? Lao tử đâu chỉ sinh khí, là thật hận không được giết chết ngươi mới đúng. Loại này a. Vậy ngươi có thể nhanh giết chết ta đi, ta bảo đảm không hoàn thủ. Tứ ngôn nhìn về phía Tà Thần, vỗ ngực một cái, phi thường khẳng định bảo đảm nói. Tà thần. Lần đầu tiên thấy có người cầu bị lộng chết ta. Nhị Các, nó biết rõ, nhân gian chân thật từ ngôn, tại tuyến Giả Heo ăn Hổ lại tới. Ha ha ha, tiểu tử đây chính là ngươi nói, để cho ta giết chết ngươi, ngươi không hoàn thủ. Lúc này, kia Tạ Thần phát ra một hồi gẩy gẩy gật tà ác tiếng cười. Từ ngôn gật đầu một cái, phảng phất nhận mệnh giống vậy nhắm hai mắt lại. Vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Kia Tạ Thần giận quát một tiếng, một cái tay tụ tập một làn sóng năng lượng màu đỏ như máu, trong mắt mọi người, lấy không tốc độ rõ rệt, trực tiếp xuất hiện tại từ luôn bên người, một quyền mang theo cái thiên địa này biến sắc lực lượng, hướng từ luôn ngực đập tới. Tử Ngôn đột nhiên mở cặp mắt ra, một cái né người, trực tiếp nắm tà thần tay, sau đó dụng lực hất lên. Tà thần trực tiếp bị Tử Ngôn quăng trên trần nhà, đập ra một cái nhân hình hô to, sau đó lại ầm ầm một tiếng, ngã ầm ầm trên mặt đất. Nhi Các: Ồ. Đại ca làm sao không bị đòn, đổi thành trực tiếp bộc phát. Người mẹ nó không phải nói không hoàn thủ sao? Kia tà thần nổi giận đùng đùng từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía Tử Ngôn nộ khí hoành sinh nói. Tử Ngôn thở dài, "Phải, phải ta không tốt, chính là những thứ này đều là ta bản năng phản ứng, tất cả mọi người không phải người bình thường, ngươi nên biết, đến lại đến. Ngươi người này nói đến cùng tính sổ hay không? Ta thân nhíu mày một cái, tiểu tử này nói quả thật có đạo lý, đổi một người đến là mình, hắn khẳng định cũng sẽ có phản xạ có điều kiện. Tính, làm sao không tính, ngươi xem bản thân ta chói hai tay, tuyệt đối không hoàn thủ. Từ ngôn vừa nói, cũng không biết từ nơi nào tìm ra một cái sợi dây, đem hai tay của mình chói chéo tay lên. Sau đó lần nữa nhắm hai mắt lại, đến nhà, mau tới nhà. Ta thân hơi khép đến cả mắt, khít sâu một hơi, chầm rãi nói, lại lệ thần trưởng. Vừa nói, nhất thời một cổ kinh khủng lệ khí Hội tụ tại hai tay của hắn. Toàn trường mọi người, nhìn đến đây lệ khí còn như thực chất, như dao cắt mặt, tất cả đều không nhịn được sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệnh. Xem ảnh một. Kia nằm dưới đất Diệp Minh, không đành lòng nhắm hai mắt lại. Đây khí tức kinh khủng, nếu như nhằm vào mình, cho dù chỉ là đụng phải, cũng muốn trọng thương, mà kia thanh niên lúc này bị trói lại rồi hai tay, làm sao có thể kháng xuống? Chết đi cho ta." Ta thân lại một tiếng quát to, hướng phía Tử Nôn đột nhiên vào tới. Tử Nôn một lần nữa chợt mở cặp mắt ra, thật lợi hại, ta không được. Một giây kế tiếp, một cái chân to nha tử, trực tiếp quất vào tà thần trên mặt. Tà thần ngậm miệng, mấy quả màu trắng răng bay ra ngoài, bịch bịch bịch ngã trên đất. "Mọi người, người tên tiểu nhân hèn hạ này, người không có tín dụng." Tà thần nằm trên đất, ngầng đầu lên, đoán độc nhìn đến Từ Nôn. Từ Nôn cười khan một tiếng, "Tà thần đại nhân, thật xin lỗi, mới vừa rồi là người cường đại dáng người, dẫn phát ta thể nội lực lượng đánh trả, lần này chỉ cần ngươi nhẹ nhàng phát ông, ta bảo đảm không gì, lại đến sao?" "Không đùa." "Đến sao?" "Không đùa." "Đến sao tà thần đại nhân?" "Không đùa." Từ Ngôn thấy thái độ kiên định tà thần, thở dài, lần này, ta chói ta toàn thân, loại này thì không có sao. Nói xong, Từ Ngôn hai tay vừa dùng lực, trên tay dây tà thần trực tiếp nứt toát, một dây kế tiếp hắn lại phi thường thuần thục đem mình khốn thành sắc lức, đứng tại chỗ. Toàn trương mọi người, tà thần, yên tâm, tà thần đại nhân, lần này dùng sợi dây, chính là một cái pháp bảo, không dễ dàng như vậy tránh thoát. Từ Ngôn mở miệng nói. Tà thần nửa tin nửa ngờ nhìn đến Từ Ngôn đứng lên, ngươi lần này thật không có lại lựa ta. Ta lấy đầu của ta bảo đảm, tuyệt đối không có Từ Nôn vô cùng khẳng định phải nói, "Đây là ngươi tự tìm đường chết." Tà Thần lạnh rên một tiếng, một giây kế tiếp đi tới từ ngôn trước người, nhìn đến từ ngôn mặt, một dây kế tiếp mạnh mẽ nâng lên tay, làm ra phải ra tay động tác, sau đó lập tức phản xạ có điều kiện tựa như hướng hậu khiêu mở. "Mọi người." Nhị khắc ngáp một cái, "Đây ngu ngu ngốc ngốc Tà Thần, phải bị đại ca chơi hỏng rồi. Ngươi yên tâm, lần này ta thật tuyệt đối sẽ không xuất thủ." Từ ngôn thấy Tà Thần vậy mà dò xét mình, liền mở miệng nói, "Được, vậy ta lại tin tưởng ngươi một lần." Tà Thần thấy từ Nôn vừa mới thật không có xuất thủ, Trong lòng cũng có chút tin tưởng, sau đó đi vòng qua tường ngôn sau lưng. Nhìn đến tường ngôn, lưng, hắn cười lạnh một tiếng, lần này hắn muốn một kích thành công, đem tiểu tử này trái tim móc ra. Suy nghĩ, ta thân tay phải nhanh như thiểm điện, bay thẳng đến tường ngôn trái tim nơi ở nơi ở móc đi qua. Kim cương bất hoại. Một giây kế tiếp, tường ngôn gầm lên một tiếng. Ầm. Ta thân cặp mắt mộng bức bay ngược ra ngoài, một tiếng ầm vang, đem tầng hầm trong sân hồi rung lồng, đụng cái nát bét. Mọi người, nhị cát, ta bên này. Một giọt nước mắt xẹt qua tả mắt, nếu mà ta có tội Xin cho luật pháp đến trường phạt ta, mà không phải để cho tên hôn đản này tại đây đem ta làm thành kẻ đần độn chơi. Bị trói lại từ ngôn, bịch bịch bịch nhảy qua đây, đối mặt với tà thần, khi nhìn thấy ta thần đầy áp lệ quan con mắt, Từ ngôn sững sốt một chút, ngươi tại sao khóc? Ngươi lại gạt ta. Ta thần âm thanh đều uỵ khuất phát run. Từ ngôn thở dài nói, thật xin lỗi, ta chỉ là vừa mới nhớ tới ta luyện một chiều kim cương bất hoại, có linh cảm thử một chút, nếu không loại này, lần này ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ không xuất thủ nữa." "Mọi người, đừng nói thần rồi, chính là bọn hắn cũng không tin tiểu tử này a." nói, cùng con mẹ nó đánh giám một dạng. Ngươi đừng nói, ngươi lần này nói cái gì ta đều sẽ không xuất thủ nữa. Ta thân vừa nói, vừa lật qua thân đi ra ngoài leo đi, vừa tiếp tục mang theo tiếng khóc nức nở vừa nói, tiếp tục như vậy nữa, ngươi đều còn chưa qua đâu, ta đã chết rồi. Tứ ngôn thấy Tà thần muốn chạy, tâm lý cũng lên, thoáng cái chấn vỡ trên thân toàn bộ sợi dây, ôm lấy Tà thần bắt đuổi, ngươi đừng nóng giận, có được hay không? Ta biết ta sai rồi, ngươi lại tin tưởng ta một lần có được hay không? Tà thần. Mọi người, mới vừa rồi là người nào nói, đây sợi dây không dễ dàng như vậy chánh thoát. Ngươi đem mọi người khi kẻ đàn đột, loại này thật tốt sao? Ta van xin ngươi, nhanh bỏ qua cho ta đi, ta biết là ta sai rồi, ta lần này trở về ẩn cư, không bao giờ nữa xuất thế, nếu ngươi thật muốn chết, ngươi có thể tự đoạn kinh mạch ta, ta van xin ngươi bỏ qua cho ta đi, ta hiện tại thật tốt khó chịu à? Ta thân lúc này đều muốn khóc lên, cùng một cái bị Thiên Đại bị khuất tiểu tức phụ tự như. Ngươi đừng đi, van cầu ngươi, lại đến đánh ta đi, ta bảo đảm không bao giờ nữa đánh trả rồi. Thứ ngôn ôm lấy kia tà thần chân, khóc ròng Không muốn, không muốn a. Ta thân liều mạng ra bên ngoài trèo. Từ ngốn ôm chân của hắn, bị hắn lôi kéo đi. Đột nhiên, Tà thần ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp lần người, hai bàn tay to bóp từ ngôn cổ, tàn nhẫn ác các đạo, ta hiện tại bóp cổ của người, người sẽ không thả ta đi, ta liền bóp chết người. Từ ngôn đồng dạng bóp kia Tà thần cổ, ta cũng bóp cổ của người rồi, hôm nay người muốn bóp không chết ta, ta liền bóp chết người. Tà thần trận to hai mắt, người có thể không nên sảng bậy a. Người đây cũng là tội gì, đánh đánh giết giết đối với tất cả mọi người không có lợi, ngươi mau buông tay đi. Tà thần tâm lý phát điên, nếu không phải mình hiện tại không thể tìm ra thích hợp ký sinh địa phương, Hắn đã sớm đường chạy, hiện tại hắn sử dụng cổ thân thể này, có thể là dùng hảo thời gian mấy năm, mới nuôi có thể làm cho mình dáng thế một đoạn thời gian. Không được, hôm nay ngươi nhất định phải giết chết ta, không thì ta liền giết chết ngươi. Thứ ngôn lớn tiếng rêu dao. Ta đi con mẹ nó, ngươi muốn chết, làm sao nhất định phải kéo ta. Ta thần vô năng chửi mắng. Ta chính là yêu thích. Thứ ngôn chút nào không giảng đạo lý đáp ứng. Ta thần. Mọi người tại đây, ta mẹ nó liều mạng với ngươi a. Ta thần chửi như thác nước, lập tức sáu cánh tay bốn mắt màu đỏ hứa ảnh. Trực tiếp từ lưng trong đầu đầu nằm bên trên bay ra, không chút nào dừng lại hướng Diệp Minh Phương hướng bay đi. Diệp Minh, không phải, các ngươi đánh các ngươi, ta ở chỗ này nằm thi, ngươi bay tới làm sao? Từ ngôn thấy vậy, xoé ra rồi lưng đầu trung niên bắt đuổi, phủi bụi trên người một cái đứng lên, khỏe miệng lộ ra một vẻ cười lạnh, lập tức ý thức chìm vào âm đế nguy linh. Bạch, ta thần trực tiếp chui vào Diệp Minh đầu. Diệp Minh đầu hóc một bậc bội, ngay tiếp theo ý thức cũng hôn mê bất tỉnh. Nơi này là Diệp Minh không gian ý thức, bên trong như lục tượng đài giống vậy mầu ký ức bên trong. Diệp Minh lén lén lút lút trốn ở một cái trên núi cũ nát nhà tranh bên cạnh cửa sổ, bên trong có một cái lao đầu đối diện đến một chiếc bạn ghi chép trên máy vi tính, để giáo dục mình, trên dưới động tay. Ta thần. Nhưng mà một giây kế tiếp, những ký ức này đoạn ngắn trực tiếp phá toái, Tà thần đi tới một phiến hư vô, bóng tôi không gian bên trong. Ở trước mặt của hắn, xuất hiện một vị ngồi ngay ngắn tại trên ghế vạn trượng thân ảnh. Cái gì? Tà thần sắc mặt kinh hái nhìn chằm chằm đây đạo cao đến vạn trượng, thân mang màu đen áo bảo thêu bảo, lại không thấy rõ mặt mũi nam nhân, khiếp sợ há hốc ra. Âm tứ tử ta thân từng trải, trực tiếp liền nhận ra vị này trên người mặc đế bảo nam nhân thân phận. Trong lòng nhất thời cảm thấy xui như chó, mình mẹ nó mới ra ổ sói, lại vào hổ người ta. Quả thực không nên quá kích thích. Phù phù. Một giây kế tiếp, không nở, kia tà thần trực tiếp quỳ trên đất, "Đế quân, người giết ta đi." Hắn lúc này, tha rằng chết tại vị này trong tay, cũng đừng đi ra ngoài thấy cái kia mất mặt mũi lưu manh rồi, quả thực quá chẳng ra gì rồi. Nhưng mà, đạo thân ảnh kia mặt, lại vào lúc này, từng bước tại tà thần trong mắt rõ ràng. "Tà thần, ngươi chính là âm tiên tử?" Ta thần đứng lên, chỉ đến Từ ngôn phẫn nộ nói nói, ngươi một cái đế quân, làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy. Ta thân lớn tiếng tố cáo đến Từ ngôn. Từ ngôn, đây là được có tức giận rất nhiều, mới có thể không để ý tới chỉ đến một cái có thể miểu sát sự hiện hữu của mình, phẫn nộ hô to. Lúc này ta thần liền cảm giác mình rất uy quát a. Ngươi đường đường một cái đế quân, giả heo ăn hổ chơi như vậy sao, đến cùng còn biết xấu hổ hay không sao? Ngươi ngược lại ngay từ đầu để cho cái khí tức đi ra, lão tử cũng cục đuôi liền đi a. Chương 73, nam nhân không thể nói nhanh. Đến nhanh giết ta đi, hôm nay ngươi không giết ta, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ hối hận." Kìa tà thần nhìn đến chiều cao vạn trượng từ ngôn, căn bản không chút nào già ở hĩ. Từ ngôn túi đầu, một đôi thật lớn đôi mắt hướng đây nhỏ bé như hạt bụi Tà thần nhìn đến. Hắn sâu kín thở dài, ngươi đã làm muốn như vậy, vậy mình nếu là không thành toàn ngươi, há chẳng phải là thật có lỗi của chúng. Nghĩ xong, Từ ngôn hai tay giống như một ngọn núi nhỏ một loại, bay thẳng đến Tà thần trấn áp mà xuống. Tà thần nhìn đến kinh khủng này một đòn, hắn có thể nói mình lúc này, tâm lý đã mơ hồ có chút hối hận sao? Đế quân giới trưởng Lưu tình. Đột nhiên, đây Tà thần rất từ lòng vì trên đất. Từ ngôn cử trưởng tại cách hắn mặt không đến 1 cm khoảng cách thời điểm, ngừng lại, có giấm mau thả. Âm thanh giống như cửu thiên lôi đình, Tà thần lộ hai đỉnh thái nhức óc, chảy nước miếng đều phải bị thổi bay ra ngoài. Đế quân, thật sự không giam dầu giễn, tại hạ chẳng qua chỉ là đông đạo thức tỉnh Tà thần bên trong một cái, tên thật lệ thần, tại Tà thần điện bên trong cũng xem như có chút địa vị, biết không thiếu sự tình, đế quân nếu như lưu ta một mệnh, tương lai khẳng định có tác dụng lớn. Kẻ lệ thần, miệng giống như súng máy một loại, nói kệ chậm nhiều mà nói. Nhưng mà đáy mắt lại thoáng qua một tiếng ngạc lệ. "Nga, sau đó ngươi muốn biểu đạt cái gì chứ?" Từ ngôn cười ha ha, "Đế quân ba ba lưu chó của ta mệnh. Tiên lệ thần chuyện này mất mặt mũi nói, Trình độ sâu, không thể so với tử ngôn kém bao nhiêu a. Ngươi đang nhờ giam ăn, cái gì lông gà tà thân điện, tại bản đế trong mắt, tính là cái đệ hạ." Từ ngôn cười lạnh một tiếng, một trường rơi xuống, kia lệ thần trực tiếp hóa thành màu đỏ sương ngủ. "Ngươi cho rằng như vậy thì có thể để giết ta sao? Nói cho ngươi biết, đây bất quá là bạn tọa một đạo phân thân mà thôi." Tại một giây sau cùng, Tiêu Tà Thần ha ha cười lạnh âm thanh, vang vọng tại Diệp mình không gian ý thức trong đó. Ken, tốc chủ tiêu diệt Tà Thần phân thân, điểm công đức 999. Tứ ngôn khẽ lắc đầu, bản thể sao? Lần sau không đem người lưu thành chó, ta đều có lỗi với người đây sóng rêu cả ta. Nhị Các, chẳng lẽ nói ta rất béo tốt sao? Năm đều có thể bên trong thương, vậy ta đi. Bên kia. Xem ảnh một. Nơi này là đen nhẻm hư vô đại điện, nằm ở một phiến không biết không gian. Trong đại điện bốn phía trên vách tường, là từng cái từng cái lơ lửng ghế ngồi. Phía trên ngồi từng vị khí tức như vực sâu biển lớn thân ảnh đột nhiên một cái ngồi ở trung tầng màu đỏ sau cánh tay bốn mắt thân ảnh đột nhiên mở cặp mắt ra épm ẩm giữa lúc hắn nhớ lúc nói chuyện một cái đen nhèm bàn tay to lớn trực tiếp đem hắn đánh thành một trang giấy gọi ngườiơi mất cảm giác lao tử đang ngủ say đâu kia xuất thủ thân ảnh phát ra một tiếng tức giận mắng quát lớn lệ thần cả mắt đều là hóa độc vốn còn muốn nói cho ng biết nhóm âm thiên tử xuất hiện nhưng là bây giờ sao lao thử cái quái gì vậy không nói chờ đợi chết tiểu kiểu đi các ngươi bên kia Tư Ngôn bỏ chạy rồi âm đến Nguyên Linh, ý thức trở về nhục thân. Sau đó, nhìn đến tại chỗ những cái kia tham gia sàn đấm bốc ngầm của chúng, còn có những cái kia nhìn đến tà thần chiến bại, trong mắt không thể tưởng tượng nổi tà thần các tín đồ. Tư Ngôn gọi đến Từ Hoành lao ra từ điện thoại, nếu ta còn trẻ có vị không tự thi. "Uy, ai vậy?" Bên đầu điện thoại kia, nhận chính là Lâm Thục Bình. "Hello, tiểu nữ cảnh, đã lâu không gặp, nghe thấy thanh âm của người đều là đáng yêu như vậy chứ?" Tư Ngôn cười hì hì nói. Lâm Thục Bình trầm mặc, "Có chuyện nói mau, có giấm mau thả." Tư Ngôn thở dài nói: Không thể cùng ngươi nói, ngươi cấp bậc không đủ. Lâm Thục Bình, ngươi chờ ta. Lâm Thục Bình bất đắc dĩ nói, tiểu tử chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi liền nhanh như vậy giải quyết xong? Từ Hành lao gia tử giọng nghi ngờ, từ điện thoại đầu kia chuyển đến. Từ ngôn, lão gia tử, nam nhân không thể nói nhanh, chỉ có thể nói ta rất mạnh. Từ Hành lao gia tử. Đúng rồi, lao gia tử, lần trước đề nghị ngươi đi nhảy quảng trường múa ngươi đi không có a. Ngươi nha đủ rồi, lao tử đây liền chạy tới. Từ Hành lão gia tử không muốn lại cùng Từ Nôn kéo đi xuống, hắn sợ đem mình khí ra bệnh tim đến cúp điện thoại sau đó, Từ luôn ánh mắt, thả hướng vẫn còn đang hôn mê Diệp Minh trên thần, tiểu tử này có thể là của mình nhân sinh bên trong, cái thứ nhất tín độ a. Nghĩ xong, Từ ngôn đi đến bên cạnh của hắn, tứ xứ nhìn một chút, cũng không có thấy nước suối cái gì, ngay sau đó nâng bàn tay lên, đến một làn sóng vật lý đánh thức. Diệp Minh mở cặp mắt ra, nhìn thấy một cái thanh niên tuấn tú, đang ý cười đầy mặt nhìn đến mình. Diệp Minh kịp phản ứng, tiền bối, kia tả thần bị ngài tiêu diệt sao? Không sai, nghiền xương thành cho loại kia. Từ luôn xác định và khẳng định nói. Lệ thần, ngài lễ phép sao? Kiến thức qua từ ngôn trêu đùa Tà thần chàng diện Diệp Minh, hắn làm sao lại có chút không tin đi. Không lâu lắm, Từ Hồng lao ra tự liền dẫn đội tới rồi đây. Từ ngôn thấy vậy vội vàng từ cái kia ngay từ đầu, bị Tà thần phụ thân đại bối đầu trung niên trên thân sờ một cái, sờ tới một quả hạt trâu màu đỏ sau đó, liền vội vàng nhét vào trong túi quần, đang chuẩn bị mang nhị cấp trở về nhà, lại không khéo bắt gặp vẻ mặt bất thiện Lâm Thục Bình. Cái gọi là kẻ thù gặp mặt, cực kỳ đỏ con mắt. Khi Lâm Thục Bình nhìn thấy để cho mình tưởng gần nửa tháng tiền lương nhị cấp thì khịt sâu một hơi, nhưng vẫn là đè nén xuống lửa giận trong lòng. Nàng phát hiện cái này, nhị cấp tuy rằng khiến mình bồi thường gần nửa tháng tiền lương, nhưng chó này lại mập lên. Từ cố vấn, không biết ngươi có bán hay không cậu à, vừa vặn ta muốn ăn một bữa lẩu thịt đầy bổ một chút. Lâm Thục Bình nhìn đến nhị cấp tâm xâm sâm nói ra. Nhị cấp cổ chợt lạnh, nhưng mà một giây kế tiếp hướng thẳng đến Lâm Thục Bình phun ra đầu lưới, bớt bớt bớt. Lâm Thục Bình. Sáng sớm ngày thứ hai. Quảng Hải thành phố, Quỷ dị điều tra cục, trụ sở dưới đất. Hà vệ quốc lão tử, đang cùng một đám tổ trưởng ngồi ở bên trong phòng họp họp. Đều nghe nói đi, từ cục tối hôm qua thời điểm, bằng vào sức một mình Diệt một cái tả thần ổ nghe nói qua từ cục thật là chúng ta chi dai mô. môsương mặt xương mũi chu chắc Hạo mở miệng nói từ khi tại từ ngôn kia lấy được luyện thể chân truyền sau đó hắn bắt đầu trên đường cầu đánh phương thức tu luyện chọn cái căn cứ người hết thể đều đánh hắn một lần trong đó lấy chu chắc hạo tổ viên hạ thủ vô cùng tăng nhẫn Hà lao ra tử nhìn đến xương mặt xương mũi chu chắc Hạo khỏe miệng không nhịn được kéo ra tiểu tử ngốc này thật bị từ ngôn giáo hỏa kia lừa dối đã khỏe Nếu như điều này cũng có thể biến tưởng thì hắn lao ra từ không đã sớm vũ trụệ nhất vô địch điếuạ thiên sau Khụ khụ. Hà Lao ra tử ho khan che dấu lung túng, sau đó nói ra, gần đây Quảng Hải thành phố có thể có cái gì dị thường, hồi báo một chút. Lúc này, ba tổ tổ trưởng, vẻ mặt lãnh y vương thắng nam, đứng lên lạnh lùng nói, Vân Bạch khu giao, kia luyện nhân hồn kim đan xà yêu, hôm nay lại bắt đầu làng quái, ta Quảng Hải thành phố quỷ dị điều tra cục đã đem kia tà vật trấn áp, cũng nên dành ra tay, trấn áp những này to gan lớn mật ra hòa rồi. Được, chuyện này liền do ngươi dẫn đội, đúng rồi từ phó cục ở đó phụ cận, không địch lại thời điểm, có thể để cho hắn giúp đỡ. Hà lão gia tử gật gật đầu nói. "Vâng, hạ cục. Vương Thắng Nam dứt khoát nói ra. Tứ ngôn lúc này đang cắm đầu ngủ, nhị cấp một mình nằm ở ban công, liếm liếm đến chân trước vết thương. Tối hôm qua, cái kia tiểu nữ cảnh quá mạnh, nó nhị cấp tao không được a. Tứ ngôn ngủ một giấc đến đêm hôn khuya khoắt, cảm thấy vẫn coi chút hoãn, gục đầu ngủ tiếp, trong ngực còn ôm lấy hương mềm vương ánh. Lần này nhị cấp vừa nghĩ tới, kia cách mình đi tiểu mẫu cầu thì, vết thương trên người, thương càng thêm nặng. Khi buổi tối, Vương Thắng Nam, Chu Hạo, còn có Lưu Thủ bị ba người, đi tới Vân Bạch khu ngoại ô rừng sâu núi thẳm. Ở trước mặt bọn họ, Xuất hiện một tòa núi cao, trên núi có một ổ hú sơn động. Bên trong xã yêu còn không mau mau đi ra đánh ra già của người ta. Chu chắc Hạo trực tiếp hướng về phía sơn động kia, phát ra gầm lên giận dữ. "Là ai?" Bên trong hang núi kia, chuyển đến một đạo không nhịn được căm thanh. Một con cự mãng từ trong sơn động bỏ ra. Khi nhìn thấy ba người thời điểm, lạnh lùng mắt rắn núng tụ, "Các ngươi là người nào? Bản tọa không nhớ rõ cùng các ngươi từng có hướng. Hiện tại không thì có rồi, ngươi mau ra tay, đánh chết ta, giúp ta thần công đại thành." Chu Trác Hạo trực tiếp hướng về phía xã yêu kia lớn tiếng quát hô. Sao yêu ánh mắt lạnh lùng ngưng tụ, chậm rãi nói ra, ngươi cùng kia bên cạnh có điều con chó ngu xuẩn tiểu tử, là quan hệ như thế nào? Trên ban công, nhìn đến ban đêm phồn tinh treo trên cao nhị cáp, đột nhiên hắc cắt một tiếng, hắc xỉ hơi một cái. Ta đây là thế nào, ta đường đường hắc ra làm sao có thể bị cảm đâu, chẳng lẽ lầu dưới tiểu mẫu cầu nhớ tới ta? Nhị cấp suy nghĩ, mặt chó bên trên lộ ra vẻ vui mừng. Nghĩ xong, nó đứng dậy đi tới trước đại môn, một cái núng nhảy, bái kéo cửa ra, kích động chạy nhanh xuống lầu dưới đi, kết quả bị phía dưới tiểu mẫu cậu khuất phục vẻ mặt. Ngươi nói là từ phó cục sao? Hắn là sư phụ ta." Chu chắc Hạo sững sốt một chút, lập tức cười lạnh nói: "Vương Thắng Nam, Lưu Thủ Bị, FML, người này thật không biết xấu hổ, người ta từ phó cục lúc nào liền sẽ trở thành sư phụ của người sao? Làm sao? người biết sư phụ ta là ai, người có sợ hay không, còn không mau tới đánh chết ta." Chu Trác Hạo cười lạnh nói: "Nói thật, từ khi tu luyện đây bị người đánh phương pháp, hắn phát hiện mình nhục thân thật sự có đang thay đổi mạnh mẽ. Nhìn đến người khác nhìn kẻ đần độn một dạng nhìn mình ánh mắt, Chu Trác Hạo cười ha ha. Các ngươi đã cho ta là người ngu, lại không rõ đã từng có một cái như vậy thật tốt phương pháp tu luyện, liền đặt tại trước mặt của các ngươi, các ngươi sẽ không quý trọng, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Được à, rất tốt à, ban đầu sư phụ ngươi xấu chuyện tốt của ta, hôm nay, ngươi liền thay sư phụ ngươi hoàn lại đi. Sao Yêu kia nghe thấy Chu chắc Hạ mà nói, không nhịn được khí cười. Phu quân, mau ra đây giúp ta. Sau đó, sao Yêu kia nghiêng đầu hướng trong sơn động hô to một tiếng. Một giây kế tiếp, một cái mọc ra tê dã đầu, phía dưới mặc lên khôi giáp yêu quái, từ trong sơn động đi ra, ta xem ai dám khi dễ vợ ta. FML Ngươi làm sao còn mang giao động người? Chu chắc Hạo nhìn đến đây đi ra tên Lưu yêu, không nhịn được hít ngược vào một ngụm khí lạnh, hướng lui về phía sau mấy bước, các người đến tụt cùng là làm sao vượt qua chủ vận, nói chuyện yêu đương. Sa yêu. tên Lưu yêu. Vương Tháng Nam, Lưu Thủ Bị. Nếu như hứa duyệt hàm tại đây, nhất định sẽ nói, "Ân, có từ phó cục kia vị nhi." Chương 74, đánh ta A Đẩn. Ta xem ngươi là chẳng sống. Kia tên Lưu Diêu khí trong lô muối phun ra sương trắng, Sa yêu cũng hóa thành người mỹ phụ bộ dáng, vẻ mặt khó chịu nhìn về phía Chu Trác Hạo. Làm sao thích, nhìn ta khó chịu, đánh ta Adam. Chu chắc Hạo một bộ muốn ăn đòn bộ dạng, chỉ thiếu chút nữa nhảy đến trước mặt bọn họ xoay cái mông. Tên New You, Sa yêu mỹ phụ, Lưu thủ bị, Vương Thắng Nam, các người mau đánh chết hắn đi, người này chúng ta không nhận ra. Mà lúc này, tia tên New You nổi đất lớn nắm đấm đã bốt cốt két vang lên. Lao tử hôm nay phế bỏ người. Tên New yêu tức giận mắng một tiếng, bước kế tiếp, trực tiếp xuất hiện tại Chu chắc Hạo bên người, hai cái quả đấm ôm trùng một chỗ, bay thẳng đến Chu Trác đầu gõ đi qua. FML, thật lợi hại. Chu Chắc Hạo thấy tình thế không đúng, mặt liền biến sắc, liền vội vàng nghiêng đầu mà chạy. Tuy rằng bị đánh có thể biến cường độ thần, nhưng mà nếu mà bị đầy tên như yêu đến như vậy một hồi, đánh giá mình đầu tương đều muốn sụp đổ đi ra. Vương Thắng Nam, Lưu Thủ Bị, ngươi thật là mẹ kiếp là một nhân tài, tiêu cầu đánh chính là ngươi, chạy nhanh nhất cũng là ngươi, từ cục thật có ngươi loại này đồ đệ, vẫn không thể bị ngươi tức học máu, cháng niên mất sớm. Bất quá hai người cũng không có nhà rỗi. Chỉ thấy Vương Thắng Nam trong tay đột nhiên xuất hiện lượng thanh tiểu truy đầu, sau đó chân vừa đạp mặt đất, bay thẳng đến xạ yêu phụ bay đi. Xa yêu Mỹ phụ cười lạnh một tiếng nửa người dưới hóa thành đồ rắn đột nhiên hướng bay tới Vương Thắng Nam có tới Vương thắng Nam thân hình giống như chim rồi một loại mũi chân tại không chúng chỉ vào không trùng một cái tráng lệ xoay người lượng cây truy thủ trực tiếp muốn xuyên vào tiến vào xà yêu Mỹ phụ trên đôi nhưng lại trên chăn lóe hảo quang màu đen lân giáp ngăn cản lại trên một tiếng toát ra một phiến tia lửa thật là cứng giáp Vương Thắng Nam trận to hai mắt có chút khó tin mình truy thủ này không phải nhiễm phải bao nhiêu yêu mauyết dịch vậy mà chen vào không lọ xà yêu Mỹ phụ cái đôi haha ha. Bản tọa mới vừa cùng phu quân song tu xong, tu vi tăng mạnh, há lại ngươi chỉ là hai thanh phá đồng lạn thiết có thể phá vỡ." Sai Yêu mỹ phụ cười lạnh một tiếng. Một giây kế tiếp, đôi rắn cơ hồ là kề sát vào Vương Thắng Nam chót mũi qua tới. Xem ảnh một. Vương Thắng Nam cái chán toát mồ hôi lạnh, một cái lộn ngược ra sau, vì một chân xuống đất. Bên kia, Chu Trác Hạo cũng cùng Lưu Thủ Bị cùng Tê Giác Tinh đánh. Chu Trác Hạo bằng vào mình những ngày qua rèn luyện ra cường đại nhục thân, trực tiếp cùng Tê Zác Tinh cứng đối cứng, phát ra liên rầm rầm rầm âm thanh. Nhưng mà rất nhanh, Chu Trác Hạo liền phát hiện Mình có chút trụ không được rồi, liền hét lớn một tiếng, "Phòng thủ ngươi đi lên phòng thủ, ta đi gọi điện thoại giao động người." "Được." Lưu thủ bị vội vã đáp ứng, sau đó trên thân xuất hiện một tầng thật mỏng pháp lực hộ cháo, hướng thẳng đến tê Zác Tinh xung tới. Một giây kế tiếp, Lưu thủ bị bị đánh bay. Sau đó hắn bỏ dậy, tiếp tục hướng. Sau đó lại bị đánh bay. Nói thật không dám dầu dizn, ý nghĩa sự tồn tại của hắn chính là cho đồng đội kéo dài thời gian. Lúc này, Chu Trác Hạo lấy ra điện thoại vệ tinh, trực tiếp trừ từ ngôn số điện thoại. Nếu ta tuổi trẻ tài cao không tự ti, Từ luôn tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Hắn là người, mơ mơ màng màng nhấc nghe. "Sư phụ cứu mạng a. Tại Vân Bạch khu ngoại ô chúng ta gặp phải lượng đầu đại yêu quái." Trong điện thoại đây tiếng gào thét thanh âm, suýt chút nữa không đem mơ mơ màng màng, màng từ ngôn trực tiếp tiến đi. Ngay sau đó từ ngôn cũng rất kỳ a, Người mẹ nó ai vậy? Lao tử lúc nào thu đồ đệ rồi, ta làm sao không biết? "Sư phụ, là ta hả? Tiểu Chu Chu à, ban đầu ngài chuyển thụ cho ta luyện thể thuật pháp, ngài không phải là sư phụ ta sao?" Từ luôn, "Ngươi là Chu Chắc Hạo." Từ luôn không xác định hỏi Tầm Lý có chút muốn nói, ngươi có thể tưởng tượng đến, một cái một M8 trắng hán, vẻ mặt thẹn thùng hướng về phía ngươi gọi ăn cơm cơm nhà, lúc này Từ Ngôn, cảm giác liền cùng cái này không sai biệt lắm. Đúng vậy sư phụ, ta biết ngay, người là sẽ không quên ta. Bên đầu điện thoại kia, truyền đến Chu Chắc Hạo kích động âm thanh. Ta đi đại gia ngươi, lão tử tại bị đánh, ngươi có thể hay không muộn giờ lại nối tiếp cũ. Lưu Thủ Bị nhìn đến trò chuyện hít hà Chu Chắc Hạo, huyết đều phải bị khí đi ra. Sư phụ, ngươi nghe nghe, Lưu Thủ Bị hắn sắp không xong rồi. Chu Trác Hạo đem điện thoại di động đặt ở bay ngược tại bên cạnh mình, Lưu Thủ Bị bên mép. Lưu Thủ Bị, ngươi cảm thấy ngươi rất hài hố sao? Lao tử tưởng lộng từ ngươi a. Các ngươi yên tâm, ta lập tức liền chạy tới, kiên trì. Từ ngôn thanh em lo lắng từ đầu điện thoại bên kia chuyển đến. Lưu Thủ Bị tâm lý thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, thời khắc mấu chốt vẫn là từ cục trưởng đáng tin một chút xíu. Từ ngôn bên này, Cúp điện thoại sau đó, điện thoại di động ném một cái đắp chăn chuẩn bị lại mị nữa. Đây Lưu Thủ Bị âm thanh nghe mạnh như rồng như cọ, để cho hắn lại kể bên lần nữa. Tư cục trưởng không phải liền ở, ở phụ cận đây sao, làm sao còn chưa tới? Lưu Thủ Bị lúc này đều muốn khóc, tuy rằng hắn rất có thể chịu, nhưng là phát ra không lên, hắn cũng nhanh không tiếp tục kiên trì được nữa rồi à. Người kiên trì một hồi nữa, ta đi thúc dục một hồi phó cục. Trong chiến đấu Chu Chắc Hạo lần nữa lấy ra điện thoại vệ tinh, gọi đến Tử Ngôn điện thoại di động. Sư phụ, người đến chỗ nào rồi a? Lưu Thủ Bị thật sắp không chịu được nổi nữa a. Được, chờ một chút, lập tức đến. Từ Ngôn nói ra. Công tử, ngươi ngày mai muốn ăn cái gì nha, phụ mẫu cho ngươi làm. Chu Chắc Hạo Tìm kiếm nửa ngày, tình cảm ngài vẫn không có xuất phát đi. Hình ảnh trở lại trong chiến trường. Lúc này song phương giao chiến đã tiến hành được giai đoạn ác liệt. Quỷ dị điều tra cục nơi này ba người, rõ ràng liền là ở Hạ Phong. Vương Thắng Nam bên này, một mực bị Sở Yêu Mỹ phụ đánh bẹp. Kết quả sơ ý một chút, bị Sở Yêu Mỹ phụ cái đuôi cho quét quất vào lưng bên trên. Vương Thắng Nam trực tiếp bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã rầm trên mặt đất, trên tay lượng cây chủy thủ cũng rơi xuống ra ngoài. Muốn thử nghiệm đứng lên, nhưng mà trực tiếp phun ra một ngụm máu, hiển nhiên Sở Yêu Mỹ phụ một đòn này để cho Vương Thắng Nam trọng thường không dậy nổi. Chu Chắc Hạo, Lưu Thủ Bị, đồng dạng theo thứ tự bị Tế Dác Tinh cho đánh bay ra ngoài, cùng Vương Thắng Nam té chung một chỗ. Ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, thật là đúng gì ba, các ngươi cũng đập vào đây. Đang lúc này, Tế Giác Tinh cùng Sả Yêu mỹ phụ đã đứng chung một chỗ. Nhị Yêu mang trên mặt tàn nhẫn nụ cười, hướng phía ba người đi tới. Ngay tại Vương Thắng Nam ba người, cho rằng khó giữ được tánh mạng thời điểm. Đột nhiên một đạo lôi đỉnh, ầm ầm một tiếng, trực tiếp nổ ở, hướng Vương Thắng Nam ba người đi tới nhị Yêu chân trước mặt. Hai người bước chân trước Đã xuất hiện một cái nám đen hồ sâu. Là phương nào cao nhân? Sai Yêu mỹ phụ hít ngược vào một ngụm khí lạnh. "Ân a, lúc này mới bao lâu không thấy, ngươi liền quên ta? Ban đầu chính là gọi người ta tiểu bảo bối đầu, làm sao hiện tại liền trở mặt không giữ lời ư a, ngươi loại này, ta rất thương tâm lòng ai." Một đạo cợt nhà âm thanh từ trên trời chuyển đến. Mọi người ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân mặc đồ trắng quần áo thể thao thân ảnh, đứng trên không trung một đám mây bên trên. Vương Thắng Nam, Lưu Thủ Bị, Chu Trác Hạo tâm lý thở phào nhẹ nhõm đồng thời, trực tiếp bó tay, lợi mở đầu nói cái gì đồ chơi. Ngươi cái này Phó cục trưởng có chút bê vạch có được hay không? Ngươi mẹ nó không muốn đui mù gì nhìn nói loạn. Tạ Diêu mỹ phụ, nhìn lên trên trời đạo kia tuấn tú thân ảnh, lục phủ ngũ tạng đều muốn khí chảy máu. Quả nhiên không hổ là sư phụ a, so sánh người đồ đệ kia bực người bản lãnh, cao không chỉ gấp đôi. Hắn nói là sự thật sao? Tế Dật Tinh mắt nhìn hướng Tạ yêu mỹ phụ, không khỏi cau mày nói, không phải hắn nhớ hoài nghi Tạ Diêu, mấu chốt là trên trời cưới mây đạp gió ra hỏa kia dáng dấp xác thực là xoay a. Hắn nói bậy, ta không phải, ta không có. Nhìn đến đối với mình hoài nghi Tế Tinh, Tạ Yêu mỹ phụ toàn bộ rắn đều không đúng rồi, ngươi trong đầu chứa là ba bà sao? Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, là ngươi soán suất có yêu hay không vấn đề thời điểm sao? Nguyên câu trả lời này hảo qua loa lấy lệ, xem ra tiểu tử kia nói là sự thật rồi, nguyên bản ta cho rằng ta mới là ngươi chân mệnh tiên tử, nghĩ không ra ngươi nếu sau lưng ta lén lén lút lút ăn. Tê Giác tinh mãn mặt thất vọng nhìn về phía Tạ Yêu mỹ phụ. Tạ Yêu mỹ phụ. Mà lúc này, Chu chắc Hạo nhìn về phía Từng Ôn, cả mắt đều là sủng bái, sư phụ không hổ là sư phụ, bằng vào một câu nói là có thể để cho đối phương khởi lục đục. Xem ra sau này đường, còn mặc cho đạo mã trọng xa a, mình cần học tập địa phương còn rất nhiều. Tiểu tử thúi, ngươi hủy ta danh dự, Bà tọa phải để cho ngươi chết không được tử tế a. Sa yêu mỹ phụ khí tại chỗ nổ, chỉ đến từ luôn một hồi hùng hùng hổ hổ. Từ luôn vén lỗ hai một cái, thần sắc khinh thường nói, muốn giết ta nhiều người đi tới, nhưng là bây giờ, bọn hắn chỉ là có phần mộ đều cao hơn ngươi rồi. Ta đi ngươi mã. Sa yêu mỹ phụ là thật nổi giận a, đời này gặp qua không biết xấu hổ, nhưng lại chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy người rứt lời. Thật lớn đuôi rắn bay thẳng đến Tử Nôn quất tới. Vì biểu đạt ta đối với người yêu, một đoạn này ta không hoàn thủ. Từ Nôn nhìn đến đuôi rắn mỹ phụ, trong mắt tất cả đều là tràn đầy yêu a. Mọi người, ngươi có thể tiếp ta đây một cái đuôi rồi hay nói?" Sa yêu mỹ phụ khí mũi đều lên ra. Tiểu tử này chính là cái hôn bất lận đồ vật, nàng hôm nay xem như lại thấy được. Nhưng mà từ Nôn nhìn đến đây quất tới cái đuôi, cảm thấy có chút không đã huyễn. Sau đó trực tiếp nhìn về phía Tê Dật Đình, "Ai, con trâu kia, không sai, nói đúng là ngươi." Người yêu thích màu đỏ vẫn là màu lục. Nói xong, Từ Nôn hướng trong đúng quần sờ một cái, kéo một cái, một đầu màu đỏ của lót trực tiếp kéo ra ngoài, hướng tê giác Tinh lắc lắc. Vương Tháng Nam, đặc biệt yêu meo, meo, cái này phó cục thật là một nhân tài. Nàng đã có điểm không nhìn nổi. Mà Lưu Thủ bị trực tiếp bị Từ Nôn thao tác chấn kinh cả quay hàm. Chỉ có Chu chắc Hạo, lấy ra một cái bảng đi chép, cùng một cái viết ký tên, một bên nghiêm túc viết, vừa nói, "Học được, học được. Ta con mẹ nó." Tế Tinh con mắt đều muốn đỏ, hắn cảm giác trên đầu của mình không chỉ mang theo một đỉnh màu lục cái mũ. Hơn nữa còn cái quái gì vậy bốc cháy. Ai đây có thể chịu đi xuống. Nghĩ xong, Tê Zác Tinh trực tiếp đánh ra một đoàn pháp lực hình thành tự trường, hướng phía Từ ngôn gào thét mà đi. Từ ngôn ánh mắt sáng lên, đây mới đúng a. Ẩm, Ầm. Một giây kế tiếp, xài Yêu mỹ phụ cái nuôi, Tên Lưu Tinh trường khí, đây lượng đạo công kích đồng thời đánh vào Từ ngôn trên thân, bùng nổ ra một phiến khói mù. Keng, tốc chủ động phải Sa Yêu, Tê Zác Tinh công kích, âm đế kinh 99, 99, 99. Nhìn ngươi có chết hay không. Sa Yêu mỹ phụ đối với mình một đòn này rút thật sự qua đi, tại tâm lý hừ lạnh nói, "Liên đây." Không chung trong sương khói, chuyến đến Tử ngôn thanh em nhàn nhạt, nhạt. Chương 75, cục cục cục. Khói mù tàn đi, Tử ngôn thân ảnh vẫn đứng tại đám mây, hơn nữa bình tĩnh vô vô bả vai. Ánh mắt khinh thường nhìn về phía Tê Dật Tinh, xài yêu mỹ phụ. "Hí? Sư phụ nhục thân, vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này sao?" Chu chắc Hạo nhìn đến đứng lão nghẽ đám mây bên trên, bá khí tuất ra Tử ngôn, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Lưu Thù Bị, Vương Thắng Nam cũng là ngược vào một ngụm khí lạnh. "Làm sao có thể?" Tế Giác Tinh cùng xà Yêu Mỹ Phụ, lương yêu chố mắt nhìn nhau. Được a ngươi cái lòng dạ rắn giết Sà Tinh, chẳng lẽ không nỡ giết ngươi cái này tiểu bà bối, muốn trở mặt, liên thủ giết ta thay vào đó sao? Mới vừa rồi còn ở trên giường gọi ta đại bà bối, không muốn đến ngươi tâm lý nếu là loại tính toán này. Tê Giác Tinh đột nhiên kịp phản ứng, thân hình liên tục rút lui, kéo dài khoảng cách, chỉ đến xà Yêu Mỹ Phụ, trên mặt lộ ra vẻ chán nạn giống to. Xà Yêu Mỹ Phụ, hiện tại, nàng cả đời này, hối hận nhất đúng là gặp phải như vậy cái bại nào phu quân. Như a? Vương Thắng Nam trong đầu của không giải thích được bay lên như vậy hai chữ. Tế Zác Tinh, ngươi trong đầu chứa là bã đậu sao? Tiểu tử này nói ngươi có thể tin tưởng? Sa Yêu mỹ phụ hít sâu một hơi, hướng Tê Zác Tinh nói ra. Tế Zác Tinh cười ha ha, vì sao không tin, ta ngươi hai người liên thủ công kích phía dưới, cho dù là cao cấp kim đan cường giả kể bên bên dưới như vậy một lần, cũng muốn trọng thương không thôi, có thể tiểu tử này đánh dám không có, ngươi nói ngươi không có nhượng, ta tin tưởng sao? Sa Yêu mỹ phụ, nàng bây giờ thật là người cơm ăn hoàng liền, có khổ khó nói, đất vàng mong rơi vào trong quần, không phải cứ, cũng là cứ ta. Tế Giác Hình, không nhìn ra, ngươi chính là một cái suy luận cao thủ à, ở đây làm cái yêu quái, thật sự đang đáng tiếc ngươi rồi." Thừa Ngôn cảm thắn một tiếng. Tế Giác Tinh ngay vậy, quay đầu lại nhìn về phía Từ Ngôn, mũi đều bị tức điên, "Tiểu tử, ngươi dám cho lão tử mang cái mũ, hôm nay không giết chết ngươi, ta cũng không sống được." Giữa ngươi?" "Giết chết ta." "Vậy ngươi mau tới đi." Thừa Ngôn hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay. "Phế lối." Tế Giác Tinh hét lớn một tiếng, một cái chân mạnh mẽ đạp mặt đất, ra một cái hố to, đồng thời thân hình đột ngột từ mặt đất vụt lên, hướng phía trên bầu trời Từ Ngôn bay đủ tới. Ha ha. Tướng ngôn cười lạnh một tiếng, một giây kế tiếp, một cái tay nâng lên, đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái, cách không bên trong, một cái màu xanh lôi đỉnh đại thủ xuất hiện, trực tiếp đè ở đi lên bay tê dác tinh trên đầu, đem hắn ép xuống. Xem ảnh một. Giống như đập rồi, đập ở trên mặt đất, phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đem lại địa vô dạn nước ra lưới nện giống vậy vết nước, hơn nữa xuất hiện một cái trường hình hô to, khoét động lên bùi đất tung bay. Kì. Từ phó cục thực lực đến tuột cùng đến trình độ nào? Chẳng lẽ chỉ nửa bước đã đập vào lục địa thần tiên cảnh rồi? Vương Thắng Nam nhìn đến một màn này, tâm lý trận to hai mắt. Vàng không, cho dù là đỉnh cấp tầng thứ kim đan cường giả, cũng tuyệt đối không có khả năng thoải mái như vậy đem cái này Tê Záp Tinh, một cái tắt đập trên đất. Tiểu tử này, thực lực thật là kinh khủng. Sa Yêu mỹ phụ nhìn đến đứng tại đám mây, như lại đế nhìn xuống nhân gian từ ngôn, tâm lý đồng dạng khiếp sợ, bên trên một lần gặp mặt cũng mới không bao lâu, đến tiểu tử thực lực liền tiến bộ nhanh như vậy sao? Hay là nói, lúc ấy hắn liền có thực lực này? Suy nghĩ, Sa Yêu mỹ phụ có sợ không thôi, may mà hôm nay có cái này xông ngang lộ mãng Tê Záp Tinh tại Mumu, mu, tiếng bò rống, mu. Một đạo tức giận tê giác tiếng tê ở từ kia trưởng hình đại trong hầm truyền ra. Tiếp theo, một đầu toàn thân màu bạc, hình thể to lớn như gò núi nhỏ giống vậy độc rắc tê giác, xuất hành ở trước mặt mọi người, chân trước ma sát mặt đất, trong ánh mắt cực kỳ tức giận nhìn về phía trên tầng mây Tử Nôn. Tử Nôn buông tay bất đắc gì nói, "Làm sao, ngươi rất yêu thích ta quần cổ sao? Ta liền không cho ngươi, ải, chính là chơi." Vừa nói, Tử Nôn vây, vây trên tay tấm vải đỏ, hướng về phía màu bạc độc rắc tê, trên mặt một hồi bất bất bất Vương Thắng Nam, Lưu thủ bị Chu Chất Hạo, nhất định phải cầm tiểu buồn buồn đi lại. Ta mẹ nó. Tê giác tinh trong lỗ mũi phun ra cơ hồ xương trắng, một giây kế tiếp, bay thẳng đến từ ngôn đỉnh đi lên, ta phụt dịu a. Mắt thấy biến thành tê giác bản thể tê giác tinh, liền muốn đụng vào mình. Từ ngôn cười ha ha, cầm trên tay màu đỏ quần cục vứt bỏ, một cái tay rũa một cái, trực tiếp nắm tê như tinh độc giác. Tê giác tinh tại không trung đến thẳng gấp xe một cái. Một giây kế tiếp, hắn chỉ nhìn cái từ ngôn co lại giữa, hướng về phía hốt của hắn. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc cốc cốc một hồi đầu sụt xuống. Tế Giác Tinh lật ra bằng nửa con mắt, toàn bộ trong đầu cơ hổ thành một đoàn dán. Vương Thắng Nam, Liễu Thủ Bị, Chu Chất Hạo, Sai Yêu Mỹ Phụ. A ah, a ah, a. Ah. Tế Giác Tinh cảm nhận được một cổ khuất nhục ở trong lòng lang ra, hắn đường đường một cái kim đàn đại yêu, đầu lại bị tiểu tử này khi dưa hấu đàn, tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính rất mạnh. Lệ mắt thần thần khinh thường cười một tiếng, ha ha. Ầm. Đột nhiên, Tế Nhu Tinh trên thân bùng nổ ra khủng bố yêu khí, bốn cái móng lơ lửng giữa không trung, dùng sức đào hố, muốn đem mình độc giác đánh vào người này trên mặt. Nhưng mà, cộc cộc cộc cộc cộc. Từ ngôn động tác trên tay vẫn không có ngừng, đàn cùng cái súng máy tựa như. Ngược lại thì kia tên như Tinh đảo hố thức động tác, bắt đầu chậm rãi chậm chạp xuống. Thấy Tênưu yêu không sai biệt lắm muốn ở ra giấm, Từ ngôn phát tay, liền đem nó vứt đi ra ngoài, ầm à một tiếng, đập hồi trưởng hình hô to, móng sau rút rút. Sau đó, Từ ngôn ánh mắt đặt ở xa Yêu mỹ phụ trên thân. Sa Yêu mỹ phụ ngượng ngùng cười một tiếng, tiểu bà bối, ngươi biết không, người ta cực kỳ nhất yêu ngươi nhất rồi nha. Dừng lại dừng lại, muật, hết thể để mượn. Giữa chúng ta đã không thể nào, hiện tại sẽ để cho ta đưa ngươi đi thấy Diêm Vương ra đi." Từ ngôn vươn tay, các đức phải nói "Sa Yêu Mỹ phụ." "Sa Yêu Mỹ phụ, tiểu tử, ngươi lấn danh quá đáng." Sa Yêu Mỹ phụ lấy ra một ngụm tế kiếm, nhìn đến Từ ngôn cắn răng nghiến lợi, "Ngươi nhục ta trong sạch, tổn thương phu của ta, hôm nay ta muốn cùng ngươi lấy mạng đổi mạng." "Nói thật hay." Từ ngôn kịch liệt vỗ tay nói. Chính là một giây kế tiếp, chờ Từ ngôn chuẩn bị sẵn sàng sau đó, Sa Yêu Mỹ phụ quay đầu hóa thành một cái đại mãng liền muốn chạy trốn, thân rắn vặn vẹo thật nhanh. Từ Nôn Vương Thắng Nam, Chu Chắc Hạo, Tê Dật Tinh, đặc biệt là Tê Dật Tinh, đã nói báo thủ cho ta đầu, vì sao ngươi quay đầu chạy cơ chứ? Chẳng lẽ nói, tại yêu tinh khoảng, liền còn sót lại một chút tín dụng cũng không có sao? Ngươi cho rằng, ngươi như vậy thì có thể chạy thoát rồi, chê cười, hôm nay ngươi chạy mất, lao tử liền cùng Từ Hoành lao ra từ họ. Thường luôn giễu cợt một tiếng, bàn tay nâng lên. Trong nháy mắt chặn một cái cao lớn tường đất, trực tiếp từ mặt đất chui ra, ngăn ở xả yêu mỹ phụ tiến tới con đường bên trên. Hóa thành cự mãng xả yêu mỹ phụ, nghiêng đầu nghĩ muốn chạy trốn thay đổi mỗi một cái phương hướng, lại liên tiếp chui ra rồi từ đất, đem nàng vững vàng vây ở mặt đất. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Sa yêu mỹ phụ xoay quá to lớn mãng xà đầu lâu, hoán hận nhìn về phía Từ Ngôn. Hai lần rồi, mỗi một lần cái này đồ dê con mất dịch xuất hiện, sẽ không có chuyện tốt của mình, vốn là đã nắm chặt phần thắng, nhưng mà kết quả hắn lại đột nhiên dễ dàng, lại đem một chuyện tốt, khoé thành một bản hồ. Ta có thể đối với ngươi có cái gì tâm tư xấu đâu, bất quá chỉ là muốn cho ngươi. Ha ha ha. Từ Ngôn nhìn đến Sa yêu mỹ phụ hóa thành tự mãng, cười hắc hắc nói. Xa yêu mỹ phụ Một đôi mắt rắn bên trong nhìn về phía Từ Nôn, tràn đầy cầu xin, đại nhân, cao cao tại thượng, liền đem tiểu nữ làm cái dám thả đi. Từ Nôn lắc lắc đầu, khẽ mỉm cười, về sau không nói nhảm thêm nữa. Tâm niệm vừa động phía dưới, một đạo nồ lôi gào thét hướng nàng bổ xuống. Sa Yêu mỹ phụ nhìn đến không trung đạo kia nhức mắt lôi đình, trên mặt lộ ra sợ bộ dáng, thân rắn hướng phía tường đất liền nghiền đi lên. Nhưng mà, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hướng theo lôi đình ầm ầm một tiếng, trực tiếp rơi vào xạ yêu mỹ phụ phần lưng. Sa Yêu mỹ phụ đại mãng xạ thân thể, tại lôi đình phía dưới, cuốn tới lui phát ra một tiếng gào thét, phần lưng bị từ ngôn lôi pháp đánh cho chảy ra xuất thịt, máu thịt bé bét, còn tản mát ra một cổ nhăn nhạng, hương hương thịt nướng mùi vị. Thật khủng bố lôi pháp. Vương Thắng Nam nhìn đến kia xuất thủ sau đó, mây nhạt phong khinh từ ngôn, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nàng cùng xà yêu giao thủ qua, tự nhiên tâm lý rõ ràng, xà yêu kia mỹ phụ trên thân, nhưng cái kia lân giáp có bao nhiêu cứng rắn. Lúc này, bị lôi đỉnh đánh Sà yêu, giật dẹo nằm ở bốn ngăn tường đất bên trong, thoi thóp hướng từ ngôn nhìn đến, vì sao ngươi thần thông quảng đại, còn không biết xấu hổ như vậy? Không sợ cao thủ có thực lực Chỉ sợ cao thủ là tiện nhân. Cái quái gì vậy, vốn là ngươi trực tiếp xuất thủ liền có thể giải quyết sự tình, thế nào cũng phải đem người ép không phản bắt được, ngươi mới vui vẻ, sợ không phải có bệnh. Kỳ thực ta có bệnh." Thư ngôn cảm thán một tiếng. "Sai yêu mỹ phụ, ngươi biết không, từ nhỏ đến lớn, ta đều là vô cùng đẹp trai một người, rất được nữ hài tử yêu thích, ta nghĩ, có lẽ đây thật là một loại bệnh đi, cái này khiến ta thật rất phiền não, vì vậy mà ta chỉ có thể lấy ba hoa chi uy lực, càn quét mọi thứ nhớ muốn tới gần ta nữ nhân." Thư ngôn nói nghiêm tàng, thật giống như thật có chuyện như vậy. Liêu Thủ bị nghe xong từ ngôn mà nói, khỏe miệng giật một cái, mẹ nói đây là bệnh. Vậy cũng nhanh cái quái gì vậy để cho ta bệnh thời kỳ chốc đi, tốt nhất là không có thuốc nào cứu được loại kia. Sai Yêu Mỹ phụ nghe xong, một ngụm lao huyết trực tiếp phun ra ngoài, tuy rằng thừa nhận ngươi rất tuấn tú, nhưng là thật không cần thiết, dù sao lão nương thật không coi trọng ngươi, coi trọng chỉ là hồn phách của ngươi mà thôi a. Vương Thắng Nam nhìn lên trên trời từ ngôn, một đôi tay nhỏ bé trắng nõn trưởng nhéo một cái, răng rắc răng rắc vang lên, phía trên người kia muốn náo loạn, thật sự muốn đánh hắn làm sao bây giờ, quên đi, không đánh lại Chu Trác Hạo cặp mắt phát quang nhìn đến Từ Nôn, quả nhiên, không hổ là sư phụ, ngay cả kéo nghe con đều kéo đẹp trai như vậy. Được rồi, chuyện kế tiếp giao cho các ngươi. Từ Nôn trang bước xong sau đó, chuẩn bị chuồn rồi, liền hướng ba người phất phắt tay. Sư phụ yên tâm, tại đây giao cho chúng ta liền có thể. Chu chắc Hạo đứng dậy, hướng Từ Nôn bảo đảm nói. Từ Nôn sờ chán một cái, đây đứa nhỏ ngốc xảy ra chuyện gì? Ta cũng không có người tên đồ đệ này. Từ Nôn không lời nói, sau đó trực tiếp hóa thành một tia chớp, biến mất tại không trung. Chu Trác Hạo nhìn đến Từ Nôn biến mất địa phương, cũng không được trí. Ngược lại la lớn, sư phụ, vậy ta muốn thế nào mới có thể làm đồ đệ ngươi? Làm ấm dường có thể chứ? Bay một nửa từ ngôn, suýt chút nữa không có từ trên trời bị dọa sợ đến rớt xuống. May mà hệ nhắc nhở mình công đức vào tài khoản, từ ngôn nhờ vậy mới không có tính toán những thứ này. chương 76, tầng khí quyển. Đen dạ vân tầng bên trong, từ ngôn nhìn xuống dưới. Nơi này là một phiến rừng cây, bên trong tọa lạc một nơi tàn phá thôn trang, bộ dáng toàn nhìn, có điểm giống thời kỳ dân quốc phòng ở. Từ ngôn trên mặt rõ ràng m Hiện tại thế đạo này tại đây vậy mà còn có loại này một nơi địa phương, thật sự thật ngoài ý liệu. Hơn nữa không chỉ như thế, nơi này gian phòng tiết lộ ra một cổ sinh nhân vật cận mùi vị, toàn bộ thôn trang bị bao phủ tại một cổ không khí quỷ dị trong đó. Trong đêm tối, có vẻ cực kỳ khiếp người. Ken, phía dưới có quỷ vực, đề nghị túc chủ đi xuống chuẩn mất bọn hắn. Hệ thống âm thanh đột nhiên xuất hiện ở từ ngôn trong đầu. Có chút ý tứ a. Từ ngôn ánh mắt ngưng tụ, khỏe miệng hướng lên vung lên. Quả nhiên, những này tà vật đều là tụ tập tụ tập sao? Nơi này cách Tê giác tinh còn có xài yêu vị trí cũng không xa nghĩ xong thứ ngôn trực tiếp hướng phía dưới bay đi khi từ ngôn rơi vào đây trong thôn trang sau đó nhất thời cảm giác đến phản phất cả người đều giống như tiến vào tủ lạnh một dạng bất quá điểm này trình độ đối với từ ngôn lại nói tự nhiên không có cảm giác gì lời nói thôn trang này nhà bố cục chính giữa là một đầu đất vàng đại mã lộ phố nhỏ sau đó hai bên vỉa hệ phòng ở liền một hàng bộ giáng như vậy từ ngôn liếc mắt một liền thấy chúng một nhà nhìn như là tại đây trong thôn trang thuộc về người có tiền trong sân sân nàyạ nhìn thật lớn Là một cái tứ hợp viện ra thức từ ngôn đi vào đại viện trong sân trong góc để một cái chu đựng nước từ ngôn đi tới nhất thời một cổ gây mùi thối giữa mùi thối tràn ngập từ ngôn lỗa mũi hắn liền vội vàng vận chuyển quy tức đại pháp đi tới định thần nhìn lại phát hiện cái này trong vải nước lớn mặt trôi lơ lửng màu đen rong rêu dáng vẻ đồ vật đây màu đen rong rêu loại đồ vật không có gì khác hơn chính là người tóc tại tóc phía dưới, ngâm chính là một bộ mặc lên nha Ho hoàng y phục da thịt trắng bạch xưng lên thi thể mùi hôi thối rất lộ vẻ lại chính là từ nơi này bộ nữ thi trên thân thể tàn mắt ra Rất có ý tứ rồi, ngâm lâu như vậy đều không mục nát, ta đoán chờ chút ngươi nhất định sẽ khởi thi, sau đó tới làm ta sợ, không nghĩ tới sao? Ngươi nghĩ rằng ta tại tầng thứ nhất, kỳ thực ta tại tầng thứ hai." Tư ngôn một tay chống đỡ cằm, thoạt nhìn thật giống như một cái trinh thám dạng này, phân tích rõ ràng mạch lạc. "Nữ thi, hảo gia hỏa, ta đây còn chưa bắt đầu đâu ngươi cũng biết ta muốn làm gì rồi, ta lệ phí lên võ đài này đều có thể không cần muốn đúng không? Bái bai ngài nhé." Trong chu nước bốc lên bạch khí, tóc màu đen hướng phía dưới có rút tiến vào, biến mất. "Ha, ha tiểu tử" Còn thật thông minh xem ảnh một từ ngôn cười nói theo sau đó xoay người đi đến đây trong đại viện một gian nửa che thư phòng đến thư phòng phía trước cách cửa thư phòng bị từ ngôn đẩy ra khi trên cửa cho bụi sẽ rơi xuống từ ngôn trên tay thời điểm lại đột nhiên tuột xuống mở ra một cái này chi tiết nhỏ vừa vặn bị trong thủy hang lộ ra ngoài một đôi trắng bạch mắt nhìn thấy Cặp mắt kia thấy vậy hình dáng sau đó lập tức rút về trong Trung nước cụ cụ cụ cụ. từ ngôn khỏe miệng khẽ mỉm cười sau đó đi vào thư phòng hướng bên trái vừa nhìn chính đối diện để một tấm rơi xuống mát bụi bẩm màuen bản đọc sách trên bàn sách, còn nằm một bộ mặc lên trường quái Khô Lâu, phía trên cũng tương tự rơi xuống đầy rất nhiều cho bụi. Tư Ngôn ngưng mắt vừa nhìn, Khô Lâu phía dưới còn để ép một bản màu đen bản ghi chép. Hắn đi tới, quan sát Khô Lâu một hồi, phát hiện Khô Lâu miệng căng da rất lớn, tựa hồ là trước khi chết trải qua chuyện kinh khủng gì mở dạng. Tư Ngôn tò mò đem bản bút ký này vốn từ Khô Lâu phía dưới kéo ra ngoài, vào tay thì cảm giác lạnh lẽo, thật giống như sờ tại người trên da mở rộng, hắn mở ra trang thứ nhất. Trên cái thế giới này, cứ ở đây thường nhân tiếp xúc không tới thế giới, khi ngươi mở ra bản bút ký này thời điểm, đã tiến vào cái thế giới này tướng ngôn nhìn xong một câu nói này trên mặt là người khi hắn ngẩn đầu lên vừa nhìn xung quanh liền phát hiện tại đây nguyên bản rơi xuống mát đùi bẩm thư phòng thay đổi sạch sẽ gọn gắn lên không chỉ như thế ngay cả nguyên bản nằm út sắp trên bàn khô lâu chiếc cũng biến mất không thấy cứ mạng không muốn A, mạng, lao ra van xin ngươi không muốn a bên ngoài cửa đột nhiên chuyển đến một hồi nữ nhân tiếng khóc khóceootha âm từ ngôn sứng sở đi tới đêm chẳng biết lúc nào khóa lại cửa đẩy ra để đến phát hiện phong cao nguyyệt dưới ban đêm bên trong đại viện Một cái mặc lên áo khoác dài, xúc đến Sơn Dương Hồ Tử lão nhân, đang trong ngực ôm lấy một cái cực lực phản kháng nha hoàn, bất qua xem ra, nha hoàn này thật giống như cũng không có như vậy không tình nguyện, khỏe miệng còn mang theo một tia nếu nếu có không có nụ cười. Từ ngôn sững suốt, mẹ nó thốn quá, đây không phải là vừa mới nhìn thấy lượng người chết sao? Nhưng mà đối với Từ ngôn tồn tại, đây chính đang xô đẩy hai người, phản phất không có phát hiện một dạng. Từ ngôn chân mày cao lại, tại đây rất hiển nhiên, liền là đương thời hình ảnh. Khô khục. Từ Nôn ho khan một tiếng. Hai người này trong nháy mắt dừng động tất lại nhưng lại tiếp tục lên. Phàm Phật căn bản không có phát hiện thanh âm này một dạng. Tư ngôn thấy vậy, thẻ bình sao? Đây là cái gì cặn bã phối trí, cũng dám lấy ra phát ra danh tiếp. Khục khủ. Tư ngôn lại ho khan một tiếng, chính đang xô đẩy hai người, một lần nữa ngừng lại. Sau đó lại tiếp tục. Khục khủ. Xô đẩy hai người lại lần nữa ngừng lại, sau đó một lần nữa lại tiếp tục. Khục khủ. Khục khủ. Khục khủ. Khu khục khục. Tư ngôn liên tiếp ho khan, xô đẩy nha hoàn, còn có cái kia Sơn Dương Hồ lão đầu, giống như bị thả chậm ống kính một dạng. Khô khủng. Từ Nôn tiếp tục ho khan. Lần này, hai người không có đang tiếp nối xô đẩy đi xuống, mà là đồng thời dùng trắng bệnh con mắt, chậm rãi nhìn về phía Từ Nôn. "Chúng ta liền diễn cái đoạn ngắn, không cần thiết dáng vẻ như vậy lại lão." Nha hoàng kia khổ hề hề hướng về phía Từ Nôn nói ra. "Từ Nôn, tình cảm các ngươi vẫn là thực thị phát ra đi. Ngươi là trong thủy hang thi thể kia." Từ Nôn hướng người nữ kia Nha Hoàn hỏi. "Đúng vậy đại lão." Nha Hoàn kia rất sạch sẽ gọn gàng thừa nhận. "Rất tốt, hỏi lại ngươi một cái vấn đề, nơi này lão đại là là ai?" Tư Ngôn hướng thẳng đến Nha Hoàn kia hỏi. Nha Hoàn kia chính yếu nói, Sơn Dương hổ lao đầu lại thở dài nói: "Ai, tiểu tử, ngươi biết không, khi ngươi cầm lên bản bút ký này vốn thời điểm, đã tiến vào cái này quỷ dị thế giới, nơi này là Hát Sơn lão yêu chế tạo thế giới. Vậy các ngươi đây diễn là khi còn sống đoạn ngắn?" Tư Ngôn hỏi. Nha Hoàn kia ngại nói nói: "Đây là ta cùng lao ra cùng nhau biên đoạn ngắn, muốn dựa vào đến cái này đoạn ngắn, đến đoạn người, tích góp một vài người sợ hãi, đến lúc đó Hắc Sơn lão yêu đến, muốn hiến cho hắn." Tư Ngôn. Hảo gia hỏa, hai cái quỷ diễn phim kinh dị. Mạnh mẽ suýt chút nữa diễn thành giáo dục mạnh. Vậy ngươi cảm thấy các ngươi có dọa ta sao? Từ ngôn không lời nói. Sơn Dương Hồ lao đầu lại một lần nữa thở dài nói, hù dọa không có hù dọa không rõ, nhưng mà ngươi chúng kế ngươi biết không? Nói đến phần sau, đây Sơn Dương Hồ lao đầu, cười rách ra miệng lớn dính máu. Một đám dây leo từ tứ thử viện bên ngoài tường trèo vào. Hướng phía Tử ngôn giống như, như rắn nhanh chóng bò đi. Biết rõ ngươi có tu vi, nhưng mà ngươi nghĩ rằng chúng ta hai cái lao quỷ trăm tuổi sẽ sợ rồi ngươi sao? Kia trộm râu dê lão đầu, cười ha, ha. Nhã Hoàng kia theo sát cũng một hồi cười ha ha, biết rõ ngươi có thú vị trong người, hai chúng ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi, cho nên ngay tại ngươi cầm bản ghi chép lên thời điểm, chúng ta tiểuu phóng ra tin tức, cầu tiếp viện đi tới, thật sự cho rằng trắng diễn trò cho ngươi xem à, đánh chết ngươi cũng không nghĩ đến đi, chúng ta kỳ thực là đang kéo dài thời gian, cho nên đây sóng ngươi tại tầng thứ 2, chúng ta tại tầng thứ 3. Tướng ngôn sững sốt, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ngươi cho là ngươi cứu binh rất gia trâu. Ngươi đứng tại tầng thứ 3. Sai, nói cho ngươi biết, ta đứng tại tầng khí quyển. Nói xong, Tử Nôn trong tay trực tiếp thoan khởi một đoàn đại hỏa, hướng hai bên ném một cái, nhất thời toàn bộ trong sân bò vào dây leo, đều bốc cháy lên rồi ngọn lửa hừng hực. Kia dây leo nhanh nh mó trực tiếp rút trở về. Hết thảy các thứ này mới vừa mới bắt đầu, đã kết thúc. Nha Hoàng kia, Sơn Dương Hổ lao đầu. Đại lão, chúng ta chính là đến chỉ đùa một chút, để cho ngài điểm chất hỏa đến chơi một chút. Nha Hoàng kia ngượng ngùng cười một tiếng. Từ ngôn ha ha cười nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi mở rộng, là cái náo sao? Vốn đang nói ngươi rất thông minh đầu, nghĩ không ra trong đầu giả bộ vẫn là một đống ba ba. Quỷ Nha Hoãn, đại lão ngài nói đều đúng, nhưng mà kỳ thực ta chỉ là dựa theo lão đầu này nói làm việc a, hắn mới là chủ mưu, ta nhiều lắm là tính một cái đầu lõa, tội không đáng chết ta. Sơn Dương Hồ lão đầu. Lúc này hắn tâm thật lạnh thật lạnh, nói thế nào cũng là sinh hoạt chung một chỗ hơn 100 năm a, ngươi trực tiếp loại này bán rẻ ta thật tốt sao? Đại lão, ngươi không nên nghe người nữ nhân hạ tiện này nói hưu nói vượn, nàng nói đều là lừa gạt ngươi, kỳ thực nàng mới là chủ mưu, ta là bị oan uổng cái kia. Quỷ Nha Hoãn trận to hai mắt, không thể tin được nhìn về phía Sơn Dương Hồ lão đầu, ban đầu ngươi không phải nói Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi cũng sẽ vĩnh viễn bảo hộ ta sao? Lẽ nào lời của ngươi nói đều là dùng để lừa quỷ? Khôi Hải có đôi lời còn nói, "Phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vợ đến nơi mỗi người bay đầu, ngươi mẹ nó bán ta bán trực tiếp như vậy, chớ nói chi là ngươi chỉ là ta mua được một cái nha hoàng rồi." Sơn Dương Hổ Lao đầu ha ha cười nói, "Tư ngôn, làm phiền các ngươi dừng một chút, các ngươi bộ dáng như vậy nói, thật giống như các ngươi cạnh tranh ra món đồ đến, ta là có thể thả các ngươi tự như. Tư ngôn trực tiếp không lời nói. "A, chẳng lẽ không đúng sao?" Hai cái quỷ đồng thời nhìn về phía Từ ngôn, sững sờ lên tiếng. "Nha đầu ngươi biết không, kỳ thực ta là yêu ngươi, liền coi như chúng ta cùng nhau chết một lần nữa, ta cũng đối với ngươi yêu thâm trầm." Sơn Dương Hồ lao đầu nhìn về phía kia quỷ nha hoàn, tình thâm ý trọng nói. Quỷ nha hoàn đồng dạng thâm tình thành thực nhìn về phía Sơn Dương Hồ lao đầu, lao ra, ta biết." Từ ngôn bây giờ nhìn không nổi nữa, "Như vậy đi ta xem, hai người các ngươi ai còn sống, ta không chỉ không giết hắn, còn ban cho hắn không thể địch nổi lực lượng." Nghe thấy Từ ngôn mà nói, Nguyên Bản bên trên một giây còn thâm tình mắt đối mắt hai cái quỷ. Một giây kế tiếp liền ngủ quắng. Ta giết ngươi, ngươi cái này chết bà tám. Ngươi cái lao giả chết tiệt, khi còn sống liền sống lâu như vậy, hiện tại ngươi đi chết đi. Hai quỷ thả xong lời độc ác, trực tiếp xoay đánh với nhau. Cuối cùng, cuối cùng là kêu quỷ nha hoàn cờ sai một chiêu, trực tiếp bị lao quỷ boss phi hô diệt. Ken, tốc chủ gián tiếp tiêu diệt lệ quỷ một cái, công đức 23, 33. Tiên trưởng, người xem ta làm thế nào? Lao quỷ diệt quỷ nha hoàn sau đó, vẻ mặt mệt mỏi, vẫn còn mang theo lấy lòng nụ cười nhìn về phía Đường Nôn. Chương 77, bao lâu không có tang a. Ngươi rất tốt đồng, rất không tồi u. Từ ngôn hướng đây Sơn Dương Hồ lão quỷ, lộ ra một cái rất khẳng định biểu tình. Kia Sơn Dương Hồ lão đầu nghe vậy, trên mặt vui mừng, nói như vậy, thượng tiên ngươi có phải hay không? Yên tâm, là ngươi, không chạy thoát. Từ ngôn nhìn đến đây Sơn Dương Hồ lão quỷ, cười ha ha. Sơn Dương Hồ lão quỷ trên mặt lộ ra một vẻ kích động. Bất quá trước đây, ta còn cần cùng ngươi xác nhận một chuyện. Từ ngôn hỏi. Thượng tiên ngươi hỏi, bảo đảm ta biết gì nói đấy. Sơn Dương Hồ lão quỷ trên mặt trịnh trọng nói, ngươi nói cái kia Hắc Sơn lão yêu Là chuyện gì xảy ra?" Từ ngôn hỏi. Nhắc tới hát Sơn Lão Yêu, Sơn Dương Hồ lao đầu rõ ràng trên mặt sự sốt, thoáng qua một tia sợ. Tại đây, không thể nói hắn, hắn có thể nghe. Sơn Dương Hồ lao đầu, thần sắc sợ hai hướng thôn phía sau nhìn đến. Đêm tối bên dưới, chỗ đó đứng bước một tòa, đủ để che khuất bầu trời đại sơn, đại sơn tản ra khí tức quỷ dị, Từ ngôn tại chưa bước vào quỷ vực thời điểm, cũng không có phát hiện ngọn núi lớn này, nghĩ đến, núi lớn này rất có thể chính là cái gọi là Hắc Sơn Lão Yêu bản thể. Lúc này, Từ ngôn cười ha, ha trên tay dâng lên một đoàn hỏa diễm. Uy nhiên nói, nói mau, còn lớn tiếng hơn mà nói, không thì ngươi về sau đều không có cơ hội để nói, ngươi có thể nghĩ rõ à. Sơn Dương hổ lao đầu tâm lý đều muốn khóc lóc, thế đạo này, làm một quỷ làm sao khó như vậy, hai người này, hắn chính là hai bên đều không đắc tội nổi a. Còn không nói, tướng ngôn trên mặt xuất hiện vẻ tức giận. Nói một chút, Thượng Tiên, ta nói, Sơn Dương hổ lão quỷ bị dọa sợ đến liền vội và nói, ngươi treo lớn, bây giờ nghe ngươi. Kỳ thực đây hát Sơn là yêu, ta căn bản không có từng thấy, nhưng lại nghe nói, hắn thần thông quảng đại, còn có hai tấm mặt một tấm tại ngay mặt, một tấm ở sau gáy, một nam một nữ, cho nên không biết sự chân thật của hắn giới tính, hơn nữa hắn chân thật tu vi, ta cũng không biết, bởi vì ta chưa từng thấy qua. Nhưng mà hắn có thể bằng vào sức một mình, trong ngay mắt, liền đem vùng trời nhỏ này hóa thành quỷ vực, nghĩ đến thực lực tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào, thần thông quảng đại tuyệt đối gọi là rồi. Sơn Dương Hồ lao đầu, giống như ngã đậu một loại, đem mình biết nói toàn bộ nói ra. Cùng lúc đó, tòa kia đại hát sơn một cái động phủ bên trong, tại đây bày đầy màu đỏ bố trí, giống như một đại hỉ phòng một dạng. Xem mảnh một Động phủ trung tâm, để một đại giường, trên mặt giường lớn bao bọc màu đỏ vải thưa. Một nửa nằm bóng người, ở tại bên trong như ẩn như hiện. Ha ha ha, có chuyện đùa vật nhỏ tới cửa đi. Một đạo quyến rũ xốp xương âm thanh, từ màu đỏ lồng bàn bên trong đạo thân ảnh kia trong miệng chuyển ra. Thượng tiên, ngươi xem ta đều nói xong. Sơn Dương Hồ lao đầu ủy khuất ba ba hướng từ Ngôn nói ra. Từ Ngôn hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng, "Rất tốt, ta đem tưởng thưởng ngươi một loại hồng hoàng chi lực, chỉ xem ngươi thừa không chịu nổi rồi. Ta có thể." Sơn Dương Hồ lão đầu thần tình động, không chút nghĩ ngợi trực tiếp trả lời. Hy vọng như thế. Từ ngôn cười ha ha, một cái đại thủ trực tiếp chùm lên trên đầu hắn, thể nội âm khí trực tiếp xuyên thấu qua qua bàn tay, hướng phía Sơn Dương Hồ lão quỷ đầu lộ ra tiến bảo. Chỉ có điều dây thứ nhất, Sơn Dương Hổ liền trận to hai mắt, toàn thân rợn cả tóc gáy, âm thanh quát trầm lên, "Không! Thượng Tiên, không muốn không muốn a." Nhưng mà Sơn Dương Hổ lao đầu lời còn chưa nói hết, trực tiếp giống như một bong bóng một loại, tại chỗ nổ tung. Ken, tốc chủ tiêu diệt lao quỷ trăm tuổi một cái, công đức 99, 88. Đều là sinh hoạt chung một chỗ không biết bao lâu quỷ phải đi làm sao có thể sẽ để cho một cái quỷ đi, thật chỉnh tề lên đường mới đúng chứ." Thư ngôn ha ha cười nói. Về sau, hắn Tử Ngư nhăn ánh mắt, hướng chỗ kia thật lớn hát sơn nhìn đến, liếm khỏe miệng một cái. Lập tức, Thư ngôn trực tiếp đi giả sơn này. Đầu này đất vàng đường, lúc này bừng tỉnh giống như chợ đêm một loại náo nhộn đường. Có mở quán bán thức ăn khuya, bán châu bạo đồ trang sức, xem ra những thôn dân này hóa thành quỷ quái sau đó, ngược lại đem tại đây kinh tế phát triển. Bất quá khi Tử Ngôn xuất hiện kia một giây, đây trên đường ánh mắt của mọi người, tất cả đều đặt ở Tử Ngôn trên thân. Hơn nữa lộ ra nụ cười quỷ dị, Từ Ngôn cũng vui cười a a rồi, trên đường những đồ chơi này, có thể toàn bộ đều là quỷ a. Bây quỷ nhìn đến cười sỏa hề hề Từ Ngôn, trên mặt bọn họ cười càng thêm coi ý tứ. Ha ha ha. Kết quả Từ Ngôn trực tiếp chống lạnh cười to. Bây quỷ nụ cười trên mặt im bặt mà rừng, cùng nhìn bệnh thần kinh tựa như nhìn về phía Từ Ngôn, tiểu tử này, sẽ không phải là bị sợ choáng váng đi. Chính là bọn hắn đánh chết cũng không nghĩ ra, bọn hắn nhìn Từ Ngôn giống như hương mô mô, nhưng mà Từ Ngôn xem bọn hắn càng thêm đáng yêu a. Tiểu tử, ngươi biết nơi này là nơi nào sao? liền cười vui vẻ như vậy. Ngươi có biết hay không ngươi vào quỷ ổ, lập tức phải chết bị chúng ta ăn hết. Một cái dâu xám lao quỷ, hướng không nhịn được từ ngôn hỏi. Tứ ngôn nghe vậy, dừng lại tiếng cười, nhìn về phía cái lao quỷ này, không nói hai lời một quyền đập ra ngoài, lao đầu này trực tiếp tại chỗ tan thành mấy khói. Vậy quỷ sững sốt. Một giây kế tiếp trực tiếp giải tán lập tức, xuyên vào trong nhà vào phòng. Trốn dưới mặt bàn trốn cái bàn. Còn có một quỷ, trực tiếp một đầu đâm vào rồi ven đường thủy trong giếng, chỉ là trong mấy mắt, nguyên bản tụ tập không ít quỷ quái trên đường, có vẻ tiêu điều tịch mịch. Một cái cái xoạ hoàng du du lăn tại từ ngôn bên chân, đánh một vòng truyện, mới chậm rãi dừng lại. Từ non lập tức, ánh mắt của hắn nhìn về phía một gian phòng ốc. Lúc này, trong phòng bọn quỷ quái đoàn kết lại với nhau, run lại bảy, tựa sát nhau, lẫn nhau sưởi ấm, bên ngoài tiểu tử kia quả thực quá kinh khủng, lại đem trúc cơ tầng thứ lão quỷ, một quyền đánh tan thành mây khói. Vãi, ai chớ cái mông láo nương. Chật trội quỷ trong đám, một cái nặng như Thái Sơn nữ quỷ, phát ra một tiếng thét chói tai. Im lặng bả Ai biết sợ ngươi. Dựa ngươi đây xấu xí. Lão tử sờ ngươi một hồi, còn không lấy tay chặt ta. A. các huynh đệ, bàn này ta đụng phải nàng, ta hiện tại đã đem ta tay chặt. Nhưng mà đúng vào lúc này, căn phòng này cửa sổ đột nhiên bị một cái hai tay xốc lên, một trương tuấn thanh tú gương mặt của xuất hiện ở bảy quỷ trước mặt, hướng hắn nhóm nhếch miệng cười một tiếng. A a a. Bảy quỷ cùng như là gặp ma, điên cuồng chạy ra phòng ở, mẹ nó đây không phải đóng hương mô mô, rõ ràng chính là lang nhập bảy dê Nhìn đến bốn dấu mã tặn bảy quỷ, từ ngôn trong một bàn tay xuất hiện ló điện, tay ra bên trong xuất hiện một đám lửa hực hực. Dầm dầm dầm. Con đường này phòng ở, sản xuất dây chuyền một loại súp đổ, bước lên lửa lớn rừng rực. Toàn thôn đều bị chiếu đèn bước sáng ngời. Đường phố, một cái ẩn náu tại dưới đáy bản đồ phu quỷ, đột nhiên phát hiện đang đắp bản của chính mình, thật giống như biến mất, hắn ngẩn đầu lên vừa nhìn, hắn che người cái bản, bị một cái thanh niên tuần thú, hai tay cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Làm sao sợ ta như vậy? Các ngươi không phải muốn ăn ta sao? Đến nha. Thường ngôn nhìn đến kia đồ phu quỷ, thúc giục. Đồ phu quỷ liếc nhìn xung quanh tản phá tốn trang, nhưng mà đúng vào lúc này, thường luôn sau lưng, rảo Một hồi đồ vật toát ra thủy âm thanh chuyển đến. Từ ngôn quay đầu nhìn lại, trên mặt hơi sửng sở. Chỉ thấy một cái cơ bắp nam quỷ từ nước bọt kia trong giếng toát ra. Từ Nôn nhếch miệng lên. Ai ngờ, đây cơ bắp nam mặt quỷ màu nghiêm túc, trực tiếp làm ra một cái rừng thủ thế, sau đó lặng lẽ từ phía sau lưng móc ra một cục gạch, trực tiếp nện ở trên mặt bình, lạch cạch một tiếng, cục gạch chia năm xẻ bảy. Tiếp theo, lại phù phù một tiếng. Cái này cơ bắp nam quỷ lại sạch hồi thủy trong giếng, đập khởi một phiến bọc nước. Từ Nôn, đồ phu quỷ Từ luôn từ ngôn lại lần nữa đem tầm mắt đặt ở đồ phu quỷ trên thân thời điểm, một đạo thanh em sâu kín, phảng phất từ không trung truyền đến, Hắc Sơn cho mời tiểu đạo hữu lên núi nói chuyện, tiểu đạo hữu chớ muốn làm khó đây chút tiểu quỷ quái. Từ ngôn dừng tay, nhìn về phía tòa kia đại Hắc Sơn. Lập tức không thôi nhìn thoáng qua khắp đất bừa bãi thôn trang, trong mắt hơi hơi không buông bỏ, đây kinh nghiệm còn chưa soát xong đâu. Bất quá vừa nghĩ tới còn có Hắc Sơn lão yêu cái này rõ ràng bột cấp thứ khác, Từ luôn cũng thấy tốt liền thu. Lập tức hướng tòa kia đại Hắc Sơn đi tới. Tiểu hai bên đường sơn lâm bên trong, có đủ loại động vật xuyên qua. Phát ra từng trận thanh âm rất nhỏ. Bất quá Từ ngôn cũng không để ý những thanh âm này, trực tiếp dựa vào cảm giác, đi tới một nơi leo đầy dây leo động phủ cửa đá trước mặt. Từ khe cửa đá bên trong tiết lộ ra từng trận yêu khí đến xem, đây Hắc Sơn lão yêu tuyệt đối không đơn giản. Dừng một chút, dừng một chút. Giữa lúc Từ ngôn dơ tay lên chuẩn bị đẩy cửa thời điểm, đã âm thanh này cắt đứt động tác của hắn. Từ ngôn trên mặt sững sở, nhìn kỹ khu, phát hiện một cái thạch đầu sư tử, tại động phủ trên cửa đá, cặp mắt khinh thường nhìn đến mình, vào trong điếu mật mã. Yếu mật mã. Từ Nôn sững sốt, là Hắc Sơn lão yêu gọi ta đến. Ngươi dám ngăn ta?" Kia thạch đầu sư tử ha ha nói, "Đừng chọn những này có hay không, không có mật mã, ngươi không vào được, chỉ đơn giản như vậy." Tư Ngôn trầm mặc, sau đó suy nghĩ một chút, không xác định nói nói, "Vừng ơi mở ra." Mật mã sai lầm. Mong Lạp Lạp tiểu ma tiên toàn thân biến. Mật mã sai lầm. Cổ Lạp kéo hắc ám chi thần. Mật mã sai lầm. Quả dứa mít. Mật mã sai lầm. Cảnh cáo, sai lầm 4 lần về sau, ngươi sẽ bị ta ăn một miếng sạch." Kia tiểu đầu sư tử nhìn chằm chằm hướng về Tư Ngôn, liếm khẽ miệng một cái cười nói, "Tư Ngôn Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phàm ta. Tư Ngôn cảm thán một tiếng, hai tay bóp chung một chỗ, răng rắc răng rắc vang lên. Một giây kế tiếp, tại Thạch sư tử mộng bức trong ánh mắt. Hai cái quả đấm, phản phất hóa thành hạt mưa đánh vào trên mặt của nó. Mật mã chính xác. Mật mã chính xác. Mở cửa mở cửa. Sương mặt sương mũi Thạch sư tử, liền vội vàng hô to vừa nói. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu? Hại ta trắng bạch lãng phí sức lực. Tư Ngôn dừng động tất lại, nhìn về phía đây Thạch sư tử, cười lạnh một tiếng. Thạch đầu sư tử. Một giây kế tiếp, Làm sạch đầu cửa chính ểm ầm ầm tiếng nổ lớn thanh âm, hướng hai bên mở ra. Tướng ngôn bước vào, nhất thời một cổ cảm giác mát mẻ phả vào mặt. Hảo gia hỏa, tại đây trùng tu thành loại này, là muốn ồn ào động phòng sao? Tướng ngôn nhìn đến trong động phủ trang trí, màu đỏ xa liêm, giường lớn chờ một chút, cảm thán một tiếng nói ra. Tiểu đạo hữu đường xa mà đến, tùy tiện ngồi một chút đi, Hắc Sơn chiêu đại không chủ đáo, xin hãy tha lỗi. Một nửa nằm ở trên giường, lấy tay chống đỡ đầu, bao phủ tại hồng sa bên rượu mạn đất ảnh, thầm thầm nói ra. Ta cách ngươi cái này không xa, cũng chỉ bay một đoạn đường khoảng cách Tư Ngôn cười híp mắt nói ra, lập tức, trực tiếp trong động phủ trưng 7 bên cạnh khay trà ngồi xuống, làm sao trong cảm giác có cổ phần nhàn nhạt, nhạt mã tạo vị a, Hắc Sơn tỉ tỉ, ngươi bao lâu không có tắm a. Hắc Sơn lão yêu. Chương 78, cấm chỉ vào bên trong. Tiểu đạo hữu thật là thích nói giỡn. Hắc Sơn lão yêu sộp người như xương âm thanh, từ màu đỏ trong màn lửa chuyển đến. Tư Ngôn nghe vậy cười ha ha, lập tức tự mình bưng lên trên bàn uống trà chung trà, ngã lên trà. Trà này chính là Đồ Tô chiếm hết ngũ hành kim một thủy thổ, trải qua đủ loại gặp chật trợ, mới có bây giờ mùi vị. Tứ ngôn thở dài nói ồ, tiểu đạo Hữu lẽ nào cũng hiểu trả Hắc Sơn lão yêu kinh ngạc nói hiểu sơ hiểu sơ từ ngôn rất khiêm tố nói màu đỏ trong màn lụa Hắc Sơn lão yêu khỏe miệng treo lên một nụ cười trong biếm một cái tay vén lên lều vải đỏ như Ngọc Châu một dạng ngón chân trước tiên rơi trên mặt đất đi ra nàng toàn thân Hồng xa quyến rũ động lòng người từ ngôn cũng hơi sừng sợờ F đây hát Sơn lão yêu cùng trong tưởng tượng không giống nhau à bất quá nghe Sơn Dương hồ lão quỷ từng nói hát Sơn lão yêu sauõ hẳn còn có gương mặt mới là thử lại là một biến thái muốn dựa vào mỹ mạo lừa gạt ta. Nghĩ xong, Từ Ngôn trực tiếp ly ném một cái, đem Hắc Sơn lão yêu sâu ngã xuống đất, đem hai tay của nàng đừng tại trên lưng của nàng. Ngươi làm gì vậy? Hắc Sơn lão yêu mới đi ra, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Từ Ngôn nhào tới ở trên mặt đất, trên mặt thoáng qua một chút tức giận mắc cửa đỏ bừng, nàng đường đường Hắc Sơn lão yêu, cả đời uy danh hiển hách, lại bị một cái vô danh tiểu tốt lấy như thế tư thế nhấn trên mặt đất, quả thực mất mặt ném về tận nhà rồi. Hắc Sơn tỉ tỉ ngươi yên tâm, ta đối với không có ý nghĩ, chính là tốt nhất kỷ, ngươi mặt mặt hình dạng thế nào? Tư Ngôn cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đem Hắc Sơn lão yêu hậu nào trước tóc vén lên, đồng thời đã chuẩn bị kỹ cảng, nhìn thấy khuôn mặt nam nhân liền một quyền truy đi lên chuẩn bị. Nhưng mà từ Ngôn nổ rồi nửa ngày, cũng không có đem mặt khắc gương mặt tìm ra, ngược lại nhổ rồi một lấy mái tóc xuống. Từ Ngôn, mẹ nói đây Hắc Sơn lão yêu, thật giống như thật sự là một nữ a. Sau gáy của ta muốn đẹp mắt không? Cưới ở trên người ta rất thoải mái sao? Tóc của ta rất thơm không? Một đạo thanh âm sâu kín, từ Hắc Sơn lão yêu mềm mại miệng nhỏ bên trong truyền ra. Tư Ngôn lúng túng một cái sau gáy, thực Cả thể đều là hiểu lầm. Ẩm. Bất quá từ ngôn lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị một cổ lực lượng kinh khủng chấn bay ra ngoài, thế ở trên tường. Ken, tốc chủ bị Hắc Sơn lão yêu công kích, khí lực 89, 88. Hắc Sơn lão yêu đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía từ ngôn. Từ ngôn sớm mũi, cười khan đứng lên, hướng Hắc Sơn lão yêu cười nói, kỳ thực thật sự là một hiểu lầm, có một lão quỷ nói ngươi có hai tấm mặt, ta chính là hiếu kỳ muốn nhìn một chút, tuyệt đối sẽ không làm chuyện khác người gì. Xem mảnh một. Tuy rằng Tường Nôn ra mặt rất dày, Nhưng mà vừa mới thật giống như thật là mình đuối lý trước a. Không đáng ngại. Hắc Sơn lão yêu tuấn tú gương mặt quyến rũ bên trên, khẽ mỉm cười, ban đầu ta song sáo thời điểm, sắp thực thực dụng mặt khác gương mặt. Vừa nói, trong tay của nàng xuất hiện một tấm mặt nạ. Thì ra là như vậy a. Từ ngôn lung túng cười một tiếng. Hắc Sơn lão yêu cười một tiếng, đem trong tay mặt nạ ném ra ngoài, lập tức đi tới bên cạnh khay trà, ngâm lên trà. Chỉ thấy trên tay nàng đột nhiên xuất hiện mấy cánh lá trà. Với tay ném vào, không lâu lắm này liền nấu chín. Nàng cho Từ ngôn rót một ly, đưa cho hắn. Tư Ngôn nhận lấy trà, đặt ở đầu ngọn bút ngửi một cái, nói thế nào, thoạt nhìn, người mùi vị cũng không tệ bộ dáng. Hát Sơn lão yêu trên mặt cười chằng trẻ, trên thực tế, tâm lý vẫn một mực cười lạnh. Lá trà này, kỳ thực là nàng bản thể bên trên dáng dấp đồ vật, thoát nhìn, người giống như cao cấp lá trà, nhưng trên thực tế chứa không thua gì đoạn trường có kích độc, tuy rằng không đến mức để cho tu sĩ bị mất mạng tại chỗ, nhưng mà tu sĩ bận bịu một bên chống đỡ luyện hóa độc tố, bên kia không cũng chỉ có thể mặc cho người định đoạt Lúc này, Tư Ngôn nhận lấy chúng chân thành hướng Hắc Sơn yêu đạo tạ một tiếng. Hàn Nông Gen trà lên, tại Hắc Sơn lão yêu đánh mắt mong đợi bên trong, đang phải đưa đến trong miệng uống vào. Tư ngôn đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía Hắc Sơn lão yêu hỏi, "Hắc Sơn tỷ tỷ, ngươi nấu trà vì sao thơm như vậy?" Hắc Sơn lão yêu, "Bởi vì trà này chất liệu phi thường tốt." Hắc Sơn lão yêu cười nói. Tư ngôn gật đầu một cái, lại chuẩn bị đem trà đưa vào trong miệng, nhưng là vừa đột nhiên dừng lại, sau đó vừa nhìn về phía Hắc Sơn lão yêu, nghi hoặc hỏi, "Vậy ngươi có thể nói cho ta, trà này nguyên liệu là cái gì không?" "Hắc Sơn tỷ tỷ." "Hắc Sơn lão yêu." FML Ngươi mẹ nó đến cùng có uống hay không sao? Nàng hiện tại thật muốn từng thanh tiểu từ này nhấn trên mặt đất, cưỡng ép đem trà rót trong miệng hắn đi. Không nói gạt ngươi, trà này chính là ta hấp thiên mà nhật nguyệt chi tinh hoa ngưng tụ tụ mà thành, uống đối với tu vi rất có ích lợi. Hắc Sơn lão yêu trong lòng mặc dù rất tức giận, nhưng vẫn là trên mặt cười cùng Từ ngôn nói ra. Đối với tu vi có giúp đỡ. Nghe thấy Hắc Sơn lão yêu mà nói, Từ ngôn đối với trà này trong nháy mắt không có hứng thú. Hắc Sơn tỉ tỉ, ngươi xem lơi pha trà khổ cực như vậy, vẫn là trước tiên tiếp ngươi uống đi, ngược lại bàn ta cũng không có đụng mong. Tư Ngôn vừa nói, đem chun trà bỏ vào Hắc Sơn lão yêu trước miệng. Hắc Sơn lão yêu cái chán toát ra mồ hôi dịệt, lại cố giả bộ bình tĩnh cười nói, "Không cần không cần, ta muốn uống, bất cứ lúc nào ngâm đều có thể, đây chính là chuyên môn cho ngươi ngâm." Hắc Sơn tỉ tỉ, ngươi còn khách khí với ta cái gì, đến há mồm. A. Tư Ngôn hướng về phía Hắc Sơn lão yêu, há to miệng làm mẫu nói ra. "Hắc Sơn lão yêu, thật không cần a." Hắc Sơn lão yêu thanh tuyến đều run rẩy, cũng không biết có phải hay không là bị sợ. Nhưng mà, Tư Ngôn lại lợi dụng đúng cơ hội, trực tiếp đem trà dội vào H Sơn lão yêu kia đang nói chuyện trong miệng. Hắc Sơn lão yêu. Hắc, không cần khách khí như vậy xem ta Hắc Sơn tỷ tỷ, chúng ta quan hệ thế nào a có đúng hay không? Tư ngôn hướng Hắc Sơn lão yêu cười nói, ta khách khí con mẹ nó, lão tử nhớ có liên quan với ngươi hệ. Đều nói không có uống hay không, ngươi mẹ nó còn tặng miệng ta bên trong, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Lúc này, Hắc Sơn lão yêu chỉ đến từ ngôn, khóc không thành tiếng, đều tra gọi mẹ mắng, không nghĩ tới lần này trộm gà không thành lại mất năm ngóc, bồi thường phu nhân lại tổn thất binh. Tư Nôn lúc này rất bị khuất, cảm giác mình tâm linh nhỏ yếu, bị tổn thương nghiêm trọng cho ngươi ăn uống trà, cư nhiên còn muốn mắng ta. Ta thật chỉ là vì muốn tốt cho ngươi." Từ ngôn đáng thương nói ra. Hắc Sơn lão yêu chỉ đến Từ ngôn, bộ ngực chập trùng kịch liệt, "Ngươi thật..." Lời còn chưa nói hết, Hắc Sơn lão yêu hai mắt một phen, phun bọt mép, toàn thân có giật ngã trên đất. Từ ngôn trừng lớn mắt, ngồi chồm hổm xuống chọc chọc Hắc Sơn lão yêu mặt. "Cha này không có độc chớ." Từ ngôn nhìn đến bên cạnh trên mặt đất ly trà, kịp phản ứng, sững sờ nói. Nghĩ xong, Từ Nôn mắt lộ ra tinh quang nhìn về phía kia ở bình trà, bế lên, từ ngực từ từ xong. Keng ốc chủ uống ảm đạm tiêu hồn trà, kháng độc 99, 77, 88. Ken, Từ luôn uống trà thời điểm, hệ thống nhắc nhở căn bản là không có đứt đoạn, thẳng đến một bình trà tới đấy. Từ ngôn không nỡ vuông xuống bình trà. Nếu như Hắc Sơn lão yêu tỉnh nhìn một màn này, đoán trừng ngoác mồm kinh ngạc. Dù sao cho dù là bản thể là một tòa núi lớn ngạng, đều không chống đỡ được độc này, người này ngược lại tốt, độc trà khi thức uống uống. Sau đó, Từ luôn bắt đầu đại căn quét. Chỉ cần động phủ xung quanh vật đáng tiền, hết thảy nhét vào không gian trong cơ thể, bên trong bao gồm có đủ loại linh thảm một loại Dưới chân núi, từ ngôn nhìn đến đây Đại Hắc Sơn, đã chờ chùi đỉnh núi, khỏe miệng cười một tiếng, lập tức huyết sáo, hai tay gối ở sau gáy, hắn đã có thể tưởng tượng đến, chờ Hắc Sơn lão yêu vừa tỉnh lại, nhìn thấy mình địa trung hải biểu tình. Dời đi từ ngôn, trực tiếp đấm ra một quyền một cái tiếp nối quỷ vực cùng thực tế thông đạo, nên ngang đi ra ngoài. Ngày thứ hai thời điểm, ở trong động phủ Hắc Sơn lào yêu, ư một tiếng, mở cặp mắt ra, cả người đầu óc vẫn có chút choáng mặt. Nhưng là khi tay nàng sờ tới đầu thời điểm, trong nháy mắt phát hiện không hợp lý, đi tới trước gương chiếu một cái, cả người đều ngốc. Chỉ thấy đỉnh đầu của mình, chân bóng chọc rồi một phiến. Vãi. Lao tử muốn giết ngươi a tiểu vương bắt đạn. Hát Sơn lão yêu giống to đến, một giây kế tiếp, nàng xuất hiện ở bản thể mình đại trên đỉnh núi. Trực tiếp cả người đều muốn điên rồi, mình trồng các trồng linh dược không có, mất giáo, mẹ nó đây là thổ phỉ vào thôn sao? Thứ nay về sau, quỷ vực lối vào nhiều hơn một chương công cáo thẻ bài. Bảng hiệu phía trên là một tấm từ ngôn ngốc đầu ngốc náo bức họa. Dưới bức họa mặt, viết rõ ràng cấm chỉ vào bên trong mấy chữ. Đêm khuya lặng. Từ ngôn lúc này vẫn còn tại Nam Thi. Đầu giường bên cạnh trên bàn còn để khóa kia, từ lệ thần phụ thể cái trung niên kia đại bối đầu trên thân móc ra hạt trâu màu đỏ như máu. Như đã nói qua, lúc này Từ ngôn ngủ kẻ trộm hương loại kia, mà Phượng Vánh còn có nhị pháp, chính là bị Từ ngôn ném vào không gian trong cơ thể, tiến hành tu luyện. Đùa, mình cạo thu hát Sơn lão yêu nhiều như vậy dược liệu, đây lượng hàng lại không tiến bộ tu luyện, căn bản là theo không kịp bước tiến của mình rồi. Rang rắc, rang rắc. Đột nhiên, một hồi được sưng túc xá vui vẻ bàn phím xanh trục bàn phím âm thanh, tại Từ Nôn căn phòng cách vách bên trong, vang lên. Từ Nôn Dưới màn đêm, Long Hạ biển sông, một chiếc từ những thành thị khác mở du thuyền, đậu sát ở rồi bên bờ, chiếc để dừng hẳn sau đó. Một cái nhìn đến 450 tuổi lão giả, dẫn một đám người xuống du thuyền. "Trưởng lão, lần này chúng ta đến Quảng Hải thành phố, chính là vì tìm kiếm thích hợp thánh tử sao?" Một cái tóc ngắn thanh niên, đi đến lão giả bên cạnh hỏi. "Tự nhiên, chỉ cần tìm được trong tay con tà thần huyết châu người, như vậy, hắn nhất định là chúng ta thánh tử, có thể tiếp dẫn thần hàng đời tồn tại." Lão giả kia ánh mắt nóng nói. Sau đó, cầm trong tay của hắn ra la bàn Trên la bàn mặt đầu châm chỉ hướng địa phương, chính là khó khó ngủ say từ ngôn, lúc này vị trí hiện thời. Mọi người cũng mệt mỏi, tìm cái địa phương nghỉ ngơi đi. Lúc này, lão giả kia hít sâu một hơi nói ra. Trong đó, vừa mới bắt đầu nói chuyện tóc ngắn thanh niên, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn gọi vệ kỳ đến mức. Kỳ thực, hắn là một cái nội ứng. Là bên trên sắc bén thành phố quỷ dị điều tra cục tổ viên. Phùng mệnh đánh vào đây, nói muốn tới Quảng Hải thành phố, tìm thánh tử Tà Thần giáo bên trong. Chỉ muốn đợi đến lúc thời cơ chín mùi sau đó, hắn liền sẽ cùng mình bên kia quỷ dị điều tra cục tới một cái trong ứng ngoài hợp, loại này không chỉ tiêu diệt một đại quần tà thần tín đồ, càng có cơ hội dựa vào những này tà thần tín đồ tay, lấy được mỗi một lần xuất hiện, đều kèm theo tinh phong huyết vũ tà thần châu. Chương 79, Long Hà nhà phủ. Nếu ta tuổi trẻ tài cao không tự ti, hiểu cái gì là chân quý. Sáng sớm ngày thứ hai, đang nằm trên giường Thi Từ Ngôn, nghe thấy mình kia tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Uy, ai vậy? Từ Ngôn nằm ở trên giường, đem điện thoại di động thả ở bên tai, âm thanh có chút lười biếng hỏi. Là ta. Hà lão gia tử tức giận âm thanh từ trong điện thoại chuyển đến, mặt trời lên cao người còn đang ngủ. Đúng vậy, tối ngày hôm qua làm bút mua bán lớn, hôm nay nghỉ ngơi một chút, lao ra tử ngươi có chuyện gì sao? Tô oh, Hát, không gì a, không gì vậy ta quải a. Giữa lúc Tử ngôn muốn cúp điện thoại thời điểm, Hà lao ra tử đầu kia chuyển đến thanh em sâu kín, đáng tiếc a, đây miễn phí phòng ở cho một ít người cạnh tranh lấy xuống, hắn vậy mà không muốn, chỉ muốn ngủ. Không phải, ngươi mới vừa nói cái gì, ta phòng ở phân xuống. Tử ngôn trực tiếp từ trên giường thoáng cái ngồi dậy, liền vội vàng kêu, "Ok FM mặt trời này thật lớn, thật chói mắt." Lão ra tử ta đang làm chuyển động đâu, ngươi mới vừa nói kêu tên khốn kiếp buồn ngủ a, làm sao có thể như vậy lười, đều mặt trời lên cao còn ngủ, nhất định chính là heo. Hà Lao gia tử. Tuy rằng tiểu tử này vô sỉ hắn kiến thức qua mấy lần, nhưng mà mỗi một lần nhìn thấy, ngươi nói không thay đổi sơ tâm cũng tốt, không vong bản cũng được, dù sao thì là không nhịn được nghĩ đem người này đầu góc xốc lên, xem bên trong đựng là thứ gì. Tại Long Hà khu, ngươi muốn nhìn phòng ở, ta để cho duệ hàm đi ngươi bên kia đón ngươi, mang ngươi tới xem. Hà lão gia tử nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Một bên khác Tư Ngôn nhìn đến trên tay điện thoại di động, không khỏi hít sâu một hơi, mẹ nói đây thật cùng năng động, không muốn đến mình đi ra xã hội mới không, có mấy tháng, phòng ở tiền giấy toàn bộ đều có a. Mà mình mấy cái bạn cùng phòng, rất có thể vẫn còn tại khổ ha ha tìm việc làm nữa. Buổi sáng 10, không không. Tư Ngôn đúng lúc ra ngoài, vừa đến dưới lầu, đã nhìn thấy Hứa Duệ hàm mặt không cảm giác, tựa vào màu đen kia hiện đại bên cạnh xe. Chờ lâu, chờ lâu à. Tư Ngôn đi ra chỗ ở cửa chính, mang trên mặt nhiệt tình, hướng Hứa Duệ hàm vẫy đi tới. Khi Hứa Duệ Hàm nhìn thấy Tử Ngôn tấm kia khuôn mặt tươi cười thì, không biết tại sao, tuy rằng rất tuấn tú, nhưng mà đi tới mấy quyền nhất định rất sảng khoái. Từ cục, Hứa Duệ Hàm hướng Tử Ngôn lên tiếng chào hỏi. "Xem ảnh một, khách khí khách khí, An Điểm Tâm không a? Không có ăn Điểm Tâm, chúng ta ăn Điểm Tâm lại đi, ta đãi khách." Tử Ngôn vô ngực một cái, hiếm thấy hảo phóng nói ra. Nhưng mà Hứa Duệ Hàm tâm lý cười lạnh một tiếng, "Ha ha, trải qua ngươi lần đầu tiên, ta đã không còn là cái kia thuần khiết thiếu nữ, ngươi bây giờ còn muốn lừa ta? Không có cửa." Ngay sau đó Hứa Duệ Hàm cười lắc, lắc đầu nói, "Không cần rốt cục, ta ăn qua trở lại. Ngươi nhìn ngươi xem, ngươi nhìn ngươi xem, khách khí với ta như vậy, thân phận như vậy làm cái gì? Thế là, chờ ở đây, ta đi mua một bữa ăn sáng, thuận tiện giúp ngươi mua một phần. Thứ ngôn lắc đầu một cái, than thở nói một câu. Sau đó tại Hứa Duệ hàm ánh mắt hoài nghi bên trong, đi tới một cái túi con tiệm ăn sáng trước, bán đi hai phần bữa ăn sáng, hơn nữa lấy điện thoại di động ra, trả tiền. Hứa Duệ hàm thấy vậy, trên mặt có điểm không thể tin được, cái này vắt cổ chảy ra nước cư nhiên nguyện ý bỏ tiền mua sớm. Đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sau. Vẫn là lợn cái sẽ trên cây rồi. Đến, nhanh ăn điểm tâm, vừa nhìn ngươi cũng biết vội vàng không có thời gian ăn điểm tâm đi, đừng khiến người khác nhìn thấy, nói ta ngược đái thú hạ. Từ Ngôn cắn sữa đậu nành một cái rơm, đem một phần khác bữa ăn sáng đưa cho Hứa Dụy Hàm. Tạ tạ phó cục trưởng. Hứa Dụy Hàm đột nhiên phát hiện từ Ngôn vẫn là khá tốt. Khi Hứa Dụy Hàm cầm lên một cái bánh bao, thả ở trong miệng khẽ cắn thời điểm. Từ Ngôn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, "Ôi, Tiểu Hàm, ngươi cũng biết phó cục ta đoạn này thời gian có chút eo đánh răng theo như ly trên chúc, mấy điều hòa không khí theo như mở." Nghe thấy Từ ngôn cảm khái, Hứa Duyệ Hàm tâm lý đứng mã giác được không được bình thường. Quả nhiên một giây kế tiếp chỉ nghe thấy Từ ngôn nói tiếp, "Đây cái bánh bao ăn ngon đi, ta cùng ngươi nói, đây chính là được sừng bánh bao giới sợ ta một, ngừng lại xuống cũng không tiện nghi, ngươi chuyển 5-10 đồng tiền cho ta là được rồi." Hứa Duyệ Hàm, nàng hoài nghi liếc nhìn túi trên tay con, liền đồ chơi này, 5-10 đồng tiền. Ngươi mẹ nó tại sao không đi có đâu?" Hứa Duyệ Hàm hít sâu một hơi, tận lực để cho mình có vẻ bình tĩnh, sau đó cặp mắt nhìn về phía Từ Nôn, đột nhiên ngủ quẳng, phó cục Cảm ơn hôm nay ngươi giúp ta mua bữa ăn sáng, ta thật là cảm động. Ngươi biết không, vì làm việc, ta đã rất lâu không có nghiêm túc ăn qua một lần bữa ăn sáng. Hứa Duệ Hàm nói tình chân ý cắt, nhưng không chút nào không đề cập tới chuyện tiền bạc. Lúc này Hứa Duệ Hàm vì đây 50 đồng tiền, đã bất cứ giá nào, câu ca giao thật là trừng bánh bao cạnh tranh giọng điệu, lần này tuyệt đối không hướng về thế lực tà ác thỏa hiệp. Hứa Duệ Hàm tâm lý vung đến quả đấm nhỏ, cố lên kêu gạo. Nếu để cho những cái kia, cùng Hứa Duyệt Hàm cùng nhau tiến vào quỹ dị điều tra cục đồng sự biết rõ, luôn luôn lấy tủ lạnh nhỏ xương danh Hứa Duyệt Hàm. Có thể làm ra vẻ mặt như thế, nói ra nếu như vậy, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình." Từ ngôn. "Được rồi, quả thực không nhìn ra à, nha đầu này còn có loại này một bên, ta thừa nhận, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị." Bất quá kỳ thực Từ ngôn ngay từ đầu chính là nhớ chỉ đùa một chút, hắn không đến mức thật vì một cái tiền ăn sáng, đến hố mình thôi hạ. Chỉ có điều tiểu nha đầu này một mực lạnh nhạt cái mặt, Từ ngôn muốn hóa giải một chút bầu không khí, tăng tiến một chút tình cảm mà thôi a. "Nhĩ ngươi nói, đi, lên đường đi, ngươi phó cục ta không có dễ giận như vậy, không phải là ngừng lại bánh bao tiền sao?" Hiện tại cấp không nổi không sao ta tại đây theo như ngày thu phí một chút 10 đồng tiền lợi tức thế nào không mắc đi từ ngôn liếc hứa hứaệ hàm một cái lập tức tại người qua đường ánh mắt hâm mộ bên trong ngồi lên kế bên người lái tiểu bạch kiểm à, cùng Mỹ nữ liếc mắt đưa tỉnh còn ngồi kế bên người lái bọn hắn cũng muốn à bắt sữa đầu nành trực tiếp bị hứa ruệ hàm vỡ nàng cặp mắt tức giận nhìn đến từ ngôn hai cái liền đem bánh bao trực tiếp cho làm xong phản phát ăn không phải bánh bao mà là từ ngôn cuối cùng hứa ruệ hàmrốt c cũng vẫn phải thỏa hiệp chuyển 50 cho từ ngônàng tâm lý hạ quyết tâm Lần sau, nàng mặc kệ Từ Ngôn nói cái gì dễ nghe đi nữa mà nói, đều sẽ không mắc lừa rồi. Hướng theo Hứa Dụ Hàm bên trên kế bên người lái, hai người trực tiếp một đoạn đường cao tốc sau đó, đi tới tọa lạc tại Long Hà Đồng khu nhà ở, Long Hà Nhạc phủ tiểu khu. Xe đi qua cửa thời điểm, kêu bảo đảm an tử mảnh nhỏ kiểm tra một hồi, cho có rồi. Đến Long Hà Đồng phủ A căn sau đó, Hứa Dụ Hàm trực tiếp đem xe ngừng dưới mặt đất nhà để xe. Sau đó mở cửa xuống xe, Từ Ngôn cũng cùng đi theo, cảm thắn nói, đây địa phương một phòng nhỏ xuống, đánh ra không tiện nghỉ đi ệ hàm nhẹ hừ một tiếng Dĩ nhiên Long Hà khu là toàn bộ Quảng Hải thành phố cờ bờ giờ cao nhất địa phương một phòng nhỏ xuống không có 60 70 vạn đi lên căn bản không thể nào chớ nói chi là nơi phụ cận này đồng bộ thiết bị đầy đủ bằng cái gì cũng có bất qua phó cục ngươi cũng đừng đánh ý đồ xấu ngay hiện tại bộ phòng này là không thể mua bán người tiểu nha đầu này ta là loại kia nhìn đến rất người thiếu tiền sao, là loại kia vì tiền không chừa thủ đoạn nào người sao từ ngôn nhìn đến hứa dư hàm lòng đầy căm vẫn nói ra hứa duệ hàm cười haha ha, sáng sớm không biết là ai nhà kem đánh răng theo như ly trên chúc. Dừng một chút ngừng, "Nhanh, chúng ta đi lên xem một chút đi." Tướng ngôn mặt già đỏ ửng, khinh thường. "Hừ, ta đậu xe vị trí này là phó cục về sau người chỗ đậu xe." Hứa Duyệt Hàm hư một tiếng nói xong, như cùng một con đấu thắng gà trống nhỏ một bản, yêu ngạo đi ở phía trước dẫn đường, nhưng đồng thời còn làm mở miệng giới thiệu, nói đi cũng phải nói lại, chúng ta điều tra cục là đoàn mua nơi này phòng ở, cho nên cơ hội đều trong cái tiểu khu này mặt, cũng là vì phương tiện chiếu ứng lẫn nhau. Sau đó hai người vào thang máy, Hứa Hàm nhấn tầng 15 nút ấn không bị điện giật tê tại đến lầu một thời điểm, ngừng một chút. Một cái mặc lên màu lam toái váy hoa, đại khái một em mở 7 nữ sinh đi vào. Khi nhìn thấy tầng 15 thời điểm, trên mặt nàng sửng sốt một chút, liền theo rồi trong thang máy nút đóng cửa. Thứa Duyệ Hàm cũng không nói gì. Khi thang máy tại tầng 15 dừng lại, màu lam toái váy hoa nữ sinh dẫn đầu đi ra ngoài trước, mở ra treo A một số 502 phòng cửa. Từ phó cục, hàng xóm là cái mỹ nữ, cảm giác thế nào? Thứa Duyệ Hàm nhìn về phía Từ Nôn, cười hỏi. Từ Nôn cười một tiếng không lên tiếng. Lúc này Trợ tuyệt hàm đi đến a một số 500 linh một phòng trước cửa, dùng chìa khóa mở cửa. Bên trong chứa tu là kiểu Âu châu toàn diện giản lược, liếc mắt có chừng 120 thước vương bộ dáng, nhìn đến cũng không tệ lắm, ba phòng ngủ một phòng khách, toilet phòng bếp là tách ra, điểm này liền tốt hơn. Lời nói, lấy từ luôn mấy ngày phòng địa sản trung gian nhãn quang đến xem, phòng này muốn là dựa theo hiện tại thị trường giá, đánh giá cũng phải hơn 1000 vạn giá cả. Cũng chỉ quỷ dị điều tra cục tài sản đại khí lớn, trực tiếp đoàn mua nơi này phòng ở. Không tệ không tệ, ngươi nhanh đưa chìa khóa cho ta đi, chờ chút ta liền rời tới. Từ Ngôn cười híp mắt nói, "Hứa Duệ Hàm, đem chìa khóa cho Từ Ngôn sau đó." Hứa Duệ Hàm đột nhiên nói, Đúng rồi, Từ Phó cục, lần trước ngươi chạy nhanh, còn chưa kéo ngươi tiến vào làm việc đàn đi." "Không gì, hiện tại kéo đều được." Từ Ngôn không có vấn đề nói. Sau đó hai người cộng thêm mật trận. Hứa Duệ Hàm đem Từ Ngôn kéo vào Quảng Hải thành phố Quỷ Dị điều tra cục làm việc đàn, cái này đàn tổng cộng có chừng 50 cá nhân. Hứa Duệ Hàm tại trong đám phát tin tức nói, "Tiến vào vị này là Từ Phó cục, mọi người hoan nghênh." Một tổ phó tổ trưởng, Lưu Thủ bị, Phó cục hảo. Hai tổ tổ trưởng, Vang Hâm, Hoan Nên phó cục. Ba tổ tổ trưởng, Vương Thắng Nam, phó cục cảm ơn lần trước ơn cứu mạng. Từng tổ từng tổ nhân viên, Liễu Tiểu Na, nghe nói phó cục là cái đại xoái ca, có thể tới mở tự chủ hình sao? Từng tổ từng tổ giải, Chu Chắc Hảo, sư phụ hảo. Sư phụ, có câu nói thật tốt, một ngày làm thầy, suốt đời làm cha, về sau ngươi chính là ta hôn. Khi Từ Nôn nhìn thấy, dùng tiện thân cơ Bắc nam đương đầu hướng Chu Trác Hạo thì, hắn khỏe miệng giật một cái, có loại tại chỗ nhớ rời khỏi đàn trò chuyện kích động. Phó cục, Từ Nôn, chào mọi người ra là đúng cặn bạn nói, hệ huynh đệ liền đến chém ta, đương nhiên, tốt nhất trước tiên đem phía trên vị kia chém ngừng lại trước tiên. Từng tổ từng tổ dài, Chu chất Hạo, Khakaa, sư phụ ngươi không yêu ta. Ba tổ tổ trưởng, Vương Thắng Nam. Mọi người thành viên. Phó cục, ta còn có chút sự tỉnh, liền đi trước rồi, ngài có chuyện đều có thể tại ngụy chặt bên trên tìm ta. Lúc này, Hứa Duyệ Hàm nhìn về phía Từ Ngôn nói ra, tâm lý lại cầu thần bái Phật, âm thiên tử phù hộ, không nên để cho Từ Thiết gà tìm ta Cùng lúc đó, Từ Ngôn nhìn đến Hứa Duyệ Hàm, trừng mắt nhìn, hắn vừa mới Thật giống như nghe được cái gì không nên nghe chương 80 ta thật là người tốt hướng theo hứa duệ hàm rời khỏi từ ngôn tắc bắt đầu ở trong phòng đánh giá chung quanh lên trên tổng thể lại nói nơi này còn là thật sạch sẽ bất quá vẫn là cần làm làm vệ sinh nhưng từ ngôn cũng không có ý định hiện tại liền động thủ dù sao chờ chút đem đồ vật một bản qua đây lại được đánh lại quét một lần ngay sau đó từ ngôn nhìn một vòng xác định được phải đem là thứ gì mang tới sau đó trực tiếp chen trúc tàu điện ngẩm trở lại phổ mưa chỗ ở vừa mới nói từ ngôn đã nhìn thấy mình lối vào gặt ra một cái lao đầu một cái tóc ngắn thanh niên, còn có bốn cái thân cao thể trạng đại hán, đang ở trước cửa thảo luận cái gì. Không chỉ như thế, từ luôn vẫn còn tại nhóm người này trên thân, cảm thấy một cổ khí tức quen thuộc, giống như là đêm hôm đó, bị mình tạo thành một đoạn sàn đẫm mốc ẩm, cái gọi là lệ thần tà thân một dạng. "Trưởng lão, cái thánh tử kia thật tại đây sao?" Kia tóc ngắn thanh niên, vệ kỳ đến mức đi tới lao đầu bên cạnh, hỏi: "Làm sao? Ngươi là tại Hoài Nghi láo phu sao? Ta cho ngươi biết, ngươi Hoài Nghi lão phu là bản trong tay có thể, nhưng mà ngươi tuyệt đối không thể hoài nghi ta chương thượng." Lao đầu kia nhìn đến vệ kỳ đến mức tao mày nói ra, tà thần Châu tuyệt đối xuất hiện ở đây phụ cận qua không thì trong tay hắn chuyên môn xác định vị trí tà thần Châu La bàn tuyệt đối không có khả năng đem hắn mang tới nơi này cũng đang lúc này, tà giáo trưởng lao Trương thừa la bản trong tay kim đồng hồ đột nhiên đổi một cái phương hướng chỉ hướng phía sau Trương thừa trên mặt xứng sở lập tức đại hỷ đến xoay người mấy người còn lại cũng theo sát chuyển đi qua phát hiện một cái mặc lên màu trắng quần áo thể thao người trẻ tuổi đứng tại chỗ nhìn đến bọn hắn nháy mắt một cái Trương thừ túi đầu nhìn tho qua xác định một hồi la bản chỉ đúng là trước mặt người trẻ tuổi này, một giây kế tiếp, hắn trực tiếp la bàn quay ra, chạy chậm đến từ ngôn bên cạnh, thần sắc kích động nắm tay hắn, "Thánh tử, chúng ta chẳng đợi, rốt cuộc tìm được ngươi nữa rồi a thánh tử." Từ ngôn, hắn lúc này vẫn còn ngượng bức trạng thái. Trước mặt đám người này là tình huống gì? Cùng lúc đó, Vệ Kỳ đến mức cũng lặng lẽ quan sát Từ ngôn, "Ân, lớn lên liền đẹp trai hơn mình một tí tẹo như thế." "Các người là?" Từ ngôn cau mày hỏi. "Khô cục, thánh tử ngài chẳng lẽ không biết sự hiện hữu của chúng ta sao?" Vậy ngài trong tay có hay không một quả hạt trâu màu đỏ? Trương Thừa thấy vậy, đột nhiên phát hiện Tường ngôn tựa hồ không biết đạo giáo phái tồn tại, ngay sau đó lung túng thu tay về, ho khăn một cái che dấu lung túng. "Ngươi nói là cái này sao?" Tường ngôn tử trong túi quần, móc ra kia quả lớn trừng quả trứng gà hạt trâu màu đỏ, nghi ngờ nói. Khi nhìn thấy hạt trâu này sau đó, Trương Thừa còn có kia bốn đại hán, ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, không sai, chính là cái này. "Ngươi có thể được Tà Thần Châu tán thành, để nó một mực ở tại bên cạnh ngươi, nói rõ ngươi nhất định là chúng ta thánh tử." Hạt châu màu đỏ đột nhiên rung lên, Ngược lại muốn chạy a, nhưng mà ta không dám. Xem ảnh một. Nhanh, còn không bái kiến thánh tử." Trương Thừa liền vội vàng nói. Vài người mắt thấy liền muốn tại trên đường chính hướng từ ngôn quỳ xuống. Dừng một chút ngừng, hạt châu này lai lịch thế nào?" Tướng ngôn liền vội vàng têu đánh ở, hơn nữa dò hỏi. "Khô khục, hạt châu này chính là có thể triệu hoán thần xuất thế vật tất yếu, có ý thức tự chủ, có thể lựa chọn, có thể thông người phát ngôn của thần, cặn nạ không thể, thực lực tương đại, thánh tử nhược là triệu hồi ra thần hàng đến tại người của ngài bên trên." Như vậy ngày ngày sau chính là thần hành đi tại nhân gian chân chính phát ngôn viên, chúng thần phía dưới, trên và người. Trương Thừa thần tình kích động giải thích. Nghe hồi lâu lão đầu này nói chúng ý bị mà nói, cái gì thần a, cái gì phát ngôn viên a, Từ luôn không nhịn được chụp chụp ngứa ngáy lốt hai. Sau đó tò mò nhìn về phía trên tay hạt trâu màu đỏ, đồ chơi này lại có ý thức tự chủ, vừa mới bắt đầu còn chưa phát hiện a, tiểu đồng tây tạm đủ sâu đó a. Hạt trâu màu đỏ run lên bẩy, lão đầu này hại ta không cần a, có cơ hội đem ngươi đầu chó veo xuống. Không nói chuyện nói đến, Từ cũng đại khái hiểu lão đầu này nói ý tứ chính là bản thân bị hạt chââu màu đỏ cho chúng thêm có thể thông qua hạt chââu màu đỏ triệu hoán tà thần nhập thân vào trên người mình lập tức từ ngôn đảo trong mắt một vòng tựa hầu nghĩ tới điều gì, hướng cái này gọi Trương thừa lao đầu hỏi người nói ta là Thánh tử kia có phải hay không các người đều nếu nghe ta Trương thừa khẳng định nói không sai Thánh tử một câu nói chúng ta lên núi đau xuống biển lửa sông thẳng về trước từ ngôn Thánh tử chúng ta còn chờ cái gì nhanh triệu hoán tà thần những người lớn dáng thế đem cùng nhau cải tạo cái này một nát thế giới Trương thừa nhìn đến từ ngôn nói ra đến lúc đó Hắn liền nói chúng thần cùng từ ngôn bên dưới người thứ nhất. Mà khác bốn đại hán cũng đều thần tình kích động. Mà Vệ Kỳ đến mức chính là cảnh giác. "Mèo, người trẻ tuổi này cũng không nên thật triệu hoán tà thần đi ra a." Nhưng mà, hắn hiện tại cũng không thể động thủ, bởi vì nói thật, đây bốn đại hán còn có cái gọi là Trương thừa lão đầu, hắn không làm hơn, chỉ có thể tìm cơ hội liên hệ địa phương quỷ dị điều tra cục, hoặc là đem tin tức truyền tống về mình đơn vị. "Cải tạo thế giới trước tiên không gấp, các ngươi có rảnh giúp ta một việc sao?" Từ Ngôn ha ha cười nói. "Thánh tử ngài nói, chúng ta tuyệt đối có thể làm được." Trương Thừa vỗ ngực một cái, bảo đảm nói. Thư ngôn thấy vậy, trên mặt cười hắc hắc. Sế chiều hôm đó, Trương Thừa còn có mấy người lại hán, vệ kỳ đến mức. Trên thân treo nổi chén gáo chậu đi tại đại mã trên đường, trên mặt hoài nghi nhân sinh nhìn đến phía trước cái kia cối cộng hưởng xe đạp, thành thôi không lo lắng thanh niên. Bọn hắn đánh chết cũng không có nghĩ đến, nhìn thấy thánh tử chuyện làm thứ nhất, không phải vang trời động địa làm một fan truyện lớn, mà là dọn nhà làm lao động. Kỳ thực làm lao động dọn nhà thì coi như xong đi, nhưng mà người mẹ nó dâu gì làm một hàng kẹo kéo a. Vì tiết kiệm tiền, Bọn hắn mạnh mẽ từ Vân Bạch khu đi tới Long Hà khu, từ buổi sáng đi đến buổi chiều. Cuối cùng đã tới Long Hà Nhạc phủ từ ngôn ở A Can. Một đám người vào thang máy. Đến tầng 15 sau đó, vừa vận đụng phải cái kia mẫu lam toải váy hoa nữ sinh. Các ngươi đây là? Nữ sinh kia nhìn đến toàn bộ võ trang một đám người, không biết còn tưởng rằng đánh giặc đi. Giọ nhà, về sau chúng ta chính là dẫn cư rồi. Từ ngôn hướng nàng cười một tiếng, sau đó tay vung lên, dẫn một đám người vào phòng. Nữ sinh kia tò mò nhìn Từ ngôn một số người bóng lưng, trừng mắt nhìn, theo vào thang máy. Tới tới tới. Nổi thả đây cái bàn thả vậy sau khi vào phòng tướng ngôn vô cùng tự nhiên chỉ huy lên lúc này vệ kỳ đến mức cầm lấy một cái bàn chải, chính đang toa ledóa hố hắn tâm lý đâu chỉ có chút khi à hắn đường đường một cái quỷ dị điều tra cục cao thủ cư nhiên bị tiểu tử này chỉ huy xuất toilet bên ngoài mấy người đại Hán cầm lấy chối cây lau nhà rẻ lau cẩn thận quét dọn vệ sinh. Chương thừa chính là làm lên bước vào tà giáo lúc trước sở trường cũ thu nạp sư, đem cả căn phòng đồ vật dọn dẹp thật thả hôn tạp hấp dẫn trải qua hắn chiêu thấy cả phòng lại rộng rrái thêmả phần Từ ngôn hài lòng gật đầu, cho Trương Thừa một cái rất tốt biểu tình. Kia Trương Thừa lập tức giống như hít thuốc lắc một dạng, làm ra càng thêm hăng say. Đại khái nửa giờ, sau khi hết bận, Trương Thừa dẫn đầu, mấy cái tà giáo người xếp thành một loạt đứng tại Từ ngôn bên cạnh. Thánh tử, căn phòng đã thu thập xong, chúng ta nhanh chuẩn bị triệu hoán Tà thần nghi thức đi." Trương Thừa kích động nói. "Không có vội hay không, nếu muốn thay đổi thế giới, quan trọng nhất là cái gì?" Từ ngôn sợ lên cằm hỏi. "Thay đổi mình." Vệ Kỳ đến mức nhấc tay trả lời, "Ta có thể thay đổi thế giới, thay đổi mình. Vậy cũng là một cái" Xin hỏi còn nữa không? Tư Ngôn lại tiếp tục hỏi. Có, phải có quyết tâm." Một tên đại hán nhắc tay nói. "Trả lời không tệ, còn nước không?" Tướng Ngôn cười nói. "Muốn có lực lượng." Trương Thừa khẳng định nói. "Sai." Tướng Ngôn trực tiếp phủ định nhìn về phía Trương Thừa. "Trương Thừa, ký thức các ngươi đều không có nói đến điểm chủ yếu, nếu muốn thay đổi thế giới, đầu tiên là muốn giải thế giới, các người đều không giải thế giới, làm sao thay đổi thế giới đâu?" Tư Ngôn trầm rãi nói ra. Thánh tử nói rất hay có đạo lý. Trương Thừa trợn to hai mắt, tâm lý gọi thẳng ra châu. Vệ Kỳ đến mức tâm lý lạnh rên một tiếng, ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này có thể chơi ra hoa gì đến. "Vậy thánh tử, chúng ta phải nên làm như thế nào đâu?" Một tên đại hắn hỏi. Tướng ngôn là người, sau đó không trả lời thẳng, mà là hướng mọi người hỏi, "Các người đều tên cứ gọi là gì?" "Thánh tử ta gọi là Trương Thừa." Hắn gọi Vệ Khởi Trí, bọn hắn gọi Nưu Đại, Nưu Nhị, Nưu Tam, Nưu Tứ. Trương Thừa chỉ đến mấy người, rất chủ động giới thiệu. "Hừ, muốn biết cái thế giới này, liền cần trước tiên dung nhập vào cái thế giới này, tìm một phần có thể tiếp xúc cái thế giới này làm việc trước tiên." Tư Ngôn trên mặt nghiêm túc nói nói, nếu không cái gì cũng không biết, liền nói phải cải biến thế giới, há chẳng phải là rất ngu si. Vệ Kỳ đến mức nghe, trên mặt lộ ra biểu tình kỳ quái, tiểu tử này, trong hổ lô đến cùng muốn làm cái gì? Lúc này, Trương thừa vẻ mặt thành thật nói chuyện, thánh tử dạy phải, vậy chúng ta phải làm gì làm việc mới có thể tốt hơn dung nhập vào cái thế giới này đâu? Tư Ngôn cười ha ha, các ngươi chờ đợi, ta đi ra gọi điện thoại. Nói xong, Tư Ngôn lấy điện thoại di động ra, đi đến bên ngoài. Từ danh bạ bên trong tìm ra một cái tên là lão lý người. Ngươi nọ là một cái bán bên ngoài trạm trưởng trạm, gần đây một mực đang hẹn chặt bằng hữu vòng phát chiêu xính người cưới ngựa tin tức. Tư Ngôn đã từng đánh nghỉ hẹ công việc đưa bán bên ngoài thời điểm, chính là tại hắn kia bán bên ngoài đứng đưa bán bên ngoài. Tư Ngôn gọi đến điện thoại của hắn. Lệ, tiểu tử, ngươi nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta a? Bên đầu điện thoại kia, chuyển tới một thu giáp thanh âm của nam nhân. Tư Ngôn cười nói, Lý Ca Nhi, gần đây không phải thường xuyên nhìn thấy người kia chạm tại phát chiêu xính tin tức sao? Ta tại đây có mấy người, chính đang tìm việc làm, ta giới thiệu bọn hắn đi qua, cốt bọn họ mỗi đơn 4 10 là được rồi. Được a, vậy lúc nào thì qua đây khảo hạch? Bên đầu điện thoại kia chuyển đến lao lý âm thanh kích động, trong khoảng thời gian này không tốt cho người, từ ngôn đến như vậy cái điện thoại, thật sự là giúp người đang gặp nạn a. Hẳn chờ chút liền có thể tới. Từ ngôn bay đầu liếc nhìn trong phòng mọi người, sau đó cười hát h nói: "Được, người bên kia sớm một chút qua đây, ta còn có thể an bài cho bọn hắn dừng chân, bất quá cùng trước ngươi một dạng, một đơn tổng cộng 10 đồng tiền, không bao ăn ô OH, hạt, xe chạy bằng bình điện nói bọn hắn có bất hiếu, không có muốn bán hoặc là muốn ô OH. Lao lý đầu kia nói điện thoại nói: Khi thực người cưới ngựa chạy một đơn giá tiền, vốn chính là tại 10 đồng tiền khoảng, nhưng mà bị nghề cắt phí thức ăn, trung gian giới thiệu sẽ bị chịu thành chờ một chút nguyên nhân, cho nên người cưới ngựa một đơn tiền tới tay, thoạt nhìn cũng không nhiều. Như đã nói qua, tính một lần, một đơn 10 đồng tiền, từ ngôn rút tứ thành, cũng chính là 4 khối tiền, 6 người mỗi ngày ít nhất có thể đưa 20 đơn đi, cũng chính là 6 ít 20 ít 4 x 30, hảo gia hỏa, đây liền thu nhập một tháng hơn vạn nữa rồi à, lại thêm mình cố vấn trợ cấp mỗi tháng mấy ngàn, còn có quỷ dị điều tra cục hơn vạn tiền lương. Từ luôn đều phải chạy nước miếng rồi. Khô khủng, những này cũng không có vấn đề gì." Tướng Ngôn Ha ha cười nói, đồng thời nhìn về phía trong phòng 6 người, tâm lý cảm thán, ta thật là người tốt ta. Chương 81, bỏ hoang tiểu y viện. Ngum lão lý điện thoại sau đó. Tướng Ngôn hướng phía 6 người đi tới. Trương Thừa cầm đầu 6 người, nhìn thấy Tướng Ngôn đi tới, lập tức ưỡn thẳng sống lưng, cực kỳ giống đang tiếp thụ lãnh đạo kiểm nghiệm taxi binh. "Thánh tử, người đã tìm được thích hợp công tác của chúng ta sao?" Trương Thừa đầu tiên không nhẫn mại được hỏi. Tướng Ngôn gật đầu một cái, nhìn lên trước mặt mấy cái tà thần giáo thành viên, nói ra, "Đương nhiên gia cho các ngươi tìm làm việc, chính là phụ trách đi đưa bán bên ngoài. Đưa bán bên ngoài? Trương thừa mấy người nghe vậy, trong nháy mắt trận to hai mắt. Đặc biệt là vệ kỳ đến mức, khoe miệng co quắp rồi lại rút, lão tử đường đường một cái quỷ dị điều tra cục cao thủ, bị ngươi gọi đến dọn dẹp phòng ở, quét toilet thì cũng tôi đi, ngươi cái quái gì vậy, hiện tại còn để cho lao tử đi đưa bán bên ngoài. Tư ngôn thấy vậy nhướng mày một cái, không sai, các ngươi không phải nói ta là thánh tử, ta nói cái gì các ngươi đều nghe sao? Huống chi ta đây là vì tương lai đại kế lo nghĩ, vì các ngươi lo nghĩ Có biết hay không có đôi lời gọi là ngày thường nhiều chạy mồ hôi, thời chiến thiếu chảy máu. Hơn nữa như đã nói qua, các người hiện tại có tài chính khởi động sao? Lý giải thế đạo này sao? Hồi thánh tử, chúng ta không có tài chính khởi động. Trương thừa nét mặt giãn mua một khổ, nhưng vẫn là không thể không thừa nhận nói. Vậy không vậy đúng rồi, chạy ngoài bán không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể tiếp xúc được muôn hình muôn vẻ người, tăng lên các người biết xã hội tốc độ, lẽ nào các người liền không muốn đem nắm chặt một cơ hội này sao? Từ Ngôn nghe vậy, hai tay đi phía trước một cái, vung tay nói ra. Sau đó nhìn về phía Nưu Đại, Nưu Đại Ngươi đến trả lời, ta nói đúng không? Thánh tử nói quá đúng. Nưu nhắc mắt thần tình kích động nói ra. Ngưu nhị chặt nói theo, không sai, thánh tử nói quá có đạo lý. Trương Thừa, tuy rằng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng mà thánh tử nói hình như thật không tật xấu à. hơn nữa vì về sau chúng thần cùng thánh tử phía dưới, trên vạn người địa vị, hắn lao đầu tử bất cứ giá nào, thánh tử, ngươi nói, chúng ta khi nào thì bắt đầu đưa bán bên ngoài? Không tệ, không tệ, các ngươi đây mới có chút chí khí, giống ta làm thuê. Thốt hạ. Tư ngôn hài lòng gật đầu, lập tức tay vung lên, nói có thể đi theo ta. Lập tức, mọi người ra Long Hà Nhạc phủ, đến phía ngoài cửa chính. Từ Ngôn lấy điện thoại di động ra, thoải mái đánh hai chiếc đi tới Long Hà Tây, cắt chấn thôn lao lý bán bên ngoài đứng tích tích. Khi Từ Ngôn dẫn một đám người đi tới bán bên ngoài đứng thời điểm. Toàn thân cách từ sam, giữ lại bình thường trung niên lao lý, nhiệt tình từ bán bên ngoài đứng đi tới, "Tiểu tử à, phía sau ngươi những thứ này đều là muốn tới tìm việc làm sao?" Từ Ngôn cười nói, "Đúng vậy, Lý ca, ngươi cho an bài một chút đi." "Xem mảnh một." Không thành vấn đề là không thành vấn đề. Bất quá lao đầu này tuổi tác có chút lớn, hẳn không chịu nổi giày vò đi, hãy để cho hắn trở về đi. Sau đó, lao Lý liếc nhìn Trương Thừa, hướng tử non nhỏ giọng nói ra. Không ngờ lại bị Trương Thừa cho nghe, hắn nhất thời trận to hai mắt, xem thường mình. Ngươi chẳng lẽ không biết trên thế giới này có một cái từ ngữ gọi là lao đương lích chẳng sao? Ngay sau đó, Trương Thừa đi ra, phẫn nộ nhìn về phía lao Lý, hỏi, ngươi xem thường ta? Không có không có, chính là đại gia ngày tuổi này hào hào ở tại nuôi trong nhà đến, chờ đợi con cháu biếu không tốt sao? Làm sao nhất định phải đi ra tao đây chịu tội? Đưa bán bên ngoài cũng không nhẹ lòng a, gió thổi dầm mưa dai nắng, ta sợ thân thể ngươi trụ không được, mắc lỗi." Lao lý liền vội vàng cười giải thích. "Đi, ngươi im lặng, nhu nhị bên trên đại thạch." Trương Thừa trực tiếp đánh gãy Lao lý, nhìn về phía Nhu nhị nói ra. Nói xong, hắn trực tiếp nằm trên đất. Mà Nhu nhị chính là đem bán bên ngoài đứng trong sân một khối bình bản đại thạch chuyển lên, đặt ở Trương Thừa trên bụng của. "Hay a." Ha. Nhu nhị tất xong phiến đá sau đó, đột nhiên thần sắc giữ tợn, bàn tay nắm thành súng bàn tay, chợt hướng phía dưới bổ một cái, phiến đá ầm một tiếng, trực tiếp vệ thành hai nửa. Lao lý Có đôi lời nói thật không tệ, cụ gia ngươi cuối cùng vẫn là cụ gia ngươi a. Thế nào, ngươi còn muốn ngăn ta đưa bán bên ngoài sao? Trương Tử đứng lên, vỗ vô trước người cho bùi, nhìn về phía Lao lý nhàn nhạt hỏi. Không có ý kiến, không thành vấn đề, đại gia ngài vui vẻ là được. Lao lý trực tiếp đáp ứng, hắn dám không đáp ứng sao? Đây nếu là không đáp ứng, cho tự mình tới như vậy một hồi, vẫn không thể tại chỗ qua đời a. Cùng nhau vào đi, ta đi cầm tờ đơn các ngươi viết. Lao lý liền vội vàng nói, lập tức trước tiên chuyển thân chạy vào bán bên ngoài trạng. Lúc này, Từ Nôn nhìn về phía mấy người, nghiêm túc nói: Nhớ kỹ, nếu muốn thực sự hiểu rõ cái này xã hội, liền muốn chân chính dung nhập vào cái này xã hội, dung nhập vào thân phận mới của mình. Hảo hảo vai diễn hảo lúc này nhân vật, nỗ lực dẫn vào một tên cần củ bán bên ngoài nhân viên thân phận, làm việc cho giỏi, mỗi ngày hướng lên, có nghe thấy không? Nghe. Mấy người lớn tiếng đáp lại. Từ Ngôn thấy vậy, cười vẻ mặt hài lòng gật đầu. Sau nửa giờ, lao lý tại bán bên ngoài đứng ở giữa, cho mấy cái tạ giáo thành viên huấn luyện. Mà Từ Ngôn chính là cầm lấy đạt một cái màu đỏ mau da da, mang trên mặt nụ cười, từ bán bên ngoài đứng bên trong đi ra rướn trên ngón tay nổ mấy bãi nước miếng, bắt đầu tính lên. Đây tiền giới thiệu một người là 500, tổng cộng xuống có 3000 nhanh tiền. Lại thêm về sau bọn hắn trích phần trăm, mình tuy rằng không nói huyết tráng bao nhiêu, nhưng mà không bao tay sói trắng, vĩnh viễn cũng sẽ không thiệt tỏi a. Ngoài bán đứng ở giữa, vệ kỳ đến mức nhìn mấy cái này tà giáo thành viên, tâm lý lặng lẽ vẽ vòng, một đám ngu đần độ chơi, thảo đàn chính là hắn cũng xen lẫn trong đó, nếu để cho mình đồng sự biết mình không chỉ giúp tà giáo thánh tử suất toilet, hoàn lại đưa bán bên ngoài, cũng không biết đám người này làm như thế nào nhìn mình. Lên Tư Ngôn trong vi tín chuyển đến chuyển tiền âm thanh. Là Chu Hân đem mình muốn phòng tiền thế chân chuyển tiền qua đây. Không nói khác, liền cô nàng này người cũng không tệ lắm. Muốn là dựa theo cái khác chủ nhà cách làm, không chỉ tiền thế chân không lùi, còn phải yêu cầu ngươi ở đủ hợp đồng thời hạn, liền tính không được, còn muốn đi vào trong gọi tiền muốn phòng, thẳng đến chuyển cho thuê mới thôi, đương nhiên đây là dựa theo hợp đồng tình hành, cũng là không có tật xấu. Lúc nào muốn về đến muốn phòng, thì ta là được rồi. Hoẹ chắc chuyển đến nữ chủ nhà Chu Hân tin tức. Tư Ngôn hồi cái cảm ơn biểu tình túi, liền đem điện thoại di động buông xuống. Lúc này ngày đen xuống, cũng đến giờ cơm tối. Thứ ngôn đi vào các trấn trong thôn một nhà quán cơm nhỏ. Bên trong có hai cái lao đầu đang ngồi ở cạnh góc trên bàn, uống chút rượu tán gấu. Nghe nói không? Ngoài thôn mặt nhà kia bỏ hoang tiểu y viện, khuya khoắt có quỷ khóc. Đương nhiên nghe nói, lão hổ trong nhà kia vừa tròn 18 nhi tử, không phải là đi kia bệnh viện sao? Kết quả đứng yên vào trong, nằm đi ra, nghe nói bị cảnh sát phát hiện thời điểm, cả người trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, tay, cánh tay, chân còn có cổ, rõ ràng bị người vặn gãy rồi. Một cái khác lão đầu cảm thán nói ra. Tư Ngôn vừa nghe, nhất thời hứng thú, ngồi vào một bên điểm cái xào hà phấn, tỉ mỉ nghe. Bất quá, đến phía sau, đây hai người đầu trực tiếp nói sang chuyện khác, từ bỏ hoàng cũ ý viện, biến thành trò chuyện phụ cận công viên người đại gia nào đánh quả bóng bản, thắng cái kia ai ai ai các loại. Tư Ngôn nhất thời kẻ nhạt vô vị. Ken, các chấn thôn phụ cận cũ ý viện có kinh hỉ, đề nghị túc chủ đi bảo. Đột nhiên, hệ thống âm thanh tại Tư Ngôn trong đầu nói ra. Tư Ngôn nghe vậy, trên mặt vui mừng, lập tức trực tiếp đem bốn sào ầm ầm ăn xong. Trả tiền Đi đến hai cái lao đại gia bên cạnh bàn hỏi hai vị lao đại gia xin hỏi một chút các ngươi nói cái kia cũ y viện đi như thế nào hai cái lao đại gia nhìn về phía từ ngôn nhất thời muốn tro chọc tên tiểu tử này kết quả một tấm hồng tiền mặt trực tiếp bị từ ngôn vũ vào trên bàn một cái trong đó lao đầu nhanh tay cùng kia chấp một dạng đem tấm này hồng tiền mặt thu vào miệng túi của mình. mìnhkh khục tiểu tử bỏ hoang y viện liền thuận theo con đường này đi đại khái 2 km là có thể nhìn thấy kia thu tiền lao đại gia cho từ ngôn chị đừng nói một cái khác lao đại gia thấy vậy tâm lý khổ à Làm sao tốc độ tay liền so với phía đối diện kia tiểu lao đầu chậm một chút điểm đâu không thì đây 100 đồng tiền liền là của mình Nga lập tức thường ngôn cáo từ hai cái này lao đầu đi thẳng tới cái này cái gọi là bỏ hoang y viện bệnh viện này không lớn liên lượng và tiểu lâu xem ra kỳ thực cũng chính là một xạ khu vệ sinh trung tâm phục vụ lao đại ta phải ra đến giữa lúc từ Ngôn muốn đẩy ra đây vệ sinh trung tâm phục vụ đâu đâu cũng có gỉ cửa sắt thời điểm nhị các âm thanh đột nhiên chuyển đến ngay sau đó từ ngôn đem nhị cấp thả ra nhị các người này một ngày không thấy Xem ra lại mập một chút xíu. Người đây tu luyện một ngày cũng không có tu luyện cái gì nha. Từ ngôn nhìn đến vẫn ngu đần nhị cát, không nhịn được nổ nước bọt nói. Nhị cáp. Bất quá sau đó, Từ ngôn cũng không nói thêm cái gì, mà làm một cái kết một tiếng, đẩy ra đây mục nát cửa sát. Đầy tiểu y viện trong sân, đã mọc đầy cả chân cao cỏ dại, y viện lầu cửa gỗ, tùng tùng khoa khoa quải ở phía trên, đã hiện đầy lưới nện. Nhị cát mũi tại đây ngửi ngửi ngửi, khắp nơi chạm, rốt cuộc đi tới một cái tiểu thổ túi thời điểm, nhìn về phía Từ Nôn. Từ Nôn đi tới, chính là muốn đào ra đất này túi. Nhưng mà cũng ngay vào lúc này nhị các tỏ ý từ ngôn hướng sau lưng nhìn đến chỉ thấy dưới màn đêm một cái mặc lên màu cam tiểu váy ngắn cổ lấy một cái quỷ dị tư thái gục đầu nữ nhân thật giống như đột nhiên xuất hiện một loại đứng tại kia tác ý viện lầu trước cửa gỗ vẻ mặt u ám nụ cười nhìn đến một người một chó từ ngôn x sửng sốt một chút lại một cái trước mắt kia cười mỉm nữ nhân đã biến mất không thấy đại ca tiểu quỷ này để cho ta ăn đi nhị cấp liếm khỏe miệng một cái nói ra từ ngôn vô vô nhị các đầu chó ng trọng tâm trưởng nói ra nghe nói qua diễn viên tr Đợi một hồi diễn giống như một chút, trong này cũng không chỉ nàng một cái như vậy đồ chơi nhỏ. Nhị các người, lập tức cười hắc hắc ở đầu, đại ca yên tâm, ta có áo tư tạm kim cầu thưởng, diễn kỹ tuyệt đối túi ngươi ý. Lên keng. Thư ngôn điện thoại di động đột nhiên nhận được một cái tin tức. Thoạt nhìn giống như là một giả tượng dãy số gửi tới, trên đó viết: "Xin chào, xin hỏi ta mặc màu cam váy đẹp mắt không?" Thư ngôn đánh chữ đáp ứng, "Không mặc, càng đẹp mắt." Kết quả một nửa thiên thời giữa điện thoại di động đều không có nhận được tin tức. Thư ngôn nhíu môi, nghiêng đầu trực tiếp đảo lên cái này tiểu thổ túi. Bên trong xuất hiện một bộ, xem ra giống như là đứa trẻ bà tuổi hài cốt, mà giữa lúc còn tưởng rằng bên trong là cái vật gì tốt từ ngôn im lặng thời điểm, đứa bé kia hài cốt một ngón tay xương, thật giống như chạm. Chương 82, nhị cấp trong miệng Khạc Na Voi. Đại ca, vừa mới đồ chơi này thật giống như động. Nhị cấp mắt cho tiến tới bé trai đầu lâu trên mặt, quan sát tỉ mỉ. Cũng ngay vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Tiểu Nam Hải Khô lâu, miệng to đột nhiên mở ra, cắn lấy nhị cấp trên lỗ mũi. Nhị cấp trong nháy mắt trợn to mắt chó, trên lỗ lô mũi lôi kéo bé trai Khô lâu. Lục Bắc nhìn về phía Từ Nôn, "Đại ca, nó không nói võ đức tập cái ta." Từ Nôn, một giây kế tiếp, Từ Nôn tắt qua một cái. Tiểu hài này khô lâu, trực tiếp mệnh ra rời, cuối cùng hóa thành yên diệt, Trần Quy Trần, đất trở về với đất. Keng, tốc chủ tiêu diệt tiểu Tam A, công đức 10. Ba ngày trước, Hồ Lao Hán nhi tử, Hồ nhị Vốn, mỗi ngày đều đang làm đồng dạng một giấc mộng, trong mộng một cái mặc lên màu cam tiểu váy nữ nhân, hướng về phía nàng cười mỉm. Sau đó trong mộng, hắn trên đường đi theo đây nữ nhân tới rồi cái này cụ y viện. Mỗi lần cuối cùng muốn cùng cái nữ nhân này, muốn phát sinh không thể miêu tả được chuyện thời điểm, hắn liền tỉnh. Dận Hô nhị Vốn, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, đi tới nhà này bỏ hoàng cung y viện. "Người đã đến rồi, ta ở bên trong chờ ngươi." Hô nhị Vốn điện thoại di động đột nhiên nhận được một cái tin nhắn ngắn. Hắn ngầm đầu nhìn lên, trong ngọng cái kia màu vàng váy, trên mặt mang mỉm cười nữ nhân, đang đứng ở đó cửa bệnh viện trước, nhìn chằm chằm đến mình. Hô nhị Vốn trong đầu, không biết thế nào, trong nháy mắt liền thoáng qua trong ngộm không có tiếp tục phun máu cảnh tượng. Hắn đầu óc nóng lên và vào thân thể không bị khống chế chờ một chút hướng ngoại chặt nữ nhân đổi theo. Kết quả, mỗi khi hắn muốn tới gần kia cười mỉm nữ nhân thời điểm, cái kia cười mỉm nữ nhân liền sẽ hướng lùi sau một bước. Thằng đến đi tới bệnh viện này phòng khách trong hành lang, vội vội vàng vàng muốn làm một phen đại sự hồ nhị vốn, đột nhiên sơ ý một chút, đụng phải góc tường. Cảm giác đau đớn, để cho trong mắt hắn từng bước khôi phục sang trong, hướng bốn phía nhìn một chút, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi trắng bệnh, hồi tưởng lại kia mỉm cười nữ nhân, hắn hậu chi hậu giác mới phát hiện không hợp lý, hắn chuyển thân nhớ muốn trốn khỏi, điện thoại di động nhưng lại nhận được một cái tin nhắn ngắn. Ngay sau đó, hắn cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, phía trên tin tự viết: "Trở đi, lưu lại theo ta." Nhìn xong những lời này sau đó, Hồ Nghị vốn ngẩng đầu nhìn lên, một tấm mỉm cười nở trên mặt, cách chóp mũi của mình bất quá 1 cm khoảng cách, nhìn chằm chằm đến mình. Xem ảnh một, đi thôi, vào xem một chút." Từ ngôn nói xong, Hoàng Hoàng Du du hướng ý viện cao ốc đi vào, Nhị cấp theo sát phía sau. Đẩy ra phủ đầy lưới nện, tản ra từng trận khí tức mục nát được cửa gỗ, Từ ngôn cùng Nghị cấp tiến vào bên trong. Nơi này là một cái đại sảnh một dạng địa phương. Tại trong đại sảnh giữa xếp đầy rồi ghế gỗ ghế, thoạt nhìn là chuyên môn để cho người trở lấy số địa phương. Đều không ngoại lệ thì, tại đây được ghế gỗ trải qua chẳng qua thời gian mục nát, trở nên có chút khô giá khô, tản ra một cổ cùng kia cửa gỗ một dạng mục nát mùi vị. Nhị các người thấy mùi này, không nhịn được đánh cái hắt cắt. Một loạt cái ghế, toàn bộ thành mảnh gỗ vụn. Cốc cốc cốc. Đại sảnh phía bên phải, đi thông chỗ sâu hành lang, chuyển đến một loạt tiếng bước chân. Leng keng. Từ ngôn điện thoại di động, lại nhận được một cái tin. Người đi vào sao? Chúng ta vừa mới có ở cửa đã gặp là kia mẫu cam váy nữ nhân gọi tới. Từ Ngôn cầm hù dọa đứa trẻ 3 tuổi cho hề, đến hù dọa mình một cái chân đạp lệ quỷ, quên đã ta thần huyền giới lao điểu. Tốt như vậy sao? Như vậy không tốt. Nhị Cáp, đi đem kia tắt cửa gỗ lớn đóng lại, ta muốn thả ngươi rồi." Từ Ngôn nói ra. "Nhị Cáp, Người lễ phép sao?" Giữa lúc Nhị Cáp đi đóng cửa thời điểm, Từ Ngôn hướng hành lang nhìn đến một tấm nữ nhân mỉm cười mặt, từ góc quanh của hành lang vươn ra, nhìn chằm đến mình. Từ Ngôn hướng nàng lập cái ngón giữa. Nữ nhân nguyên bản mỉm cười khóe miệng, chẳng Một giây kế tiếp, đầu dụ trở về. Lạch cạch. Đột nhiên một đạo tiếng vang cực lớn chuyển đến, từ ngôn hướng Nhị Cáp phương hướng nhìn đến. Chỉ thấy Nhị Cáp đưa lưng về phía y viện cao ốc cửa gỗ, một cái chân sau duy trì về phía sau đạp tư thế. Mà kia tát cửa gỗ lớn, lúc này sớm đã bay đến trong sân. Nhị Cáp. Tường ngôn. Người mẹ nó cho lão tử đệu thấp một chút, đừng đem cái kia cười cùng cánh lốc. Nghĩa một dạng nữ bệnh thần kinh quỷ hù chạy. Tường luôn hướng Nhị Cáp nội giận gầm lên một tiếng. Hành lang khúc quanh cười mỉm nữ nhân. Xì, xì, xì Một giây kế tiếp, toàn bộ hành lang Đột nhiên sáng lên màu trắng đèn, lúc sáng lúc tối. Từ ngôn nhìn cuối hành lang nhìn đến. Cái kêu mỉm cười nữ nhân vẫn ngục đầu trên bờ vai, ứ ám, nhìn chằm chằm đến mình. Từ ngôn cảm thán một tiếng, ngươi thật không cần thiết làm như vậy cái ánh đèn đặc hiệu đi ra, ngược lại ngươi lại không dọa được ta, đánh không chết ta, ta còn phải giả trang ra một bộ thật đáng sợ bộ dáng, loại này rất không có ý nghĩa. Cười mỉm nữ nhân nghe vậy, không trả lời, còn đang mỉm cười. Ta van xin ngươi đừng cười, cười cùng đóa hoa cúc mờ không đúng, liền là tiểu quỷ sát hoa cúc đều dễ nhìn hơn ngươi. Từ ngôn không lời nói. Nơi này là Du Tuyê Tỉnh, tọa lạc tại này tiết kiệm Nga Mi núi bên trên. Một nơi trùng tu cổ hương cổ sắt trong xương phòng, một cái trong trứng nước, đại mắt to, khuôn mặt tinh xảo tiểu nữ anh, đột nhiên đánh một cái hắt cá, sau đó dùng trắng loan tay nhỏ xoa xoa mũi. "Ân, là ai đang nhắc tới ta sao?" Tiểu nữ anh trừng mắt nhìn, tại tâm lý lạng yên suy nghĩ. "Hoa, tiểu sư muội quả thực quá đáng yêu a." Một cái mặt trên người tương tự cổ đại nữ tử Bạch Y mắt to muội tử, nhìn đến trong trứng nước bé gái, trong đôi mắt sáng lên tiểu tinh tinh. Cắt chấn thôn, cũ nát trong bệnh viện. Cười mỉm nữ nhân động nàng toàn thân và mèo nhanh nhanh muốn bước trên mặt lại như cũ mang theo nụ cười bước chân thần tốc cùng chạy điện tiểu mã đạt đến một dạng hướng từ ngôn bên này vào tới ngay tại lúc đó từ ngôn điện thoại di động chấn động phía trên xuất hiện một cái đỏ hồng chưa to chết từ ngôn lần đầu cười mỉm nữ nhân đã xuất hiện ở bên cạnh mình một giây kế tiếp từ ngôn một bạt thai đánh ra đi cười mỉm nữ nhân trực tiếp các cánh tại không chung xoay tròn nhú nhảy nhắm hai mắt sau đó nặng nghề ngã tại trên mặt đất thật xin lỗi quái ry từ ngôn trên điện thoại di động Lần nữa đến một cái tin mà cùng lúc đó cười mỉm nữ nhân hai tay kiên cường hướng cuối cùng góc rẽ leo đi xông tới thời gian có bao nhiêu hùng đang bỏ lúc trở về liền có bao nhiêu chật vật lúc này nhị cá hùng hụ chạy tới cười mỉm nữ nhân bên cạnh hai cái chân trước chống đỡ trên mặt đất lượng cái chân sau kéo trên mặt đất học cười mỉm nữ nhân gian nan bỏ cười mỉm nữ nhân nghiêng đầu nhìn thoáng qua nhị cáp sau đó nàng quay đầu lại tiếp tục bỏ nhịắp cũng trèo thật nhanh trước một bước đến góc rẽ đứng lên ánh mắt nào nghe nhìn về phía vậy còn trên mặt đất trèo cười mỉm nữ nhân cười mỉm nữ nhân. Ta sai rồi." Từ ngôn trên điện thoại di động lại nhận được cười mỉm nữ nhân gửi tới tin tức. Ngay sau đó Từ ngôn hướng nhị cấp làm một cắt cổ động tác. Nhị cấp hiểu ý gật đầu, cậu há miệng một cái, một cái gậy ngà voi từ nhị cấp trong miệng phun ra ngoài, bị nó ngậm lên ngôi. "Từ ngôn. Lời nói. "Đây gậy ngà voi, vẫn là ban đầu Từ ngôn từ Hát Sơn Lào yêu trô đó cạo thu tới, tại lúc ấy hắn chỉ cần thấy được chợt mắt duyên, liền một tia ý thức ném vào không gian trong cơ thể, mà nhìn thấy không chợt mắt duyên đâu, sẽ chờ cuối cùng lại cạo thu." lại không nghĩ rằng tê này gậy ngã voi con, cư nhiên bị nhị cấp nhạy ra đến, cầm lấy làm vũ khí. Cười mỉm nữ nhân leo đến nhị cắp dưới chân, ngẩn đầu một cái, một cái sáng choang gậy ngã voi con, trực tiếp đập vào đầu của nàng bên trên. Không. Từ ngôn điện thoại di động nhận được một đầu cười mỉm nữ nhân kêu rên tin tức. Mà lúc này, kia cười mỉm nữ nhân đã bị nhị cắp một gậy gõ tán, hóa thành âm khí, nuốt vào trong bụng, rồi sau đó, nhị cắp cũng đem cái kia gậy ngã voi nuốt trở lại rồi trong miệng. Ọc. Nhị cấp một cái. Khí tức trên người bộc phát hùng hậu, thoắt nhìn treo lên đánh một loại tầng thứ kim đan giả. Thế đối là không có vấn đề gì. Không tệ, nhanh người một cái, kia lại quái ở chỗ nào? Tư ngôn hướng Nhị Cáp thúc dụ. Nhị Cáp lúng túng cười một tiếng, khục khục, lão đại, ta có chút buồn ngủ. Tư ngôn, ăn no đi nằm ngủ, ngươi mạng chó còn cần hay không? Tư ngôn vông vnon, sau đó trực tiếp đem Nhị Cáp đưa về không gian trong cơ thể. Ken, tốc chủ có thể hao tốn điểm công đức, thăng cấp không gian trong cơ thể, 10 điểm công đức có thể mở rộng 1m. Toàn bộ 100m. Tư Nôn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời, ngược lại mình bây giờ tài sản đại khí thô, 1000 điểm công đức cũng không tính là cái gì. Ken, tốc chủ không gian trong cơ thể thăng cấp, 120M. Ngay tại lúc đó, Thư Ngôn ý thức chìm vào không gian trong cơ thể. Chỉ thấy nhị cấp người này ăn no, thật liền nằm ở đó ngủ, mà Phượng Oánh tác địa bàn ngồi một bên, điện thoại di động ở một bên để nhạc kém dịu, trên thân khí tức cũng bộ phát đồng hậu, xem ra không được bao lâu, liền có thể đột phá đến Kim Đan cảnh giới rồi. Thư Ngôn hài lòng gật đầu. Kim Đan cảnh giới tại hôm nay thế đại này, cũng coi là một phương cao thủ. Cho dù đặt ở Mao Sơn, Long Hồ Lối, đó cũng là trụ cột vững vàng một loại cường giả. Sau đó, Tư ngôn lại nhìn một chút thể nội đã khuyết trường không nhỏ không gian, nghĩ thầm, chờ ngày nào có cơ hội, đem một người sống ném vào tới xem một chút, nếu quả như thật có thể còn sống mà nói, vậy mình chẳng lẽ có thể trực tiếp ở trong người sáng tạo một thế giới nhỏ sao? Trong lòng nghĩ rồi nghĩ. Tư ngôn ý thức trở về quy bạn thể. Loảng xoảng. Đột nhiên, bệnh viện này trong hành lang trong phòng thay quần áo chuyển đến một hồi tiếng vang. Tư ngôn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhấc chân đi vào đây phòng thay đồ. Vừa vào cửa, đối mặt với chính là từng loạt từng loạt chồng lên nhau chữ vật thiết ngân Mỗi cái thiết tủ góc trên bên phải đều viết nổi bật con số màu đỏ. Từ Ngôn đứng tại chỗ, chính đang cẩn thận quan sát những cái tủ chứa đồ. Đột nhiên, một cái tái nhợt không có huyết sắc tay, tại Từ Ngôn bên chân trong ngăn kéo đưa ra ngoài, kéo lại từ Ngôn chân, dùng sức hướng trong ngăn kéo ném ra. Nhưng mà, tay này kéo nửa ngày, có thể Từ Ngôn chân không có chút nào di động dấu hiệu. Đôi tay này, lập tức, nó lại không tin kỳ lạ sẽ mấy lần, chính là cái chân kia, dựa vào song bất động như núi. Tay này lúc này dừng một chút, rốt cuộc bung ra từ Ngôn chân, chuẩn bị rút lui. Nhưng mà, Từ Nôn ánh mắt, đã sớm nhìn chầm chầm cái tay này thao tác rất lâu rồi. Một giây kế tiếp, Từ ngôn đại thủ trực tiếp kéo giữ đây vô cùng nhợt nhạt tay, tại cái tay kia còn chưa kịp phản ứng thời điểm, mấy cái lôi xạ thuận theo từ ngôn tay, bỏ tới rồi cái này tái nhật trên bàn tay. Chương 83, ngoại trừ ta, còn có thể là ai? Tích da canh cánh. Cốc cốc cốc. Một cái bạch thi quỷ, tại bên trong ngăn tủ bị Từ ngôn điện tại chỗ disco đan xim, chọn cái tủ ngay ngắn một cái lay động dữ dội. Rốt cuộc, Từ Nôn chậm rãi thu công, bung ra quỷ tay. Cho lão tử bò ra ngoài. Từ Nôn nói ra Lập tức, một chỉ trừa tóc dài bạch tí bị điện giật nám đen quỷ nam, từ nơi này quý trong thùng bỏ ra. Thanh thanh thật thật đứng tại từ ngôn trước mặt, túi đầu, toàn thân run lấy bậy. Hắn có thể có cái gì tâm tư xấu đâu. Chẳng qua chỉ là muốn đem từ ngôn kéo vào quý thùng tạo ngừng lại mà thôi. Không muốn đến lại gặp phải cái đại lão. Nói, ngươi vừa mới muốn làm gì? Có phải hay không nhớ mưu hại ta? Từ ngôn con mắt nhìn chầm chầm đến bạch tí quỷ nam, đi vòng quanh người hắn một vòng. Quỷ nam nội tâm nhỏ yếu đáng thương quỷ khuất bất lử. Liên điểm này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể bản lãnh cũng dám ra đây hại người. Thứ ngôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bạch đi Quỷ Nam: Đại lão, kỳ thực ta thật không có một chút hại ý nghi của ngươi. Lập tức, Bạch đi Quỷ Nam liền vội vàng nói: "Quá phần a, ngươi nghĩ rằng ta là người ngu a? Ngươi có bản lãnh liền phát thế, ngươi phạm là có một chút hại tâm tư của ta, liền trời đánh ngu lôi." Thứ ngôn cười ha ha. Bạch Y Quỷ Nam nghe vậy, đứng mã cử lên ba ngón tay, "Ta phát thế, ta tâm lý tuyệt đối không có mưu hại đại lão một chút xíu ý nghi." Ầm. Một giây kế tiếp, một đạo lôi đình trực tiếp đánh vào Bạch Tỷ Quỷ Nam trên thân. Tư Ngôn thổi thổi bốc khói ngón trỏ, vẻ mặt thở dài nói: "Thế đạo vô thường, nhân tâm không giả, luôn có điều dân muốn hại chăng a. Nằm trên đất rút quất Bạch tí Quỷ Nam, Ta con mẹ nó, thiện nhân. Ngươi nói, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, ngươi liền muốn hại ta, ta cũng không có là thứ gì hảo tặng ngươi, muốn chẳng phải tiễn ngươi một đoạn đường đi." Tư Ngôn vẻ mặt ta thật hào phóng đi đến Bạch Tỷ Quỷ Nam bên người, ngồi chồm xuống. "Đại lao không cần khách khí như vậy, không cần đưa đồ của ta." Xem mảnh một. Bạch Tỷ Quỷ Nam kinh hoàng nói liên tục: Thân thể từ trên mặt đất ngồi dậy. Vờ ngông, tay, chân cùng sử dụng thối lui đến rồi bên tường, trên mặt lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hướng phía từ ngôn liên tục vây tay cự tuyệt. Quá vô sỉ, thật sự là quá vô sỉ, bởi vì chế tạo trời đánh ngũ lôi thì coi như xong đi, hiện tại nói liên tục muốn giết mình đều nói như vậy nguy nga lộng lây, thật cái quái gì vậy không biết xấu hổ. Đại lão, kỳ thực ta có đại ca, nếu ngươi giết ta, đại ca ta bên kia ngươi không tiện bàn dao, hắn kẻ trộm lợi hại. Đột nhiên, Bạch Y Quỷ Nam đạo trong mắt một vòng. Ngụy Tối cái kia luôn dựa vào thực lực của chính mình cường đại, tại trên đầu mình tác uy tắc phúc ra hỏa. Ngược lại Tử Đạo Hữu không chết bản đạo, lúc này, nên đem tên này đẩy ra ngoài bán. Đại ca ngươi ở đâu? Ta đi tìm hắn uống ly trà." Tư Ngôn hướng hắn hỏi. Bạch Y Quỷ Nam nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc kích động, từ nơi này ra ngoài, hướng cửa phải, để nhất đếm ngược giữa cái kia phòng tập võ, nó là ở chỗ đó. "Được, cảm ơn ngươi." Tư Ngôn gật đầu một cái, lập tức một cái tắt đem Bạch Y Quỷ Nam đánh thành tro. Bạch Y Quỷ Nam trước khi chết, toàn bộ quỷ đều làm một bước, không phải đều nói xong rồi. Ta có đại ca sao? Ngươi cái quái gì vậy còn động thủ, có phải hay không có chút không nói võ đức rồi?" Ken, tốc chủ đập chết Bạch Lý Lệ Quỷ một cái, công đức một, âm đế kinh 9. Thật tay gà. Từ Ngôn nhìn đến hệ thống nhắc nhở, không nhịn được lắc lắc đầu, tại cảm cái nói. Bất quá suy nghĩ, chân con muối nhỏ đi nữa, đó cũng là thịt, cho nên Từ Ngôn cũng chỉ vui vẻ đón nhận. Dựa theo Bạch Lý Quỷ nam từng nói, Từ Ngôn cốc cốc cốc tiếng bước chân, vang vọng tại trống trải trong hành lang, hướng hành lang cuối cùng một gian phòng tạm vật đi tới. Phòng tạm vật bên trong, một bên nguyên bản hướng phía nhóm rơi xuống địa kính, tự động đem mặt kiếm chuyển hướng ố vàng từng trắng, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Trong gương, một cái tựa hồ chỉ là âm khí hình thành, mà không có mặt đồ vật, một đôi liều linh hắc khí tay, che mặt, ngồi ở trong gương bởi vì mặt đến tưởng, đen kịt một màu bên trong, tâm lý điên cùng nhắc tới. Toàn bộ phần lưng đều ở đây kia phát run. Vừa mới, từ ngôn dùng xét đánh Bạch Tí kia quỷ nam thời điểm, hắn đang muốn giống như thường ngày, đi qua ở trùng, thuận tiện khi dễ một chút cái kia Bạch Tí quỷ nam, kết quả vừa vặn bắt gặp đây hủ chết quỷ một màn. Thang đến hắn nghe thấy Bạch Tí quỷ nam cư nhiên bán hắn thời điểm, Hắn mặt liền biến sắc, tiếp theo chạy nhanh như làn khói trở về, đem cửa buộc lên rồi, như thế vẫn chưa đủ, còn còn cầm một cái bàn làm việc con đỡ lấy cửa. Nếu không phải không kịp, hắn hận không được dùng bữa, đình, tở gỗ, đem cửa gắt gao che lại mới được. Thường ngôn đã tới phòng tạm vật lối vào, dừng bước. Trong gương ngồi gia hỏa, nếu không phải quỷ không thể đổ mồ hôi, trong lòng đất đã sớm tạo thành một phiến thác nước rồi, hắn hiện tại có chút hoài nghi, đến cùng mình là quỷ, vẫn là bên ngoài gia hỏa kia là quỷ? Có phải hay không bên ngoài thế đạo này thay đổi a, quỷ dọa người hiện tại biến thành người hù dọa quỷ? Tạp vật phòng bên ngoài từ ngôn lúc này đã đi tới tạ vật phòng bên ngoài tay khoác lên chốt cửa bên trên vạn vẹo một cái đẩy một cái nhưng mà phát hiện cửa tựa hồ đang bên trong bị khóa trái. tráitạ vật phòng trong gương tấm gương tiêu bên trong quỷ hồn nghe chốt cửa tiếng động toàn thân trực tiếp cứng ngắt người không nên tiến đến a trong gương quỷ tại tâm lý kêu gạo môn này cư nhiên ở bên trong bị khóa trái a từ ngôn đập đi đập đi con mắt lẽ nào bên trong còn có người không đúng tại đây không phải đã hoang phế rất nhiều năm sau làm sao có thể còn có người ở tại đây chẳngng lẽ cái này trời mới biết ta một tới bình trốn đi. Thừa ngôn trong mắt hoài nghi nhìn đến cánh cửa này, lầm bẩm trong miệng. Một giây kế tiếp, chân to nâng lên đột nhiên đạp một cái. Ẩm. Trọn tầng lầu phát ra một đạo tiếng vang kinh liệt, trên tường cho đều chấn sạch không ít. Kia phòng tạp vật cửa ngay tiếp theo đổi đến nhóm cái bàn, một tia ý thức mà, toàn bộ đụng vào kia lưng cửa đối diện rơi xuống địa kính phía sau. Rơi xuống địa kính bên trong kính quỷ, cả người bị đụng bay ra kính, mặt dán tại trên tường. Tạm miệt a. Sớm biết như vậy, ban đầu còn không bằng không xối cửa, không cầm cái bàn đổi đến cửa rồi quay đầu lại không chỉ người không có ngăn cản. Tuần nữa bị thương vẫn là bản thân ta a. Cùng lúc đó, Từ ngôn nêm ngang đi vào căn này tà vật phòng. Tiểu lão đệ dấu ký không có, ca ca ta muốn tới tìm ngươi a. Từ luôn sói tru một tiếng, kính quỷ run lẩy bẩy, liền đội vàng rút về trong gương, ta không nhận ra ngươi, ngươi tuyệt đối không nên tới tìm ta a. Lập tức, Từ luôn ánh mắt trực tiếp đặt ở tấm này, bị cái bản, còn có cửa gỗ đỡ lấy phía sau đây tác kính. Khoe miệng lộ ra nụ cười ta ác. Một giây kế tiếp, Từ luôn trực tiếp đem cửa còn có cái bàn, thô bạo vứt qua một bên đi, phát ra ầm ầm hai tiếng. Kia sau lưng không có có cái gì đỡ lấy kính quỷ, không chỉ không coi ung dung cảm giác, ngược lại cảm thấy toàn bộ quỷ đều không đúng rồi, có chút hoài niệm mới vừa bị đỡ lấy tăng cường cảm giác. Tiếp theo, kính quỷ liền phát hiện một hai bàn tay bắt hắn lại kính hai bên, trực tiếp đem hắn chuyển lên, lui về phía sau chuyển đi. Kính quỷ lúc này toàn thân căng thẳng, tâm lý đã âm thầm hạ quyết tâm, chờ chút nhất định phải hào hảo mô phỏng theo bên ngoài người kia toàn bộ động tác, mặc kệ hắn làm gì sao, bản thân cũng muốn đi theo làm, tuyệt đối không thể để cho bên ngoài người kia nhìn ra cái hở. Cùng lúc đó, tướng ngôn đem kính nhắm ngay mình lộ ra hàm răng trắng loãng, cười hắc hắc. Trong gương từ Ngôn, cũng tương tự treo lên một tia mất tự nhiên của mịn. "Tôi dù Tiểu Đông Tây học thật không tệ." Từ Ngôn tâm lý vui một chút, đây trong gương đồ vật, làm sao có thể thoát khỏi mình pháp nhãn. "Nếu yêu thích chơi, vậy ta liền tiếp với người chơi." Từ Ngôn tâm lý đến hương thú, trực tiếp từ tại chỗ nhảy ra, hướng về phía kính bày ra tỷ ga ẩn trà mạn thả kia sáng thủ thế, "Ha ga." "Kính quỷ." Tuy rằng cảm thấy xấu hổ, nhưng mà tại sinh mệnh khát vọng bên dưới, hắn vẫn là lựa chọn đi theo Tử Ngôn làm ra cái này tỉ tỉ thiếu niên động tác. Hà từ ngôn thấy trong gương ra hỏa cư nhiên thật không sai biệt lắm có thể cùng mình hoàn toàn đồng bộ ngay sau đó thu hồi động tác trên tay gại gai đầu nghi hoặc nói chẳng lẽ cái này tính thật chỉ là cái phổ thông kính nghe thấy từ ngôn mà nói trong gương quỷ tâm lý thở phào nhẹ nhóm chỉ cần không có bị nhìn thấu là tốt rồi tiếp theo từ ngôn thở dài chuyển thân hướng nhà đi ra ngoài nhưng mà trong lúc bất trận hắn đột nhiên một cái quay đầu móc lại phát hiện trong gương đồ chơi kia cư nhiên còn duy trì cũng giống như mình động tác như a ta nguyện ý xương hâu nên một tiếng mô phòng theo đại sư Từ ngôn tâm lý vui cười cười một tiếng, loại này mới có ý tứ sao? Trong gương quỷ, thấy vậy cười ha ha, cũng biết người sẽ có như vậy một tay, không nghĩ tới sao, ta đã dự đoán trước người dự đoán a. Nhưng mà một giây kế tiếp, hắn cũng cảm giác không được bình thường, chỉ thấy bên ngoài người kia, một quyền nện vào trong tường, móc ra một cục gạch. Kính quỷ cùng Từ ngôn chỉ có 0.01 giây kéo dài, hoàn thành Từ ngôn động tác, ngay sau đó trong tay đồng dạng xuất hiện một khối bức gạch. Kính quỷ nhãn thần nhìn xuống lấy trong tay cục gạch, tâm lý phát điên, ngươi cái quái gì vậy không nên sảng bậy a. Nhưng lại ở giây tiếp theo, Tư Ngôn một cục gạch trực tiếp hướng đầu mình tổn thương đập phá phía trên. Kính quỷ, một cục gạch sau đó, Từ Ngôn tựa hổ có hơi không đã liền trực tiếp cầm lấy trong tay cục gạch, đối với mình chán một hồi liền đập, nhưng mà thẳng đến cục gạch đều tan nát, Từ Ngôn chán vẫn sáng bóng như lúc ban đầu. Mà trong gương quỷ, lúc này đã có chút tạo không được. Tâm lý ủy khuất muốn gào khóc. Đây là cái người nào a, cầm một cục gạch đập chính mình cũng có thể đập như vậy hết hả? Xem ra thật là một cái phổ thông kính. Tư Ngôn hoạt nhìn thật giống như thật tin tưởng vui kính này không có vấn đề, nhưng mà một giây kế tiếp Hắn giơ tay hướng phía bên cạnh trên bàn, bổ một tia chớp, toàn bộ cái bàn trực tiếp chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn bay ngang. Trong gương quỷ duy trì cùng từ ngôn động tác, nhưng mà cái bàn lại hoàn hảo không chút tổn hại. Kính quỷ khỏe miệng giật một cái, xong đời. "Ai, nhìn tới vẫn là để cho ta tìm ra ngươi nữa rồi a." Từ ngôn cảm thán hướng kính đi tới. Đột nhiên, kính hoàn toàn mơ hổ. Một đạo vòng xoáy màu đen, chiếm hết toàn bộ mặt kính, "Đại lao đại lão, ngươi muốn biết ai là trên thế giới tối xuất khí người sao?" Một đạo mê mê hoặc lòng người âm thanh từ trong gương truyền ra. Từ ngôn nghe thấy những lời này sau đó, khỏe miệng khinh thường cười ha ha, cư nhiên hỏi ta loại này ngu đần vấn đề, trên thế giới tôi xuất khí ngoại trừ ta, ngươi nói còn có thể là ai, loại chuyện này còn cần hỏi ngươi sao? Kính quỷ, chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ chi càng. Chương 84, ta chết cho ngươi xem. Ngươi mẹ nó, làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Bị buộc làm xấu hổ động tác, bị buộc cầm cục gạch đập mình kính quỷ rốt cuộc không nhịn được, không nhịn được lên tiếng nói. Cùng lúc đó, trong gương xuất hiện một đoàn bóng người màu đen, bóng người sau lưng là cùng từ ngôn phía sau cảnh tượng một dạng bố trí. Từ ngôn thấy vậy, trên mặt sững sở, lập tức cười hát hắc nói, ngươi nói không sai, ta chính là không biết xấu hổ, ai, ngươi có thể làm sao sao? Ngươi dám ra đây đánh ta sao? Ngươi cái não? Tàn đồ vật, ngươi trâu bó như thế, ngươi làm sao không tiến vào đánh ta a? Kính quỷ cười lạnh nói. Từ ngôn trợn to một đôi tử ngư nhãn, ôi oa, ngươi có bản lãnh, ngươi liền đi ra a. Có bản lãnh, ngươi liền đi vào a. Kính quỷ không cam lòng như thế. Ngươi có gan liền đi ra, nhìn ta không đánh chết ngươi. Từ luôn hướng Kính quỷ ngoác, ngoác tay. Ngươi có gan liền đi vào, nhìn ta không đánh chết ngươi." Kính quỷ không chịu thua cũng hướng Tử ngôn ngoắc ngoắc tay. "Được, ngươi muốn không đánh chết ta, ta hôm nay liền đập phá ngươi cái gương này." Tử ngôn thay đổi lúc trước thái độ, trực tiếp đổi lời nói chuyện. "Kính quỷ, mẹ nó đây cùng bắt được kịch bản không giống nhau a." Nhưng mà, cùng lúc đó, Tử Nôn đã toàn thân bao quanh âm khí, bò vào phiến này trong gương thế giới, cùng Kính quỷ mặt đứng đối diện, mắt lớn trừng mắt nhỏ. "Kính quỷ, đã từng, hắn kéo không ít người tiến vào đến thế giới của mình, bọn họ đều là phản kháng, nhưng mà hôm nay Có người chủ động vào ta kính thế giới, ta tâm lý lại một chút cũng không vui. Phù phù. Kính Quỷ trực tiếp quỷ ở từ ngôn trước mặt, đại lão, ta nói đùa giỡn. Từ ngôn vui vẻ từ trong gương tạp vật phòng, tìm một cái ghế, đại mã kim dao ngồi xuống, ta bất kể, ta hôm nay chính là muốn nhìn thấy ngươi đánh chết ta, ngươi không đánh chết ta, ta hôm nay không đi, ngược lại ta cũng không cần ăn uống, ngươi điều này cũng cái gì đều có, quan trọng nhất là còn ngươi nữa phụng bồi ta, ta không cô đơn. Kính Quỷ đều muốn khóc a, ngươi là không cô đơn rồi, chính là ngươi muốn qua tương lai muốn ngày đêm sinh hoạt tại sợ hai bên dưới ta sẽ khai tâm sao? Còn nữa, từ khi hắn khi quỷ sau đó, có người nào nhìn thấy mình không phải là sợ tè ra quần, kêu cha gọi mẹ. Thậm chí năm đó, chọn bệnh viện đều bởi vì sự hiện hữu của mình mà đình chỉ vận chuyển, một mực báo hỏng ở nơi này, kia hướng mặt trước đây đống lưu manh, không sợ trời không sợ đất, còn chạy đến mình đây mặt dạy mày dạn cầu đánh. Nhưng vấn đề mấu chốt là, lao tử mẹ nó dám đánh ngươi sao? Xem ảnh một. Đánh lao tử ngươi không bị ngươi cái này chơi lôi chơi như vậy sáu điều nhân đánh chết. Đại lao, ta van xin ngươi đừng nói dẫn rồi, ta biết ta sai rồi, ngươi đại nhân có đại lượng tha cho ta đi. Kính quỷ cho từ ngôn giập đầu. Nhưng mà Từ ngôn lại không nở lấy điện thoại di động ra, chiếu một ca khúc, ngươi cũng không sai, chỉ là không yêu ta. Kính quỷ, yêu ngươi mã rồi đầu, đánh thắng được ngươi, sớm giết ngươi, vẫn thích yêu yêu, yêu ngã con đi thôi ngươi. Đại lao, van xin ngươi đi nhanh đi, để cho ta một cái quỷ tại đây cô đọc khoảng đời cuối cùng, diễn bích hối lỗi cả đời. Từ ngôn lại đổi một ca khúc, cả đời này, ngươi có hay không vì người khác liệu mạng quá mệt. Có lẽ sẽ thất bại, có lẽ sẽ phổ thông, có lẽ đây bình thường hắc bạch thế giới ngươi không hiểu, trong cuộc đời tất cả giao lộ tuyệt không phải cuối cùng. Đừng sợ để cho ta ở lại bên cạnh ngươi, đều bồi ngươi xuống qua. Kính quỷ, đại lão, cho cái cơ hội, ta đi, ta có thể đi sao? Xa xa loại kia, tuyệt đối sẽ không để ngươi gặp lại ta, sẽ không để cho ngươi phiền lòng. Kính quỷ tâm lý đã bị Từ ngôn làm cho nổi trận lôi đình, sợ mình sắp không nhịn nổi muốn lên đi đánh người. Nhưng mà được nhịn xuống, bởi vì không đánh lại. Lại không nghĩ rằng Từ ngôn lần nữa đổi một ca khúc, chúng ta trò chuyện chút chuyện thú vị, đừng đem bầu không khí làm cho thấp như vậy ta biết mấy ngày nay ngươi phiền lòng. Kính quỷ, hắn rốt cuộc không nhịn được đứng lên, Nội giận đùng đùng nói: "Ta với ngươi trò chuyện, ngươi mã đầu ai trò chuyện một chút trò chuyện? lao tử gặp ngươi đâu chỉ đây mấy thiên tâm phiền, lao tử cả đời đều phiền, đi, ngươi không phải là muốn ta chết sao?" "Tốt, kia ta hôm nay sẽ chết cho ngươi xem, ngươi mẹ nó mở to mắt cho ta xem trọng nữa rồi à?" Vừa nói, Kính Quỷ trực tiếp bóp cổ của mình, chuẩn bị muốn đem mình bóp chết. Giữa lúc Kính Quỷ đem mình bóp hai mắt lật trắng, đầu lươi đều tới ra khác thời điểm. Tư Ngôn vừa nhìn: "Đây kia được à, tuy rằng ngươi không phải rất mạnh, đánh ta không có thể có bao nhiêu kinh nghiệm, nhưng mà cứ như vậy phí để ngươi tự sát." Ta chẳng phải uổng phí lâu như vậy khí lực sao? Đây mua bán lô vốn, không thể làm. Ngay sau đó, Từ Nôn xuất thủ, vẫy tay một cái, kính quỷ bay ngược ra ngoài, rơi xuống đất. khu khu. cụ. Quỷ tâm lý có chút không hiểu nhìn về phía Từ Nôn, cái người này không phải một lòng nhớ để cho mình chết sao, tại sao lại đột nhiên giúp đỡ mình? Kiếp sau không nhất định còn có thể gặp người, cho nên ta rất quý trọng, không dám khinh thường, dùng hết nơi có sức lực, cẩn thận yêu người. e sợ cho làm mất người, mọi thứ không kịp. Kính quỷ. Vốn tưởng rằng đã nhận được cứu rồi, lại không nghĩ rằng Phía trước chính là chỗ tiếp theo thămuyên. Không được, ta không nhịn được, ta từ nhỏ đến lớn liền không có bị qua loại vũ nhục này, hôm nay ta chính là chết cũng muốn kéo ngươi cùng chết. Kính quỷ khí trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, dương nhanh múa vuốt vọt tới từ ngôn bên cạnh, hai cái tay bóp từ ngực cổ, dùng sức dùng sức, mặt đầy dữ tợn. Keng, tốc chủ bị kính quỷ bóp cổ, âm đế kinh 9, 9, 9. Quy tức đại pháp 10, 10, 10. Một nửa ngày thời gian trôi qua, từ ngôn trợn trừng mắt, lẻ lửễ, đầu góc lệch trên bờ bay, điện thoại di động cũng từ trong tay rơi trên mặt đất, đây chính là yêu. Đây chính là yêu. Kính quỷ thấy từ ngôn tựa hồ không có động tĩnh, hắn buông ra từ ngôn cổ, trứng mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng nhìn mình hai tay, mình, cư nhiên đem một cái lôi pháp đại lao bắt chết. Cái thế giới này điên cuồng như vậy sao? Hay là nói, bất chi bất giác bên trong, ta đã cường đại đến liền loại đại lão này cũng không phải là đối thủ của ta sao? Xem ra là thời điểm muốn mở rộng lãnh địa của mình nữa rồi a. Đang lúc này cảm giác đến trên cổ không có cảm giác từ ngôn, tâm lý sững sở, một cái lật lên bằng nửa con mắt, hướng kính quỷ nhìn đến. Vừa vặn cùng kính quỷ đối mặt ánh mắt, Kính quỷ, ngươi đang giả chết. Kính quỷ chán trường tê liệt ngồi trên mặt đất, trong nháy mắt gào khóc, ta không chơi nổi, ta là tiểu cay gà, ta không có thực lực, đại lão, ngươi muốn làm gì, ngươi cứ nhìn đến đây đi, ta không đùa, đánh chết ta, ta cũng không đùa à, ta cùng ngươi không thủ không oán, ngươi làm gì vậy không phải phải đối với ta như vậy a a a. Ngươi không phải cái kia Bạch Đế Quỷ Nam đại ca sao, có chút bức cách có được hay không? Thường ngôn khịt mũi coi thường nói, ai mẹ nó là tiêu cay gà đại ca à, là hắn. Cho ta bưng nước rửa chân ta đều ghét bỏ được không? Kính quỷ ngừng tiếng khóc. Lam Bộ Đáng Thương nhìn về phía Từ ngôn, "Đại lao, ta cùng cái kia Bạch đi Quỷ Nam không giống nhau, hắn là thật nhớ muốn hạ ngươi, chính là ta không đúng vậy à? Ngươi xem chúng ta vừa thấy mặt liền hận gặp nhau trễ, ta cũng yêu thích lộn trà màn a, ta cũng thích nhìn tỷ gạ a." Từ ngôn nhìn về phía phòng chứa đồ lặt vặt trong tủ treo quần áo, một cái trong ngực ôm lấy tỷ gà được phiến, còn có bút vệ tiểu nam hải, có nhìn về phía Kính Quỷ, ngoài cười nhưng trong không cười. Kính Quỷ bị Từ ngôn bộ dáng kia, bị dọa sợ đến lên một quắc nội ra gà. "Nếu ngươi như vậy tin tưởng ánh sáng, ta sẽ đưa ngươi đi gặp ánh sáng đi, lấy lôi đỉnh đánh nát há Tư Ngôn cười lạnh một tiếng, một giây kế tiếp ngón trỏ một chỉ kính quỷ, một đạo lôi xà, trực tiếp từ từ ngôn ngón trỏ bên trong thoát ra, đánh vào kính quỷ trên thân, chỉ một cú đánh. Kêu kính quỷ liền bị từ Ngôn đánh hồn phi phách tán, thậm chí đến cuối cùng, liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra ngoài, ngay tại công bình bên trên đánh ra GG 2 chữ. Ken, tốc chủ tiêu diệt thai hỏa cảnh quỷ, điểm công đức 599. Mỗi ngày đều vận eo bẻ cổ nên ngang hưởng thụ, đây xuân về hoa nở, nhiều tiêu sái. Tư Ngôn cầm điện thoại di động, để mình hát đơn bên trong thích nhất độc thân, nên ngang đi ra đây cũng nát ý việc. Trước khi, Từ ngôn còn quay đầu lại, nhìn thoáng qua bệnh viện này, ta thật là người tốt, về sau đây bỏ Hoàng Y viện liền thái bình rồi. Bên kia, bởi vì Từ ngôn bảo đảm, mà không bị Từ Hoành lao ra tử trộm tới ngồi hào tử Di Minh, xài hết mình mấy năm nay tất cả tích góp, chế tạo một vị âm thiên tử tiểu kim thần, đặt ở mình bây giờ ở phòng trọ bàn thờ bên trên. Trong tay còn cầm lấy ba nén nhang, hướng phía kim thân này bái một cái. Cũng đang lúc này, ly khai bỏ hoang Y viện, đi tại các chấn thôn trên đường Từ ngôn, đột nhiên cảm giác đến một cổ hương hỏa lực, từ phương xa hư không nhẹ nhàng mà tới tiến vào trong cơ thể của mình, khiến cho tu vi của chính mình tăng lên rồi bạo. Đây là. Tư ngôn chân mày cau lại, lập tức thuận theo đây của hương hoàng nguyệt lực. Tư ngôn ý thức phản phất trốn vào hư không, lần nữa mở mắt ra thì đã nhìn thấy Diệp Minh vẻ mặt thành kính trong tay nâng ba cái hương, hướng mình quý bái. Ngay tại Diệp Minh đi xuống dập đầu thời điểm, lại không có chú ý, kia âm thiên tử đế quân kim thân, con mắt chớp chớp. Diệp Minh tại bái xong từ ngôn sau đó, tại tâm lý lặng lẽ nhắc tới, đế quân phù hộ, để cho lão người đầu tiên người ở trên núi, thiếu thu xếp gì đó, cả đời bình an. Không muốn tinh tẫ nhân vong rồi từ ngôn cái quỷ gì đồ chơi từ ngôn trở lại bản thể mình ý thức im lặng quyền quyền khỏe môi mình thu thư này đổ hàm chứa lệ cũng phải thừa nhận à lao tử ở đâu đột nhiên từ ngôn Huẹ chặt bên trên chuyển đến một cái tin tức từ ngôn nhìn một chút là mình cao trung đồng học loại bằng quan hệ cũng không tệ lắm tại trong đại học hai người tuy rằng không tại một trường học nhưng mà sẽ tầm xa liên tuyến đánh lở, ho lở. làm gì nếu như nói là muốn một tiền kia không bằng nữa nhàuyên nuôi mấy ngàn con cửu không cần thiết cùng ta già nghèo Tư Ngôn trực tiếp làm hồi cái tin. Đoạn Bằng: "Không phải vay tiền à, là cao trung học lớp, mọi người hôm nay đều tốt nghiệp đại học một đoạn thời gian, đi ra va vào nhà, tất cả mọi người rất tưởng nghiệm ngươi cái này năm đó giờ học ngủ, nhắm mắt lại đều có thể thi đậu 985 học thần thêm giáo thảo." Đoạn Bằng bên kia phát tới một cái tin. Tư Ngôn mặt người, cao trung học lớp. Nói thật, có chút hoảng hốt, "3 năm nữa rồi à, một lớp mấy chục người, hắn có thể nhớ rõ ràng thật vẫn không có mấy cái." Chương 85, lão tử là nội ứng a. Lúc nào? Tư Ngôn đánh chữ hỏi Đoạn Bằng nói. Liên ngay mai, đoạn bằng đánh chữ đáp ứng, ngay tại Đông Các khu, Lương Đình Sơn Trang. Được. Từ ngôn trở về hết, liền đem điện thoại di động ném vào trong túi quần đi tới. Buổi tối, một cái cây tiểu điện lửa, phía sau trở đi chứa bán bên ngoài cái dương vệ kỳ đến mức, mặt đây vất thức chạy ở trên đường. Lúc này, hắn chính đang đưa bán bên ngoài. Không sai, hắn một cái đường đường trúc cơ cao thủ, lúc này chính đang đưa bán bên ngoài. Tút tút tút hấp huyết quỷ điện thoại gọi đến a. Chính đang cưới xe vệ kỳ đến mức, một tay nghe điện thoại, một tay mở ra tiểu điện lửa. Tổ trưởng ngươi rốt cuộc cam lòng gọi điện thoại tới rồi à? Vừa vặn, ngươi không gọi điện thoại qua đây, ta cũng phải đi tìm ngươi, cùng ngươi nói ta muốn từ trước, ta không làm. Bên đầu điện thoại kia vừa tiếp thông, Vệ Kỳ đến mức trực tiếp hét lớn một tiếng. Làm sao? Là gặp phải chuyện gì sao? Bên đầu điện thoại kia truyền đến một đạo mềm mại âm thanh. Vệ Kỳ đến mức mũi lệch một cái, giận đùng đùng nói, lão tử là đến nội ứng tà giáo, không phải đến đưa bán bên ngoài. Bên đầu điện thoại kia mộ tử. Ngươi bên kia phát sinh cái gì? Em đẹp chạy thế nào đi đưa bán bên ngoài sao? Nghe thấy lời này, Vệ Kỳ đến mức tâm lý cái kia khi a, trực tiếp đem từ gặp phải từ ngôn chi sau đó chuyện xảy ra, toàn bộ run ra, đương nhiên, bao gồm soát Hố. Cái quỷ quái này dạy thánh tử quả thực quá không phải là người, ta đều thay ngươi cảm thấy khổ sở. Bên đầu điện thoại kia, truyền đến một hồi nghiêm trang, lại nỗ lực nén cười mọi chỉ âm thanh, bất quá lúc này, chính là khảo nghiệm ngươi năng lực thời điểm á, nội ứng chính là muốn vai diễn đủ loại nhân vật nha, ôi ừ, không được, thật sự là không nhịn được, xin lỗi để cho ta cười một hồi, phốc ha, ha ha Vệ Kỳ đến mức đỏ ngầu cả mắt, việc này thật không có cách nào tiếp tục làm tiếp. Lập tức, Vệ Kỳ đến mức trực tiếp tức dẫn cuộc điện thoại. Nhìn lại trên điện thoại di động nhắc nhở mình suýt vượt quá thời gian đơn đặt hàng, Vệ Kỳ đến mức mặt liền biến sắc, tiếp theo tay phải vận một cái, tiểu điện lửa tăng tốc lao ra ngoài. Xem ảnh một, Quảng Hải thành phố, Long Hà nhà phủ. Tướng ngôn lúc này đã tới mình phòng ở A căn dưới lầu. Vừa vận gặp cái kia ở tại mình bên cạnh, mặc lên màu lam váy hoa thành tú thiếu nữ. Lúc này, đây thiếu nữ tay lý chính ôm lấy một cái màu đen hộp, thoạt nhìn giống như là một băng video. Hắc Tướng ngôn cười hướng nàng chào hỏi một tiếng. Màu lam phối váy hoa thanh tú nữ sinh, cũng lệ phép hướng Tử ngôn gật đầu một cái. Nói thật, phía trước nam sinh này lớn lên thật rất tuấn tú, nhưng cũng là bởi vì qua xoáe, cho cảm giác của mình, ngược lại có điểm giống thứ cặn bã nam. Nếu như Tử ngôn biết rõ cô gái này ý nghĩ trong lòng mà nói, đoán chừng tức giận tổ huyết, lão tử anh tuấn tiêu xái xoái khí, làm sao liền trở thành cặn bã nam đâu? Như thế nào đi nữa cũng phải là cái hại vương đi. Bất quá cùng lúc đó, Tử ngôn ánh mắt lại đặt ở thiếu nữ trong ngực ôm băng video phía trên. Đây màu đen băng video phía trên, tản ra một cổ nồng nặc oán hận lượng cho dù so với ban đầu cái kia bán nữ lại nói, cũng không kém bao nhiêu. Kêu màu lam toái váy hoa nữ sinh, thấy Từ Ngôn vẫn nhìn chằm chằm vào trong lòng ngực của mình nhìn, không nhịn được khẽ gắt một ngụm, sắp thôi. Người đây băng video là từ lâu tới. Đột nhiên, Từ Ngôn sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía đây màu lam toái váy hoa nữ sinh hỏi, "Nữ sinh mặt đỏ lên, nguyên lai like hắn không phải nhìn mình chỗ đó a? Có lẽ là mang ấy hôm tâm lý, thiếu nữ nói ra, đây là ta bạn thân kia đổ vật." Vừa nói nữ sinh trên mặt thoáng qua vẻ cô đơn. "Có cố sự a?" Từ Ngôn nhất thời hứng thú Nhưng mà nàng đã chết. Không chờ từ muốn hỏi, màu lam phái váy hoa nữ sinh, liền mình nói liên tục nói đến. Nguyên Lai, like, nàng bạn thân, cùng nàng bạn thân bạn trai của mình, tại 8 ngày đi trước Lương Đỉnh Sơn Trang. Lương Đỉnh Sơn Trang nằm ở Quảng Hải thành phố Đông Các ngoại ố trong núi sâu. Có thể nói, ngoại trừ một cái như vậy Sơn Trang trong đó ra, bốn phía cơ hồ đều là rừng núi hoang vắng. Mà nàng bạn thân từ Lương Đỉnh Sơn Trang lúc trở lại, cả người đều là sắc mặt tái nhợt, hốc mắt ám sâu, cả người cùng dị vãng tinh xảo bộ dáng so với, có biến hóa long trời lở đất. Hơn nữa mỗi ngày đều thần thần thao thao Nói lấy Lương đỉnh Sơn Trang, băng video, 7 ngày nguyên rủa chờ một chút để cho người như lọt vào trong sương ngủ, đầu ngủ ngang. Ngay từ đầu, nàng cũng chỉ là cho là mình bạn thân bị bệnh, thẳng đến ngày hôm trước, cũng chính là bạn thân từ Lương đỉnh Sơn Trang trở về ngày thứ bảy, nàng đi tới mình bạn thân nhà, muốn nhìn một chút bạn thân cuộc sống lúc này thế nào rồi. Ngay từ đầu nhấn chuông cửa, trong phòng không có ai đáp ứng, nhưng mà cũng may, nàng có bạn thân chìa khóa. Kết quả mở cửa vừa nhìn, liền phát hiện, mình kêu bạn thân mặt đầy kinh hoàng dữ tợn, toàn thân như rơi vào trong sông ở ngã xuống, có mở ra thủy trước máy truyền hình. Phản phất tại trước khi chết, mình bạn thân trải qua cái gì cực kỳ sợ hãi sự tỉnh. Lúc đó nàng liền báo cảnh sát. Kết quả thẳng đến pháp y sau khi đến, cũng không có kiểm tra ra cái thứ gì đến, bởi vì chính mình bạn thân tuy rằng chết rồi, nhưng mà khắp toàn thân đều không có vết thương, cũng không có nội phục dược vật dấu hiệu. Cho tới hôm nay buổi sáng, nàng đột nhiên nghĩ đến. Lúc trước mình bạn thân đề cập tới băng video cái gì, ngay sau đó liền đi bạn thân phòng ngủ tìm tìm, không muốn đến tại đầu giường trên bàn sách, thật để một cái như vậy sáng màu đen băng video. Liên loại này, nàng đem đây băng video mang theo trở về. Sau đó liền ở dưới lầu đụng phải Từ ngôn Ken phát hiện bị quỹ dị nguyên rủa băng video 1, đề nghị túc chủ quan sát. Lúc này, nghe thiếu nữ còn chưa xong thuật rõ, Từ ngôn ngắt lời nói, có thể thả băng video máy truyền hình, cũng không biết là bao nhiêu năm trước đào thải hàng, người đem đây băng video mang về nhà bên trong, trong nhà có thể phát ra sao? Trong nhà của ta vừa vặn có như vậy một chiếc máy truyền hình. Thiếu nữ gật gật đầu nói. Từ ngôn nhếch miệng cười một tiếng, tình cảm kia tốt ta, ngay sau đó hắn trực tiếp lấy ra sở cảnh sát cố vấn chứng, giới thiệu một chút, Từ Nôn, sở cảnh sát cố vấn. Thuận tiện, ta đi nhà ngươi cùng ngươi cùng nhau nhìn cái này video, không thuận tiện mà nói, ngươi đem bộ kia TV cũ, còn có băng video rời đến nhà ta, đến nhà ta cùng nhau quan sát. Thiếu nữ: Ninh Lệ Dư, ngươi tới nhà của ta, chúng ta cùng nhau xem đi." Thiếu nữ nói ra. Biết rõ từ ngôn là cục cảnh sát cố vấn sau đó, nàng nguyên bản tâm lý đối với tử ngôn cảnh giác, giảm xuống một cái tầng thứ. Dù sao sợ cảnh sát loại này thân phận của người, quả thật làm cho người rất có cảm giác an toàn. Cùng lúc đó, thang máy cũng từ lầu 30 đến lầu 1. Hai người cũng vai vào thang máy. Quảng Hải thành phố, Quỷ dị điều tra cục căn cứ. Chu Trác Hạo chỉ huy mình một đám tổ viên, ngồi ở một tổ trong phòng họp. Hắn đưa lưng về phía để đủ loại mặt người bên trên kinh hoàng tử trạng bao ở bình, hai tay trống trên bàn, trên mặt nghiêm túc, gần đây, Quảng Hải thành phố xuất hiện rất nhiều người tử vong không bình thường vụ án, rất rõ ràng, không phải người bình thường có thể làm được, hơn nữa những người bị hại này đều có một điểm giống nhau, đó chính là đi qua Đông Cắt khu lương đỉnh sơn trang. Tối mai, Tiểu Na, người hỏa quang đồng nô, đi theo ta, còn có ba tổ người bên kia, cùng nhau mang một chi trấn thủ quân tiểu đội. Đi Lương Đỉnh Sơn trang xem đám người khác đợi thông báo chu chắc Hạo nhìn về phía một cái tiểu tiểu thiếu nữ còn có một cái đầu trọc cơ thể đại Hán không thể nghi ngờ truyền đạt mệnh lệnh nói ra Vâng phòng học trên mặt mọi người thận trọng đáp cùng lúc đó từ ngôn cũng đã đi theo Ninh lệ dư đi tới nàng ở phòng ở vừa vào cửa liền có một cổ độc nhất thiếu nữ mùi hương thoang thoảng bay vào từ ngôn trong lỗ mũi bất quá từ ngôn lúc này cũng không thèm để ý những này mà là chờ không được hướng thẳng đến Ninh lệ dư hỏi nói tiêu máy truyền hình ở đâu trong ngăn kéo bất quá rất lâu đều khôngũ dụng Linh Lệ Dư ngón tay rút hướng về phòng khách, một cái bàn lớn xuống ngăn tủ nói ra. Từ ngôn không nói hai lời, từ bên trong ngăn tủ, đem bộ tiểu xưa máy truyền hình ông ra, để lên bàn chơi đùa một trận, liền làm xong rồi. Sau đó, Từ ngôn đem băng video từ Ninh Lệ Dư cầm trên tay đến, bỏ vào kiểu xưa trong máy truyền hình. Trong chốc lát, trên tivi sáng lên một phiến hoa tuyết. Hình ảnh giật mình. Căn phòng mở tối bên trong, một người dáng dấp xuất trần, thân mặc quần trắng nữ nhân, đối diện đến một chiếc gương, cẩn thận cắt tỉa tóc của mình. Nhưng quỷ dị chính là Lấy trong máy truyền hình cái nữ nhân này đối mặt với kính góc độ lại nói, nếu mà quay phim video, trong gương chắc phải xuất hiện quay phim người mới đúng. Chính là kia trong gương, ngoại trừ lẻ loi tại nữ nhân kia đánh làm tóc, căn bản không có máy quay phim, hoặc là người tồn tại. Tốt tút tút. Đột nhiên, từ ngôn còn có Ninh Lệ dư điện thoại di động, đều không hẹn mà cùng vang lên tiếng Trung. Hai người đồng thời ấn vào kết nối, bên trong lại truyền đến một hồi tín hiệu báo máy bận. Trong TV trải đầu nữ nhân, khóe miệng quỷ dị giơ lên. Từ ngôn đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu hướng về máy truyền hình nhìn đến, máy truyền hình nữ nhân trên mặt lập tức khôi phục thành lúc trước bộ dáng. Từ ngôn cười ha ha, liền rất rõ ràng nha, trong TV đồ chơi này là cái nữ quỷ, giữa lúc Từ ngôn tưởng tượng xáo lộ kính quỷ một dạng, xáo lộ trong máy truyền hình nữ quỷ thời điểm. Ninh Lệ dư khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt thay đổi trắng bệnh, hiện hết thể đang phát sinh, ta bản thân đều hình dung qua, chúng ta thật giống như cũng bị nguyền rủa rồi, bảy ngày sau đó, chúng ta sẽ chết. Từ ngôn, Cùng lúc đó, trong máy truyền hình hình ảnh, đột nhiên nhảy tới một ngụm tại u ám trong giường giếng cổ, và đi nữ nhân từ cổ ý mặt nhảy xuống, phụ phụ một tiếng nhảy vào trong nước đến cuối cùng truyền hình đột nhiên nhiêná bình tính ngôi nha chạy nhanh từ ngôn tâm lý không lời nói sau đó từ ngôn nhìn về phía Ninh lệ dư nói nói có thể hay không đem máy truyền hình còn có bằng video cho ta mượn sắc trời không còn sớm bản thân ta ở nhà hào hảo nghiên cứu một chút Ừ Ninh lệ Dư khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh gật đầu nói lập tức từ ngôn trực tiếp đem lão máy truyền hình ôm trở về nhà mình lúc này Ninh lệ dư chính đang phòng tắm trong buồnn 88 thích hợp nước ấm để cho nàng có chút thoải mái ngắt ngắtầm mơ củaữ Nàng phượng phất nhìn thấy một cái mặc áo trắng, tóc hai búi sủ nữ nhân, đang đứng tại mình bên cạnh bên buồn tắm, trực câu câu nhìn mình chằm chằm. "Gạo." Ninh Lệ dư trận to hai mắt, từ trong buồn tắm ngồi dậy, lại phát hiện trong nhà vệ sinh vẫn là giống như ngày thường. "Chẳng lẽ là mình hoa mắt sao?" Chỉ là buồn tắm trong nước nhiệt độ, nhưng thật giống như bỗng nhiên đem xuống, thay đổi băng băng lạnh lạnh. Đây hết thể không tầm thường, để cho nàng tâm lý đau khổ vô cùng. Bên cạnh, Tứ Ngôn lúc này đem máy này truyền hình đặt ở trong phòng ngủ mình, giường đối diện trên bàn, đồng thời đem nhị cáp kéo lên. Đại ca, có chuyện gì sao? Nhị Cáp ngáp, huề vải nói ra. Từ Ngôn hướng về phía lao máy truyền hình một một bên thao tác, vừa nói, "Ngươi trợn to mắt chó của ngươi nhìn kỹ, học một chút, chờ chút cái này truyền hình hắc bình rồi, ngươi cứ tiếp tục cho ta thả, muốn thả một đêm loại kia, ta hiện tại muốn ngủ một hồi." Nhị Cáp, luôn cảm giác ngươi đang mắng ta, nhưng là vừa không giống bộ dáng. Chương 86, học lớp. Mà lúc này, tại Từ Ngôn dưới thao tác. Trong tivi, lại xuất hiện cái kia chính đang trải tóc bạch đi nữ nhân. Nữ nhân nhìn đến Từ Ngôn, rốt cuộc lại phát ra mình bằng video. Nàng có chút sợ sở, vừa mới hủ dọa xong bên cạnh nữ nhân kia, đang chuẩn bị qua đây hủ dọa nam này. Liền không có nghĩ tới đây nam, tự nhiên chủ động thả lên băng video. Nhị các, nhìn cho thật kỹ, đừng để cho đây truyền hình hơi thở bình rồi, ta muốn đây băng video dỗ ta ngủ. Từ ngôn lại hướng Nhị Cáp dặn dò. Nói xong, Từ luôn ngã xuống giường, liền khò khò ngủ say lên. Trong TV nữ nhân, ta hiện ở đây sao mất mặt sao? Dù sao lấy phía trước người nào nhìn băng video sau đó, không phải cả ngày lo lắng sợ hãi, sinh hoạt tại sợ hãi bên chồng, người mẹ nó ngược lại tốt trực tiếp ngã đầu liền ngủ, đây thì coi như xong đi đi, mấu chốt là ngươi còn để cho một con chó để ta băng video ngủ, rốt cuộc là mấy cái ý từ a. Khuyết khoát, băng video bắt đầu ở nhị cấp dưới thao tác, tuần hoàn chiếu lên. Cũng không biết là thứ mấy lần. Trong TV nữ nhân, nhìn đến bên ngoài không chấp mắt nhìn mình chằm chằm nhị cấp, không nhịn được trên mặt tức giận. Vào giờ phút này, nàng cảm thấy da đầu của mình đều phải bị mình cái lược lược chọc nữa rồi à. Con chó ngu xuẩn, ngươi mẹ nó còn dám chĩa hạt thả, lão tử ghét chết ngươi. Tuống theo lần này tuần hoàn nhanh phải kết thúc. Nữ quỷ rốt cuộc không nhịn được hướng Nhị Cáp mở miệng nói, Nhị Cáp trên mặt sững sở, xem TV bên trong, trên mặt nổi giận đùng đùng nữ nhân, cười ha ha, ngươi gọi hắc ra ta không thả, ta liền không thả, kia hắc ra ta ha chẳng phải là thật mất mặt. Vốn là nha, liền chuẩn bị thả xong đây một lần, sẽ để cho ngươi ta việc, nhưng là bây giờ nha, hắc ra ta liền muốn thả, liền muốn thả, làm sao thích, nhìn ngô khó chịu, vậy ngươi liền đi ra đánh ta à, bớt bớt bớt. Nữ nhân, đi ra liền đi ra, lão tử hôm nay nhất định phải diễn ngươi. Nhị Cáp thành công đem nữ quỷ chọc giận, nữ quỷ hai tay trực tiếp từ trong màn hình TV đưa ra ngoài, hướng nhị cấp bắt tới. Nàng phải đem chó chết này lôi vào giết chết. Nhưng mà nhị cấp khinh thường cười một tiếng, trong miệng chó phun ra gậy ngà voi, một gậy đập vào nữ quỷ trên tay của, gõ nữ quỷ giống như giống như bị chạm điện, rụt tay về. Ngươi muốn làm sao? Đừng với Hắc gia ta động tay động chân, dù sao Hắc gia ta từ trước đến giờ không thích động thủ, yêu thích lấy lý phục người, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ bức ta đánh chết ngươi. Nhị cấp trong miệng ngầm ngà voi cây gậy, khinh thường hướng trong TV nữ quỷ nói ra. "Hảo hảo, rất tốt, ngươi chờ đó." 7 ngày sau đó ta nhất định phải đem ngươi giết ăn thịt chó." Trong TV Bạch Lý nữ quỷ thả xong lời độc. Mang ảnh truyền hình giận mình, trực tiếp hấp bình. Mà lúc này, xem ảnh một. Trong TV nữ quỷ, đã nửa đêm nói thùng chạy trốn. Vừa chạy đường, nàng một bên tâm lý hùng hùng hổ hổ, hổ suy nghĩ, chờ đi, chờ 7 ngày nguyền rủa vừa đến, đối với nhìn băng video đích thực người đến nói, thực lực của chính mình trở nên mạnh mẽ thời điểm, lại đến lấy ngươi mạng chó. Băng video nguyền rủa. Có thể để cho nữ quỷ tại đối mặt những cái kia, xem qua mình băng video sau đó đến ngày thứ người. Trực lực của nàng sẽ lập không chỉ gấp đôi. Nhưng mà, hướng theo nữ quỷ chạy trốn, nhị cấp vô luận lại làm sao thao tác lao truyền hình, trong TV đều là không có hình ảnh. Thật cay gà. Nhị cấp nổ nước bọn một tiếng, liền nằm trên đất chuẩn bị tiếp tục ngủ rồi. Bên cạnh, cung thư luôn khò khò ngủ say khác nhau. Lúc này Ninh Lệ Dư, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không yên giấc. Nhưng mà nàng lại đột nhiên hoài nghi khởi, kia băng video tương truyền. Dù sao bởi vì tối nay đã qua lâu như vậy, không còn là hỏa bình thường một dạng án tính sao, căn bản không có xảy ra chuyện gì a? Nhưng mà trong cầu tiêu đạo thân ảnh kia là chuyện gì xảy ra, thật chỉ là mình nhìn hoa mắt sao? Như đã nói qua, đánh giá đánh chết nàng, nàng cũng không nghĩ ra, kinh khủng kia hề hề nữ quỷ đã bị một con chó tức khí mà chạy, hơn nữa còn là cũng không quay đầu lại loại kia. Từ ngôn ngủ một giấc đến ngày thứ 2 4 giờ chiều. Hắn áp, từ trên giường ngồi dậy. Thoáng cái đã nhìn thấy Nhị Cáp đang nằm ở kia ngủ. Mà đây lao máy truyền hình đang lập lòe màu trắng hoa tuyết. Từ ngôn, Nhị Cáp, tối hôm qua tỉnh gì? Từ ngôn liếc nhìn truyền hình sau đó, hướng Nhị Cáp hỏi. Tối hôm qua ngủ quả thực quá thầm rồi cái gì cũng không biết nhà nhị các ngầm đầu lên liếc từ ngôn một cái tiêu ngạo nói chưa cái nữ quỷ quá yếu bị ta độ chạy từ ngôn về sau từ ngôn rửa mặt xong chọn toàn thân màu xám đồ thể thao sau đó liền chuẩn bị ra ngoài đi đông cắt đi khu lương đỉnh Sơn Trang. đang tốt chính mình họp lớp ở đó nghe ninh lệ dư nói tiên nữ quỷ đại bản doanh khả năng cũng ở đó một bên bản thân cũng có thể thuận đường đi xem một chút từ ngôn mới ra tiểu khu cửa chính đã nhìn thấy một chiếc taxi ngừng ở cửa ngay sau đó từ ngôn trực tiếp đi tới Hỏi tài xế kia, "Đông Các khu, Lương đỉnh Sơn Trang. Có chút xa a, muốn 100 đồng tiền Ohag." Kia xí tài xế nói ra, kỳ thực vốn là lộ phí chỉ cần 80, nhưng nhìn thấy người trẻ tuổi này ở tại Long Hà nhạc phủ, liền hơn nhiều báo 20, dù sao có thể ở khởi người nơi này, thế nào cũng sẽ không để ý đây 20 đồng tiền đi. "Quá mắc, bị bị." Từ Ngôn nghe vậy, nghiêng đầu muốn đi. Nguyên bản nắm chắc phần thắng tài xế, trên mặt sức sở, liền vội và nói, "Chớ đi à, tiểu tử, ta xem ngươi rất chợp mắt duyên, ta cho ngươi bớt, chỉ cần 80 đồng tiền." Từ Ngôn dừng bước lại, quay đầu liếc nhìn tài xế, "70, không đi là xong." "Không được a, 70 đồng tiền quá ít, 80 đồng tiền đã là ưu đãi nhất rồi." Tài xế kia trên mặt lộ ra khó làm biểu tình. Thư ngôn cười ha ha, một giây kế tiếp tiếp tục quay đầu bước đi. "Tiểu tử chớ đi chớ đi, 70 liền 70." Tài xế liền vội vàng nói. "Nói thật, hôm nay là thời gian làm việc, đều không có người nào đón xe, thật vất vả gặp phải một cái đơn, làm sao có thể để cho cơ hội này chạy đi đi." Nghe thấy tài xế nói, thư ngôn chuyển thân mở cửa, lên xe động tác liền mạch lưu loát. "Tiểu tử" Chúng ta hôm nay nhìn ngươi hữu duyên, liền làm cái mua bán lô vốn." Tài xế hướng tử Ngôn nói như vậy, tâm lý hùng hùng hổ hổ, nếu không phải hôm nay không có gì đơn, mới không chở ngươi. Từ Ngôn cười một tiếng. Cùng lúc đó, xe taxi bắt đầu cất bước. Từ Ngôn chính là lấy ra điện thoại di động. Nguyên bản một mực lặn xuống nước cao trung lớp học đàn, lúc này đã 99. To lớn đẹp đẽ, huynh đệ tỉ muội cửa, tới chỗ nào a? Ta khả năng muộn giờ đến nhà. Gọi to lớn đẹp đẽ cái nữ sinh này, Từ Ngôn ngược lại nhớ, là thời cấp 3 lớp trưởng, dáng dấp không tệ. Thật giống như cũng thi được một khu 985 đi tới. Trương Trạch Thước, ta hiện lại xuất phát, còn một hồi nhi mới đến. Cái này gọi Trương Trạch Thước nói xong, liền chụp một tấm mình ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi, vô kính chắn gió bên ngoài hình ảnh phát tại trong đám, đương nhiên dễ thấy nhất, vẫn là trên tay lái lao vụ tiêu chí. Đoạn bằng, Trạch Thước đây là tốt nghiệp đại học, đi trở về thừa kế gia sản đi. Trương Trạch Thước phát cái đa tạo biểu tình túi, lao ra tử nhà ta thân thể còn trẻ đến đâu, thừa kế cái gì gia sản a ha, ha, ha Một cổ nhàn nhạt trang bức quý vị, xuyên thấu qua qua màn hình điện thoại di động Xông thẳng tử ngôn kiểm môn khuôn mặt. Đồng Mỹ lệ, tử ngôn, giáo thảo tại sao không nói chuyện A. Vốn là còn đang nhìn đàn tin tức từ ngôn, đột nhiên bị người ngạ đặc, trên mặt xương sở, sau đó đánh chữ nói, ta không muốn nói chuyện, ta muốn làm một cái an tính Mỹ nam tử. Đoạn bằng. Đoạn bằng, nha, người cái này không biết xấu hổ, nói một chút đi, hiện tại đã cặn bả bao nhiêu nữ sinh. từ ngôn, một cái đều không có. Ồ, ồ, ồ. Phía dưới xoát lên chuỗi dài tin tức, đều là đối với từ ngôn nói lời này khinh bị, liền từ ngôn bộ ráng kia chính là đi tại trên đường chính lao dậy, đều sẽ có người đi lên muốn mẹ trả ta. Thủy đến đây buồn chăn đản. Thời gian cũng đến buổi chiều 5, 6 giờ. Xe taxi chậm rãi lái vào vòng quanh núi Tiểu Mã Đường, quẹo mấy cái ngã rẽ sau đó, cuối cùng đến Lương Đỉnh sân trang, chuyên môn khi bãi đậu xe trong sân. Soái ca đã đến. Tài xế xe taxi khổ hề hề hướng từ ngôn nói ra, thiệt thòi a. Tiếp theo, Từ ngôn cầm điện thoại di động lên trả xong tiền liền xuống xe. Từ ngôn vừa vừa xuống xe, liền có một người dáng dấp có chút mập mạp nghiên kỹ nhẹ bạn tử, nên đón đi lên. Lão tử Lâu như vậy không thấy vẫn là đẹp trai như vậy a. Ta một cái liền đem ngươi nhận ra." Đoạn Bằng hướng phía Từ ngôn cười ha hả nói. Từ ngôn cũng quan sát một chút Đoạn bằng, bằng, cười nói, "Xác thực, có thời gian một năm không gặp đi, ngươi đây trọng lượng cơ thể vẫn là không có số a. Tôi ú a, đây không phải là từ giáo thảo sao, làm sao không có đi bị phú bà bao nuôi, bây giờ còn đang ngồi taxi a, ta còn tưởng rằng ngươi tốt nghiệp một cái liền bị phú bà bảo dưỡng đâu, xem ra cũng không có a." Ngay tại Từ ngôn cùng Đoạn Bằng tự cựu thời điểm, một đạo thanh nhã âm dương quái khí văn dội. Từ Nôn nghiêm đầu nhìn đến, Người này thân mặc trào lưu phong cách, phía sau đi theo một nhóm lớn lệnh mọi người, những người này đều là thời cấp 3 đồng học. Lời nói, toàn thân trào lưu phong cách người này tên là Trương Trạch Thước, chính là vừa mới bắt đầu tại trong đám phát lao vụ tay lái ra hỏa, trong nhà nghe nói là mở hãng điện tử, trung học đệ nhị cấp thời điểm, cũng là một côn đồ nhân vật. Nhìn đến từ ngôn mặc trên người trên bà ảo mua 2 300 trang phục và đạo cụ, Trương Trạch Thước bộc phát đắc ý. Thời điểm ở trường học, kỳ thực hắn liền khó chịu từ ngôn rất lâu rồi, dù sao mọi người đều là người trẻ tuổi, dựa vào cái gì ngươi xuất sắc như vậy, khi còn bé không hiểu nhiều như vậy. Cho rằng học tập thành tích tốt, chính là rất lợi hại, nhưng là bây giờ ra xã hội, hắn mới rõ ràng, cho dù có kiến thức, nhưng mà không biết biến hiện lợi dụng, đó cũng là cây gà, kỳ thực dựa theo ý nghĩ của hắn đơn giản lại nói. Không có tiền chính là cây gà. Quân bất kiến, những này vài năm không thấy cao trung đồng học, tại biết rõ mình trong nhà có tiền sau đó, hiện tại không đều hùng hụt chạy tới tân bốc mình sao, người trưởng thành thế giới chính là thực tế như vậy, có tiền vâng cha, không có tiền lăn một bên. Lúc này, một cái vẹn yên hân Trang nữ sinh đi ra, ôm lấy chạch thước, hai tay, chạch thước. Từ giáo Thảo nói thế nào cũng là 985 tốt nghiệp sinh, lẫn vào khẳng định không kém á, cố gắng một chút, tam đại người không ăn không uống, mới có thể tại Quảng Hải thành phố mua một phòng nhỏ đi ha ha ha. Nói chuyện cô nàng này, chính là vừa rồi tại trong đám ngạ đặc từ ngôn cái kia đồng Mỹ Lệ. Cô gái này trung học đệ nhị cấp thời điểm là nàng tiểu thái muội, hơn nữa còn truy qua từ ngôn. Kết quả bị từ ngôn tại trước mặt mọi người cự tuyệt, xã sau khi chết, nàng liền ghi hận từ ngôn. Ha ha ha, Quảng Hải thành phố hiện tại giá phòng đắt như vậy, chính là tháng 1 năm 20 vạn tiền lương cũng phải 40 năm mới có thể mua lấy một bộ không tồi phòng ở a. Đúng vậy, cũng chỉ trạch thước trong nhà loại này có khoảng, trong nhà trực tiếp giúp hắn tại Quảng Hải thành phố mua một sáu phòng. Nghe thấy phía sau những cái kia thời các bà, xem thường mình cái này thời đó côn đồ lao các bạn học, lúc này hung hăng nịnh hót định mà mình, Trương Trạch thức khỏi phải nói trong lòng nhiều hưng phấn, trong nhà hắn xác thực giúp hắn tại Quảng Hải thành phố mua nhà, tuy rằng chỉ có tháng 6 năm một không mở, nhưng cũng là người bình thường không dám hy vọng xa vời tồn tại, suy nghĩ, mục đích của hắn lộ kiêu ngạo nhìn về phía kia, chớp mắt nhìn một đôi tử ngư nhãn. Thần Thần khắp nơi đứng tại chỗ Từ luôn. Chương 87, Phó cục. Diễn viên. Nghe phía trước những này cái gọi là cao trung đồng học, hung hăng ngoài sáng trong tối rễu gần mình. Từ luôn cũng rất mộng bực a. Hắn nhớ vỡ đầu con cũng nghĩ không thông, vì sao mình dáng dấp đẹp trai như vậy, còn muốn bị người chà phúng. Trong nhà có cái hãng điện tử rất già châu sao? Trong nhà của ta còn có túi sừng đâu, chỉ có điều ta điệu thấp mà thôi. Còn nữa, Quảng Hải thành phố phòng ở rất mắc sao? Chính là ta thật giống như miễn phí có ca, không chỉ như thế, vẫn là bao xe vị loại kia. Chỉ có điều Từ ngôn tâm lý quả thực sinh không nổi cùng những người này so tài ý nghĩ. Dù sao nha, tất cả mọi người không phải cùng một cái tầng thứ người. Vẫn là câu nói kia, liền giống với cũng đứng tại lộ một. Hắn chửi ngươi, ngươi có thể nghe, có lẽ ngươi biết cùng hắn là ổn. Nhưng là khi ngươi đứng tại, nhà ngươi cao ốp 100 lầu thời điểm, phía dưới kia ngu đần Dương nhanh múa vốt chửi ngươi, ngươi biết cho là hắn là đang cùng ngươi trò hỏi. Bất quá, từ ngôn bên này là không cần thiết. Nhưng mà một bên đoạn bằng lại đổi sắc mặt, mà hết thảy ngẩng đầu lên nguyên nhân, rất rõ ràng chính là chương trạch tức, chính là bởi vì chương trạch tức có tiền. Hắn nhìn Từ Nôn khó chịu, dẫn đầu rêu cận Từ Nôn. Mà kêu một ít, nguyên bản cùng Từ Nôn không có bao nhiêu ân oán lao đồng học, nhưng bởi vì muốn minh nọ trường trách tước, hoặc có lẽ là không muốn đắc tội trường trách tước, cho nên bọn hắn lựa chọn đứng tại trường trách tước bên này, miệng bút trinh phạt Từ Nôn. "Ô kìa, mọi người thật vất vả tụ họp một chút nha, cùng nhau đi trước ăn một bữa cơm đi, cũng đừng trời nóng lực tại đây nuôi mỗi Lúc này, Đoạn Bằng đi ra giảng hòa nói ra. "Ô thác, đúng rồi, bạn tử, ngươi khi đó không phải theo đuổi một trận to lớn đẹp sao? Nhớ nàng lúc ấy thật giống như cùng lớp cách vách người ở cùng một chỗ." Ngươi nói ngươi bây giờ cũng thừa kế nhà ngươi mấy ngàn con cựu đi, hiện tại thế nào a?" Trương Trạch Tước nhìn đến đột nhiên xuất hiện, đánh gây tự nhìn nùa giỡn đang thoải mái đo bằng, trực tiếp nhướng mày một cái, đem đoạn bằng lịch sử đen tối bạo ra. Lúc trước bọn hắn lớp này cấp học sinh, cũng đều là biết rõ, năm đó đoạn bằng vì truy to lớn đẹp đẽ, cái gì hoa vời, bữa ăn sáng, ngày lễ lễ vật, đây đều là cơ bản thao tác, kết quả đến cuối cùng, người ta to lớn đẹp đẽ để tay sau lưng liền cùng lớp cách vách xoái ca cùng đi tới. Lúc đó đoạn bằng, ngay cả giờ học đều là đỏ mắt. "Ô kìa, ta lúc ấy nhớ đoạn bằng chính là cả ngày lấy nước mắt rửa mà đâu, giữa chưa liền cơm đều không ăn, bất quá tuy vậy, đây trọng lượng cơ thể cũng không có gầy xuống đến a, bây giờ còn là mập như vậy, không hổ là trong nhà có mấy ngàn con dê người a." Kéo Trương chậc thức cánh tay đồng mỹ lệ, nhìn đến đoạn bằng, lên tiếng òn ẻn òn ẻn nói ra. Đoạn bằng nghe vậy, trên mặt cứng đờ, xuất hiện vẻ luống túng. Nhưng mà người hiền lành chính hắn, cũng không hy vọng cùng trước mặt đám này lão đồng học xít mít, cho dù trong nhà hắn có mấy ngàn con cử giá trị mấy trăm vạn, nhưng là vẫn khó tránh khỏi hắn trong lòng một ý tự ti. Một màn này. Từ ngôn lại không nhìn nổi, mình không quan tâm những người này tính toán, nhưng là nguyện ý giúp đỡ bạn tốt của mình lại không được. Một đám gió chiều nào theo chiều nấy mặt hàng, nói thật bên trong rất nhiều người mặt, từ ngôn đều không nhận ra người nào là người nào. Xem ảnh một Ngay sau đó, từ ngôn nhìn về phía đồng Mỹ Lệ, ta cũng là say, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ trưởng thành cái gì đồ chơi, một cái thùng nước thô, hai cái thùng nước cao ngoại trừ cổ tất cả đều là eo, trên mặt còn vẻ nặng như vậy yên hơn trang, không biết còn tưởng rằng là quỷ đến đi. Ô hát, đối với lúc trước còn truy lão tử Ngươi có biết hay không đêm hôm đó, lao tử sau khi về nhà liền bữa cơm đêm qua đều phun ra rồi, cha ta còn tưởng rằng ta ăn thuốc chuột đâu, thật không biết cái nào mắt mù não. Tàn đại ngu ngốc có thể coi trò ngươi. Nói tới chỗ này, Từ ngôn dừng lại một chút. Nhìn về phía bị Đồng Mỹ Lệ cặp tay cánh tay Trương Trạch Tước, "Ô kìa, ngài ngu mà, ngươi người này tồn tại cảm giác thật thấp, không giống ta, đi đến chỗ nào đều là toàn bộ hành trình nhìn chăm chú, ngươi không nói lời nào, ta đều suýt quên ngươi ở nơi này, ải, nguyên lai like thật đúng là có một đại ngu ngốc đứng trước mặt ta a." Đồng Mỹ Trương Trạch Tước, mọi người Đoạn bằng trận to hai mắt, "Ngưu à, mẹ nó đây tóc sâu đầu, nói chuyện cũng không mang theo tử một cái, làm sao làm được?" Bất quá nhìn đến trận mắt hốc mồm Trương Trạch Thức còn có Đồng Mỹ Lệ, đây tâm lý thật sự là quá đa à. Trương Trạch Thức đầu hốc có chút ngạc à, cái này vừa mới nghịch lai thuận thục từ ngôn, làm sao đột nhiên một phát? Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Trương Trạch Thức một cái gạt bỏ Đồng Mỹ Lệ tay. "Đồng Mỹ Lệ, họ Trương, ngươi có ý gì?" Đồng Mỹ Lệ nhìn về phía Trương Trạch Thức, tức giận nói. Trương Trạch Thức trên mặt trầm một cái, hắn hiện tại mới nhớ, cái này Đồng Mỹ Lệ ban đầu truy qua từ ngôn. Kết quả bị từ ngôn cự tuyệt, kia mình bây giờ cùng với nàng, há chẳng phải là nhận được một cái từ ngôn không cần cắt bã. Ngươi một cái cờ tờ vờ phục vụ viên, thật sự cho rằng cha ta sẽ để cho ta cưới ngươi à? Ta liền cùng ngươi chơi đùa mà thôi." Trương Trạch Thức lạnh rên một tiếng. "Ngươi?" Đồng Mỹ lệ trợn to hai mắt nhìn về phía Trương Trạch Thức, bên trong có chút không dám tin tưởng, hắn Trương Trạch Tước sáng hôm nay còn cùng mình lời ngon tiếng ngọt, hiện tại cư nhiên sẽ nói lời như vậy. "Tử ngôn, không nhìn ra à, ngươi còn có như vậy của một bên, nhưng mà, ngươi biết cha ta là ai chăng?" Trương Trạch Tước ánh mắt bất thiện nhìn về phía Từ Ngôn hỏi: "Vậy xin hỏi ba của ngươi là ai a?" Từ Ngôn cười, kinh hiện hô cha tụa: "Cha ta là Trương Thị Hãng Điện Tử Lã bản, ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, đông cắt khu đây một phiến, người nào không biết nhà ta." Trương Trạch Tước cười lạnh nói: "Đoạn bằng lúc này lôi kéo Từ Ngôn cánh tay, tỏ ý Từ Ngôn không nên đắc tội Trương Trạch Tước. Lúc này, một đám trung học đệ nhị cấp lão đồng học cửa cũng đều nhìn về Từ Ngôn, tâm lý ít nhiều có điểm chế tồn tại. Nhưng vào lúc này, hai chiếc toàn thân đen nhẹm. trên thân xe phun quốc sáng chói ra trưởng ầm HM, Nói ra đèn báo hiệu đột nhiên đi tới Lương đỉnh sơn trang. Một màn này, các đức bên này tụ họp lại kiếm bạc nội trương Tử Ngôn và người khác. Đây là cái gì quốc gia ngành gì xe. Từ Ngôn cao chung trong bạn học, một cái phụ lục công chức người, nhìn đến đây hai chiếc hầm mở, trên mặt có điểm mở mức. Đây không phải là cuộc điều tra xe sao? Chẳng lẽ bọn hắn cũng phát biết được cái kia băng video sự tỉnh. Từ Ngôn hơi sửng sở. Cùng lúc đó, hai chiếc hầm mở cửa mở ra. Mười mấy toàn thân màu đen đồng phục tác chiến vũ trang, mang trên mặt màu đen ba phủ, cầm trong tay cựu ngũ súng trường binh lính. Từ trên xe nhanh chóng xuống, xếp rồi hai đội. Đội ngũ này cho người cảm giác đầu tiên, đây chính là một chi có thể đánh nghỉ vào, đánh thắng trận đội ngũ, hơn nữa cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh mẽ, trên thân đều tản ra một cổ nếu nếu có không có sắc khí. Đây là đặc chủng bộ đội sao? Từ ngôn cao chung trong bạn học, một cái tốt nghiệp trung học liền đi làm binh nam sinh, không nhịn được hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Đặc chủng bộ đội hắn cũng đã gặp, ban đầu cũng từng tham gia tuyển chọn. Chính là cho dù là đặc chủng bộ đội, cũng tuyệt đối không có chi đội ngũ này khí tràn cường đại như vậy. Hướng theo những binh lính này xuống song sau, bốn cái mặc lên đồ thường người, cũng từ hầm mở bên trên đi xuống. Hai nam hai nữ. Hai người nam đều là hình thể cao to, cơ thể tăng cao cái chủng loại kia, sự khác biệt đi, chính là một cái là đầu trọng, một cái có tóc. Mà đổi thành ra hai nữ sinh đâu, tướng mạo tuyệt đối tính được là nhất lưu, không thể so với trên tivi nữ minh tinh kém cỏi bao nhiêu. Như đã nói qua, trong này có hai người từ ngôn là biết. Theo thứ tự là Chu Trắc Hạo, còn có Hứa Duy Hàm. Một cái khác đầu trọng, còn có một cái vóc dáng tiểu tiểu linh lung chút nữ sinh, từ ngôn nhớ là gặp qua trưa, nhưng mà cũng không nhận ra. Như đã nói qua, lúc này Chu Trác Hạo, lãnh đạo khí thế bắt chẹt gắt gao, trên mặt nghiêm túc, không nói một lời, cả người cho người cảm giác chính là quyền cao chức trọng. Mà khi Từ Nôn chú ý tới từ xe hầm mở bên trên xuống mọi người đồng thời. Chu Trác Hạo và người khác hiển nhiên cũng nhìn thấy Từ Nôn a. Hứa Duệ Hàm nhìn thấy Từ Nôn sau đó, trực tiếp khuôn mặt nhỏ nhắn kéo khen, sớm biết liền không đến, để cho tháng năm đến, cái này phò cục bây giờ không phải là ở tại Long Hà Nhạc phủ sao, cư nhiên chạy đến nơi đây, thật là nghiệt duyên a. Nhưng đến Chu Trác Hạo tại đây, nguyên bản trên khuôn mặt nghiêm túc, trực tiếp liền lộ ra vui mừng. Cười kẻ trộm dương quang quăngắn lạn loại kia nhưng khi từ ngôn nhìn thấy mặt cười cùng hoa cúc tựa như chu chắc hạo tâm lý dần giật, giật nếu mà ta có tội xin cho luật pháp đến trừng phạt ta sư phụ chu chắc Hạo bay thẳng đến từ ngôn chạy gấp tới muốn cho từ ngôn một cái to lớn gấ ôm từ ngôn không nói hai lời một cước bay ra ngoài chu chắc Hạo trực tiếp nằm ngang ở trên mặt đất khỏe mắt lướt qua nước mắt hứa rồi hàm đầu chó ô Liêu tiểu Na một đám trấn thủ quân tinh Anh xác định phong cục sẽ thu ngươi kẻ lần độ này làm đệ từ sauương trách nước loại bằng Từ Nôn một đám đồng học. Cái này thoạt nhìn giống như Lãnh Đạo Nam, vừa mới gọi từ ngôn cái gì? Sư phụ. Hơn nữa Từ ngôn vẫn còn tại trước mặt mọi người, đem đây Lãnh Đạo Nam một cước đạp bay. Sẽ không sợ những cái kia đen thui họng súng đem ngươi đánh cho thành cái rỗ mẹ. Mà lúc này Chu chắc Hạo không chút nào khí thỏa đáng, một cái cá chép nhẹ, xoay mình đứng lên, xoa xoa khóe mắt, "Sư phụ, ta nhất định sẽ trở thành rất khiến ngươi hài lòng đệ tử." Từ ngôn. Phó cục. Phó cục tốt, ta gọi là Liêu Tiểu Na. Phó cục thật giống như ta là ngọn quang ánh sáng. Phó cục gọi ta đầu chọc nô là tốt. Cùng lúc đó, Hứa Duệ Hàm còn có kia vóc dáng non nhỏ nữ sinh, đại hán đầu chọc, cũng đi tới Tử Nôn trước mặt, hướng Tử Nôn tôn kính chào hỏi. "Phó cục." Tử Nôn cao chung các bạn học, nhìn thấy một màn này sau đó, tất cả đều trong nháy mắt trận to hai mắt. "Cái gì đồ chơi, lão tử ngươi lúc nào thành quan, còn bạo lớn thế?" Đoạn bằng không thể tưởng tượng nổi nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh mình Tử Nôn, không nhịn được bật tốt lên. Chương trạch Tước lúc này đại não cảm thấy có chút không đủ dụng, một cái vừa tốt nghiệp không bao lâu tiểu tử, làm sao đột nhiên thành phó cục? Chẳng lẽ Những người này là từ ngôn vị trang B, giả bộ mời tới diễn trò. Nhưng nhìn bộ dáng, đây không giống như là giả a. Lúc này, không riêng gì Trương Trạch Cước đầu óc nổ bức. Từ ngôn toàn bộ tại chỗ cao trung đồng học đều mộng bức a. Dù sao mọi người đều là vừa tốt nghiệp bước vào xã hội không lâu, vì sao giữa người bên hông địa bàn như vậy vượt trội, trộn thành phó cục? Ha ha ha, từ ngôn ngươi chắn chắn là giả bộ a, vì trang B, giả bộ, vậy mà còn tiêu tiền mời như vậy một nhóm lớn diễn viên, bất quá ngươi có thể hay không đừng mẹ nó như vậy chỉ bị giữa ngươi. Phó cục muốn diễn cũng diễn cái giống như điểm nhà, ngươi diễn đồ chơi này, hù dọa quỷ đâu, ngươi muốn cởi chết ta rồi. Lúc này, Đồng Mỹ Lệ đột nhiên nhìn về phía Từ ngôn, đến một làn sóng rêu cợt nói, đây còn chưa xong, vừa nhìn về phía Lứa Duệ hàm và người khác, còn các ngươi nữa đám này diễn viên, thật là vì tiền, liền cái gì chất lượng kém nội dung cốt truyện đều nguyện ý diễn a. Chương 88, cũng xứng. Hướng theo Đồng Mỹ Lệ lại nói ra, Từ ngôn đám này cao trung đồng học, cũng đều lại lần nữa dùng ánh mắt dò xét, nhìn về phía Từ Nôn. Bởi vì xác thực, Từ Nôn cái tuổi này Làm sao có thể trở thành phó cục trưởng loại này ở trong mắt bọn hắn, quyền lợi ngút trời, giống như Thái Sơn cấp bậc đích nhân vật đi. Bọn hắn không phải không thể tin được, mà là không muốn tin tưởng. Cùng lúc đó, tình huống của nơi này tự nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều vây xem của chúng. Bất quá ngại vì sợ rước họa vào thân, bọn hắn đều không có dám áp sát quá gần. Nhìn đến cảm giác mình rất giống phúc ngươi một đồng mỹ lệ. Tứ ngôn không chỉ không hoảng hốt, thậm chí còn có điểm buồn cười, ngươi cảm thấy, ngươi đáng giá ta tiêu tiền diễn cho sao? Giữa ngươi cũng sướng. Đồng mỹ lệ nghe vậy, trên mặt cứng đờ, nhưng giọng điệu vẫn là kiên trì đến cùng nói. Ha ha, ta làm sao biết ngươi thì sao, nhưng mà nhờ ngươi không nên đem chúng ta khi kẻ đần độn. Bất quá là một người cũng có thể nghe được, đồng mỹ lệ phấn khích chưa đủ. Tử Nôn, hắn bị đây tự cho là đúng nữ nhân làm cho cứng họng, quả thực không muốn tranh biện cái gì, bởi vì liền tính tranh cái thắng, cũng không có gì hay nơi ở, phí sức không có kết quả tốt không nói, còn nhắm chúng một tiếng tao. Lúc này, Hứa Duyệt Hàm nhìn đến biết Tử Nôn, tâm lý hồi hộp. Không muốn đến không biết xấu hổ thiết gà chống từ phó cục, cũng có loại thời điểm này. Ngươi lại đang chất vấn thân phận của chúng ta. Lúc này, Liêu Tiểu Na rất khó chịu nhìn về phía Đồng Mỹ Lệ, loại này tiện nữ nhân, nàng Liêu Tiểu Na có thể một quyền một cái. "Chờ đi, các người đám này người thiếu kiến thức pháp luật, dám giảm bạo quốc gia nhân viên công vụ, đây chính là muốn ăn cơm tù." Vừa nói, Đồng Mỹ Lệ trực tiếp đánh cục cảnh sát điện thoại. Liêu Tiểu Na nhìn về phía Chu Trác Hạo nói, "Tổ trưởng, những người này gây trở ngại chúng ta công vụ, có hay không có thể toàn bộ câu sao?" "Không gì, để cho nàng gọi điện thoại." Chu Trác Hạo lúc này đại khái cũng hiểu rõ trước mắt là tình huống gì. "Sư phụ mình cư nhiên bị người lầm tưởng muốn leo xuyên vào hành tây rồi." Hàn Đàm Lý có chút lạnh cười, đám này mắt không mở ra hỏa, cũng chỉ sư phụ lòng dạ mềm yếu, không giống hắn, nếu như đổi hắn đến, những người này không bị chỉnh quỷ xuống T033, mới không công tha. Bị tứ ngôn diệt hết bọn quỷ quái, hắn lòng dạ mềm yếu, ngươi xác định, còn đem chúng ta câu rồi, các ngươi thật đúng là diễn trò diễn nghĩa, diễn chính mình cũng tin a. Đồng Mỹ Lệ nhìn về phía nói chuyện Liêu Tiểu Na, cười khúc khích. Xem ảnh một. Liêu Tiểu Na nắm chặt quả đấm nhỏ, thật giống như đánh người ồ suy nghĩ, nàng một quyền đánh vào đầu trọc nô hai đầu cơ bắc bên trên. Đầu trọc nô Mà Liêu tiểu na bên kia hứa rồi hàm, lúc này cũng nhíu mày một cái, nữ nhân này quả thật có chút hiền. Ô lạp ô lạp. Không lâu lắm, một chiếc bánh mì xe cảnh sát lái đến lương đỉnh sân trang. Khi Đồng Mỹ lệ nhìn đến xe cảnh sát đến, cặp mắt khinh thường nhìn về phía Từ Nôn, còn có một đám diễn viên, cảnh sát đến, các ngươi chờ đợi thẳng thắn sẽ khôn hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị đi. Liêu tiểu na nghe vậy, nội tâm cười ha ha, hiện tại ném ra nhà, sau đó có người khóc. Đợi xe cảnh sát dừng hẳn sau đó, xuống xe, là cái tuổi còn trẻ, thoạt nhìn thượng cương không bao lâu tiểu dân cảnh. Phía sau còn đi theo hai tên phụ cảnh. Khi kêu tiểu dân cảnh nhìn đến một đám này toàn bộ vũ trang, trong tay bưng cựu ngũ bộ thường, uy phong lấm lấm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới liều lĩnh sát khí chấn thủ quân sau đó, trên mặt cũng sợ hết hồn. Đặc biệt meo, là cái nào kẻ đần độn báo cảnh, liền nói có người giả mạo nhân viên công vụ, cũng không đem tình huống nói rõ một chút, cảnh sát cũng không phải là thần, cái gì cũng có thể làm loạn, tình huống này là muốn hại chết người a. Nhưng tiếp theo một tên trấn thủ quân liền đi lên phía trước, cùng tiểu dân cảnh nói mấy câu nói, hơn nữa lấy ra một bản giấy chứng nhận cho kia tiểu dân cảnh nhìn. Đợi kia tiểu dân cảnh nhìn kỹ xong kia chấn thủ quân trong tay giấy chứng nhận sau đó, trên mặt thay đổi nghiêm túc, lập tức tại chỗ đứng nghiêm chào. Bên kia chấn thủ quân cũng tương tự chào lại. Cuối cùng, kia tiểu dân cảnh liền mang theo hai cái phụ cảnh lên xe, "Đi." Trên xe, một cái phụ cảnh không hiểu nhìn về phía tiểu dân cảnh, hỏi: "A Chu, làm sao đột nhiên sắc mặt nghiêm túc như vậy?" Kia tiểu dân cảnh hít sâu một hơi nói, "Ta thượng cương thời điểm từng có huấn luyện, nói, chỉ cần là gặp phải đầy cái cơ cấu người làm việc, chúng ta cục cảnh sát, chỗ nào mắt mẹ, đi đâu ở lại là được." Câu hỏi phụ cảnh Đồng Mỹ Lệ, còn có một đám tử ngôn cao trung đồng học. Nhìn đến càng ngày càng xa xe cảnh sát, tất cả đều đều trận to hai mắt. Lúc này coi như là kẻ đần độn, cũng đều biết, trước mặt những này toàn bộ võ trang người, không phải diễn trò, mà là chân chính quốc gia nhân viên. kia khởi không phải là nói, Từ ngôn thật thành phó cục trưởng sao? Nghĩ tới đây, mọi người ánh mắt rung động nhìn về phía Từ ngôn. Đặc biệt là Trương Triết Tước, lúc này cái trán đã toát ra chẳng trịt mồ hôi lạnh. Đoạn Bằng cũng là hít một hơi thật sâu, một quyền đập vào Từ luôn trên bả vai, "Được a ngươi lão tử, lén lút trưởng thành, hiện tại như dậy rồi hả?" Từ Nôn hướng hắn cười một tiếng. Đây bình thường một màn, lại đem một đám quỷ dị điều tra của người, nhìn cái kia sợ hết hồn hết vía a. "Trưởng quan, trưởng quan, ta là lão bản của nơi này, các ngươi tới là có chuyện gì không?" Ngay vào lúc này, một cái bụng vệ người trung niên, từ đằng xa vây xem ăn dưa quần chúng bên trong chạy ra, trực tiếp hướng về phía Từ Nôn cười ha hả nói. Ngay từ đầu hắn nghe thấy bên ngoài xảy ra chuyện gì, tiểu vội vàng từ trong phòng làm việc đuổi ra ngoài. Kết quả là nhìn thấy, một đám cơ hổ vũ trang đến tận răng người, khí thế hung hăng vây ở mình sơn trang này. Sau đó thật giống như cùng trương gia tiểu tử kêu một đám người trẻ tuổi rằng con lên. Vừa tới chính hắn, chính là muốn tiến đến hỏi thăm. Chỉ nghe thấy một cái trong đó nữ, nói muốn báo cảnh sát. Dứt khoát, hắn liền bảng con lên. Không muốn đến cảnh sát đến, kết quả lại đi, người già đợi hắn, quan sát một trận sau đó, nhìn ra dẫn đầu không phải những người khác, mà là từ ngôn, cho nên trực tiếp tìm được từ ngôn nói chuyện. Từ nơi này thì không khỏi không nói, có vài người thành công, không phải là không có nguyên nhân. Cắt thúc. Nhìn đến cái này chạy đến, bụng phệ trung niên trương trạch thức to hai mắt Lão bản của nơi này các húc cùng ba ba hắn là bằng hữu hơn nữa như đã nói qua có thể ở Quảng Hải thành phố lấy được đất khai sơ trăng cho dù là tại ngoại ô phải nói không có điểm thế lực cũng là không có khả năng nhưng mà đối mặt với trước mặt đau thật thương thật cho dù là các húc cũng không dám khinh thường chút nào không dám giải quyết thường đại lao bản lên mặt nhìn đến trong mắt mình kẻ trộm có tiền có thế kết thúc cư nhiên giống như một đầu chó giữ nhà một dạng cùng từ ngôn nói chuyện Trương Trạch thức nội tâm lúc này thật gọi là xe cá treo tiểu từ này đến cùng làm sao lă lộn lên còn có lúc trước mình lưu bứcống Hồ báo cha sẽ không thật vui hô cha đi. Trương Trạch thức suy nghĩ, đều muốn khóc lóc ca. Người nói với hắn. Lúc này, Từ ngôn liếc nhìn Chu Trác Hạo nói, giờ khác này Từ ngôn hởi hợt một câu nói, lại cho mình những cái kiến láo các bạn học đã tạo thành rất nặng sóng xung kích. Dù sao đây chính là thành lập một cái sơn trang đại lao bản a. Liên nhẹ nhàng bâng cơ như vậy một câu nói đuổi. Mấu chút là, người đại lao kia bản còn đền đến cười, nhìn về phía Chu Trác Hạo. Lúc này, Chu Trác Hạo chỉnh sửa một chút cổ áo của mình, đạm nhiên nói ra, tối nay chúng ta muốn tại các ngươi tại đây phả án, người toàn bộ thanh tráng. Các mê ra toàn bộ đóng lại, tạo thành tổn thất đi tài chính của muốn, nếu mà không phối hợp bị chúng ta phát hiện, ngươi tại đây đừng muốn tiếp tục mở tiếp. Tài chính cục. Kỳ thực tài chính cục đối với cái này thần bí cơ cấu cũng rất kỳ à. đồ chơi này mỗi một lần phá án, bọn hắn tài chính cục chỉ có thể nắn lỗ mui đưa tiền, mấu chốt là còn không biết làm sao từ nơi này cơ cấu đem lông dê nhổ trở về. Rất tốt các húc liền vội vàng gật đầu túi người nói ra. Mặc dù nói, tối nay sẽ có tổn thất, nhưng mà người quốc gia đều nói sẽ bồi thường. Vậy cũng không gì, dù sao với tư cách hoa long quốc công dân, Nội với quốc gia vẫn là rất tín nhiệm các vị muốn nói chuyện nói có thể đi phòng làm việc của ta chỗ đó thuận lợi một chút các húc bên trên tới nói không cần chúng ta bên này sẽ lưu hai người tại đây hiệp trợ nơi bên này thanh tràng Chu chắc Hạo liếc nhìn các húc nói ra không gì không gì trưởng quan người xem làm sao thoải mái làm sao đến ta tại đây đều không có quan hệ tuyệt đối nghe theo chỉ huy các húc liền vội vàng cười nói ra Liêu tiểu Na nội tâm hoa những lời này thật có cơ khi a xong có phải hay không gần đây văn nhìn nhiều á song song phải chết đã phải chết ta Chu Trác Hạo liếc nhìn Cát Húc, thấy người này như vậy thuần thục, cũng không có vẻ mặt đau khổ, liền nhu hòa nói một câu, đem người thanh chẳng, đừng chậm trễ chúng ta là được. Vâng vâng, các vị trưởng quan yên tâm là được. Cát Húc vỗ vỗ ngực nói, "Ừm." Chu Trác Hạo gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Từ Ngôn, "Sư phụ, chúng ta cùng đi đi." "Ừm." Từ Ngôn liếc nhìn Chu Trác Hạo, sau đó vừa nhìn về phía mắt đám này lao đồng học, cười nói, "Các vị, xem ra hôm nay không là một ngày tốt lành, mong đợi lần sau tụ họp, các vị hôm nay liền ai về nhà đấy, tìm mẹ của mình đi. Không gì không gì." cái đối phối hợp từ cục trưởng. Tư cục trưởng vì nhân dân phục vụ cực khổ rồi. Từ cục, ngươi lúc nào thì có thời gian giúp nhân ra sửa ống nước nhà? Trong lúc nhất thời, Từ luôn một đám lao đồng học hướng Từ luôn cười ha hả ân cần hỏi hắn nói, chỉ có Trương Trạch Tước, Đồng Mỹ lệ sắc mặt trắng bệch đứng tại chỗ, cùng mọi người có vẻ hoàn toàn xa lạ. Quá mẹ nó thực tế a, tường xuống mọi người đẩy, chống rách vạn người nện. Đoạn Băng nhìn đến Từ luôn đi tại người đi đường kia xe vị, chắp hai tay sau lưng rời khỏi, một bộ lãnh đạo cũ bóng lưng, tâm lý thở dài, nghĩ không ra ban đầu cái kia thức đêm cùng mình bắt đầu hám hại các huynh đệ. Hiện tại đã là cao cao tại thượng bản thân cũng chỉ có thể ngưỡng vọng lãnh đạo trò chơi vẫn là trò chơi nhưng thân phận của người lại bất đồng cái này thật đúng là là có chút cảnh còn người mà ta hướng theo từ ngôn rời khỏi Trương Trạch thức không nói hai lời quay đầu bước đi hắn hiện tại nơi nào còn có mặt đợi ở chỗ này vốn là nhớ rêu cận từ ngôn kết quả không muốn đến thẳng hề Dĩ nhiên là mình nhìn đến trốn rời hiện trường Trương Trạch thức đồng Mỹ lệ chọn to hai mắt trực tiếp đuổi theo liền tính muốn chia tay vậy cũng phải hùng hán kiếm buổn tiền chia tay mới được về phần từ ngôn một đám lao đồng học Trong đó có mở miệng đi theo Trương Trạch thức rêu cận Tử ngôn, lúc này tất cả đều che mặt rời khỏi. Mà những cái kia một mực xem của vui, không có cho thấy thái độ lao đồng học, lúc này tâm lý chính là âm thầm may mắn, thở phao nhẹ nhõm, may mà may mà, vừa mới mình không nói gì, không có có đắc tội Tử ngôn. Chương 89, phải cẩn thận, phải cẩn thận. Bên kia, Tử ngôn đã đi theo, kia cầm lấy la bàn chu chất hạo và người khác, đi tới Lương đỉnh sơn trang phụ cận một cái trong rừng. Tại đây toàn bộ lâm tử cây tuy rằng không to khỏe, nhưng mà chằng trên mặt đất bóng mai trọng điểm, nghe nhanh múa có vẻ đặc biệt ám tản ra từng trận khí tức âm sâm, đặc biệt là từ ngôn cùng Chu Trác Hạo chờ có tù vi trong người đoàn người, cảm quan trực tiếp nhất. "Sư phụ, chờ một hồi nếu như ta cùng kia tà vật đánh nhau, ngươi ẩn náu tại phía sau ta là được rồi, ngươi bảo hộ thế giới, ta bảo hộ sư phụ ngươi." Đến nơi này lâm tử bên ngoài sau đó, Chu Trác Hạo nhìn về phía từ ngôn, trên mặt tỉnh tâm ý trầm nói: "Hứa Duy Hàm, Liêu Tiểu Na." Đầu trọng ngô. "Tường ngôn, xin chào tao ha. Lúc này, Tường Nôn đột nhiên thở dài một cái nói ra, "Người trẻ tuổi, trong này quá thâm trầm, ngươi đem không cầm được Ngươi lui về phía sau, để cho vi sư đến là được rồi. Sư phụ ngươi yên tâm, như vậy cái tiểu tiểu tạp vật, một quyền của ta là có thể đấm chết một mạng lớn." Chu chắc Hạo trên mặt lộ ra khẳng định biểu tình. "Từ luôn, đi, ngươi muốn lãng để ngươi lãng, chờ chút đừng gào khóc lao tử của ngươi, trong này đồ chơi, không thể so với kia oán nữa yếu hơn." Cùng lúc đó, Từ luôn quan sát đoàn người đội ngũ thực lực. Tên đầu chọc kia Ngô còn có Liêu tiểu na, thực lực đều là trúc cơ cảnh giới, loại thực lực này không phải Từ luôn xem thường, mà là chuyện thật cầu thị mà nói, cũng chỉ có thể giúp một tay xem chẳng tử ấn thủ quân kỳ thực thực lực cũng đều chưa từng đạt đến trúc cơ tí bảo sợ là Kim đang cường giả giao chiến sản sinh hu lực còn lại đều không phải bọn hắn chịu nổi cũng chỉ hứa rồi hàm đây trúc cơ viên mãn thực lực miễn cưỡng có thể vào nhìn nhìn một chút đại lao cấp bậc giao chiến chuyện này đối với nàng từ trúc cơ đột phá Kim Đan cũng là có chút trợ rút ngay sau đó từ ngôn phân phó nói đầu trong ngô, người cùng Liêu tiểu Na dẫn đội ở bên ngoài trong coi không cho phép để cho bất luận người nào tới gần nơi này Vâng từ cục đầu chó ngâu nghe thấy từ ngôn sau khi phân phó sắc mặt nghiêm tú nói Từ luôn gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía hứa duyệt hàm, Chu Trác Hạo nói nói, "Đi thôi, tiến vào." Nói xong, Từ ngôn dẫn đầu hướng rừng rậm đi vào. Hai người theo sát phía sau. Từ Cục bên dưới ra lệnh bộ dáng, thật là khí phách nha. Liêu Tiểu Na nhìn đến Từ ngôn rời đi bóng lưng, nghi thẩm hoa si mặt, cũng không biết bị Từ Cục bích đông cảm giác thế nào. Đầu chọc ngô lại thích hợp được lên tiếng, đánh gãy Liêu Tiểu Na ảo tưởng, "Từ Cục là kim đan cường giả, có thể sống mấy trăm năm, ngươi mới chúc ở, có thể sống 200 tuổi cũng là không tệ rồi, chờ ngươi già rồi, Từ Cục vẫn là rất trẻ tuổi." đi tại trên đường chính, người khác đều nghĩ đến ngươi là từ của mẹ. Đầu chọc ngôn nói còn chưa lên tiếng, một hồi hạt mưa tựa như năm đấm, đổ ập xuống đập vào hắn đầu chủi lùi bên trên. Xem mảnh 1. Bên kia, Từ ngôn ba người, dọc theo rừng rậm đường nhỏ đi lát nữa, đã nhìn thấy phía trước xuất hiện một phiến cỏ dại rậm rạp đất trống trải. Trong này cỏ đùa chó, tăng đến từ ngôn đầu gối như vậy cao. Mà ở mảnh này mở rộng địa phương trung tâm, có một ngụ vượt trội giếng cổ. Giếng cổ bên ngoài xi mang ra đã rơi xuống rất nhiều, lộ ra bên trong gạch đỏ. Tại ba người pháp nhãn bên dưới, Cái nải giếng cổ miệng giếng phía trên, đang liều lĩnh hô hô âm khí, giống như một đám mây mờ dạng, đáp lên giếng miệng phía trên. Chu chắc Hạo thấy vậy, khi ngược vào một ngụm khí lạnh, chẳng trách tại đây gọi Lương Đình Sơn Trang, có như vậy một cái giếng ở đây, có thể không lạnh sao? Thứ duệ hàm tán đồng gật đầu. Chắc Hạo, xin bắt đầu ngươi biểu diễn." Từ ngôn nhìn về phía Chu chắc Hạo nói ra. "Chu chắc Hạo, trên mặt cười lấp ý, "Sư phụ, ngươi nhìn kỹ." Nói xong, Chu chắc Hạo trực tiếp lên ngang đi đến miệng giếng, đầu đưa tới, miệng hướng về phía thăm thẳm cái giếng sâu hô to, "Bên trong quỷ nghe cho ta!" Ngươi đã bị bao vây, còn không buông vũ khí xuống đi ra, ngoan ngoan đầu hàng, chúng ta tại đây thả ngươi một con đường sống." Chu chắc hạo giọng oang oang của, vang vọng thật lâu tại trong giếng cổ, nhưng mà cũng không có được một chút đáp ứng. Hắn lung túng gãi đầu một cái, không biết làm sao nhìn về phía Từ Nôn, "Sư phụ, cái này quỷ nhất định là một người điếc, nàng không nghe được ta nói chuyện." Từ Nôn, hứa duyệt hàm, cố ý nu mặt. Bạch y nữ quỷ đang không lo lắng di động ở trên mặt nước, ngâm tám, phía trên nói nàng đương nhiên nghe, nhưng mà nàng lại không đốc, mấy người này khí tức, nàng đều cảm giác được, rất cường đại. Ra ngoài, đây không phải là chịu chết sao? Còn không bằng canh giữ ở mình mảnh đất nhỏ, vây đến tướng trấn, nước đến đất tràn. Diếng cổ bên ngoài. Nhìn đến Trảo Nhĩ Nạo Hải Chu chắc hạo, từ ngôn thở dài, giữa ngươi chút bản lẽ này, về sau cũng không cần ở bên ngoài nói là ta đồ đệ, mất mặt, liền cái nữ quỷ đều chọn không đi ra. Chu chắc hạo nghe vậy, nhất thời cúi lên, sư phụ đừng à, ta đây liền nhảy xuống, cùng nàng đại chiến 300 hiệp. Từ ngôn nhũ môi một cái, thôi đi, chờ chút đừng đi xuống liền lên không nổi rồi, đi ra, theo dõi ta là làm sao thao tác, học một chút. Nói xong, Từ luôn đi đến miếu giếng. Huy sáo, hai tay đặt ở trên thắt lưng quần, tiếp theo, một đầu thủy long trực tiếp phi lưu trực hạ tam tiên xích. Lúc này, Hứa Duệ hàm trận to hai mắt, giật mình miệng có thể giả trang bên dưới trứng gà. Phía dưới, đang thành thơi thành thơi dùng cát ưu nằm, nằm ở trong nước bạch đi nữ quỷ, đột nhiên cảm giác một cổ nóng bỏng phi tức từ phía trên thêm đến trên mặt mình. Đây là vật gì, hảo ấm áp à? Bạch y nữ quỷ sờ sờ mặt bên trên nóng bỏng thủy, thả ở trước mũi mặt người một cái, trên mặt trong nháy mắt biến sắc, hướng lên trên mặt Hà Đông sư tử hống hô to, cái quái gì vậy? Là kia tên khốn kiếp như vậy không nói văn minh, hướng lao nương trong giếng đi tiểu. Là ta nha. Thứ ngôn âm thanh từ bên trên chuyển vào trong giếng. Bạch đi nữ quỷ nghe vậy sững sở, tiếp theo một giây kế tiếp liền trận to hai mắt, cắn răng nghiến lợi, "Nguyên lai là ngươi cái này à?" "Đúng vậy, tiểu nữ quỷ, ngươi đêm hôm đó dấu ngủ, ta rất hài lòng nga, cho ngươi cái ngũ tinh khen ngợi." Thứ ngôn âm thanh tiếp tục từ phía trên chuyển tới. Bạch đi nữ quỷ, "Cái quái gì vậy? Đêm hôm đó ngươi là hài lòng, nhưng mà lão nương suýt chút nữa lược chọc rồi đầu." "Còn nữa, Ngươi mẹ nó đến đây ngâm nước tiểu rãi bao lâu, thế nào còn không có tiểu xong. Giữa lúc nữ quỷ nghĩ như thế, đột nhiên thủy long kia chủ đột nhiên ngừng một chút. Nữ quỷ thở vào nhẹ nhóm, đang muốn rêu cận người của phía trên, liền đây a. Kết quả vừa ngẩng đầu một cái mở miệng, còn chưa lên tiếng đâu, một đầu thủy long trụ liền lại từ phía trên sông thẳng mà xuống. Bên tại trong niệm nàng, sắc nàng liên tục ho khan, nước mắt đều phải để lại đi ra. Ô kìa, ngại ngùng à, vừa mới run một cái, nếu ngươi nhìn ta khó chịu, ngươi liền đi ra đánh ta đi, ta tại chỗ này đợi đến ngươi lên a. Từ Nôn kia tiện tiện âm thanh, từ phía trên truyền tới. Bạch Ý nữ quỷ ngay vậy, trong nháy mắt con mắt liền đỏ. Tứ chi khu tại giếng nước mọc đầy rêu xanh trên vách tường, như cùng một con nhện một loại, hóa thành một vệt màu trắng tàn ảnh, hướng phía Từ ngôn vị trí vọt tới. Cái này phó cục trưởng, thật không biết xấu hổ. Hứa Duệ hàm che mắt, gò má đỏ ửng, tầm mắt xuyên thấu qua ngón tay khe hở, nhìn về phía Từ Nôn vận bèo thân ảnh. Đây, nhìn đến Từ ngôn bóng lưng, Chu Trác cảm giác mình so với Từ Nôn, còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Lúc này, Từ Nôn quay đầu nhìn về phía hai người, nghiêm túc nói: ta và các ngươi nói, đây nữ quỷ rất mạnh, chính là ta cũng không dám khinh thường chút nào, hết thể đều phải cẩn thận một chút. Ngay tại Từ ngôn cẩn thận hai chữ hạ xuống xong, một đạo tóc hai bù xù bóng trắng, trực tiếp từ giếng cổ nhảy ra, dương như răng cưa giống vậy rằng, hướng Từ ngôn còn đang nhường được đồ chơi tạt tới. Kết quả Từ ngôn nhìn cũng chưa từng nhìn, để tay sau lưng một cái tắt liền đem vừa trồi ra giếng bạch đi nữ quỷ, lại lần nữa đánh về trong giếng. Chu Chắc Hạo, Hứa Duy Hàm, "Ai, đây nữ quỷ thật là bảo trì bình thản đó a, loại này đều không đi ra." Lúc này Thư ngôn nghi ngờ nhìn về phía giếng cổ, không nhịn được tao mày nói: "Bản đi nữ quỷ lúc này sững sờ nằm ở giếng cổ bên trong, trên mặt sinh không thể yêu, tùy ý đạo kia thủy long trụ, đổ ập xuống rơi vào trên mặt mình. Sẽ để cho đại thủy ăn mọn, ký ức bên trong tổn thương. Nếu đây nữ quỷ như vậy bảo trì bình hạn, ta được đổi cái phương thức nữa rồi a." Thư ngôn nói xong, chậm rãi thu công. Đồng thời song trưởng đặt ở giếng cổ ven, một chiêu này gọi là cá điện. Từ ngôn dứt tiếng đồng thời, từng đạo màu xanh lôi điện lực số lượng, thuận theo từ ngôn bàn tay, như đạo đạo dây leo một loại Hướng phía thủy trong giếng lan ra mà đi A bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian giếng nước bên trong liền chuyển đến bạch đi nữ quỷ liên tiếp kêu thảm thiết được âm thanh người nói người ra không đi ra từ ngôn lớn tiếng hướng giếng nước bên trong quát hứa rồi hàm trụ chắc Hạo Nghe bạch đi nữ quỷ từng trận tiếng kêu thê thảm hai người tâm lý vậy mà đối với đây nữ quỷ sinh ra từng tia đồng tình giếng nước bên trong đang ở trên mặt nước dung đùi là ýị cổạn Ngu Vũ Bạch ý nữ quỷ khi nghe thấy từ ngôn nói sau đó toàn bộ quỷ trậnăng mắt một miệng không do nói ta ta ta. Đi đi đi. Người người người. Sao sao sao? Mẹ nói đây là lão nương không muốn ra ngoài sao? Cũng không có. Rõ ràng là lão nương đi ra ngoài, lại bị ngươi một cái tắt đập xuống. Ngươi cái này không biết xấu hổ còn kẻ trộm gọi bắt trộm. Không khục, sư phụ ngươi dừng một chút, kỳ thực vừa mới nàng đã có kết quả. Chu Trác Hạo sớm muối, lung tung nói ra. Nàng đi ra? Từ ngôn sửng sốt một chút, không có a, ta đều không nhìn thấy nàng a. Vừa nói, từ ngôn trên tay ra tăng mã lực. Phía dưới Bạch Tí nữ quỷ khẽ mắt lướt qua nước mắt. Hứa Duy Hàm Tử Ngôn bên này, nhìn đến cảm giác không sai biệt lắm, liền để bàn tay dơ lên. Cho ngươi cái cơ hội, bỏ đi ra. Tử Ngôn hướng trong giếng hô một tiếng. Đã lâu, một cái nắm đen tay, đưa ra miệng giếng. Một mực toàn thân nám đen, đỡ lấy bạo tạc đầu nữ quỷ, từ miệng giếng là ra, giật giẹo nằm trên đất, thở hổn hộc. Ai, ngươi nói một chút ngươi, sớm một chút đi ra chẳng phải xong chuyện sao? Hà tất tao nhiều như vậy chịu tội đâu. Tử Ngôn nhìn đến nằm trên đất, vô cùng thê thảm được nữ quỷ, không nhịn được thầm thẳm thở dài nói ra. Bạch ý nữ quỷ. Hứa Duy Hàm Trụ Trác Hạo. Chương 90, một quyền một cái. Bạch đi nữ quỷ thở hào hển nửa ngày, cuối cùng tỉnh táo lại. Tại ba người nhìn soi mói, chậm dại đứng lên. "Các vị đại ca đại tỷ, các người tốt, ta gọi là trắng Huệ Huệ." Vừa nói, Bạch đi nữ quỷ hai cái tay vén lên trước mặt mình tóc, lộ ra một đôi đại mắt to, một tấm rất đáng yêu yêu mặt, đang muốn tiếp tục nói chuyện. Đột nhiên, một cái nồi đất lớn nằm đấm, trực tiếp nện ở trên mặt nàng, đem nàng đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy từ ngôn thổi thổi quả đấm của mình, nhìn về phía gọi Tráng Huệ Huệ nữ quỷ, lạnh giọng cười một tiếng. Giống như ngươi vậy đáng yêu tiểu nữ quỷ, lão tử dơ tay chém xuống, một quyền một cái, một quyền một cái. Chu Trác Hạo trợn to hai mắt, sư phụ đáng yêu như vậy tiểu nữ quỷ, ngươi làm sao có thể xuống tay được? Thứ Duệ Hàm cũng gật đầu một cái, cái này từ thiết gà trống, chẳng lẽ kỳ thực là yêu thích nam? Chính là cũng không giống a. Lúc này, Bạch Y nữ quỷ Đông Dao động Tây Hoảng từ dưới đất đứng lên, hai mắt toán hận nhìn về phía từ ngôn, nguyên bản đáng yêu gương mặt, từng bước thay đổi vận mẹo, một tấm ngâm thối giữa mặt xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, Từng đạo quỷ ảnh từ sau lưng của nàng xuất hiện trên mặt đều mang theo thần sắc kinh khủng. Hí. Trúc cơ cảnh giới viên mãn hứa duyệt hàm trận to hai mắt, lực lượng thật là mạnh, đây nếu như bản thân một người đến, bảo đảm không cho phép liền sẽ trở thành Bạch đi nữ quỷ sau lưng Đông Đạo quỷ trong hồn một cái. Lấn, quỷ, quá, lớn. Bạch Y nữ quỷ tóc đen tung bay, khí chàng vô cùng tương đại. FML, vốn là đến như vậy xấu, sư phụ ngươi đừng cả ta, để cho ta đi lên đánh chết nàng. Chu chắc Hạo giận quát một tiếng, một bên trên mặt trợn tròn đôi mắt, một bên kéo từ ngón tay áo, ẩn náu tại từ ngón sau lưng, lòng đầy căm phẫn. Số như vậy cũng dám ra đây dò người, sư phụ đừng cản ta, để cho ta tiến lên." Từ Nôn hứa với Hàm Bạch Đế Nữ Quỷ. Một giây kế tiếp, Từ Nôn đem Chu Trác Hạo kéo tới trước mặt mình, một cước đạp hắn trên nông. tiếp theo Chu Trác Hạo liền trận to hai mắt, hướng Bạch Đế Nữ Quỷ bay đi. "Sư phụ, ngươi làm gì vậy không ngăn ta?" Trong lúc phi hành, Chu Trác Hạo nhìn đến càng ngày càng nhích lại gần mình nữ quỷ, trên mặt lộ ra biểu tình hoảng sợ, thật là xấu xí. Phụt. Nữ quỷ khẽ miệng lộ ra cười lạnh, giơ lên một đôi tái nhợt móng vuốt con, hướng thẳng đến Chu Trác Hạo nhào tới. Nhưng mà Nàng quả thực quá coi thường từ ngôn một cước lực lượng. Một giây kế tiếp, Chu Trác Hạo mặt sắt bên Bạch tí nữ quỷ mạn, ôm chung một chỗ bay ra ngoài. Xem ảnh một. Phụt. Chu Trác Hạo quỷ ở một bên, một cái tay ôm lấy bụng, một cái tay khắc ngón trỏ khu ăn uống đạo lý, nôn mẹ không ngừng. Một bên Bạch tí nữ quỷ giống như vậy, một bên tựa vào một cái trên cây phù đến, còn vừa nói, ngươi mẹ nó đến cùng ăn phụt, là thứ gì phụt, miệng làm sao như vậy phụt, hôi phụt phụt phụt. F. ngươi dám nói ta miệng túi, ngươi không biết ngươi bị qua mấy trăm năm, cá mặn đều không phải ngươi mùi này tâm lý không có điểm bất cân nhắc sao phụ. Chu chắc hạo ôm lấy bụng, một bên chảy nước mắt, một bên le lưới, mặt thành khổ qua, cái quái gì vậy đảm chấp đều muốn nói ra à. Ngươi lại còn nói ta hôi. Bạch đi nữ quỷ nổi giận, một bên phủ đến, một bên trực tiếp đưa hai cái móng vuốt, hướng Chu chắc hạo bắt tới. Chu Trác Hạ vừa thấy như thế, tâm lý cái kia khi à, lão tử mặc dù là kim đan, nhưng mà mới mấy chục tuổi, ngươi một cái trên trăm năm lão quỷ, an ta đầu hủ, cầm ta nụ hôn đầu tiên, châu già gầm cỏ non, ngược lại quay đầu lại còn nói ta miệng túi, thật là được tiện nghi còn ra vẻ. Càng nghĩ càng giận Chu chắc Hạo, không cam lòng yếu thế cùng Bạch Tỷ nữ quỷ xoay đánh với nhau. Tường ngôn. hứa duyệt hàm, xoay đánh nhau một người một quỷ, nơi đi qua, cây cối xô đổ, phát ra từng tiếng tiếng vang lớn. Bên ngoài coi trường trấn thủ quân, còn có chọc Đồng nô, Liêu Tiểu Na, tất cả đều trên đầu bốc lên dấu hỏi. Hào chiến đấu kịch liệt. Liêu Tiểu Na hít sâu một hơi nói ra. Ngay tại lúc đó, kéo đánh chúng Bạch Tỷ nữ quỷ, ngẩng đầu lên một trường sâm song ngủ lớn, trực tiếp cắn lấy Chu Trác Hạo trên bả vai. Nhất thời, dòng máu đỏ sẫm thuận theo Chu Trác Hạo bả vai chảy xuống. Áo Người mẹ nó là chó sao chu chắc hạo trận to hai mắt dơ tay lên dùng cánh chó mạnh mẽ để vào tại bạch đi nữ quỷ trên đầu phát ra một hồi nặng nghề âm thanh Hắc hắc hắc, hôm nay ta chính là chết cũng muốn kéo ngươi chết vừa nói bà đi nữ quỷ trong mắt thoáng qua một tiếng ngon lệ Ngươi thật lấy là nghĩ lao tử dễ khi dễ chu chắc Hạo lạnh rên một tiếng đó cũng không ngươi có bản lãnh liền gọi một cái a bà đi nữ quỷ cười ha ha, tiếp tục cắn chu chắc hạo được bả vai ngoài miệng buộc phát dùng sức đồng thời khủng bố âm khí từ trong miệng của nàng chuyển vào chu chắc hạo trong thân thể haha -ha. Ngươi chờ đó, gọi liền gọi." Chu Trác Hạo cười lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía Tử ngôn đau khổ cái mặt, "Sư phụ, cứu mạng a." "Không ra tay nữa, đồ đệ ngươi bị âm khí triệt đè nhập thể, đến lúc đó liền thận hư nữa rồi à. "Tử ngôn, "Hứa Duy Hàm." "Bạch Đế nữ quỷ." "Hảo tiểu tử, không tệ, có chút tinh túy, ngươi tên đệ tử này ta nhận." Tử ngôn cười ha ha, lập tức hét lớn một tiếng, "Vậy nữ quỷ, vung hắn ra, để ta đến." "Thái Sơn áp đỉnh thức, cái á?" Tử Nôn hét lớn một tiếng, về phía trước chạy ra mấy bước, cả người thân thể đột nhiên bay lên trời đứng phía Bạch đi nữ quỷ chấn đè ép xuống. Bạch Đế nữ quỷ thấy vậy kinh sợ, Miệp Liên vội vàng bung ra cắn Chu Trác Hạo bà bay, trực tiếp bỏ trốn. Chu Trác Hạo nhìn về phía từ trên trời giáng xuống sư phụ, trợn to vàn vện tia máu con mắt, "Sư phụ, là ta à?" Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, Tử Ngôn rậm ở Chu Trác Hạo trên lưng. Chu Trác Hạo một cái chân kéo ra. Tử Ngôn lung túng nói, "Rớt xuống, vi sư không thắng được xe, đồ nhi ngoan, tức khổ rồi. Không khổ cực, số ta khổ." Chu Trác Hạo nói xong, hai mắt một phen, triệt để mê bất tỉnh. Hứa Duy Hàm Thật là một đôi ngốc sư đồ đi. Bạch đi nữ quỷ nhìn về phía Từ ngôn, ôm bụng cười ha ha. Từ ngôn thấy vậy, không chỉ không tức giận, ngược lại cảm thán một tiếng, ngươi biết cái gì là yêu sao? Bạch đi nữ quỷ sử sốt, trong mắt có chút không hiểu nhìn về phía Từ ngôn, đây là cái gì trước mắt, làm sao kéo tới phía trên này. Nhưng mà, Từ ngôn căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện, mà là lầm bầm nói, yêu là được, khi có người đánh ngươi má trái thời điểm, ngươi muốn lại đem má phải đưa ra để cho người khác đánh, bởi vì yêu có thể cảm hóa mọi thứ, giống như từ vừa mới bắt đầu, ta đều không có giễu cợt ngươi dáng dấp xấu. Nhưng ngươi giễu cợt ta khởmở dạng, đây chính là ngươi không có yêu, mà ta có yêu sự khác biệt. Nghe từ ngôn ba lắp bắp. Hứa Duệ hàm trận to hai mắt, không nhìn ra a, từ cục còn có khi chính ủy tiềm lực. Bạch đi nữ quỷ lúc này trận to hai mắt, nỗi giận gầm lên một tiếng, đủ rồi, nếu ngất như vậy có ái, ngươi liền đi cho đi. Được. Từ ngôn nghiêm túc gật đầu. Nguyên bản đang muốn động thủ Bạch đi nữ quỷ, đột nhiên sững sờ lập tức cười lạnh một tiếng, ha ha, ngươi có phải hay không coi ta khở, ngươi nghĩ rằng ta không rõ, ngươi vừa mới đông xả tây xả vì chính là kéo dài thời gian. Tụ Lực Đại Chiêu, đem ta một đòn miệu sát. Thanh này đùa giỡn đã sớm là ta chơi còn dư lại rồi. Tư ngôn. vì sao người và quỷ khoảng lại không thể nhiều tồn tại một chút tín nhiệm đâu? Xin hỏi ánh mắt ngươi là dài tới làm chi? Ta đứng ở chỗ này động đều không động, làm sao tụ lực đại chiêu? Ngươi cho rằng chơi game đâu, huống chi dựa ngươi đây tiểu cay gà, cũng xứng ta dùng đại chiêu. Một cái đầu ngón tay liền nghiền ngươi chết bầm. Tư ngôn cảm thán một tiếng, cho ngươi cái cơ hội, để cho hả giận, bằng không, về sau liền đều không có cơ hội này, người suy nghĩ minh bạch o Ngươi làm sao lợi hại như vậy, một ngón tay là có thể nghiền chết ta. Bây giờ người thứ khoác lác đều không làm bản nháp rồi sao, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lục Điệu Thần Tiên. Ha ha, khôi hài. Bạch đi nữ quỷ khinh thường cười một tiếng. Đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là thành toàn ngươi rồi. Thứ ngôn thầm thầm thở dài, lập tức một cái tay ngón trỏ nâng lên. Đưa thời không bên trong một phiến o áp oven, ngưng tụ tập một chỗ, tạo thành một cái giả thiên cái địa ngón tay. Hướng theo tử luôn chỉ hướng Bạch đi nữ quỷ, không trung ngón tay cũng mang theo đủ để khai thiên tích địa, đốt núi nấu biển lượng. Trên phía nàng chấn đè ép xuống, thật khủng bố. Hứa Duyệt Hàm nhìn đến không trung nó tay, không nhịn được hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Sơn Lâm bên ngoài chấn thủ quân mọi người, hiển nhiên cũng chú ý đến một màn này. Là từ Phó cục xuất thủ. Liêu Tiểu Na kinh hô một tiếng, thật mạnh. Đầu trọc nô cũng là sắc mặt liếc đốc, hắn đã tham gia Quảng Hải thành phố lần đó chấn áp tà vật được đại chiến, thấy tận mắt hạ cục bậc này, đỉnh phong tầng thứ kim đan xuất thủ. Chính là, cho dù là hạ cục lực lượng, chỉ sợ cũng so ra kém đây sức mạnh to lớn. Cho nên, từ phó cục mạnh như thế nào. Diễn cổ bên này Bạch Y nữ quỷ nhìn đến không trung đạo kia ngón tay. Trên mặt kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Từ Ngôn, làm sao có thể? Ta biết ta rất mạnh, nhưng mà ngươi bây giờ nói gì cũng đã chậm, ta sẽ không nghe giải thích của ngươi, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi." Từ Ngôn cười ha hả nói. Bạch đi nữ quỷ biết rõ trước khi chết không chỗ có thể trốn, dứt khoát cũng không sợ rồi, ngược lại nhìn về phía Từ Ngôn tò mò hỏi, rõ ràng ngay từ đầu ngươi liền có thực lực trực tiếp trấn áp ta, tại sao còn muốn phí khí lực lớn như vậy?" Từ Ngôn vung vung nói ra, vừa nhìn ngươi chính là từ nhỏ đến lớn giờ học không nghe giảng cái chủng loại kia người đều nói, đây là bởi vì yêu a. Bạch Đĩ nữ quỷ, hứa duyệt hàm, trước khi chết, ngài có thể chờ ta một chút nói một câu sao? Đột nhiên, Bạch Đĩ nữ quỷ nhìn về phía Từ ngôn, trầm giọng nói ra, Người nói." Tay che trời chỉ, cách Bạch đi nữ quỷ mặt chỉ có 0.001m thời điểm, dừng lại, đồng thời Từ ngôn vén lỗ tai một cái, hơn nữa lấy điện thoại di động ra, hướng về phía Bạch đi nữ quỷ đập lên video, "Ta phải nhớ quay cái này tốt đẹp thời khắc." Bạch đi nữ quỷ, nàng là muốn cầu thêm vào, nhưng nhìn một màn này, nàng đột nhiên không muốn. Ngược lại là từ trong lòng ngực móc ra một con dao găm, vướt xuống một mực không có gì tồn tại cảm giác hứa duyệt hàm dưới chân, "Mị nữ, thành toàn ta đi, ta thả rằng chết tại trong tay của ngươi, cũng không cần chết tại cái này không biết xấu hổ trong tay người. Từ Nôn. Chương 91, ngươi chờ đó. Ngươi nói như vậy ta, lương tâm của ngươi trôi qua đi không? Từ Nôn nhìn về phía Bạch đi nữ quỷ, rất không vui nói, "Im lặng, ta không muốn nói chuyện với ngươi." Nữ quỷ nghiêng đầu nhìn về phía Từ Nôn, nổi giận gầm lên một tiếng. "Từ Nôn." Một giây kế tiếp tay che trời chỉ chẩn áp rơi xuống và giết nữ quỷ hóa thành cho bay. Ken, tốc chủ tiêu diệt kim đang tầng thứ 100 năm quán quỷ, ấm đế kinh 798, điểm công đức 999. Tiêu diệt Bạch Tị nữ quỷ sau đó, từ ngôn nhìn về phía còn ngây tại chỗ hứa duyệt hàm, thở dài một tiếng nói nói, nói cho ngươi biết tiểu hàm, đối mặt địch nhân thời điểm, nhất định có thể không phí lời, liền không phí lời, có thể khoái đao chạm luân ma, liền muốn khoái đao chạm luân ma, không thì rất dễ dàng lật thuyền trong mương. Hứa duyệt hầm sững đầu, vậy phó cục ngươi vừa mới vì sao không trực tiếp miểu sát nàng, còn cùng nàng nói nhiều như vậy? Từ ngôn nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt bắt đầu nghiêm túc lên ta đây là vì rõ rõ nàng thực lực chân chính kết quả không muốn đến vậy mà cũng là một Ok cái thế giới này quá nhảm chán, ta đã đánh bại thiên hạ không có đi thủ vừa nói từ ngôn trên mặt thoáng qua vẻ cô đơn vuù đang nói từ ngôn điện thoại di động chuyển đến chấn động mở ra xem phía trên trênệ chặt phát tới một cái tin mau Sơn nhất diễn chân quân mời người gia nhập hoa lòng tu tiên vào rút từ ngôn nháy mắt một cái sau đó điểm đánh bảo mau Sơn nhất diễn cho quân vị này chính là ta mới vừa nói trẻ tuổi Trân quân vợ còn trẻ liền đánh lui nửa chân bước vào lục địa thần tiên thi yêu từ chân quân. Cản thi phái, một cái trúc cơ tiểu tu sĩ, từ chân quân hảo. Nguyên nguyệt phái, thích uống dụ bùn ba ba trà sữa chân châu, từ chân quân xem ta. Tứ ngôn vừa vào đàn, nhất thời một mảng lớn hoan nên tin tức, xoẹt lên mình đến. Hàn Sơn, Thanh Nguyệt tiên tử, từ đạo hữu có rảnh, có thể đến Hàn Sơn cùng tiểu nữ luận đạo. Một ảnh chân dung dáng dấp cùng phó tiên vẽ một dạng, mặc lên váy tím, nhanh như cầu nữ tử hình cái đầu, vỗ vỗ ngôn nói ra. Tứ ngôn sững sờ, đầu này giống như thật có chút xinh a, là bản nhân sao? Nhưng tiếp theo, một giây kế tiếp, từ ngôn thiết trí Vô Vô nhắc nhở liền đi ra. Sơn, Thanh Nguyệt Tiên tử Vô Vô từ ngôn bắp thị ngực, nói, "Thật giỏi, nhất diễn chân quân." Cản thi phái, một cái trúc cơ tiểu tu sĩ, Gia Châu. Huyền Nguyên phái, thích, thích uống rượu bùn ba ba trà sữa Trà Châu, là Gia Châu quá độ rồi. Xem ảnh một. Sơn. Một nơi thu thập sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi trong động phủ. xinh đẹp như tranh vẽ Thanh Nguyệt Tiên tử, lúc này đỏ mặt nhìn, vậy bên ngoài dùng bút chỉ tiểu điện thoại di động xác, túi trên màn hình của điện thoại di động Vô Vô nhắc nhở. Từ Nôn, đây cô nướng đốc, ngươi cũng đừng trụ loạn a, ngươi cái này khiến ta sao được đâu. Đột nhiên, cả người mặc Đả Bảo, Hắc Bạch Phát Sen nương trung niên nữ đạo cô hình cái đầu, phát tới một cái tin. Lũy Namy, Tuyệt Trần Sư Thái, Nhất Diễn Nguy Châu, ngươi cũng đừng qua lạc, hiện nay thế đạo này, thật có ngươi nói loại này yêu nghiệt, Bần đạo tại Trô đem vị thiên kiếm đưa cho ngươi. Mau Sơn, Nhất Diễn Chân Quân, ngươi xác định. Nga Namy núi, Tuyệt Trần Sư Thái, đó là đương nhiên. Từ Nôn, nhìn đến tu tiên trong đám nói chuyện trời đất người, Tư Nôn ngây ngẩn cả người. Những thứ này đều là hiện nay thế giới đại lão. Nói chuyện như vậy tùy ý sao, bảo vật nói đưa liền đưa. Ngay sau đó, Từ Nôn rồi tuyệt Trần sư thái, sư thái, đừng tìm nhất diễn chân quân lão già chết tiệt này đánh cuộc, muốn đánh đánh cuộc thì cùng ta đánh, bảo kiếm cho ta là được. Mao Sơn, nhất diễn chân quân, hảo tiểu tử, uống nước không quên người đạo giếng, chính là lao phu kéo ngươi tiến vào bẫy. Từ Nôn hồi cái a a biểu tình, lao đầu nát rượu, ngươi lại đánh không lại ta. Mao Sơn, nhất diễn chân quân. Nga mi núi. Một nơi đại điện bên trong. Toàn thân mặc đạo bào, tóc hack bạch trung niên nữ đạo cô. Nhìn điện thoại di động hệ chặt trong đám một hát1 trả lời nhất diễn chân quân còn có từ ngôn không nhịn được khỏe miệng giật một cái các ngươi nói như vậy thật giống như ý thiên kiếm tại các ngươi trong mắt ngủ tay được một loại tốt như vậy sao Lương Đình Sơn trang bên giếng của một bên từ cục ngươi làm sao vậy hứa duệ hàm nhìn đến hai tay dùng sức go gọi di động bàn phím từ ngôn không nhịn được lên tiếng hỏi khục không gì từ ngôn ho khan một cái sau đó đem điện thoại di động thả trong túi quần, cùng lúc đó từ ngôn trong túi quần điện thoại di động liên tục dung đến mấy lần đi thôi Tư Ngôn nói ra, "Hứa Duyệt Hàm, Phó cục, ngươi đem Chu Tổ trưởng quyến mất." Hứa Duyệt Hàm chỉ hướng nằm dưới đất Chu Chất Hạo, "Ha ha, để cho hắn nằm tại đây hưởng thụ một chút nguyện quang tắm, lại không tỉnh lại, lao tử để cho người đem hắn chứng xé. Tư Ngôn cười ha ha. Một giây kế tiếp, nguyên Bản vẫn còn tại nằm thi Chu chắc Hạo, một cái cá chép nhảy đứng lên, ủy khuất ba ba nhìn về phía Tư Ngôn, "Sư phụ, ngươi không yêu ta, là ngươi đập thương ta, ngươi phải phụ trách ta." Tư Ngôn, đánh là thân mắng là ái, vừa đánh vừa chửi vô lực yêu, Chất Hạo Ngươi muốn nếm thử một chút sư phụ xấu hổ thiết quyền sao?" Tư Ngôn nhìn một chút Chu chắc Hạo, cười ha ha. "Chu chắc Hạo, sư phụ, tối nay lão nhân ra ngài cực khổ rồi. Nếu là không có ngài, chúng ta khả năng sẽ bị đây nữ quỷ làm lật xe rồi." Chu chắc Hạo thử nghiệm nói sang chuyện khác. Tư Ngôn cười một tiếng, không có tiếp tục trả lời mình cái này ngốc đồ nhi. Tư Ngôn ngồi ở quỷ dị điều tra rời đi xe hầm mở bên trên, lấy điện thoại di động ra, mở ra hệ WeChat, chuẩn bị muốn thủy đàn. Kết quả vừa vừa mở ra, đã nhìn thấy liên tiếp tin tức của mình. Tán tu Cùng Lãng đạo nhân, tướng Nôn, tiểu tử, ngươi như như vậy ra, có dám hay không cùng lao tử va bảo? Lao tử vừa bế quan đi ra, vừa vận thiếu một bao cát. Tán tu, Cùng Lãng đạo nhân, tướng Nôn, tiểu tử, ngươi tại sao không nói chuyện, ngươi có phải hay không sợ ta? Ngươi không phải được xưng có thể đánh lui nữa cái gọi đạp vào lục địa thần tiên người sao? Lão tử lúc này mới kim đang ngươi liền sợ hại à, thật không có ý nghĩa. Nhất diễn chân quân phát cái biểu tình khiếp sợ túi, Cùng Lãng, ngươi cũng đừng muốn chết a. Tán tu, Cùng Lãng đạo nhân trực tiếp phách lối phát tới một chuỗi giọng nói. Khôi Hải, muốn chết? Tất cả đời này chính là dựa vào lãng lên, ai có thể giết ta? Ai có thể chế tài rồi ta? Ta dễ dàng như vậy bị giết, ta còn có thể tại đây đả thí nói chuyện phiếm, ta còn có thể lăn lộn đến Kim Đan tu vi, thật là khôi hài. Ta xem tiểu tử kia chính là cái Nguyễn chân Tôn, khẳng định nghe thấy ta cùng lãng đạo nhân danh hiệu sau đó, bị dọa sợ đến trốn vào chân dịch sắt phát run. Chỉ thực lực này, cũng dám thèm muốn nhà ta tiểu tuyệt trần dị thiên kiếm. Nga mi núi, tuyệt chân sư thái, cút đi, ai là nhà ngươi? Tại phía xa Mao Sơn nhất diện chân quần, vô lực nâng trán. Ban đầu Tuyệt Trần Sư Thái cũng là tu giả giới một đóa hoa, người theo đuổi tự nhiên vô số. Chính là Tuyệt Trần Sư Thái không quá chú trọng dung mạo bảo dưỡng, cuối cùng chỉ còn lại một cái cuồng lãng đạo nhân kiên trì tới hiện tại, dựa theo cuồng lãng đạo nhân lời nói, "Tiểu Tuyệt Trần, liền tính ngươi thật biến thành một con heo, ngươi cũng là của ta bảo nhi, ta cũng có thể tại heo trong đám một cái tìm ra ngươi." Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Mình thật giống như có chút không nên đem từ ngôn tiểu tử này kéo vào được a, đây vừa tiền đến, trực tiếp nổ lật đàn rồi. Trong đám, một ít giới tu luyện tiểu manh mới Lúc này cũng đều kích động nhìn trong đám nói chuyện phiếm, nhìn lại lao kéo bước, đủ bọn hắn tại dưới đất tổ tông trước mặt tuổi cả đời. Dù sao cổ đại cũng không có như vậy phát đạt truyền tin kỹ thuật a. Mà lúc này, Từ Ngôn nhìn đến Quầng Lãng đạo nhân liên tiếp tin tức, sắc mặt thoáng cái trầm xuống, yên lặng phát ra một câu, "Ngươi ở đâu?" Nói xong, rồi trong đám vẫn còn giả bộ lẽ Quầng Lãng đạo nhân, "Tiểu tử, lão tử liền xa trong sạch thành phố, đường Long chấn, không phục, ngươi liền cứ đến đây vừa ta." Xa trong sạch thành phố, một cái lôi thôi lão đầu, ngồi ở gian hàng thịt nướng bên cạnh, một cái tay móc chân Một cái đem điện thoại di động cầm lấy đặt ở bên mép, ha ha nói ra. Người này chính là hệ chặt trong đám cuồng lãng đạo nhân, sau khi nói xong, hắn còn phát cái vị trí, còn có một tấm hình tại trong đám. Nhất Diễn Chân Quân thấy vậy, đột nhiên vua hót một cái, lần này cái này của lãng, thật muốn lãng không có. Ngươi chờ đó, ta hiện tại liền tới tìm ngươi. Tướng Ngôn đánh chữ gửi xong thành, trực tiếp đem điện thoại di động đạp tiến vào trong túi quần. Mở cửa, ta muốn xuống xe. Tướng Ngôn nghiêng đầu hướng Hứa Duệ Hàm nói ra. Hứa Duệ Hàm sửng sốt một chút, "Cục trưởng, chúng ta thuận đường à, làm sao đột nhiên muốn xuống xe đâu?" Ta muốn đi thả phóng nhất hạ." Từ Ngôn trên mặt âm xâm sâm cười một tiếng. Nhưng từ ngôn tiếng cười kia, trực tiếp để cho Hummer người trong xe sau lưng nổi ra gà lên. Một giây kế tiếp, ngang ngược xe hầm Hummer tại bên lề đường đầu. Từ Ngôn vừa ra cửa xe, lấy ra 100 độ C bản đồ, xác định vị trí rồi cuồng lãng đạo nhân gửi tới xác định vị trí, sau đó thân hình trực tiếp hóa thành một tia chớp, biến mất ở trong trời đêm. Khí. Chu Trác Hạo nhìn đến rời đi Từ Ngôn, không nhịn được hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Phó cục thực lực, chẳng lẽ thật đạt tới lục địa thần tiên? Hứa Duyệ Hàm cũng là hít sâu một hơi. Quả nhiên, cường giả tư duy là bình thường người nơi không thể hiểu được. Theo lý thuyết, lấy từ ngôn thực lực nên là mặt đầy đạm nhiên, trang bức trong vô hình, giả bộ tự nhiên mà thành mới được. Kết quả người này hết lần này đến lần khác không có một chút cao nhân phong độ, liền mấy đồng tiền bữa ăn sáng đều có thể tính toán tỉ mỉ. Ta cho ngươi, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ thả lão tử chim bổ câu, cho ta leo cây người, hiện tại hắn cổ đầu tường đều có cao 2 mét rồi. Cùng lão đạo nhân nhìn đến từ ngôn phát một điều cuối cùng tin tức, trên mặt không có vấn đề rất đúng điện thoại di động lúa mạch nói ra. Hắn cũng không tin. Mình đánh một chút ba hoa, thực sự có người có thể nhảm chán như vậy, thật xa được chạy tới cùng mình đánh nhau. Ngài đã đạt đến mục đích. Từ ngôn kia đột phá tốc độ âm thanh bất quá vài chục phút, 100 độ C bản đồ liền nhắc nhở Từ ngôn, đã đến cùng lãng đạo nhân trô ở địa phương. Lập tức, Từ ngôn trực tiếp vận lên ẩn thân thuật pháp. Dù sao mình thật như vậy nên ngang rơi xuống trong đám người, sợ không phải nghĩ tại lưới bốc lửa. Khô khủng, mặc dù mình nữ trang video, hiện tại vẫn còn treo ở trên internet. Như đã nói qua, lúc này Từ ngôn đã đứng tại xa trong sạch thành phố, đường long trấn trên đường chính. Tại từ ngôn bên người bốn phía có một cổ vô hình được dao động tạo ra người ta lưu tới thật giống như không có nhìn thấy từ ngôn tồn tại một dạng thậm chí có người trực tiếp từ từ ngôn trong thân thể xuyên qua mà lúc này từ ngôn ánh mắt đã ở một cái ngồi ở gian hàng thịt nướng bên cạnh đang uống tiểu chai bịaót đến run thanh âm phía trên những cái kia nóng bỏng video trên người lao giả lao giả này tuy rằng nhìn đến bình thường nhưng từ ngôn nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra thực ra không phải vậy lao giả lực lượng trong cơ thể hùngng hậu giống như đại dương mênh ông chương 92 An vạ Khi từ ngôn đi đến lao giả trước người lao giả tựa hồ đột nhiên có cảm giác lẩng đầu lên tao mày lầm bẩm làm sao cảm giác khác thường ai, bất kể ta cùng lãng đạo nhân hận ngày hận mà hận không khí sợ là ai nói xong cùng lãng đạo nhân lại tiếp tục nhìn về phía dung thanh âm khi nhìn thấy những cái kia biến trang nhiệt Vũ mọi tử sau đó chảy nước miếng chảy ra khỏi khoe miệng không quan tâm chút nào lấy tay xoa xoa sau đó bắt đầu đầuiền cùng điểm khen lao thất phu này từ ngôn khỏe miệng giật một cái lập tức hai tay tại cùng lãng đạo nhân trước mặt với vây, vây xác định ra hỏa này không thấy mình sau đó Thứ ngôn trong miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng.